trưng một trăm bốn mươi kỵ binh tướng quân nghẹn ngào như nhi đồng trưng một trăm bốn mươi kỵ binh tướng quân nghẹn ngào như nhi đồng lý tứ thở dài ánh mắt tại toàn trường vờn quanh không biết nên nói cái gì trận chiến đấu này đến tột cùng là thắng hay là thua rồi bình chấn quân tiêu diệt ba dặm hạp hoang nhân tinh duệ càng l à chém giết tiểu phủ đồ lữ hợp tiểu nam cầu cũng giữ vững đồng thời toàn d i ệ t hoang người gần hai triệu tướng sĩ bắc địa ba xuất diệt sắt canh giữ ở thanh phong c ố c p ấm phủ cường giả cùng hoang người chiến sĩ dưới mắt liền ngay cả bọn hắn những n à y xâm nhập cánh đồng tuyết bốn tri đội ngũ cũng còn sống sót đồng thời còn chém giết sáu tên ngũ cảnh tông sư một đường liên tiếp giết hoang người gần một triệu quân sĩ để chi bạch khổ tâm kinh doanh tính toán phó mặc như thế xem ra hẳn là thắng nhưng lý hưu không rõ sống chết lương tiểu đao trọng thương ngã gục bây giờ còn chưa t h ứ c t ỉ n h diệp tiêu mệnh hồn vỡ vụn trừ bắc địa ba xuất bên ngoài cái khác vô luận là ham trận doanh hay là trường an thân quân lại hoặc là áo tím quân cùng bình trần quân cùng nam cầu biên quân toàn bộ chiến tử một nửa trở lên đường quân tử thương hơn phân nửa trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng người giang hồ tử thương vô số. mộ cho tự nhiên lúc sắp chết phá ngũ cảnh cưỡng ép tụt bệnh nhưng sau trận chiến này chú định thân có ám tật chỉ sợ nhập đạo vô vọng trọng yếu nhất chính là ngô mặc bút chết rồi vị này đem mình cả đời tính mệnh đều giao phó cho tiểu nam cầu quật cường lao đầu chết rồi đây hết thể thương vong quá mức thảm trọng thảm trọng đến bọn hắn có chút không thể nào tiếp thu được như thế xem ra cái này có lẽ cũng là thua vậy cái này cuộc chiến đấu thua cùng thắng đến tột cùng nên như thế nào bình phán đâu không có ai biết thua cùng thắng lại có ai nói được rõ ràng đâu lão tú tài ghé vào từ phi phía sau trên mặt của hắn mang theo tiểu dung k h o miệng có chút dơ lên hai mắt khép kín nhìn qua rất là an tưởng vô số đường quân đứng thẳng người nhìn xem tấm kia g i á n mua hơi có vẻ ảm đạm mặt b ả vai co rúm như sắt thép nam nhi tại thời khắc này đều đỏ trong mắt bọn hắn không có trách cứ lao t ú t à i ý tứ thậm chí đều không có hướng cái hướng kia nghĩ bọn hắn chẳng qua là cảm thấy khổ sở cái kia mỗi giờ mỗi khắc đứng tại bọn hắn phía sau ngẫu nhiên có chút vẻ nho nhã lao giả vậy mà chết rồi chỉ có trần huyền sách khóc thanh em lớn nhất so trước đó còn mùa lớn nước mũi cùng nước mắt không ngừng chạy ra giống như là ném thân nhân b ú bê thương tâm đến cực điểm quách hoài ngẩu nhìn bầu、trời. cánh đồng tuyết đá mây chưa từng có cái gì đáng phải thưởng thức địa phương một mảng lớn một mảng lớn treo ở trên trời trừ kiềm chế bên ngoài không có cái khác cảm giác cái mũi của hắn chua chua nước mắt khống chế không nổi địa từ trong mắt sinh ra q u é t h o à i nhanh chóng nhắm mắt lại lại vẫn không cách nào ngăn cản nước mắt chạy xuống trần huyền sách chạy đến từ phi bên cạnh đem lão tú tài ô m xuống đầu trôn ở hắn trước ngực khóc như cái hải tử hắn thở nhỏ sinh hoạt tại tiểu nam cầu từ nhỏ đi theo lão tú tài bên cạnh học chữ học tập thao lược một thân bản sự bảy mươi phần trăm đều là tại trên người ngộ mặc bức học với hắn mà nói lão tú tại địa vị cũng không tại trần lao tướng quân phía dưới. nhưng hôm nay bởi vì chính mình mạo hiểm hại chết lao tu tài trần huyền sách tại thời khắc này chỉ cảm thấy giống hết ý như là trời sập hắn có rút lấy thân thể đem lao tu tài đeo lên vượt tại trên chiến mã nước nở nói chúng ta về nhà đại quân tại ngắn ngủi chỉnh đốn về sau liền hướng về tiểu nam cầu đi trở về vô số đường quân tại trên mặt tuyết lưu lại vô số cái thật sâu nhàn nhạt, nhạt dấu chân t ử phi ô m lý hưu k h ắ p khuôn mặt là phức tạp nói không nên lợi là biểu tình gì liên biết ỷ lại mạnh khoe khoang cũng không nhìn một chút mình lớn bao nhiêu bản sự hiện tại tốt một bộ muốn chết mà không được chết dáng vẻ còn phải để ta ôm ngươi từ phi lầm đôi câu Ngươi nếu g là h é thử bỏ liền k ô ôm ông ôm. n muốn từ trong tay của ta người.、Từ、doanh tú ở một bên âm thanh lạnh lùng nói. Ghét bỏ cùng ném đi là hai cái ý tứ. Ta là nam nhân, ôm một người đàn ông đương nhiên nhưng hắn, nên như nào vẫn g Ghét ghét ghét một âm một thiếu từ tay ta Thứ tú tứ, ta ta thế ta t cho của hai đây cơ cái đi lại dù ở bỏ bỏ, bỏ là là là là là ý sẽ sẽ phi lộ ra một cái ôn tồn lễ độ t h i ế u d u n g nói chỉ nói là ra lời nói lại làm cho người toàn thân không thoải mái sớm liền nghe thiếu g i a nói qua tử phi mọi loại đều tốt chính là bao dài hám i ệ n g tứ doanh tú lạnh lùng dò xét hắn một chút nhẹ gật đầu cảm thấy thiếu ra câu nói này có đạo lý cực đích xác tử phi là có tiếng lắm ổm mọi loại đều tốt xem ra hắn vẫn còn có chút á n h mắt dạng chút đạo lý tử phi đem lý hưu ném tới trên trời sau đó vỗ tay tán một tiếng tiếp lấy lại đem lý hưu tiếp được từ doanh tú mặc dù lo lắng lại cũng không x u ấ t ruột lý hưu nói qua tử phi kết bạn với hắn tâm đầu ý hợp như vậy người này tự nhiên là đáng tin cậy người thiếu ra t h ư ơ n g thế thế nào nàng mở miệng hỏi tử phi c h ầ m ngâm một cái trước mắt lắc đầu từ doanh tú trong lòng căng thẳng không tính nặng tử phi nói từ doanh tú xứng sở hít sâu một hơi lắng lại lấy sát ý trong lòng kế tiếp theo hỏi thiếu ra hơi thở mong manh không có nửa điểm ý thức coi như muốn thanh tỉnh đều rất khó làm được tử phi nhẹ gật đầu đúng là như thế ma trùng phụ thân thần hồn của hắn suýt nữa ly thể dù là bây giờ ma trùng đã biến mất thần hồn của hắn lại sẽ không mình khôi phục hình dáng cũ cho nên mới sẽ tạo thành hiện tại bộ dáng này nhưng muốn cứu hắn cũng không khó tử phi vươn ba ngón tay nói tiếp có ba cái biện pháp thứ nhất dẫn hắn sẽ tiểu n ă m cầu hảo hào, hào tín h dưỡng thời gian dài một ngày nào đó sẽ tỉnh lại ở trước đó chỉ cần mỗi ngày treo tính mạng của hắn liền có thể vậy phải bao lâu thứ doanh tú do dự một chút hỏi không dài trong vòng trăm năm tất có thể khỏi hẳn thoại âm rơi xuống Tử Tú mặt Tử Doanh chầm lại, phương i tiếp hỏi nhìn xem nàng nháy nháy mắt, trong lòng buồn không tiếp theo hỏi đây. Nếu n theo h xem mắt, làm đây. sao bực ta thực lực tại lực n g ư i phía t r ê hiện tại nhất định tại sẽ i ngươi. Từ doanh nói. ế t Tử Tú Tử Doanh pháp i cười cười, vậy ngươi cần phải cố gắng một điểm, muốn giết cần cố cực nhưng Phương vậy gắng muốn p thế khó h một ta là kỳ. thứ hai chính là mời một tên thần tu ngũ cảnh tông s ư giúp hắn đem thần hồn phục hồi như cũ quý vệ thần tu ngũ cảnh cường giả rất khó tìm nhưng đối với chúng ta tới nói không tính là vấn đề nan giải gì chỉ là phương pháp này thất bại tỷ lệ rất cao t h doanh tú không nói gì tử phi tiếp tục nói cái thứ ba phương pháp rất đơn giản cầu cỏ thánh cho một viên y thiên hạ để hắn ăn vào liền có thể ta đi cầu cỏ thánh thứ doanh tu quay người liền muốn rời đi tử phi thân thể lóe lên xuất hiện tại trước mặt của nàng trong tay mang theo một cái người dương không chừng tử phi đem lý hưu vác tại trên lưng sau đó đưa tay chỉ dương không nói chính xác nói y thiên hạ ngay tại trên người hắn ta n ế m qua một lần đối với cái mùi này rất là quen thuộc dương không chừng có chút ngạc nhiên hắn vừa mới còn tại r i ụ c ngựa đi đường nhìn l ư ớ t qua ba người về sau liền minh bạch chuyện gì xảy ra vội vàng từ mang bên trong đem y thiên hạ lấy ra ngoài đưa cho tử phi t ử phi đưa tay tiếp nhận mở hộp ra lấy ra dược hoàn đặt ở dưới mũi mặt người người nhất n h ế t miệng chính là cái mùi này bắt đầu ăn n g ọ t nào giống như là đường đầu nếu không phải lúc trước đánh không lại có thánh lao đầu t ử kia hắn thật đúng là nghĩ đem thứ này phối p h ư ơ n g mẫn ra liệu không chữa thương ngược lại là không có gì làm đồ ăn vặt ăn cũng là c ự c tốt y dị thiên hạ tiến vào lý hưu trong miệng sau đó trong nháy mắt hóa thành linh khí dung nhập toàn thân của hắn trên d ư ớ i toàn thân nhàn nhạt, nhạt mùi dược thảo nói chuyển tiến vào mấy người trong núi lý hưu chỗ ngực không thay đổi xương cách ra hào quang sáng chói hồi lâu sau chương một trăm bốn mươi mốt có rất nhiều người là z không hết chương một t r ư ơ i mốt có rất nhiều người là dết không hết chỉ là y thiên hạ nguyên liệu rất hy hữu l u y ệ n chế quá trình cực kỳ phức tạp cùng khó khăn trong thiên hạ trừ cỏ thánh bên ngoài có lẽ chỉ có hán đại đệ tử trần lâm tử có lẽ sẽ tinh thông một hai bao quát thế gian thảo dược tinh hoa y thiên hạ cứu lý hưu bất quá chỉ là gần chết người tự nhiên là không đáng kể cặp mắt kia r a động mấy lần nhưng thủy trung không có mở ra nếu không phải nhìn xem kia dần dần hồng nhuận khuôn mặt cùng đều đều hô hấp từ doanh tu thật hoài nghi cái này cái gọi là y thiên hạ có phải là có tiếng không có miếng chẳng lẽ đây là một viên thuốc giả nàng nh dương không chừng ống kiếm không nói gì k i ê u nghĩ đến là thật y thiên hạ không cần lo lắng thân hồn của hắn vừa mới khôi phục chưa hoàn toàn chỉ sợ còn muốn cùng mấy ngày này mới có thể tỉnh lại từ phi dùng ánh mắt còn lại liếc qua ngủ say bất tỉnh lý hưu lặng lẽ nhất miệng lý hưu địa phương nào cũng không bằng hắn duy chỉ có gương mặt này thắng hắn một bậc để hắn rất là không thoải mái từ doanh tu trầm mặc nước mắt trên mặt theo gió nhạt rất nhiều tràn đầy t i ể u tụy mấy tháng này nàng một mực buôn ba qua lại tâm lý cây kia dây cung liền không có từng đứt đoạn dù là du giã tu sĩ cũng tuyệt đối không tính dễ chịu hoa người trải qua chuyện lần này đã tổn thương nguyên kh vô luận quá trình như thế nào tương lai mười năm tiểu nam cầu có thể bảo vệ không lo thử phi nói chuyện lần này cứ như vậy tính rồi từ doanh tú nhìn thoáng qua tại phía trước nhất ngồi trên lưng n g ư ờ i ôm bầu r ư ợ u túy xuân p h o n g một lát sau thu hồi ánh mắt sau đó hỏi chuyện lần này chỉ tự nhiên không phải sự tình lần này ý tứ trong này cũng không đơn thuần nhưng rất rõ ràng chi bạch cờ đã rơi xong nhưng còn có rất nhiều ám tử còn tại nhúc đ í c h hoa người cùng tiểu nam cầu lần này đánh cờ ảnh hưởng rất nhiều thứ cũng dẫn xuất rất nhiều người thì như trường lâm thì như âm phụ còn có cùng bên trong vị kia cùng thái úy tể ra thái độ cô tô thành lý lai chi thư viện thính biết lâu cái này đến cái khác giang hồ thế lực liên lụy trong đó phía sau phức tạp cùng hắc á m k h ó mà kể rõ nơi này nước quá sâu sâu đến một chút nhìn không thấy đ á y biển tử phi nghĩ nghĩ sắc mặt giống như thường ngày bình tĩnh chỉ là lần này lại lộ ra đứng đắn cùng nghiêm túc hắn đem lý h ư u thân thể hướng lên rời đi nói khẽ trên đời này đáng chết rất nhiều người đáng giết người cũng rất nhiều nhưng ngươi lại có thể nào g i ế t đến sông đâu t ử doanh tú không biết nên nói cái gì bởi vì tử phi lời nói rất có đạo lý trên đời đáng chết rất nhiều người lại thế nào dết đến sông đâu chỉ nói lần này chẳng lẽ còn có thể muốn miếu đường chiều chính trên nửa số quan viên đầu không thành những người này không chỉ có g i ế t không hết thậm chí g i ế t không được nàng trầm mặc một lát biết những chuyện này không phải mình có thể tham dự nhưng vẫn là nói có thể g i ế t một chút luôn luôn tốt từ phi nhìn nàng một cái dựng thẳng lên một cái ngón tay cái cười tảng dương l ờ i này có đạo lý có thể g i ế t một chút luôn luôn tốt g i ế t một cái liền thiếu đi một cái thiếu một cái chính là chuyện tốt dương không chừng một mực đi theo bên cạnh thân cũng không có chen vào nói thân phận của hắn tóm lại có chút xấu hổ nếu như không có lý hưu xuất hiện lời nói chỉ sợ hắn hiện tại cũng tại cái này có thể dết liền dết trong danh sách đường quân chật vật lại đội ngũ chỉnh tề dần dần biến mất tại cánh đồng tuyết chỗ sâu mỗi người bọn họ trên vai đều khiêng một tên chết đi chiến hữu sau lưng núi thây phía trên chỉ còn lại có hoa người n g thi thể băng lãnh nằm tại hàn phong tuyết trắng ở trong có lẽ qua ít ngày sẽ có người tới thay bọn hắn nhát xác lại hoặc là sẽ v i n h v i ê n theo băng lãnh mai táng tại núi này loàn chập trùng ở trong cánh đồng tuyết rất lớn vô luận là bắc cánh đồng tuyết hay là nam tuyết nguyên đều rất lớn cùng kỳ bộ lạc bị đường quân san thành bình địa lại thêm thiên kiếp hàng thế cảng là hóa thành một phiến đất hoang vu trong đó tràn ngập khí tức tử vong đông tuyết rơi xuống đất trong nháy mắt liền hóa thành nước ngọt dung nhập thổ nhưỡng. tầng đất trên cây ó l ô bốn phía là một cái h tiểu n phía tử không tính lớn vây một vòng cao cỡ nửa người hàng rào gỗ nơi đây là cánh đồng tuyết dưới cây lại có một khối hơn một t r i n u phương viên ao nhỏ ao nước có một mảnh lá xanh trên phiến lá ngồi sổm một c g i ế c xanh hai con mắt nhỏ trống ở bên ngoài xem ra có chút n g ố c trệ trong nội viện có một gian nhà gỗ nhỏ trên nhà gỗ cũng không có bất kỳ cái gì trang trí t r ắ n g loạn g i ấ y trắng, trắng kể cận ba mặt cửa sổ hai người rộng cửa gỗ mở ra ánh mắt xuyên tấu qua đi có thể nhìn thấy bên trong cưới một cái chậu than chậu than bên trên treo một cái s á t ấ m hơi nước bốc lên nắp ấm bị sông trên dưới lắc lư tòng phủ cầm trong tay một cái cần câu lưới câu theo dây câu ném tiến vào kia hơn một t r ư ợ n g phương viên ao nhỏ bên trong không có phao ao bên trong cũng không có cá lá xanh bên trên đ ế c xanh rất nóc nhưng còn không đến mức nóc đến nhảy nước vào bên trong cắn lên lưới câu trình độ thú chi phía trên kia liền ngay cả mội đây là đại tế tư việt tử chứ đệ tử của hắn bên ngoài tuyệt không cho phép những người khác tới đây cho nên nơi đây lâu dài đến nói rất là yên tĩnh mặt của đại tế ti sắp bình tĩnh lưới câu tại dưới nước trái phải đùng đưa hắn nhìn rất chuyên chú một bên không gian nổi lên ba động ngay sau đó chi bạch cùng giang lâm dù thân ảnh của hai người từ không trung xuất hiện rơi vào mặt đất chi bạch đã ngất đi phương tiện tiểu ấn hóa thành phấn kết thúc từ đây lại chỗ vô dụng làm cùng linh bảo tâm thần hợp nhất hắn tự nhiên thụ thương không nhẹ chúng chi cưỡng ép na di không gian trở về giang lâm dù đưa tay tiếp được chi bạch bình ổn rơi vào mặt đất sau đó nhìn về phía đại tế tư vợ môi giật giật kêu một tiếng sư phụ tòng phổ không nói gì an tinh tại ao nhỏ một bên trên tảng đáng n ồ i thế là giang lâm dù cũng không nói thêm gì nữa từ khi hắn khi còn bé bị đại tế tư thu làm đệ tử về sau qua nhiều năm như vậy cơ hồ mỗi một ngày tòng phổ đều có một đoạn thời gian ngồi tại bên cạnh ao cầm c ầ n câu rõ ràng cái gì cũng không có rõ ràng cái gì đều c ầ u không đến nhưng đại tế tư lại bảo trì mấy chục năm có lẽ tại thu hắn làm đệ tử trước đó cũng tại làm như thế giang lâm dù cũng không hiểu biết làm như thế t h â m ý nhưng hắn biết trừ đại sư huynh bên ngoài không ai dám vào lúc này quay dậy sư tôn thế là hắn quay người đi tiến vào nhà gỗ nhỏ ở trong đem chi bạch bỏ vào trên giường sau đó đi đến chậu than một bên cầm lấy cái kia sắt tấm đem bên trong nước ngược lại tiến vào trong cái ly một lần nữa đi đến dưới cây hắn đưa tay bóp dưới một mảnh lá cây thả tiến vào trong chén cầm tới bên miệng nhẹ nhàng thổi thổi miệng n h ỏ c uống xa xa trên trời đột nhiên chuyển đến dị hưởng đám mây bị cắt nát một đạo kiếm khí từ chỗ xa xa chạy tới những nơi đi qua mặt đất hóa thành khe ránh hàng rào vỡ vụn ao nước vẩy ra lấy đạo kiếm khí kia nhanh chóng hướng về phía trước đi tới giang lâm dù bên cạnh thân chưng một trăm bốn mươi hai chứ một trăm bốn mươi hai mà bên ta mới là tử đám mây hàng rào ao nước trong cùng một lúc vỡ vụn giang lâm dù trong miệng ngậm lấy nước còn không có nốt u xuống quần áo của hắn một góc từ giữa đó vỡ ra một phân thành hai bên hồ nước thân ảnh biến mất cần câu bày ở trên tảng đá đại tế tư thân thể xuất hiện tại giang lâm dù bên cạnh thân hướng về phía đạo kiếm khí kia vươn một cái tay quần áo bay dương đạo này hướng về phía trước không biết bao nhiêu mười phẩy không không không g i ả m kiếm khí như vậy vỡ vụn giang lâm dù nước trong miệng nốt tiến vào bụng lúc này mới quay người nhìn sang n h ị tim trong nháy mắt bỗng nhiên gia tốc đây là ai kiếm hắn hỏi một tiếng đại tế tư nhìn một chút hắn bị cắt mở g á c cáo sau đó chắp hai tay sau lưng không người hướng trong phòng đi đến liền đi vừa nói nói kia là tử phi kiếm giang lâm dù sắc mặt tâm trầm cảm thấy h ã i nhiên hắn tự nhiên sẽ hiểu tử phi cũng tại trước khi đi nhìn thấy qua sừng s ứ n giữa g không trung đạo thân ả n h kia cũng biết người kia đã nhập ngũ cảnh nhưng hắn cũng không dám tưởng tượng một cái mới vào ngũ cảnh người vậy mà có thể một kiếm chém tới cánh đồng t u y ế t chỗ sâu nhất chém tới đường đường hoang người đại tế tư cửa nhà phóng nhãn thiên hạ có bao nhiêu người có thể làm đến bước này kiếm khí tung hoành đâu chỉ ba mươi phẩy không không không g k h ô n g ông trầm qua đi sắc mặt của hắn bắt đầu tái nhợt xuống tới sau đó cùng đi vào phòng đại tế tư đứng tại bên giường nhìn xem chi bạch sau một lúc lâu mới mở miệng nói huynh đệ các ngươi sáu người ở trong ngươi là tỉnh táo nhất một cái cho nên ngươi làm việc nhất làm cho ta yên tâm nhưng tính tình của ngươi quá lạnh đây là ưu điểm cũng là khuyết điểm giang lâm dù cầm qua một cái ghế bỏ vào đại tế tư sau lưng cũng tính đứng ở một bên đại tế tư ngồi ở phía trên chậm d ã i nói lý hưu vừa nhập cánh đồng tuyết thời điểm ngươi liền cảm nhận được không gian b a động mà ngươi nhưng không có đi chỉ là để h ộ n h ị đi giúp tiểu lục nếu là ngươi tự mình đi cho dù dương không chừng đổi tới lại có thể thế nào đâu còn có tại một phẩy không không không giảm băng phong bên trong ngươi vốn có thể trực tiếp giết lý hưu để hắn không cách nào giải trận từ đó phá trận nhưng ngươi vẫn là không có làm nghe nói như thế giang lâm dù há m ồ m dự định giải thích cái gì đã thấy đại tế tư khoát tay áo cười nói tiểu tử ngươi gấp cái gì ta biết ngươi là muốn cho tiểu lục đường đường chính chính thắng qua vị kia thế tử điện hạ không nghĩ nhúng tay đây chính là khuyết điểm ngươi phải nhớ kỹ địch nhân chính là địch nhân chỉ có sống đến sau cùng mới là người thắng địch nhân chết thắng được dĩ nhiên chính là ngươi đại tế tư từ trên ghế đứng lên từ trên tường gỡ xuống một t r ư ờ n g khăn mặt dùng nước thâm ướp sau đó bỏ vào tri bạch trên c h á n trên mặt của hắn mang theo hòa ái người vĩnh viễn là lao tứ tiểu lục thông minh như thế nào đi nữa cũng là sư đệ của ngươi sư đệ phải nghe theo sư minh lịch duyệt của hắn quá ít bàn cờ này quá lớn bây giờ xem ra tiểu lục quả nhiên không cách nào làm được hàm mỹ giang lâm dù mí môi trầm mặc hồi lâu sau đó nói chúng ta thua hắn thấy hắn cùng tri bạch đích sắc thua bàn cờ này kế hoạch đã lâu đến cuối cùng tiểu nam cầu còn là bị người nhà đường giữ vững lý hưu cũng không chết mà lại âm phụ tổn thất cũng không nhỏ ba tên ngũ cảnh tông sư năm tên du giã cừng không không thể thẳng trọng. làm đại â y cũng là tế tư hai đối h n n g g ư ờ tay í n h là chắp u y ệ n t sau lưng đi ra nhà gỗ đến một bên nhặt rất nhiều tầm ván gỗ đem đến bị hủy diệt hàng rào bên cạnh lại lấy ra mấy thứ công cụ bắt đầu tu sửa bắt đầu giang lâm dù không dám nhìn lấy vội vàng chạy lên đi dựng lên tay tới âm phủ kia bên trong không cần lo lắng địch nhân của bọn hắn đã đủ nhiều không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không cùng chúng ta đứng tại mặt đối lập mà lại nam bắc cánh đồng tuyết vốn là một hệ âm phủ nếu là đối phó chúng ta tuyết quốc kia bên trong cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ Thúng đại tế tư nghiêng đầu nhìn xem ao nước lá xanh bên trên nếp xanh thản nhiên nói giang lâm dù trên mặt lộ da tiêu r u n g con kia hết xanh con mắt chấp chớp trong phòng chi bạch giật giật thân thể đường con lúc này đã trở lại tiểu nam cầu tòa thành chỉ này phía trên tràn ngập vết máu trên tường thành gạch xanh bị máu tươi nhiễm đỏ trên mặt đất trồng chất thi thể đã bị thanh lý trên tường thành có thật nhiều thụ thương bách tính dựa vào bức tường ngồi xuống từng người từng người thầy thuốc ở phía trên bôn u ba qua lại tử phi đứng tại kia cán tinh kỳ một bên thắng lợi rất may mắn nhưng cũng không phải là tất cả thắng lợi đều có thể san bằng đ a u thương trong lòng diệp yêu thụ thương quá nặng ngay tại phủ thành chủ tu dưỡng tới cùng nhau còn có lý hưu lương tiểu lao trần lao tướng quân b ọ n người phần này bình tĩnh vẫn chưa cầm tiếp theo quá lâu tử phi lông mày đột ngột nhằn một chút sau đó d á ra làm sao rồi túy xuân phong d ạ n chân tại trên tường thành hai con ch tay bên trong mang theo tú xuân phong v à rượu cảm thấy thống khoái vô cùng hai con mắt cũng n h í c lại không có gì tử phi nói khẽ sau một lúc lâu lên tiếng lần nữa đại tế tư thực lực quả nhiên cao thâm mặt chắc khó mà n ắ m lấy trong miệng của hắn mang theo kính nghệ mắt bên trong cũng có tán thưởng nói nhảm nếu là hắn thực lực không đủ sớm đã bị người chạm thúy xuân phong trận mắt hai tay giơ lên dỗi cái lưng mệt mỏi từ bỏ rồi tử phi thân thể vọt lên theo hắn cùng nhau ngồi tại trên đầu tường nhữ mạnh hỏi thích chính là vung tay người biết hay không thúy xuân phong lung lay v à rượu n h â miệng cười cười thích liền muốn cùng một chỗ hèn nhát mới có thể lựa chọn b u ô n g tay thử phi nói túy xuân phong đem rượu đàn từ không trung ném về mặt đất cái bình nổ tung đem trên mặt đất ngay tại thanh lý chiến trường đường quân giật này mình n g ử a đầu đối hắn chửi ầm lên sau đó nhìn tử phi ngây ra một lúc tiếp lấy thi lễ một cái quay đầu kế tiếp theo mắng lên túy xuân phong hắn lại cũng không để ý chỉ là c á i chính tương hô thích mới phải cùng một chỗ một người thích liền muốn b u ô n g tay ngươi nếu là không hiểu tình yêu liền không muốn giả dạng làm trong cái này lao thủ làm cho người ta chế n g o t ử phi lần này không có phản bác mà là đổi đề tài chúc mừng gì vui chi có chương một trăm bốn mươi ba mắt đỏ cùng đỏ mặt Trước 143, mắt đỏ cùng đỏ mặt không xa m ư 0 0 0 h g k h dặm tự tay đi cứu mình lớn nhất t ì n h địch hắn thấy đương kim trên đời có lẽ không còn có so đây càng bất hạnh sự tình đem mình mấy ngày này hành vi lăn qua lộn lại suy nghĩ trong chốc lát t u y xuân phong đột nhiên nợ nụ cười t ử phi nhịn không được nhìn nhiều hắn hai mắt thân là dơm vàng trên giấy xếp hạng trước bốn hai người lẫn nhau ở giữa tự nhiên là cực kỳ quen thuộc nhất là lúc trước hắn hung hăng đánh qua t u y xuân phong một lần về sau tình cảm tự nhiên càng sâu một chút người cười cái gì hắn hiếu kỳ nói lý hưu từng nói với ta qua trên phố có cái từ mới giờ phút này nghĩ đến ngược lại là có chút thích hợp cái gì từ túy xuân phong cười khổ một tiếng lắc đầu không nói gì tâm lý lại càng phát giác mình như thế không muốn sống vừa đi vừa về dậy vò đích sắc rất phù hợp cái này từ mới hai người trầm mặc một hồi hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì sau đó hỏi ngươi còn không có nói cho ta gì vui chi có đâu tử phi r ỗ i lưng một cái giải thích nói ta nhập n g ũ cảnh chú định sẽ nhập chư thiên quyển cách d ơ m v ằ n g giấy ngươi cái này mười phẩy không không không năm lao tư rốt cục có thể xếp vào ba vị trí đầu chẳng lẽ không phải một chuyện vui sao lời này tựa như là một cây đao đâm tại hắn trái tim ổ túy xuân phong thả người nhảy lên từ đầu tường nhảy dựng lên thợ phi phi nhìn xem tử phi Ta h bàn không không đại gia đã i đánh Trần sớm nay không phải tích so nếu không phải ngươi may mắn nhậm vũ cảnh hôm nay ta liền dạy ngươi mở mặt mũi tràn đầy hoa đảo túy xuân phong hừ lạnh một tiếng quẳng xuống một câu văn thoại hai chân bức càng kéo càng nhanh trong khoảnh khắc liền biến mất ở trên tường thành tử phi nhìn xem bóng lưng của hắn lộ ra một vòng tiêu dung một lát sau tiêu dung biến mất thở dài một hơi tâm cảnh không hoàn toàn chấp nghiệm sâu nặng ngươi muốn thế nào thắng qua trần là đâu ngày sau lại muốn như thế nào phá cảnh x e n lẫn mùi máu tươi gió tuyết từng mảnh từng mảnh nhỏ vụn từ hắn gương mặt phất qua tử phi đem ánh mắt m ò về cánh đồng tuyết chỗ sâu trở m ặ c hồi lâu không hổ là đại tế tư dĩ v ã n g phủ tướng quân r ấ t q u ẩ n cụ b từ khi trần lao tướng quân trọng thương sau khi hôn mê liền càng thêm quặn cụ b hiện tại xác thực rất náo nhiệt lui tới rất nhiều người dân chúng từ trước cửa đi qua sông vào mũi chính là một cỗ nồng đậm chén thuốc hương vị lần này chiến dịch qua đi thương binh rất nhiều đại đa số đường quân đều tại quân doanh bên trong từ chuyên nghiệp quân y tiến hành trị liệu k i ê u bên trong có tốt nhất chữa bệnh điều kiện nhưng quân doanh người cuối cùng quá nhiều tới so sánh phủ tướng quân xem ra ngược lại là cái càng tốt lựa chọn trần huyền sách một tháng trước rời đi tiểu nắm cầu đi theo tuy xuân phong cùng đi thanh g i á c đi hắn không có đợi đến trần lao tướng quân t h ứ t tỉnh nhưng kỳ thật tỉnh cùng bất tỉnh cũng không có liên quan quá nhiều trần lao tướng quân thương thế đã triệt để ổn định lại tỉnh lại chỉ là chuyện sớm hay một thôi diệp yêu thương thế tốt lên không sai bị ệ lắm chỉ là mệnh hồn vỡ vụn để cả người hắn khí tức có vẻ hơi bề ngoài gương mặt kia cũng là trải rộng tái nhợt vô luận là bình trấn quân hay là ham t r ậ n danh o tại lần chiến đấu này ở trong đều chết rất nhiều người dưới mắt ngay tại từ từ châu thành cùng kỳ sơn quận điếu quân đội bao quát trường an cùng dê trắng phủ đô là như thế tiểu nam cầu thế lực bảo vệ rất là hoàn mỹ không cần làm nhiều cải biến chỉ cần đem nguyên bản mấy lớn tinh nhuệ binh chủng một lần nữa bù đắp thuật thiện thủ tướng quân hậu viện có một gian căn phòng nhỏ nam bắc thông thấu thông gió là cực tốt bên ngoài mặc dù đều ở tuyết rơi nhưng là căn phòng này lại rất trong phòng đồ vật bậy biện hai tờ giường mỗi tấm trên giường đều nằm một người lý h ư u vẫn không có t ỉ n h chỉ là trạng thái càng ngày càng tốt m ạ c thanh hoan ngồi tại bên giường cầm khăn mặt thay hắn cẩn thận lau chùi thân thể tấm kia trên khuôn mặt lạnh leo mang theo cẩn thận từng ly từng tí chót mũi nhẹ nhàng nhíu trên t r á n có một giọt mồ hôi theo lưu x u ố n g dưới Cùng chùi khác biệt, hiện tại Mạc thanh hoan cũng chỉ là đỏ mặt. Cả ch lần nhất thân hiện Thanh Hoan leo là thứ thể thời mắt biệt, tại mặt. hai điểm đỏ đỏ lương tiểu đao nằm ở trên giường ha ha cười chỉ là cây đao kia quá h u n g dù là bây giờ thân thể đã khôi phục hơn phân nửa cánh tay hoạt động hay là không t i ệ n lắm hồng tụ đứng tại trước giường của hắn tay bên trong bưng lấy một bát n h ạ t cháo từng m u ú n g từng m u ú n g cho hắn ăn uống xong cháo này hương vị không kém bất quá đơn điệu chút nếu như có thể tăng thêm mấy cây rau tươi hương vị nhất định sẽ càng tốt hơn lương tiểu đao đem cuối cùng một môi cháo hét tới miệng bên trong vừa cười vừa nói một tháng qua hồng tụ đã sớm quen thuộc hắn không đứng đắn nghe vậy cũng chỉ là l ư ờ n hắn một cái sau đó thu thập bát đua đi ra phòng khoảng thời gian này đến nay vô luận là đầu đường hay là cuối hẻm đều lưu truyền rất nhiều cố sự tỉ như lương tiểu đao không sợ sinh tử đối mặt tiểu phù đồ lữ hợp mà mặt không đổi sắc chỉ huy bình chân quân tiến hành phòng thủ từ đó thay tiểu nam cầu giải quyết nỗi lo về sau trên giang hồ cùng trà trước sau bữa ăn lưu truyền cố sự kiểu gì cũng sẽ không duyên cơ tăng thêm ba phần thần bí cùng quyết đại từ xưa đến nay đều là như thế lần này cũng không ngoại lệ cái kêu kêu khóc chạy lên tường thành tiểu lưu manh hiện tại làm lên việc buôn bán của mình mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì ngay tại cổng ngồi uống t r ắ n trà sau đó đem ngực quần áo xốc lên lộ ra hai cái nhìn qua cực kỳ đ dân chúng t ô n kính dạng này dám vì quốc gia đi chết người kiểu gì cũng sẽ chiếu cố việc buôn bán của hắn lại thêm hắn tiểu điếm cũng coi như thành khẩn chưa từng sẽ làm bộ lừa gạt người một tới hai đi một tháng qua cũng là làm phong sinh thùy khởi lúc trước bị quanh hắn đầu tiểu tử kia khoảng thời gian này thật lại cho hắn bận trước bận sau xử lý cửa hàng sinh ý tiểu lâu t r ư ở n g q u ỹ chết rồi điếm tiểu nhị còn sống chỉ làm ộ t đầu cánh tay cũng không có hiện tại tiếp quản tiểu lâu sinh ý so với thường ngày nóng này rất nhiều nam nhân kia cuối cùng không trở về thê tử của hắn đi quân doanh lính về nhà mình trượng phu thi thể quan minh chính đại xử lý cái nợ mặt tăng lễ sau đó một người bắt đầu làm lên đậu hũ mỗi ngày vì sinh kế bận rộn quân doanh mỗi ngày đều muốn tiến vào rất nhiều đồ ăn nhà nàng đậu hũ càng là có bao nhiêu muốn bao nhiêu chưa từng mập mờ bất quá mấy ngày gần đây nhất làm đậu hũ thiếu chút nghe người ta nói là nữ tử kia có bầu là h ắ n trượng phu trước khi đi lưu lại loại đã có hơn một tháng mỗi ngày nữ nhân đều sẽ ngồi trên ghế mặt mũi tràn đầy thần thái sờ lấy bụng đ ố i không khí nói không người một ít lời m ộ cho vẫn lưu tại tiểu nam cầu m ộ dung t u y ế t tại cùng lý hưu tiến hành đơn p ư ơ n g không quá hữu hảo từ biệt về sau cùng mỗ cho tự nhiên cơ chim p ư ợ n g trở lại cô tô thành mộ cho nhị g i a nhập ngũ cảnh là một kiện đáng giá chuyện cao hứng nhưng hắn phá cảnh vội vàng lại bản thân bị trọng thương thể nội có lưu á m tật lần này trở về còn phải xem nhìn lao kiếm thần có hay không biện pháp có thể giải quyết những vấn đề này lại qua mấy ngày tứ doanh tú trở lại tiểu nam cầu đi tới lý hưu trước giường đưa tay sở lấy tấm kia ôn nhuận như ngọc mặt chương một trăm bốn mươi bốn chưa từng chuyện gì sẽ so sinh t ử trọng yếu chương một trăm bốn mươi bốn chưa từng chuyện gì sẽ so sinh t ử trọng yếu lý hưu từ trên giường ngồi dậy từ doanh tú vội vàng cầm lấy gối đầu đệm ở hắn sau lưng tiếu dung nở rộ giống như là bông hoa viên kia nỗi lòng lo lắng cũng r m ặ t thanh hoan tại đầu giường lẳng lặng đứng không nói gì áo xanh theo cửa sổ gió hơi nhúc ních gương mặt kia vẫn liền như là như băng sơn lý lưu thần hồn mặc dù bị ma trùng bức bách đến một chỗ hẹp tiểu nhân nơi hẻo lánh bên trong không cách nào điều khiển thân thể nhưng ý thức của hắn cũng không có biến mất đối với ma trùng làm sự tỉnh cơ hồ là toàn bộ hành trình tại lấy một người đứng xem góc độ tại quan sát hắn tận mắt nhìn thấy ma trùng chiến thiên kia cùng phong thái dùng t u y ệ t thế để hình dung cũng không đủ thẳng đến cuối cùng kia đoá tiểu hoa bay lên xua tan thiên tiếp cứu hắn bệnh lý lưu túi đầu nhìn thoáng qua chỉ bên trên đoáoa hắn mặc dù có được đoá này ti lại không thể hoàn toàn điều khiển thậm chí nhiều khi đều có chút thuốc thủ vô sách hắn nằm tại tờ kia trên tờ giấy trắng đi ngang qua lão tú tài bên cạnh nhìn thấy hắn lấy một địch sáu sau đó tử phi từ chỗ xa x a đến trên thân cong lao tú t à i thi thể n ô mặc bút chết rồi đây không phải một tin tức tốt lý hưu cũng không thể tiếp nhận dù là bây giờ quá khứ hơn một tháng hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận cái kia đem thân ra tính mệnh giao phó cho đại đường quật cường lao đầu ta đói lý hưu nhìn xem từ danh tú há to miệm nhỏ giọng nói thiếu ra muốn ăn cái gì lý hưu trầm mặc một lát sau đó nói ớt xanh cá khoai tây từ doanh tù ử một tiếng đưa tay thay hắn sửa sang lại quần áo trải ký tóc sau đó mới đứng dậy đi hướng bên ngoài lương tiểu đao từ trên giường ngồi dậy đi đến trên mặt bàn đưa tay cầm lên ấm trà đổ vào trong chén miệng nhỏ uống vào lý hưu đưa tay vớt v ố t hùng bàn mặt xách xách lỗ thai của nó ta rất tức giận hắn mở miệng nói hùng b à n đầu rụt rụt nó tự nhiên biết lý hưu vì sao sinh khí nếu như đại chiến thời điểm nó có thể theo lý hưu cùng nhau đi cánh đồng tuyết lao tú tài sẽ không phải chết nó dù sao cũng là ngũ cảnh gấu linh thượng cổng thần nhưng chúng ta ở giữa dù sao không có quan hệ gì lý giải cùng cảm xúc cũng không có cái gì quan hệ. lý hưu nhìn xem nó chân thành nói tựa như ta hiểu người đứng ngoài quan sát cùng lý do nhưng ta vẫn là sẽ cảm thấy phẫn nộ cho nên kéo lâu như vậy chuyện này cuối cùng vẫn là muốn bắt bắt đầu nói dũng tâm đi theo ta hoặc là hiện tại đi chết chính người tuyển lương tiểu đao hai cánh tay bưng lấy không tính thô chen trả mặt không biểu tình há mồm thổi lấp phất nóng hổi nước t r à mặt ngoài phong nhỏ trước cửa sân bị mở ra t ử phi đẩy cửa vào đứng tại trong viện đông tuyết bay xuống rơi vào hắn đỉnh đầu hắn tử từ, từ nhắm hai mắt kiếm ý treo trời lý hưu đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ đứng xuống hoán hùng treo ở cái ông của hắn không có động tác sinh cùng tử tương đối kỳ thật rất dễ dàng lựa chọn đây không tính là việc khó nhất là đối với sợ chết hùng bàn đến nói cái này tự nhiên càng không tính là việc khó nó bị phong ấn ở hưng ơ sầu khe mấy ngàn năm bất tử tự nhiên không phải không chết được mà là không muốn chết năm đó không muốn chết hiện tại cũng sẽ không muốn chết cho nên hoán hùng trầm mặt thời gian rất lâu nó cho là mình tính mệnh đương nhiên muốn so lý hưu đáng tiền dù là lấy mạng đổi mạng cũng không có lời bút chướng này rất tốt tính nó nhẹ gật đầu chán nản ngồi tại lý hưu trên bờ vai tròn vo thân thể tựa ở hắn trên mặt nó có dự cảm từ nay về sau chỉ sợ gấu sinh hoàn toàn lũ ám không còn có hy vọng lý hưu trên mặt cũng không có lộ ra đắc ý hoặc là thiếu dung lương tiểu đao bưng chén trà đi ra ngoài cùng tử phi hai người cùng đi đến cách đó không xa một đỉnh bên trong nơi đây phong cảnh coi không vừa mắt lại càng không có ngắm hoa ngắm trăng nhàn tình n nhà h ạ trí hai người chỉ là an tĩnh ngồi tại trong đình ghế đá nhìn xem phòng bếp nhỏ bên trong từ doanh tu cùng hồng tụ hai người luôn cuống tay chân thân ảnh tạ lý hưu đứng tại phía trước cửa sổ bên mặt nhìn xem mạc thanh hoan liền như là năm đó ở thính tuyết lâu trước mới quen gương mặt kia từ nhỏ đến lớn đều chưa từng sửa đổi băng lánh bộ dáng không cần cám ơn ta ngươi là thính tuyết lâu thiếu chủ cứ ngươi là, là h mạc thanh hoan đem hai tay đặt ở trước người bên h ồ n g thanh lanh con ngươi c h ớ p c h ớ p ngựa khí không có chút nào ba động thản nhiên nói ta cảm ơn ngươi cùng y thiên hạ không quan hệ lý hưu giải thích nói mạc thanh hoan có chút ngạc nhiên chật minh bạch cái gì hô hấp vì đó cứng lại vừa quay đầu bầu không khí có chút quỷ dị mạc thanh hoan nhìn ngoài cửa sổ tuyết bay con ngươi hỗn loạn một kia nàng minh bạch lý hưu lời nói bên trong ý tứ nguyên lai hắn tại hôn mê thời điểm ý thức vẫn luôn là thanh tỉnh chỉ là không thể mở miệng không thể động m ạ thôi ý thức thanh tỉnh tự nhiên sẽ biết được hết thể sự tỉnh tỉ như nàng tại phủ tướng quân bưng lấy mặt của hắn nếu như nàng không có lời nào vậy liền không muốn tìm lời nói mạc thanh hoan hỗn loạn con ngươi ngưng tụ thành một điểm nói khẽ từ doanh tú từ phòng bếp bên trong đi ra trong tay bưng đổ ăn đi tới cửa bên ngoài tiểu đình bên trong đông xuống Tử đầu đầu lý hưu sờ sờ hùng bàn sau đó đi ra phòng đi tới trong đình ngồi xuống hắn cũng không phải là một cái am hiểu nôn ngữ người nhất là chán ghét một thoại hoa thoại thế nào hương vị như thế nào từ doanh tú ngồi đối diện với hắn cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi chứ không có quen bên ngoài đều rất tốt lý hưu ăn một miếng tại miệng bên trong cẩn thận phẩm phẩm nói từ doanh tú trứng mắt muốn lật bàn đột nhiên nhớ tới thiếu ra mới bệnh nặng mới khỏi chịu không được quá lớn kích thích thế là hư lạnh một tiếng đem mặt chuyển tới một bên khác ta biết vương c h i duy chủ nghệ không sai nhưng hắn cũng sẽ không nấu cơm cho ta ngươi nếu là tại không tiến bộ lời nói chỉ sợ ta đợi này đều muốn tại khách sạn ăn cơm lý hưu nói ghét bỏ ta làm không tốt ngài c h ớ ăn a từ doanh tú phản bác một câu đứng người lên bưng lên ớt xanh cá khoai tây đĩa liền muốn rời khỏi chớ náo trên bàn hết thệ chỉ có ba mâm đồ ăn tử phi cùng lương tiểu đao một người một bàn ăn lửa nóng mắt thấy đồ ăn đã t h ấ y đáy nếu là đem ớt xanh cá khoai tây đầu đi mình ăn cái gì vậy coi như thật thành bất tài xanh mặt từ từ doanh tú tay bên trong đoạt lại hai khối khoai tây lý hưu liền cơm mất xuống t ử phi cùng lương tiểu đao đã ăn xong dựa vào ghế dùng nước trà đi dạo sau bữa ăn không có chen vào nói lý hưu hiện tại phải xử lý thính tuyết lâu sự tình còn không phải ôn chuyện thời điểm mặc thanh hoan đi tới giống như là vừa mới hết t h ạ chưa hề phát sinh qua nhìn xem lý hưu hỏi muốn làm thế nào lý hưu nhấm nuốt động tác dừng lại đem lỗ b u n g xuống còn lại một khối k h o a i tây cái này đồ ăn thật rất khó ăn từ doanh tú đứng dậy bưng lên b á t đua đi ra cái đ ỉ n h n à n g ghét nhất những ngày vĩnh viễn cũng sẽ không kết thúc tính toán chán ghét chính là không có hứng thú không có hứng thú liền sẽ không nghe chương một trăm bốn mươi lăm ta thật rất mạnh chương một trăm bốn mươi lăm Ta thật rất mạnh. lý hưu đưa tay vớt ư vớt ư huyệt thái dương thân thể tại trên ghế dựa nhẹ nhàng cọ sát thần hồn vừa mới khôi phục đại não một khi phi tốc vận chuyển lời nói khó tránh khỏi sẽ có chút đau đớn vô luận là trường lâm hay là âm phủ lần này cũng sẽ không từ bỏ ý đồ chi bạch thiệt tính bố cục xào rượu ta có thể nghĩ tới hắn cũng có thể nghĩ đến cho nên trường lâm cùng âm phủ nhất định sẽ trở thành con cờ của hắn tại cái nào đó thời khắc lộ ra mặt nước mà lại chúng ta có khả năng nhìn thấy chỉ là trong cục ngoài cục đâu lý hưu đem để tay đến trên mặt bàn mấy cây ngón tay nhẹ nhàng có ngoài cục có ai đâu lý hưu không có nói rõ nhưng ở trận mấy người đều có thể đoán được thông tiểu tiểu nàng không phải trường lâm người không phải âm phủ người như vậy lại là nơi nào người đâu nàng tại sao phải giết lý hưu nàng vì sao lại đi thư viện chẳng lẽ đây hết thảy đều là sớm tính tập kỹ quá nhiều bí ẩn bày ở trước mắt nhưng như muốn giải khai lại là khó càng thêm khó nhất muốn mạng người cũng không phải là trên bàn cờ cự lòng mà là bàn cờ bên ngoài ám tiễn giang hồ cần chỉnh đốn trường lâm từ nay về sau không thể kế tiếp theo sống sót tại đại đường nội bộ lý hưu trong mắt lướt qua vẻ tàn nhẫn dùng thủ đoạn đấm máu chấn áp trường lâm là hạ sách hãn nguyên bản cũng không muốn làm như thế nhưng bây giờ không có cách nào thời gian cũng không chờ người đường quốc cần ăn ổn cho nên trường lâm nhất định phải biến mất hứa tiêu nhân nhất định phải chết hứa tiêu nhân chính là trường lâm người cầm quyền hành tung tận nấp không có người biết được hắn ở đâu bên trong đã ngươi muốn chơi ta liền bồi ngươi chơi lý hưu đứng người lên đi ra tiểu đình theo phủ tướng quân bên trong giả sơn cùng nước biết chậm chạp đi lại phẫn nộ trong lòng dần dần lặn g xuống hắn đưa tay nắm một mảnh lá xanh thiên nhiên luôn luôn có an ủi lòng người lực lượng hắn hít vào một hơi thật dài đôi mắt chỗ sâu ngang ngược chậm dãi biến mất xuống dưới thông chi trong lâu người thả vứt bỏ tất cả hành động toàn lực cám sát trường lâm mỗi người nhớ k ỹ ta lời nói mỗi người ta không hy vọng có bất kỳ trường lâm người sống vô luận là phụ nữ trẻ em hay là trẻ nhỏ mặc thanh hoan nhẹ gật đầu lời này nghe rất băng lãnh nhưng trường lâm vô người tốt trường lâm đều tội nhân nghĩ như thế cũng coi như không lên lanh khốc thay ta đưa một phong thư đến cô tô thành cùng thanh giắt ti lý hưu đem tay buông xuống chắp sau lưng nhìn chăm chú nước biếc dưới như ẩn như hiện đá cội ánh mắt chất động chuyện giang hồ giang hồ triều đình việc cần phải làm rất nhiều cuối cùng vẫn là cần nhờ chính bọn hắn trên giang hồ nhất làm cho người tôn kính ba cái địa phương thính biết lâu cô tô thành thanh giắt cô tô thành sẽ đồng ý giúp đỡ sao m ặ c thanh hoan có chút không xác định mà hỏi cùng tính tuyết lâu cùng thanh giác t i khác biệt cô tô thành cũng không phải là đoán từ khi lao kiếm thân quy ẩn về sau thành nội ẩn ẩn chia hai cỗ thế lực chuyện lần này quá lớn không cẩn thận thậm chí sẽ có có thể lần nghiêng tại khổng l ộ như thế phong hiểm phía dưới vốn là đối địch lẫn nhau thấy ngứa mắt cô tô thành nội bộ s á t suất rất lớn sẽ mượn cơ hội sinh sự muốn chèn ép đối phương từ đó đặt vững mình quyền vì cơ sở khó xem như lòng một khi trường lâm bắt đầu phản kích tòa này giang hồ liền sẽ loạn bắt đầu cô tô thành nhất định sẽ đáp ứng mộ cho cùng mộ cho tự nhiên là người thông minh bọn hắn biết nên làm như thế nào mộ cho dù sao cũng là mộ dung anh kiệt nhi tử hắn nếu là kiên trì phản đối rất khó nói mộ cho thái độ có thể hay không phát sinh c ả i biến mạc thanh hoan nghĩ nghĩ sau đó nói bây giờ cô tô thành nội bộ cơ hồ là một phân thành hai lao kiếm thần còn thừa lại thời gian không nhiều một lòng phá cảnh muốn tăng thêm tuổi thọ cũng không đúng tay ra tộc sự t ì n h mộ dung anh kiệt chính là gia chủ một trai một gái theo thứ tự là mộ cho cùng mộ dung tuyết đệ đệ mộ cho tự nhiên toàn bộ mộ dung thế ra cơ hồ là lấy bốn người bọn họ làm chủ theo lý mà nói tuyệt đối sẽ không xuất hiện quyền hành phân hóa c h ẳ n g cảnh nhưng khó nhất sự tình hết lần này tới lần khác liền phát sinh đồng thời phân hóa lưỡng cực không phải người khác đúng là bọn họ bốn người mộ dung anh kiệt chấp trưởng cô tô thành đại quyền có thể nói là dã tâm mừng mừng vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn đứng tại hắn đối diện chính là mộ cho tự nhiên cùng mộ dung huynh hội song phương đối với cô tô thành tương lai phương hướng sinh ra nghiêm trọng khác nhau cơ hồ đến không cách nào trao đổi tình trạng lần này mộ cho tự nhiên phá ngũ cảnh thành cựu tông sư tri vị đợi hắn về thành thời điểm không hề nghi ngờ thành nội vốn là dần dần phân hóa hai phái mâu thuẫn nhất định sẽ càng thêm kích thích thậm chí sẽ cầm tới bên ngoài tới lúc này cô tô thành rất loạn cho nên mạc thanh hoan mới có chỗ trần trờ lý hưu chắp sau lưng bàn tay dần dần nắm chặt hắn trầm mặt thật lâu sau đó hai mắt dần dần hiếp thành một cái khe hở không đáp ứng cô tô thành liền không có tồn tại tất yếu gió lạnh thổi qua phủ tướng quân bên trong nhiệt độ hạ xuống rất nhiều gió tuyết này rất lạnh lý hưu lời nói lạnh hơn mạc thanh hoan quay người rời đi nàng biết lần này lý hưu là thật nghiêm túc nếu như mộ dung anh kiệt muốn đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt lời nói cô tô thành thật sẽ c ư thế biến mất cho dù là lao kiếm thần xuất q u a n cũng không thể cải biến điểm này nước biết một bên chỉ còn lại ba người bọn hắn lương tiểu đao khó được không có mở miệng bầu không khí có chút ngưng trọng chúng ta cần phòng bị người có rất nhiều nếu như ta không có đón o sai qua đoạn thời gian bắc địa cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu lương tiểu đao thở dài cảm thấy rất không có ý nghĩa lại tinh diệu tính toán cũng muốn tại đại thế bên trong đem ánh mắt phóng tới toàn cục ngươi sẽ phát hiện hắn có thể động địa phương kỳ thật cứ như vậy mấy cái thôi lý hưu thản nhiên nói nhàm chán thời điểm ta nghĩ tới mấy lần chúng ta lại gặp mặt nhau thời điểm c h ẳ n g cảnh hiện tại cảm thấy trong nhân thế sự tỉnh lại cái k i a bên trong có thể nghĩ rõ ràng như vậy tử phi bên mặt nhìn xem nước biết bên cạnh cây nhỏ lá cây không tính tươi tốt bị lý hưu lấy xuống một mảnh chỗ kia có vẻ hơi đơn điệu luận t i ê n phú ta không bằng ngươi luận tính lực ngươi liền chở ở trước mặt ta múa búa trước cửa lỗ ban lý hưu liếc mắt nhìn hắn nói lời này rất tự tin lương tiểu đao ở một bên m i ế t miệng làm sao không để thư viện dùng tay tử phi cũng không thèm để ý quân tử như ngọc đương nhiên phải lượng sức mà đi thư viện lực lượng không hề nghi ngờ là cực nặng có thể bằng sức một mình chế hành cả tòa giang hồ nó mạnh mẽ là không thể nghi ngờ thư viện tự nhiên có thư viện nên làm sự t ì n h không cần ta đi xử lý lý hưu nói làm hết mình nghe thiên mệnh chỉ sợ trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong trong giang hồ lại sẽ n h ấ c lên trận trận gió tanh mưa máu ta rất mạnh tử phi đem ánh mắt bỏ vào lý hưu trên mặt chân thành nói cho nên ngươi làm việc rất không cần phải có quá nhiều cố kỵ bởi vì ta thật rất mạnh mạnh bao nhiêu lý hưu n h ữ mạnh ỏ i tử phi cúi đầu rất chân thành nghĩ nghĩ sau đó nói vô địch thiên h ạ s i gần nhất một điểm trạng thái đều không có không biết chuyện gì xảy ra ta khả năng cần một điểm kích thích một điểm k í c h lệ chương một trăm bốn mươi sáu giang năm tốt tốt nhất là agai n chương một trăm bốn mươi sáu giang năm tốt tốt nhất là agai n lý lưu nghiêm mặt cẩn thận nghĩ nghĩ sau đó nói k i u đích sắc rất mạnh lương tiểu đao cười ra tiếng t ử phi lông mày khen n í u một cái đem ánh mắt bỏ vào trên người hắn có chút bất thiện ta không cười ngươi hắn giải thích nói vậy ngươi chính là tin tưởng thực lực của ta rồi t ử phi hỏi tin tưởng đương nhiên tin tưởng lương tiểu đao vỗ vỗ bộ ngực của mình khuôn mặt kiên định ta không tin ngươi tin tưởng ngươi phải tin tưởng ta ta thật tin tưởng t ử phi trầm m ặ t một cái trước mắt sau đó nói vậy ngươi chính là muốn ta biểu diễn hai lần rồi lương tiểu đao trên mặt nổi lên tầng một m ồ h ô i lạnh thân thể hướng lui về phía sau một bước ngươi đừng tới đây kỳ thật ta không tin không có chút nào tin t ử phi sờ sờ cái mũi lộ ra một cái ôn nhuận t i ể u d u n g đã ngươi không tin vậy ta chỉ có chứng minh cho ngươi xem lao tử liền biết ngươi sẽ nói như vậy lương tiểu đao âm mặt mắng một câu trên chân động tác lại là không chậm chút nào nhanh như chấp chạy về cái đỉnh sau đó cười hì hì đi đến hồng tụ bên người bận trước bận sau đi theo ta còn tưởng rằng ngươi là cho mình là người t ử phi nhìn xem lương tiểu đao bộ kia chân cho dáng vẻ cười một tiếng đối lý hưu nói lương tiểu đao là cái rất ngông của người hắn dám chỉ vào thái tử cái mũi c h ử i ầm lên trừ lý hưu bên ngoài hắn không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt dạng này người rất kiêu ngạo chỉ là bây giờ bộ dáng này lại nhìn không ra cái gì c u ầ n ngạo tới h ồ n g tụ đỏ mặt nghe lương tiểu đao cho cười thỉnh thoảng địa cười vài tiếng bức tranh này nhìn rất đẹp ta cũng không nghĩ ra đến cuối cùng sẽ cho người khác làm quần áo cưới lý hưu nhìn bọn hắn một chút cảm thấy có chút trói mắt dứt khoát xoay người qua kéo lên ống quần thả tiến vào nước biết ở trong nếu như trần lao tướng quân tỉnh dậy nhất định sẽ hung hăng đánh ngươi một trận thử phi nói đây là đã phổ thông lại không phổ thông nước biết phổ thông là bởi vì nó chỉ là phổ thông nước không phổ thông là bởi vì những n à y nước rất ngọt là trần lao tướng quân dùng để cất rượu lục suối đây là muốn nước uống ngươi cũng nói muốn đánh ta cũng muốn chờ hắn tỉnh lại mới được ở trước đó ta đã đi có đạo lý tử phi nhẹ gật đầu ngồi tại hắn bên cạnh đem d à y thời cũng đem chân thả tiến vào trong nước lý hưu không khỏi nhìn nhiều hắn hai mắt ngươi cũng phải cùng ta cùng đi ta đi tiểu nam cầu làm sao bây giờ t ử phi không hiểu hỏi một tiếng đã ngơi ư không đi vì sao cũng dám đem chân ruỗi tiến đến lý hưu cảm thấy hắn gan lớn cực có lẽ là mấy ngày này cũng quá mức kiềm chế có lẽ là những ngày tiếp theo càng tăng áp lực hơn ức cho nên hắn có vẻ hơi bức tích nói liên miên lại n h ả y không về không hắn đánh không lại ta thử phi nhốn nhú b a i nói ra rất đơn giản đạo lý lý hưu nhìn xem hắn nghĩ thầm đây chính là y m ắng khoe khoang nhưng lão nhân ra ông ta đánh ngươi ngươi còn có thể hoàn t h ủ không thành thử phi sắp mặt biến yên lặng từ trong nước đem chân rút ra sau đó bỗng nhiên dừng lại lần nữa thả trở về hắn nếp nếp miệm lộ ra một cái tơi cười đại ý hắn đuổi không kịt ta cùng lúc trước so sánh câu nói này đạo lý hiển nhiên lớn hơn một chút lý hưu dựng thẳng lên một cái ngón tay cái sau lưng trên đất chống lương tiểu đao cùng hồng tụ hai người một chút xíu chất đống người tuyết từ doanh tú ngồi tại cái đỉnh bên trong l ặ n g lặng nhìn xem lý hưu b ó n g lưng đôi mắt to xinh đẹp công thành vượt n h a mặt thanh hoan đã sớm rời đi cái này bên trong từ nàng đi ra ngoài bắt đầu cả tòa giang hồ liền chính thức bắt đầu hướng về trường lâm tuyên chiến thế gian này sự tình là xử lý không hết lựa từng món vĩnh viễn sẽ không yên tính xuống từ phi ngước nhìn đỉnh đầu cảm thấy bản vệ bầu trời đến nói hay là thư viện phía trên muốn trông tốt một chút Ta bạch lạc h đề cũng không đến bắc điệu ba xuất có rất nhiều việc cần hoàn thành nhất là tại chiến hậu hắn thoát không ra tay triều đình cho tiểu nam cầu cung cấp viện quân cũng từng đám chạy tới tôn thắng bọn người đang chọn tuyển quân sĩ anh tống phụ trách hậu cần mấy ngày này bận bịu tối bụi chỉ l à phong hòa trước đó vài ngày đến một lần mời một ly say rượu liền rời đi ngâm một ngày chân thể s ắ c tinh thần đạt được thoải mái dễ chịu không cách nào nói rõ nghe đồ ăn hương vị lý l ư u bục n g ngụ cục gọi hai tiếng sau đó đứng người lên mặc vào giày nếu là từng cái từng cái chuyện á i c phiền thoái cho dù theo nhau mà đến ngươi sẽ làm sao hắn do dự một chút hay là mở miệng hỏi lên mỗi người xử lý vấn đề phương thức đều là không hoàn toàn giống nhau từ phi trả lời rất thoải mái không chú vậy ta tự nhiên là một kiếm một kiếm chém tới thẳng đến không ai dám tới tìm ta phiền phước từng cái từng c á i đến một kiếm một kiếm chạm cái này xác thực rất có ý tứ lý hưu không nói thêm gì nữa lý do này cũng không tệ lắm rất quân tử tiếp xuống chuẩn bị đi đâu thử phi hỏi tương lai giang hồ chú định rất loạn vô luận là cái kia bên trong đều không được xưng thái bình về thư viện ta sắp phá cảnh đợi cho tu vi bên trên ba quan về sau muốn đi một lần mục lục viện đi một chút biển sách lý hưu trả lời nói xong câu đó về sau rừng một chút lại nói bất quá ở trước đó còn muốn đi một chỗ cái kia bên trong giang nam giang nam tốt tốt nhất là An gai an kinh thành chính là giang nam quyền sở hữu đại thành đệ nhất cũng là giàu có nhất phong quang nhất một tòa thành trì một đường này cũng không tốt đi thử phi sửa sang lấy góc áo nói một câu hai nghĩa lý hưu phủi phủi trên vai tuyết trắng vẫn được vừa vặn t i ệ n đường nói xong hai người cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện cùng đi tiến vào trong đình ngồi tại gầy đá tiện tay cầm lấy một tô mỹ sợi bắt đầu ăn bữa cơm này ăn rất thiên tĩnh mọi người ai cũng chưa từng mở miệng chỉ là hùng bản có chút ủy khuất gãi gãi lý hưu tay háo chỉ chỉ mình tay bụng một ngày này ngay tại nói chuyện p i ế m ở trong trôi qua hôm sau mặt trời không có dâng lên sắc trời lại dần dần phát sáng lên phủ tướng quân bên trong nhà gỗ nhỏ bên trong không còn có hai người thiếu niên nằm tại kia bên trong lương tiểu đao đã phá nhận ý bốn người bốn con ngựa xông ra cửa thành rời đi tiểu nam cầu lý hưu lương tiểu đao thư doanh tú còn có hồng tụ bạch lạc để bọn người đứng tại trên tường thành xa xa nhìn qua lý hưu rời đi thân ảnh sắc mặt hơi có chút nặng nề thế tử điện hạ nhất định sẽ đi an kinh thành anh tống hai tay gối lên sau đầu thở dài một hơi đi liền đi khúc lâm dương còn dám động đến hắn không thành phong hòa hư lạnh một tiếng sắc mặt lạnh lùng tình một chữ này mãi mãi cũng là nhất làm cho người nhìn không tấu hy vọng điện hạ lần này giang nam chi hành sẽ có thu hoạch bạch lạc để chống tại tường thành gạch xanh phía trên lẩm bẩm nói chỉ cần tin tức không phải giả vậy liền nhất định sẽ có thu hoạch tôn thắng đứng ở một bên đột nhiên chen lời nói tin tức là lý nhất nam đưa tới hắn cùng điện hạ tương giao tâm đầu ý hợp ứng không có giả dối khả năng dương không chừng nghĩ nghĩ nói tử phi ngồi ở phía xa gạch xanh bên trên hai chân tại trên tường thành đáng a đảng chương một trăm bốn mươi bảy đỡ liễu nhìn trường an đáng thương vô số núi chương một trăm bốn mươi bảy đỡ liễu nhìn trường an đáng thương vô số núi gió mát tại mau mau đập vào mặt thời tiết này cũng không tính nóng an kinh thành còn rất xa trường an càng xa dọc theo con đường này muốn đi rất nhiều ngày ra tiểu nam cầu cái thứ nhất địa phương gọi là p h ù liêu trấn đỡ t h ô n g phật n g h e trên trấn người nói sở dĩ gọi danh tự này là bởi vì p h ù liêu trấn chỗ giang nam bên liên giới xem như cùng tiểu nam cầu đường danh giới qua cái này bên trong về sau chính là một mảnh sơn thanh thủy tú lấy gió xuân hữu hữu ý tứ mà lại rất mấu chốt một điểm là bởi vì p h ù liêu trấn thật sự có rất nhiều cây liễu là liễu rủ liễu rủ cũng là cây liễu một loại từng đầu cành liễu cùng diệp từ từ trên cây xoay người rủ xuống trong đó dài nhất thậm chí sẽ rơi xuống mặt đất sừng sững tại con đường hai bên lý hưu cưỡi ngựa đi ở chính giữa đây là rất hưởng thụ một màn thị trấn rất nhỏ vừa đi vừa về khách nhân cũng rất nhiều phần lớn là giang hồ khách cùng đi đường khách thương có rất nhiều người trên thân mang theo tổn thương đi ngang qua t i ự u quán thời điểm còn có thể mơ h ồ nghe thấy có người vô bản hô to mình cũng là vì quốc gia chạy qua máu người lương tiểu đao r ắ c ngựa hồng tụ ngồi tại trên lưng ngựa trên mặt của hắn treo mỉm cười thản nhiên nghe không hắn đưa tay vỗ lý hưu chân có chú lỗ h a i ta còn không có điếc lý hưu nhìn hắn một cái có chút không cao hơn g nói hắn ngay tại thưởng thức ven đường cảnh s á t địa phương nhỏ cảnh s á t thường thường lộ ra rất nhiều độc đáo nhìn rất đẹp đây là đáng giá kiêu ngạo sự tỉnh lương tiểu đao nói đây đương nhiên là kiêu ngạo lại đáng giá khoe khoang sự tỉnh nghe trong t i ự u quán không ngừng truyền đến tiếng cười to lý hưu nhẹ gật đầu nói làm việc tốt liền muốn nói ra làm chuyện xấu liền muốn giấu đi không nói ra ai biết ngươi làm qua chuyện tốt đâu không thẹn với lương tâm người cuối cùng rất ít bọn hắn cũng không có tại phủ liêu c h ấ n dừng lại tựa như là qua đường người từ thị trấn mặt phía nam đi tới n g a y một trăm vị một đường tiến lên sau đó từ thị trấn mặt phía bắc đi ra ngoài trừ dấu chân bên ngoài cái gì cũng không có lưu lại lúc này sắc trời vừa vặn không tính làm mượn đại đường quan đạo vẫn luôn rất rộng rãi đầy đủ d u n g nạp rất nhiều người cũng sắp xếp tiến lên bốn người nhưng dần dần thu nạp lập tức vó bởi vì tại phía trước nằm ngang một kéo xe ngựa tuy là xe ngựa nhưng không có ngựa chỉ có một cái đầy bụi đất đầy người dơ giấy bẩn t h i u phụ nhân ngồi trên xe một đứa bé con tuổi tắc không lớn chỉ có tám chính là nhất nghịch ngợm thời điểm vốn nên sẽ nhảy nhảy loạn n g h i ê n k ỳ giờ phút này lại ngơ ngác ngồi ở trên xe ngựa không n ú p ních không nói một lời miệng bên trong chạy nước bọn đây là cái ngu dại hải tử chiếc xe ngựa kia rất nhẹ nhưng người kéo lên chắc hẳn rất nặng nhất là một nữ nhân muốn lôi kéo tại trên đường hành tàu liền càng phí sức hồng tụ có chút không đành l ò n g nàng nếm qua rất nhiều khổ tự nhiên không thể gặp người khác chịu khổ thế là từ mang bên trong móc ra một tỏi bạc dự định đưa qua mặc dù không nhiều nhưng đầy đủ dùng tới một đoạn thời gian. nếu là trở lại phủ liêu chấn mua một cửa hàng nhỏ h ẳ n là có thể vượt qua ấm no thời gian lương tiểu đao đưa tay b ó p qua kia thỏi bạc tung người xuống ngựa đi tới lý hưu vô vô đầu ngựa con ngựa phi nhanh ngăn ở phụ nhân trước người hắn nhìn xem cái kia ngu dại hải tử chầm mặc một l á t cũng đi theo xuống ngựa cùng lương tiểu đao cùng nhau đi tới thứ doanh tú đứng tại chỗ hướng hồng tụ nhích lại gần hai vị công tử thế nhưng là có chuyện gì không phụ nhân kia đem xe dừng lại thân thể hướng về sau rụt rụt có chút chủ t r ừ nhìn xem hai người nhỏ giọng hỏi mặt của nàng rất bẩn phía trên treo cho bụi cùng bùn đất con mắt nhìn qua rụt rè có chút sợ hãi không có gì chỉ là vừa lúc đi ngang qua gặp ngươi một thân một mình kéo xe có chút đáng thương muốn hỏi một chút chuyện gì xảy ra lý hưu do hỏi tiểu nam cầu chiến tranh vừa mới kết thúc cửa nát nhà tan có khối người cực khổ công tử lo lắng vô cùng cảm kích phụ nhân hướng về phía bọn hắn c h ậ m dãi thi lễ một cái nhìn qua không nói là đại gia khuê tú tối thiểu cũng là tiểu gia bích ngọc lý hưu đem ánh mắt đặt ở đứa bé kia trên thân phụ nhân thấy về sau buồn từ tâm đến đúng là nhỏ dọn khóc lên bên cạnh khóc bên cạnh giải thích nguyên do nguyên lai nàng vốn là người trường an cùng trượng phu đến tiểu nam cầu t h n g quân lần này trong chiến, dịch trượng phu của nàng chiến tử. chỉ còn lại có cô nhi quả mẫu hai người nhi tử lại sinh đến có thiếu hụt nàng một người thực tế là khó mà duy trì sinh kế cho nên liền nghĩ trở lại trường an tìm nơi nương tựa phụ mẫu vô luận nói như thế nào cũng muốn để đứa nhỏ này sống sót đây là rất hôn sáo cũ cố sự hết lần này tới lần khác cũng là thường xuyên phát sinh cố sự lần này đi trường an đâu chỉ một mươi d m chỉ bằng ngươi một người muốn làm sao quá khứ lương tiểu đao chân mày cao lại n g ự a k h í có chút bất thiện h n tự nhiên không phải hướng về phía phụ nhân này đi dựa theo đường luật quân nhân chiến tử tiền trợ cấp sẽ một phần không thiếu phát về đến nhà thuộc trong tay cũng sẽ tăng thêm mặc dù không nhiều nhưng đầy đủ một cái nhà năm người sinh hoạt m ấ y tháng theo lý thuyết không chỉ có đầy đủ mẹ con các nàng tiêu xài thậm chí còn có thể thuê một chiếc xe ngựa thẳng đến trường an làm sao đến mức rơi xuống thảm như vậy cảnh nữ nhân kia không nói gì chỉ là con ngươi ảm đạm rất nhiều xem ra tựa hồ có cái gì nan nôn c h i ẩn bây giờ chỉ bất quá vừa mới rời đi tiểu nam cầu mà thôi một đường giang nam có bao nhiêu sơn thủy c ả đường nàng muốn làm sao đi phụ nhân nghe cũng không biết nên làm thế nào cho phải hai cánh tay nhẹ nhàng run r ẩ y trong mắt mang theo mờ mịt đôi trong mắt kia chỗ sâu có chút giọt tuyệt vọng dần dần hiện, hiện. trên con đường này nhìn đến không hết núi cao thâm lâm nàng muốn làm sao đi đứa bé k i a chẳng biết tại sao khóc lên rất ồn ào lý hưu n h í u n h í u mày hắn quay đầu lại hướng lấy lương tiểu đao đưa tay ra lương tiểu đao đem k i a thỏi bạc bỏ vào lòng bàn tay của hắn cái này thỏi bạc đầy đủ từ cái này bên trong thuê một chiếc xe ngựa đi đến trường an cũng đầy đủ ngươi bây giờ quay đầu đến phủ liêu chấn làm lấy đầy đủ ấm no buôn bán nhỏ ngươi muốn làm sao tuyển lý hưu giơ k i a thỏi bạc đặt tới phụ nhân trước mắt hỏi đây là hai cái lựa chọn tốt cho nên làm sao tuyển đều có thể lương tiểu đao đem hai tay xuôi ở bên người lặng lặng nhìn xem. phụ nhân nhìn chằm chằm kia thỏi bạc có chút chần chờ không biết nên làm sao tuyển rất khó chọn sao lựa chọn ta rất am hiểu không bằng để ta giúp ngươi tuyển như thế nào lý hưu nhìn xem con mắt của nàng kế tiếp theo hỏi công tử muốn giúp ta chọn cái nào phụ nhân trà sát tay xoa xoa nước mắt trên mặt tại trong cho b ù i cọ sát ra một đạo vết tích chọn cái nào đều có thể lý hưu nói phụ nhân lắc đầu tập n h ạ m tóc che đậy nghiêm mặt n ở nụ cười ta cái kia một con đường đều không nghĩ tuyển lý hưu đem kia thỏi bạc đun xuống trầm mặt một lát sau đó nói đã ngươi cái gì đều không nghĩ tuyển vậy liền đi chết tốt quan đạo hai bên nhánh cây bị phong ác quang nâng lên đất cắt trên lá cây lưu lại rất nhiều lỗ nhỏ c h ó i hai ầm ĩ tiếng khóc tại thời khắc này im mặt mà rừng lương tiểu đao đao đã vào đầu bổ xuống thân đao tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống hiện ra bạch quang rất là c h ó i mắt phụ nhân thân thể tại thời khắc này bước ra nhanh t r o n g t ố i l ù i né qua đao quang rơi vào lập tức trên xe cùng cái kia tám mươi chín tuổi hài đồng đứng chung một chỗ mặt âm chầm nhìn xem lý lưu hai người lương tiểu đao tiến về phía trước một bước ngăn tại lý lưu trước người mà không biểu tình lý lưu vô vô mở vai của hắn tay phải đặt ở bên hông nhẹ nhang rút ra thanh trường kiế điện hạ lại như thế nào phát hiện ta chờ phụ nhân nhìn từ trên xuống dưới mình có chút nghi ngờ hỏi nàng là thật không quá lý giải mình vô luận là cách gan mặc hay là thần sắc cử chỉ đều biểu hiện được vừa đúng cho dù không gọi được không chê vào đâu được đó cũng là có thể so tốt nhất con hát ứng vô bị phát hiện khả năng lương tiểu đao mang trên mặt niềm ai đại đường dùng võ lập quốc cái gì đều có thể không may xuất hiện nhưng tiền trợ cấp cấp cho tuyệt đối không thể phát sinh vấn đề cũng không ai dám ở phía trên làm văn trường trên người của ngươi rất bẩn nhưng không có nửa điểm hương vị chuyển tới ta nghĩ ta cái mũi còn không có ngăn chặn không có mùi thối dơ bẩn tựa như là tại gạt chúng ta phụ nhân có chút ngạc nhiên chỉ bằng những này những này liền đầy đủ mấu chốt nhất chính là ngươi mùi trên người rất khó ngửi lý hưu nói phụ nhân cười hai tiếng phát ra khó nghe lạc lạc tiếng vang chỉ vào lương tiểu đ a o nói hắn vừa mới còn nói trên người của ta không có hương vị lý hưu nhìn xem nàng chân thành nói hắn nói là mùi thối ta nói chính là tiểu lan tốn hương vị tiểu lan tốn phụ nhân biến sắc dơ giấy bẩn t i ệ u tóc theo gió hướng về sau dơ lên trong mắt tần ẩn, ẩn có thần sắc bất khả tư nghị hiện hiện lý hưu không nói gì hắn trước kia rất thích nghe tiểu lan tốn h ư vị bởi vì thông nho nhỏ trên thân liền mang theo cái mùi này mặc dù rất nhạt ngay bắt đầu lại rất dễ chịu đó cũng không phải tùy thân mang theo túi thơm mà là một loại công pháp mang đến tu hành loại công pháp kia sẽ để cho linh khí tùy theo chuyển biến giống như là nhàn nhạt tiểu làn tốn nhưng bây giờ không thích nghe không thể nói chán ghét chỉ là không thích đây là hai loại khác biệt ý tứ duy nhất giống nhau chính là mất cảm các ngươi là khúc lâm dương người lý hưu hỏi ai nói cho ngươi phụ nhân kia sắc mặt rốt cục triệt để trở nên đ n g trầm liền ngay cả cái mới nhìn qua kia có chút đần độn hải tử cũng đem ánh mắt chậm dãi bỏ vào lý hưu trên thân trong mắt băng hàn xem ra hắn đoán được ta nhất định sẽ đi an kinh thành tìm hắn cho nên mới phái hai người cắp ngươi tới cả đường xem như điều tra hay là ám sát lý hưu tay phải cầm kiếm chỉ xéo mặt đất đôi trong mắt kia chỗ sâu có điểm điểm đen nhánh vươn lên tiến tới khuếch tán chỉ là gặp một mặt mà thôi điện hạ nghĩ nhiều phụ nhân có chút túi đầu dần dần thu liếm khuôn mặt bên trên đồng trầm giải thích nói xem ra ngươi hẳn phải biết một ít chuyện điện hạ nếu là hiếu kỳ lời nói ta có lẽ có thể nói một chút cố sự lý hưu lắc đầu ta thích rất nhiều thứ nhưng rất chán ghét nghe cố sự không chỉ có cũ mà lại dung tục giống như là về sau đường phố tách trả lớn mọi loại không hay ngươi có lẽ biết một chút nhưng nhất định không có khúc lâm dương biết đến nhiều có chút sự tình ta không thích n g h e hai lần cho nên vẫn là chờ mấy ngày nữa ta đến ăn kinh thành t ự mình hỏi hắn tương đối ta muốn biết đến ta càng hiểu kỳ hoàng châu thế lực là như thế nào tại đường quốc đâm xuống thâm hậu như thế dễ cây cùng loại với dạng này thế lực còn có bao nhiêu cái này ngươi hẳn phải biết hắn nhìn t r ằ m t r ằ m tấm kia tuyệt đối không tính là khuôn mặt dễ nhìn ngữ khí bình thản nói ra lại làm cho phụ nhân kia trên mặt chạy xuống mồ hôi lạnh để đứa bé kia khắp khuôn mặt là hung ác hai người không nói gì lý hưu cũng không để ý vô luận ngươi nói hay không chờ ta trở lại trường an về sau thư viện người sẽ động thủ đem đường cảnh bên trong tất cả hoàng châu thế lực rút ra các ngươi vượt bên liên giới muốn làm thế nào là của ngài sự tình cùng ta cùng không quan hệ cái này một mặt thấy xuống tới thu hoạch rất lớn điện hạ tiếp tục hướng phía trước thuận tiện ta hai người liền cáo tử phụ nhân đối hắn chắp tay dự định rời đi mũi kiếm s ẹ t qua mặt đất đất cắt bắn lên đụng vào trên thân kiếm phát ra một tiếng v a n g nhỏ lý hưu ngăn lại đường đi của nàng đôi trong mắt kia dần dần híp thành một cái khe hở muốn đi đương nhiên có thể nhưng thời gian của ta rất quý giá ngươi chậm trễ một khắc đồng hồ cho nên muốn lưu lại một cái mạng lý hưu dùng kiếm chỉ lấy nàng cùng bên cạnh thân cái k i a âm tàn hài đồng lời nói băng lãnh mệnh của ngươi hoặc là mệnh của hắn muốn lưu lại một đầu xem như ta đối khúc lâm dương tạ lễ điện hạ ngại nhưng có biết có mấy lời là không thể nói lung tung sẽ chết người hài đồng k i a ngẩng đầu ngẩng đầu nhìn lý hưu n ở nụ cười miệng đầy răng nanh răng nhọn trên mặt gân xanh có thể thấy rõ ràng nhìn qua làm người ta sợ hãi vô cùng nếu như thế vậy liền lưu lại mệnh của ngươi tốt lý hưu nhìn xem hắn sau đó giơ cánh tay lên một kiếm điểm ra kiếm ảnh vận trọng che đậy trước mắt p h â viên làm cho không người nào có thể phân biệt rõ ràng vạn kiếm đều có thể giết vạn kiếm hệ tại một kiếm phía trên đây là tổn thương xuân hàn một loại khác phương pháp sử dụng muốn giết ta mao đầu tiểu tử ngươi dựa vào cái gì hai đồng phát ra không ngất lời cười quái gì, hai tay giơ lên tại vạn kiếm bên trong chuẩn sắc không sai nắm lý hưu trường kiếm kiếm ảnh biến mất hai đồng trên cánh tay có mấy đạo vết kiếm hiện hiện cũng không tính sâu hướng ngoại thấm vào tơ máu hắn l ạ lưới liếm liếm thiếu dung k h t máu cùng lúc đó lương tiểu đao thân thể trước con rán tại mặt đất lao đến trường đao hiện ra hạ quang phụ nhân bia sắc mặt khó coi thân ảnh giống như quỷ mị nào tới nàng chính là du giã tu sĩ đứa bé kia cũng là bên trên ba quan tu vi lý hưu cùng lương tiểu đao một cái mới vào nhận ý một nửa bước lên ba quan dựa vào cái gì cùng các nàng phân sinh tử đây là đang muốn chết hồng tụ ngồi ở trên ngựa sắc mặt có chút tái nhợt trong mắt tràn đầy lo lắng thứ doanh tú mặt không biểu tình phất trần nằm ngang ở trước ngực phụ nhân s o n g c h à o lăng lệ nếu là bị đụng phải không chết cũng tàn p h ế nhưng lý hưu nhìn như không thấy lương tiểu đao nhìn cũng không nhìn nàng hùng ban mở mắt có chút khốn cũng có chút n h ả m chán lung lay cái bôi phụ nhân thân thể bị quất bay ra ngoài hung hang đâm vào bộ kia trên xe ngựa tấm ván gỗ rơi xuống rơi vỡ nát lương tiểu đao đao chém tới hải đồng bên trần người lùn kêu đ ỗ n g nhiên vọt lên xoay người một cước đá vào lương tiểu đao phía sau lưng lý lưu b u n g ra c h u i kiếm nó trên thân trước hai tay thành trưởng ấn tại người lùn trước ngực đứa bé kia trên mặt g ầ n xanh tung ra hiện hiện đỏ sầm chi sắc trong tay vậy mà xuất hiện một cây ngân châm hướng về lý lưu hết hầu bay đi một cây đao đột nhiên xuất hiện nằm ngang ở cổ họng của hắn trước đó ngăn trở cây ngân châm kia ba người thân thể riêng phần mình lui về phía sau lương tiểu đao trong miệm thốt ra một ngụn máu tươi người lùn hải đồng liên tiếp rút lui mấy bức nếp phát ra dọa người tiếng cười chương n một trăm bốn mươi tám bằng hữu nhiều chút luôn luôn chuyện tốt một h ư ơ n g một trăm bốn mươi tám bằng hữu nhiều chút luôn luôn chuyện tốt hắn xuất từ bắc địa một thân bản sự đều là trên chiến trường lệ ra một chiêu một thức đều chạy người yếu hại kia là muốn giết người đạo pháp nhưng bên trên ba quan chính là bên trên ba quan cuối cùng còn cao hơn hắn ra một cảnh giới người lùn con n g ư ơ i tinh hồng đ ố n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lương tiểu đao giang sắc bén sắc nhọn có nước bọt theo nhỏ xuống đi hắn bung ô ra một cái tay vươn hướng không trung trên lòng bàn tay có mạnh mẽ linh khí dâng lên mà ra thanh kiếm kia hướng về phía trước một điểm đâm tiến vào hắn thân thể càng sâu chút hắn một cái tay khác càng thêm dùng sức gắt gao nắm bắt thân kiếm lý hưu con n g ư ơ i trở nên một mảnh đèn kịp tựa như lô đen đồng dạng sâu không thấy đáy trong trắng mắt toàn bộ biến mất toàn vẹn hát á m đây là đồng thuật tên kia tiên nhân đồng thuật tên kia hài đồng, đồng dạng người dơ cao bàn t toàn thân cũng là vì đó cứng đờ một cái trước mắt thanh kiếm tia chém d ụ n g hắn ngón tay từ ngực xuyên qua lương tiểu đao đao đi theo rơi xuống đầu người nọ sọ từ trên vai tuột xuống quẳng xuống đất tại trên quan đạo nhấp nhô một khoảng cách về sau ngừng lại thân thể của hắn nghiêng về phía trước ngã trên mặt đất giơ lên một chút cho bụi trường kiếm tại không trung dạo qua một vòng sau đó trở lại lý hữu tay bên trong lương tiểu đao đem đao thu về c u ố n lên tay áo tại ngoài miệng xoa xoa máu tươi biến mất đây hết thể chỉ phát sinh tại mấy hơi thở ở giữa phụ nhân thân thể mới vừa từ ngã nát xe ngựa hài cốt bên trên đứng lên ngay sau đó liền mắt, thấy trước mắt một màn này. lý hưu nghiêng đầu nhìn xem nàng thản nhiên nói ngươi là người thông minh cho nên ta hy vọng khúc lâm dương cũng là một người thông minh ngươi sẽ hối hận phụ nhân nhìn xem chết đi hài đồng vô cùng bẩn khắp khuôn mặt là xanh xám c h i sắc để ta hối hận bằng ngươi hay là bằng hắn lý hưu nhìn chằm chằm nàng cái cằm có chút giơ lên hờ hưng nói từ doanh tú cùng hồng tụ g ụ c ngựa đi tới đứng tại hắn bên cạnh thân phụ nhân có chút kiên kỵ nhìn từ doanh tú một chút sau đó thu hồi ánh mắt k h sâu một hơi nói ta biết ngươi muốn hỏi cái gì nhưng ta không cách nào trả lời ngươi chỉ có gia chủ biết được người giết hắn người còn muốn đi cầu hắn làm việc điện hạ không cảm thấy có chút buồn cười không phụ nhân ánh mắt tâm trầm trong lời nói mang theo n i ệ m ai ta cũng không phải là đang cầu hắn mà hắn cũng nhất định phải trả lời ta điểm này ngươi tốt nhất làm rõ ràng lý hưu t r ở mình lên ngựa quay đầu ngựa lại ánh mắt cuối cùng tại phụ nhân này trên mặt nhìn lướt qua giúp ta cho khúc lâm dương mang một câu sau bảy ngày chúng ta sẽ đến an kinh thành đến lúc đó nếu như ta không được đến mình muốn đáp án nói đến đây bên trong lý hưu thanh â m dừng một chút cả người trầm mặc một cái chớp mắt nói tiếp an kinh thành không còn có ba thế lực lớn mà ngươi cũng tốt nhất tìm cái địa phương tự sát miễn cho bẩn tay của ta thoại âm rơi xuống tiếng vó ngựa đi theo vang lên bốn người tại trên quan đạo mau chóng đuổi theo dần dần biến mất tại phụ nhân mắt bên trong thân thể của nàng khẽ dun ánh mắt ở trong tràn đầy khuất nhục cùng hận ý nhưng trợt liền bình tĩnh trở lại khoe miệng g ơ lên một vòng cực kỳ nhạt t i ể u dung an kinh thành cũng không phải trong tưởng tượng của n g ư ự i như thế tới lui tự nhiên địa phương đến kêu bên trong về sau phải làm như thế nào chỉ sợ cũng không phải do ngươi cái này thế t ử đ i ệ n h ạ bốn người tại trên quan đạo phi nhanh lấy mặt trời dần dần rơi xuống sắc trời tối sầm xuống hồng tụ lo lắng nhìn xem lương tiểu đao lương tiểu đao cười lắc đầu hắm bị thương cũng không tính nặng. đối với võ tu đến nói tính không được cái gì không được bao lâu liền sẽ khỏi hẳn hắn ngược lại là có chút bận tâm lý hưu vừa mới lời kia rất bá đạo nhưng không giống lý hưu lời nói ra lý hưu làm người là lãnh đạo hở h ữ g kia cùng bá đạo là hoàn toàn khác biệt tính tình hắn lắc đầu cười khổ một tiếng bây giờ xem ra quan tâm sẽ bị loạn câu nói kia quả nhiên vẫn là có chút đạo lý khi s á t trời triệt để một mảnh đen kịp thời điểm bốn người đ ỉ n h chỉ tiến lên tại trong rừng cây tìm một chỗ khoáng đạt địa phương ngồi xuống cùng cánh đồng tuyết bầu trời khác biệt nơi này ban đêm rất sáng trên trời trải rộng tinh thần nửa vầng trăng tàn treo ở đỉnh đầu trong bốn người ở giữa thiêu đốt lên đống lửa ban đêm bên thai chắc chắn sẽ có tiếng côn trùng đều không ngừng vang lên đây là rất tường hòa một màn chỉ là những n à y mỹ hảo trong nháy mắt bị phá hư vô cùng nhòa nhuyễn bởi vì lương tiểu đao đột nhiên nợ nụ cười tiếng cười không tỉnh lớn lại rất trói thai hỏa diễm theo gió đêm lung lay trên lửa trưng bày một con to lớn con thỏ trứng láo hổ lớn như vậy đại lục phía trên linh khí nồng đậm giá t h ú thông linh bình thường giá t h ú nếu là tại linh khí nồng đậm địa phương sinh hoạt liền sẽ có nhất định tỷ lệ phát sinh biến hóa có lẽ trở thành yêu thú có lẽ trở thành linh thú từ doanh tú trong tay cái này nướng thọ chính là sắp thành là yêu thú tồn tại cái khác tạm thời không nói hương vị là nhất định so phổ thông dạ thú phải tốt hơn nhiều người cười cái gì lý hưu chính đối đuổi thọ ngần người nghe tới tiếng cười của hắn không khỏi vô ý thức hỏi lương tiểu đao khoát tay áo nói không có gì chẳng qua là cảm thấy bằng hữu nhiều một chút thật là một chuyện tốt người giang hồ yêu nhất kết giao bằng hữu trải rộng ngũ hồ tứ hải chỗ đến đều có người mời uống rượu nhưng lương tiểu đao chỉ là chân chính bằng hữu thị như trần chi mặc thị như lý nhất nam tại phủ tướng quân thời điểm có thính tuyết lâu người thường xuyên tới bọn hắn mặc dù tại dưỡng thương lại biết rất nhiều chuyện tỷ như hoàng hậu phái một trăm dặm kỳ tưởng muốn giết chết dương không chừng cùng mạc thanh hoan cướp đi y thiên hạ n sau đó trần chi mặc l i ề u mình ngăn ở trên đường hắn thật là tại l i ề u mình một cái vừa mới phá du giã người đi cản một tên tại dơm vàng trên giấy xếp ở vị trí thứ mười du r ã cờ ư n giả g đây chính là không muốn sống trần chi mặc thiên phú hiếm thấy trên đời nhưng không ai dám tại loại này tình huống phía dưới nói mình nhất định sẽ thắng hắn đi cũng thắng đây chính là kết quả mà kết quả xem ra thì luôn luôn rất nhẹ nhàng nhưng có đôi khi càng quan trọng thường thường là qu lý nhất nam cũng chỉ nói chuyện này trầm m ặ t một lát ngọn lửa tại thọ trên thân t i ê u đốt phát ra tư tư tiếng vang dầu mỡ vô cùng hồng tụ đứng người lên cầm hai chiếc bình đổ ra một chút hương liệu vẩy vào phía trên để phần này hương khí càng dày đặc một chút lý nhất nam là khuynh thiên sách truyền nhân khuynh thiên sách là toàn bộ đại lục ở bên trên lớn nhất tổ chức tình báo so tính h tuyết lâu mạnh hơn nhiều trọng yếu nhất chính là khuynh thiên sách là một cái công bằng lại quyền uy tông môn bọn hắn sẽ không tham dự vào đại lục ở bên trên bất luận cái gì tranh đấu thế lực khác cũng sẽ không lan đến gần hắn vô số năm qua k h u n h thiên sách tồn tại tựa như là một cái đứng tại dòng sông lịch s hắn chế định cân nhắc toàn bộ đại lục cường giả thực lực bản g danh sách đồng thời trên bảng danh sách cam đoan tuyệt đối công bằng đoạn trước thời gian lý nhất nam p h ả i người đưa tới một phong thư nội dung trong thư đại khái chính là nói cho hắn thông nho nhỏ lai lịch khuynh thiên sách dù sao cây to đón gió có mấy lời không có cách nào nói quá minh cho nên lý nhất nam chỉ là nói cho hắn an kinh thành khúc gia có thể sẽ cùng thông t i ể u tiểu chỗ thế lực có chỗ liên hệ mà khúc gia g i a chủ khúc lâm dương nhất định là cảm kích người cái này liền đủ hắn còn nói một sự kiện lý hưu nói khẽ ừng lương tiểu đao nhẹ nhàng địa ư một tiếng hiển nhiên có chút ngoài dự liệu lý hư nghĩ, nghĩ. nói hắn muốn đi chương một trăm bốn mươi chín đại yêu bay ngang qua bầu trời chương một trăm bốn mươi chín đại yêu bay ngang qua bầu trời mà là rời đi ý tứ hắn muốn về hoang châu hoang châu khoảng cách đường quốc rất xa ở giữa còn cách vô tận lục tảo biển nguyên đây chính là cách rời sắp đến ý tứ vô luận lúc nào h ư u nghị tản mát thiên nhai các nơi đều là một kiện đáng giá thương cảm sự tình cũng may tu sĩ tuổi thọ rất dài lý hưu cùng lương tiểu đao cá tính đều tính thoải mái không bỏ chỉ cầm tiếp theo một mảnh khắc liền biến mất không gặp giang hồ binh sĩ thiết huyết quân nhân như thế nào bị chút chuyện nhỏ này liên lụy lương tiểu đao lẩm bẩm một tiếng nhìn chằm chằm thịt nướng chạy xuống một t i a n ư ớ c bọt dưới mắt xem ra hay là ăn tương đối trọng yếu sau đó thuận miệng lại hỏi một câu hắn còn nói cái gì hay chưa lý hưu nhìn hắn một cái gật gật đầu tiếp tục nói hắn còn nói để chúng ta mau mau trở về hắn muốn ăn thanh đạm một điểm n ồ i lầu trần chi mặc làm đều quá cay chút lương tiểu đao cẩn thận nghĩ nghĩ lý nhất nam muốn ăn nước dùng lại đánh không lại trần chi mặc bị cưỡng ép ăn đặc biệt c a y hình tượng n h ị n không được cười ra tiếng hắn nhìn chằm chằm trước mặt con thỏ đưa tay kéo xuống một khối lớn đưa cho lý hưu cười nói thịt nướng kỳ thật càng ăn ngon hơn lý hưu đưa t h á mồm cắn một miệng lớn sau đó hút mút một chút trên ngón tay mỡ đông mỗi người mỗi vẻ h ù n g ban dôi ra móng luốt kéo xuống một khối thỏ ngựa thịt nhét tiến vào miệng bên trong nhai nước lấy một đôi tròn trĩu mắt nhỏ h i ế p lại khẽ hở sau đó đối lương tiểu đao nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý lại trợn nhìn lý hưu một chút tựa như là tại phản đối hiển nhiên hắn cũng là cho rằng thịt nướng càng ăn ngon hơn một điểm vậy ngươi thấy thế nào lương tiểu đao hỏi lý hưu nói đã thời gian rất gấp vậy liền nhanh một điểm giải quyết an kinh thành sự tỉnh đây là rất đơn giản đạo lý ngươi ngược lại là rất tự tin Từ d o a n hùng t ú được ban thực lực rất mạnh chính là ngũ cảnh đại yêu muốn huyết tẩy an kinh thành dễ như trở bàn tay nhưng đây là đường quốc làm việc nhất định phải có hạn chế nhất là ngũ cảnh cường giả xuất thủ liền càng muốn nghĩ lại cho nên lần này giang nam chi hành nhưng cũng không có nhìn qua dễ dàng như vậy ở trên đời này có chút quy củ là nhất định phải tuân thủ đêm dần dần sâu tinh thần cùng ánh trăng tùy theo biến mất cao khoảng một trượng hỏa diễm dần dần biến thành ngọn lửa mấy người riêng phần mình tựa ở trên cây ngủ t h i ế p đi từ doanh tú cùng hồng tụ dựa chung một chỗ lá cây rơi vào dưới chân của các nàng đánh vào hồng tụ mép váy lương tiểu đ a o nằm tại gốc cây khô bên trên trên mặt mang nụ cười n h ạ t nhạt lấy trời làm chăn lấy đất làm giường tuyệt đối không gọi được là một kiện thoải mái sự tình nhưng hắn tại bắc địa lớn lên nến qua trên đời khổ nhất khổ cho nên cũng không cảm thấy có cái gì lý hưu tựa ở trên cây tay phải nắm bắt hoán hùng lỗ thai vô ý thức xoa lồng ngực chập chúng phát ra đều đều tiếng hít thở hắn chưa bao giờ một khắc chân chính bông lòng qua chỉ bên trên kia đ ó a tiểu hoa theo gió đêm hơi rung nhẹ trách nhiệm kia quá nặng hoán hùng thoát miệng hai cái móng nuốt vô lực nắm lấy lý lưu ngón tay mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến trong không khí lưu truyền nhàn nhạt tuổi cho hư ơ n g vị bốn phía trừ côn trùng k ê u vang cùng thỉnh thoảng truyền đến cú mẹo tiếng k ê u bên ngoài không còn gì khác mùi vị kia rất dễ chịu trên lỗ h a i lực đạo cũng vừa vừa vặn hùng bàn thoải mái lẩm bẩm một tiếng một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi xuyên tiến vào cái mũi để nó kia đen nhánh mắt nhỏ nháy mắt chừng to lớn nó quay đầu nhìn lại xa xôi bầu trời chỗ mặt trăng rủ xuống phương hướng dâng lên một đạo chùm sáng màu đỏ n g ỏ m giống như là lưu tinh ở trên bầu trời kéo một đầu thật dài hồng mang tốc độ cực nhanh đồng thời càng ngày càng gần hồng ban rũ xuống mặt đất cái đôi giật giật như có như không linh khí nổi lên ba động một nửa hình tròn sắc linh khí lồng ánh sáng bay lên kề sát mặt đất đem lý hưu bốn người bao khỏa trong đó tách rời tất cả khí thức hồng mang thoáng hiện treo lên đỉnh đầu đ ỉ n h chỉ một cái trước mắt hồng ban ngẩng đầu nhìn lại trên mặt biểu lộ dần dần trở nên hung hăng trên lưng lông tóc nổ tung một cỗ nhàn nhạt, nhạt lệ khí tùy theo bước lên xuất、hiện. linh khí lồng ánh sáng bắt đầu kịch liệt đung đưa hùng bàn lại không thèm để ý chút nào ánh mắt bên trong cỗ này độc thuộc về đại yêu ngang ngửa cầm vang nổ tung gấu linh từ dưới thân thể của nó bắt đầu ngưng tụ một cái tay đột nhiên đặt tại đỉnh đầu của nó đem hùng bàn đầu giữ tại lòng bàn tay an t ĩ n h chút lý hưu n g ử a đầu nhìn lên trên trời kia dần dần đi xa biến mất tại tầm mắt chùm sáng màu đỏ nhẹ nói hoán hùng lung lay đầu tránh ra ngẩng đầu nhìn hắn một chút lý hưu cũng túi đầu hai người ánh mắt nhìn nhau một lát sau hùng bàn túi đầu xuống trên đất gấu linh biến mất đôi trong mắt kia ở trong lệ khí cũng theo đó tiêu tán mà Mấy người một người lý ầ n nữa bại lộ tại bóng đêm ở trong. Trong không tinh biến không nữa, như hiện gan hắn lớn, nhưng thực lực không xứng với dũng、khí. dạng này người thường thường sống tựa chưa qua. của bại tại đạo với lộ là Lá lực lâu. l huyết mất thấy xuất rất thực gì đêm được ở khí khí, không hề quá vị hưu thanh âm bỗng nhiên một cái c h ư ớ c mắt nói tiếp yêu cũng là như thế hung ban sửng sốt thầm nghĩ làm sao ngươi biết đó là một đại yêu lý hưu giải thích nói có thể ở trên trời hành t ẩ u nhất định là ngũ cảnh tu sĩ đường quốc ngũ cảnh tu sĩ không coi là nhiều có được máu tanh như thế sát khí liền căng ít mấu chốt nhất chính là nhân loại hiệu được điệu thấp cùng khiêm tốn hắn hành vi quá quái đạn mà lại ta đọc qua rất nhiều sách đối với đại lục ở bên trên tất cả chủng tộc đặc tính đều rõ như lòng bàn tay bao quát trên trời bay qua con kia con rơi lý hưu vớt vớt hùng b à n đầu chưa bao giờ đại yêu dám ở đường cảnh bên trong như thế làm cản hoành hành nhìn hắn đi phương hướng hẳn là trường an thành hắn l à yêu ngươi cũng là yêu ngươi vừa mới phản ứng rất kịch liệt cho nên ta suy đoán ngươi biết hắn hoặc là nói ngươi nhận biết kia một chủng tộc hùng ban nhẹ nhàng giống một tiếng chậm rãi ghé vào hắn trên đùi thầm nghĩ tiểu tử ngươi coi như thông minh hùng ra ta đích sắc cùng cái kia đêm bức nhất tộc có chút qua lại bất quá cũng chỉ là một điểm một chút xíu mà th lý hưu bất đắc dĩ cười cười liền ngươi vừa mới dáng vẻ đó liền kém x ô n g đi lên đem hắn ăn sống nước tươi cái này cũng không giống như là chỉ có một chút xíu dáng vẻ mặc kệ hắn là con rơi hay là đêm bức đều hẳn là may mắn mình không có giải bao hùng ban sửng sốt một chút thầm nghĩ đây là vì sao nếu như hắn có lời nói có chút d â u rịa dám dạng này dòng chống khua chiêng đi trường an nhất định sẽ bị tiết hồng y y ở đem m a u lột sạch nếu không phải con rơi thịt quá buồn ô n nói không chừng sẽ còn cải thiện một chút cấm nước lý hưu con mắt có chút neo lại thản như nói hùng ban cổ rụt nhớ tới ngày đó tại tái bắc giữa trời mà dưới màu đỏ dùng bóng vuốt che ánh mắt của mình không nói thêm gì nữa nếu là bị người kia để mắt tới đâu còn quản ngư ơ i g i ả i không có giải b a o một bộ da có thể hay không lưu lại đều cũng còn chưa biết sắt trời dần dần phát sáng lên trên đất đống lửa đã s ớ m triệt để dập tắt dư ôn chưa biến mất lý hưu đứng tại trước ngựa dùng tay trải vớt bằng ngựa Trước 150, tả chính đạo, trước 150, tả chính、đạo. Giang Nam phong cảnh đẹp như đạo, cả người nhà đường trung Thức, mai trung quan không chỉ là mấy người một đường tiến lên cũng không tiếp tục làm dừng lại thậm chí liền ngay cả đi ngang qua từ châu thành thời điểm cũng chỉ là dừng lại tế điện một phen phạm vô cấu phạm tướng quân linh vị đây là rất đáng được tôn kính quân nhân nếu như là ta cũng sẽ từ chiến từ châu thành không lùi một bước đi trên đường lương tiểu đao đột nhiên nói biết rõ hẳn phải chết sẽ còn lưu lại người không nhiều cho dù là kỷ luật xâm nghiêm đường quân ở trong cũng sẽ có lâm trận bỏ chạy đào binh tồn tại bất quá lương tiểu đao thật có thể điểm này từ ba d ặ m hạp bên trên phòng thủ chiến liền có thể nhìn ra đi đường rất mệt mỏi cho nên ngươi cũng không cần nói n h ằ n nữa lý hưu không có nhìn hắn dùng ngựa phía trước tốc độ cực nhanh móng ngựa chạy băng băng trên mặt đất giống như là không có cái bóng hùng bàn ghé vào hồng tụ trên bờ vai n h ạ t nhạt linh khí che chở nàng quanh thân hồng tụ cũng là một tên võ giả nhưng chỉ là người bình thường liền ngay cả sơ cảnh đều không có bước vào có thể tại cánh đồng tuyết bên trên sinh tồn hồi lâu đồng thời bị hoang người xem như công cụ đồng dạng hát hí khúc vô luận là tố chất thân thể hay là tâm lý tố chất hồng tụ cũng không tính là kém nhưng trung quy là một người bình thường không thể thừa nhận cái này mấy ngày liên tiếp không ngừng địa bứa nhất là mấy người cưỡi ngựa tốc độ quá nhanh so với bình thường phải nhanh hơn mấy lần nếu là không có hùng bàn bảo vệ nàng là tuyệt đối không tiên chỉ nổi dù là như thế h ổ n g tụ trên mặt cũng dần dần có tái n h ậ n c h i sắc cũng may thời gian trôi qua rất nhanh v ư ơ n g b ứ c kéo dài quan đạo tại sau lưng kéo ra ngoài rất rất xa khi trên mặt trời lên tới chỗ cao nhất thời điểm bốn người bốn ngựa tốc độ rốt cục dần dần chậm lại phía trước mấy dặm ngoài chính là an kinh thành đây là giang nam đệ nhất thành nó màu mỡ cùng xa hoa trình độ tự nhiên không cần nói thêm ngoài thành lui tới rất nhiều người suốt một chút tiến vào tiến vào một khắc không ngừng thành đội giang hồ tán nhân tập hợp một chỗ trở thành một tiểu đội xác nhận lấy đủ loại kiểu g á nghiệp vụ sau khi hoàn thành nhận lấy thù lao mua mình cần tu hành tự nguyện ngọ miếng thị lớn uống chén rượu lớn cũng là tuyệt đối thiếu không được tu hành chính là như thế tài nguyên là tuyệt đối không thể thiếu lý hưu phá cảnh tốc độ rất nhanh dưới mắt chỉ cần mình nguyện ý theo lúc có thể phá vỡ nhận ý đặt chân bên trên ba quan nhưng hắn sử dụng tài nguyên tuyệt đối không ít vô luận là tính h tuyết lâu hay là thư viện đều cung cấp không ít bảo vật nếu như không có những vật này hắn phá cảnh thời gian tối thiểu sẽ ban đêm mấy tháng mà thời gian mấy tháng đầy đủ trần chi mặc bọn người nâng cao một bước đây chính là c h í n h l ệ n h tu hành tại nhiều khi cần so đấu không chỉ là thiên phú chỉ dựa vào thiên phú không tá trợ bất luận cái gì tài nguyên tu hành trở thành trí cường giá qua nhiều năm như vậy liền chỉ có một cái thanh giác ty trần lạc hắn phá cảnh du r ã thời điểm đã ba mươi tuổi nếu như hắn có đầy đủ tài nguyên nhất định sẽ nhanh hơn trần chi mặc phá cảnh nhưng dù là như thế vẫn như cũ có thể lấy sức một mình cưỡng chế t ử phi một đầu đây là rất đáng gờm một sự kiện cho nên trần lạc đến cuối cùng mới có thể sáng lập thanh g i á ắ t i dạy học trường người mình không có đồ vật liền nhất định phải đệ tử của mình có đây là một cái đáng giá tôn kính người lý hưu vẫy vẫy tay quá khứ trong đám người đi ra mấy tên thính tuyết lâu người một thân áo xanh vô luận đi đến đầu bên trong đều một chút có thể thấy được thính tuyết lâu người chưa từng tiết vụ che giấu mình thân vận trong thành g xuống đi đem c một khoảng cách lương tiểu đao ngắm nhìn bốn phía sau đó lộ ra một vòng cười lạnh nói nếu như khúc lâm dương đáp ứng lý hưu yêu cầu tại bọn hắn đặt chân thành trì nháy mắt liền sẽ có người tới n g a h đón mà không phải giống bây giờ trong thành đi nửa ngày hai cái quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy lý hưu là thế tử cách đó không xa đám người đột nhiên tách ra đối diện bước nhanh đi tới một tên người mặc đỏ phục quan viên đi theo phía sau mấy cái sai dịch đi tới trước mặt hắn cung cung k í n h kính thi lễ một cái giang nam thứ sử tả chính đạo gặp qua thế tử điện hạ người tới đẩy mặt tiểu dung sau đó đứng dậy cười ha ha hai tiếng điện hạ cùng lương tiểu tướng quân tại tiểu nam cầu biểu hiện đã chuyển khắp triều chính thực tế là để hạ quan tâm trí hướng về kính nghề không thôi ta thế nhưng là nghe nói thái tử điện hạ cùng quốc sư đại nhân đang suy nghĩ muốn cho điện hạ một phần đại đại phong thượng bất quá hẳn là muốn kéo mấy ngày này thể lao thất phu cùng hoàng hậu nương, nương ngay tại ngăn ta đại đường quân nhân tại biên quan chạy máu hy sinh hắn cái tề lao thất phu biết cái gì điện hạ ngài cứ yên tâm đi nếu là phong thưởng bị ngăn lại hạ quan ta tự thân lên kinh chính là đâm chết tại cửa cung trước đó cũng phải cấp ngài đòi một lời giải thích hắn mô mô tả chính đạo chính là bệ hạ chưa trước khi bế quan chính miệng cất nhắc giang nam thứ sử chính tứ phẩm quan tại cái này to như vậy giang nam cũng coi là một hào nhân vật mới đầu còn vẻ mặt t ư ơ i cười nói xong lời cuối cùng thanh â m càng lúc càng lớn mặt đều khí đỏ nếu không phải bên người mấy cái sai dịch không ngừng nhỏ giọng khuyên đoán chừng hiện tại đã sách trên đào kinh đô miếu đường nước rất sâu rất loạn nhưng xưa nay sẽ không thiếu khuyết q u a n tốt lý hưu không nói gì lương tiểu đao tiến lên hai bước vô bờ vai của hắn cười ha ha tạ đại nhân nói quá lời bây giờ bệ hạ bế quan trong t r i ề u mọi việc phán quyết quyền lực nắm thật chặt tại thái tử tay bên trong kia lão yêu bà cùng lao thất phu cố nhiên có thể cản hơn mấy ngày thì có ích lợi gì cái này phong thưởng cuối cùng vẫn là sẽ hạ đến ta xem chừng bằng vào thái tử cùng điện hạ giao t ì n h một cái về đức tướng quân làm sao cũng là có lời nói này rất hào khí nghe tả chính đạo lại là không ngừng địa miết miệng nghĩ thầm ngươi tiểu tử này thật đúng là dám nói về đức tướng quân loại này võ tán quan thế nhưng là chính l ã o tử hôn lâu như vậy mới vừa vặn chính tứ phẩm liền ngay cả cha người đại danh đỉnh đỉnh hiện nay đường quân người thứ nhất lương văn cũng chỉ là chính nhị phẩm v ụ quốc đại tướng quân kiêm quận công thôi người nghĩ là thật đẹp lương tiểu tướng quân quả nhiên hào khí ngất trời để ta cùng kính ngưỡng tả chính đạo lau mồ hôi sau đó đem ánh mắt bỏ vào lý hưu trên thân cười nói vũ thính nam tại quân doanh ở trong có chuyện quan trọng không thể thoát thân đến đây nên đón mong rằng điện hạ rộng lòng tha thứ nơi đây khoảng cách phủ đệ của ta không xa điện hạ đi đường mệt mỏi hôm nay không ngại tạm thời ngủ lại cùng vũ thính nam trở về ta cùng cộng m m ấ chén có chuyện gì ngày mai lại xử lý cũng không lý hưu hướng về phía hắn đáp lễ lại nói đa tạ tạ đại nhân hào ý chỉ là có chút sự t ì n h rất gấp một khắc đều không thể bị dở dang xin thứ lỗi tả chính đạo nụ cười trên mặt biến mất hắn nhìn chằm chằm lý hưu mặt trầm giọng nói ta biết điện hạ làm việc tự có đạo lý của mình nhưng việc này không thể lỗ mãng trong thành này ba thế lực lớn đồng khí liên tri nếu là thật sự chân tướng phơi bày trong thành này chỉ sợ sẽ có không ít thương vong đợi đến vũ thính nam trở về đại quân vào thành đến lúc đó muốn như thế nào động thủ tất cả đều là điện hạ chuyện một câu nói lý hưu nhìn xem hắn chân thành nói tạ đại nhân là người thông minh hẳn phải biết muốn hoàn thành chuyện này bằng vào cũng không phải là n ă m đấm nếu là đại quân động mạnh chỉ sợ đến cuối cùng cho dù đem khúc lâm dương chém thành muôn mảnh cũng không chiếm được ta muốn đáp án chuyện này ta tự có biện pháp đón tiếp rượu qua mấy ngày lại uống cũng không m u ộ n chương một trăm năm mươi một vong y ê u trà chương một trăm năm mươi một vong y ê u trà liền đến nơi này đi lý hưu n h ữ n nhữ mày thản nhiên nói kia là hơi không kiên nhẫn biểu hiện lương tiểu đao thấy nụ cười trên mặt đi theo b ấ t phóng túng đi một chút tả chính đạo thở dài đem con đường tránh ra phiên phức tả đại nhân thay ta chuyển cáo một tiếng để vũ tướng quân dẫn binh ở ngoài thành diễn luyện lý hưu lông mày thư gian xuống tới lại nói một người tâm lý phòng tuyến rất phức tạp nếu như trực tiếp cầm đao đặt ở trên cổ của hắn rất có thể cái gì cũng không chiếm được nhưng nếu như một chút xíu để hắn cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi từ từ công phá tâm lý của hắn phòng tuyến vậy liền nhất định có thể được đến bất kỳ người muốn tin tức cho nên ăn kinh thành quân coi giữ không thể động nhưng có thể dựa thế đây là đường quốc đương nhiên phải mượn đường quân thế tả chính đạo có thể ở trong quan trường hỗn nhiều năm như vậy bằng vào cũng không vẹn vẹn chỉ là một bầu nhiệt huyết thiên hạ đại thế con con cuốn nhiều lại phức tạp hắn trà trộn trong đó cũng coi là rất được ba vị sắc mặt hơi có thay đổi tả chính đạo không người thi lễ một cái xưng một tiếng là lương tiểu đao ánh mắt tại bốn phía nhìn một chút sau đó lôi kéo hồng tụ đi tiến vào một nhà tiệm mì bên trong chuyện kế tiếp muốn để chính lý h ư u xử lý bọn hắn theo bên người là phiền phước lý h ư u ánh mắt bình tĩnh t ù y ý chọn một lối đi xuyên qua đám người chẳng có mục đích đi tới từ doanh t ú không xa không gần tại sao lương đi theo tả chính đạo đứng tại chỗ nơi xa dưới cửa thành quân coi giữ thân thể t h ẳ n g tắp hai mắt chiếu sáng rạc dỡ thủ cửa thành là nhàm chán nhất việc cần làm cơ hồ mỗi một đội binh sĩ đều tại buồn bực ngán ngẩm cùng đợi thay phiên thời gian nhưng hôm đây chính là lý hưu cùng lương tiểu đao đương kim thế tử điện hạ phía trước không lâu vừa mới kết thúc tiểu nam cầu chiến dịch ở trong phát huy tác dụng cực lớn nghe nói thế tử điện hạ càng là hiến tế tự thân cưỡng ép phá hoa người bày ra gọi là cái gì một i ả m băng phong t r ậ n pháp lương tiểu đao cũng là tử thủ ba g i ả m hạp bị du dã tu sĩ đâm trúng một đao mạng sống như treo trên sợi tóc đây đều là đại đường tương lai tinh khí thần nhân vật trong truyền thuyết hôm nay vậy mà nhìn thấy chân nhân đồng thời ngay tại trước mắt mình đi qua khẽ vươn tay thậm chí đều có thể gặp cái loại cảm giác này rất không bình thường trong đám người đi ra một người mặc hộ vệ phục nam nhân đi đến hắn bên người nhìn chăm chú lên lý hưu bóng lưng rời đi hỏi đại nhân thế tử điện hạ khăng khăng như thế không có cái gì ngoài ý muôn à. tả chính đạo hai tay chắp sau lưng lộ ra một cái dấu hiệu tính tiêu d u n g yên tâm đi thiên hạ này không còn có so thế tử điện hạ người càng thông minh hơn hắn đã như vậy làm liền nhất định có như thế làm đạo lý ta cùng chỉ cần làm mình nên làm sự tình liền tốt người tới hiếu kỳ hỏi kia cái gì mới là chúng ta nên làm tả chính đạo nhìn hắn một cái quay người rời đi vừa đi vừa nói không làm gì chính là chúng ta nên làm lý hưu mặc dù không có tới qua an kinh thành nhưng là đối với an kinh thành bên trong danh khí khá lớn mấy thứ đồ cũng là có hiểu biết hắn không có cố ý đi tìm khúc gia phụ đệ cũng không thèm để ý quanh mình có bao nhiêu người đang âm thầm quan sát hành t u n g của hắn t h ư ợ n như là thật chẳng có mục đích hành tẩu đi ra con phố dài này sẽ phải đi ngang qua một mảnh bán lấy hy hữu hoa tươi bán hàng rong lý hưu ánh mắt ở phía trên nhìn lướt qua tại một cái cao trên bình dừng lại một cái c h ư ớ c mắt trong bình cắm một nhánh bể i n đường cũng không dễ thấy tại cái này khô nóng thời tiết trông được bắt đầu thậm chí có chút hiệu x u sụt dưới hắn dừng thân trầm mặc một cái t r ớ c mắt về sau thu hồi ánh mắt đi tiến vào một bên trà lâu ở trong. t ừ doanh tú cũng nhìn thoáng qua chi kê hoa hải đường trong mắt có một vệt nghi hoặc lóe lên một cái rồi biến mất sau đó cùng tại s a u l ư n g lý hưu đi tiến vào trà lâu ở trong ngồi tại trên lầu hai gần cửa sổ trên mặt bàn một bình vong hưu t ừ doanh tú ngồi ở bên người hai người ánh mắt đối mặt một cái c h ư ớ c mắt lý hưu hướng về phía cách đó không xa không ngừng bận rộn điếm tiểu nhị hô một tiếng giang nam nổi danh nhất tự nhiên là sơn thụy cầm tú tiếp theo chính là nhu tình như nước giang nam nữ tử sau đó liền vong hưu t r à điếm tiểu nhị quay đầu lên tiếng hô câu khách quan lại hơi cùng về sau liền chạy xuống lầu một công tử không có ý định đi khúc ra tưu nghi ngờ hỏi một tiếng. đã lý nhất nam đưa thư tới như vậy dựa theo lý hưu cá tính liền tuyệt đối không có khả năng kéo dài thêm dưới mắt hẳn là đi khúc ra đến nhà b á i phòng sớm làm hỏi ra kết quả mới l à bây giờ ngồi tại trong trà lâu u ố n g trà xem ra quả thật làm cho người khó hiểu ta đi tới an kinh thành đã nói rõ thái độ ta tin tưởng khúc lâm dương không muốn cùng ta trở mặt cho nên hắn nhất định sẽ tới tìm ta lý hưu nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ lui tới người đi đường thản nhiên nói hồng ban nhảy đến bên cửa sổ ghé vào phía trên có gió thổi qua phất động hắn màu nâu mềm mau sắc trời dần dần âm trầm xuống mặt trời biến mất tại đám mây về sau ánh nắng từ mặt đất biến mất gió càng ngày càng lạnh đây là muốn trời mưa ý tứ từ doanh tú nhìn xem gò má của hắn lại hỏi một câu hắn như muốn tìm ngươi vì sao không trực tiếp ở cửa thành chờ ngươi vấn đề này rất ngu xuẩn nếu không phải hỏi thăm người là từ doanh tú lời nói lý hưu nhất định lười nhác trả lời nhưng giờ phút này hay là nhẫn mại cảm xúc c h ậ m d ã i nói cửa thành cùng bên trong thành là không giống tựa như là ta tìm hắn cùng hắn tìm ta cũng là không giống hắn tìm ta còn có chỗ trống có thể quay về ta như tìm hắn liền chỉ còn lại có sống hay là chết vậy liền rất không có ý nghĩa lần này từ doanh tú không có đang nói chuyện thời gian qua một lát về sau điếm tiểu nhị tiến g bước chân từ trên thang lầu vang lên tay của hắn bên trong mang theo một cái ống trà không được tốt lắm nhìn toàn thân một mực có chút có một phong cách riêng hai vị trầm đã dùng nhanh trời mưa ngược lại là vừa v ẫ n có thể uống được chân chính vong y ê u hương vị lý hưu nhẹ gật đầu xuất ra một thỏi bạc đưa cho hắn khỏi phải tìm đúng vậy ngài lại dùng đến cần thêm cái gì lại thông báo tiểu nhân một tiếng gọi lên liền đến tiểu nhị ca đưa tay tiếp m i ệ n h bạc sau đó quay người rời đi cười không ngậm mồm vào được nếm thử ta trước kia tại lao ra tử kia bên trong trộm qua một chút mùi vị không tệ lý hưu cầm lên ấm trà vì từ doanh tú rót một chén sau đó rót cho mình một ly nước trà làm à u vàng sẫm tại thuần trắng c ú t bích chiếu dọi tựa hồ nhạt một chút từ doanh tú uống một ngụm sau đó nghiêng đầu đem nước trà theo cửa sổ nôn ra ngoài phun hùng bàn đời người hoán hùng đầu đệm ở trên bệ cửa hướng về phía phố dài bên ngoài thở dài một hơi lý hưu cũng uống một ngụm đáng chát hay độc mùi vị kia nói không nên lời khó uống cho dù vào cổ họng về sau sẽ có một tia ấm áp cùng ngọt vờn quanh cũng vô pháp làm dịu nước trà vừa mới cửa vào hương vị cái này rất khó uống lý hưu nhưng lại uống một ngụm sau đó tại trong miệm ngậm n c h à ngon từ doanh tú thẻ lưỡi có chút ghét bỏ rót một chén nước uống vào c h à này danh o tự ngược lại là lên cực kỳ thỏa đáng nàng mở miệng nói ra lý hưu hướng về phía nàng nhịu nhữ mày từ doanh tú tiếp tục nói uống trà này thời điểm cũng chỉ cố lấy khó uống cái kia bên trong còn nhớ do ở cái gì ưu sầu đâu lý hưu trầm m ặ t một cái trước mắt như thế giải thích cũng là xem như hợp tình lý hắn còn muốn nói điều gì đã thấy đến từ doanh tú ánh mắt xuyên thấu qua hắn nhìn về phía thang lầu kia bên trong có tiếng bước chân đột nhiên văng lên hắn không bay đầu lại mà là từ trên mặt bàn cầm lấy cái chén bẩy ở mình đối diện sau đó rót đẩy một ly trà t r ư ơ n g một trăm năm mươi hai lục rêu xanh lạnh trước mắt t r ư ơ n g một trăm năm mươi hai lục rêu xanh lạnh trước mắt gốm nhiều năm như vậy hay là quen thuộc không được cái này trước khi mưa vòng ưu trà hương vị người tới ngồi ngay ngắn thân thể một cái tay bưng chen trà một cái tay đặt ở mặt bàn lắc đầu t h á n một tiếng lý hưu nhìn xem hắn trung nhiên nhân tướng mạo cũng không xuất chúng dáng người cũng không tính khôi ngô xem ra chính là một cái người rất bình thường duy chỉ có cặp mắt kia lộ ra thần thái sang láng lộ ra không bình thường hương vị khúc lâm dương lý hưu nâng bình trà lên vì chính mình rót đầy n h ữ m ả n hỏi khúc gia gia chủ khúc lâm dương gặp qua thế tử điện hạ t r u âm cha bị lý hưu đẩy lên một bên giữa hai người không còn có đồ vật ngăn cản hai cặp con ngươi nhìn nhau lý hưu thản như nói trên đời này có rất nhiều sự tỉnh hẳn là quên nhưng cũng có rất nhiều chuyện không thể nào quên không ra chủ tung hoành giang hồ rất nhiều năm hẳn phải biết ở trong đó nguyên nhân a vì sao bởi vì vô luận là ghi nhớ không nên nhớ sự tình hay là quên không nên quên đồ vật đều là sẽ chết người khúc gia chủ còn có thể sống rất nhiều năm nghĩ đến cũng không nguyện ý chết nhanh như vậy lý hưu nói khúc lâm dương con ngươi dần dần hiếp lại khoe mắt của hắn dư quang nhìn thoáng qua ngồi ở một bên từ doanh thú ngựa khí biến có chút uy nghiêm điện hạ đây là đang uy hiếp ta lý hưu thân thể tựa lưng vào ghế ngồi dội ra ba ngón tay gõ lên mặt bàn khoe m i ệ n g vậy mà là giơ lên một vòng tiêu dung chính là đang uy hiếp ngươi lại có thể thế nào đâu ngoài cửa sổ gió càng lúc càng lớn một dọn nước mưa bay qua hùng bản đỉnh đầu đánh vào lý hưu khoe sau đó một mảnh mưa rào xối xả mà rơi không có lông trâu mưa phùn khúc nhạt r ạ o nước mưa rơi xuống đất thanh em rất lớn khúc lâm dương nhìn xem lý hưu sau đó trầm m ặ t xuống khúc gia gia nghiệp đều tại an kinh thành liền như là lý hưu nói như vậy lại có thể thế nào đâu trời mưa lý hưu nhìn ngoài cửa sổ thì thào một tiếng sau đó nâng trùng trà lên phóng tới bên miệng uống một ngụm cửa vào ngọn hưng ơ khí n ồ n g đậm dư vị vô thận trà ngon thứ doanh tú cũng uống một ngụm trước mắt có chút sáng lên khúc lâm dương cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch nước trà ngọt hòa tan trong lòng dị dạng để hai người bình tĩnh lại Quả nhiên, Vong yêu trà hay lý à là trà trời mưa thời điểm là tốt nhất rót một mắt chút trên mặt lộ ra một tiêu sát, ra điểm phối lại hai mới hai mưa mình mưa được Hắn hợp cho khép Đích chính thức chữ. ly, lộ lúc l uống. kín, vòng dung. vong nên được vong yêu yêu có hưu dơ lên chén t r à ý chào một cái phóng tới ngoài cửa sổ ánh mắt cũng không có thu liêm trở về thời khắc này trên đường dài đã không có người đi đường liền ngay cả bán hàng dòng cũng đều đã sớm biến mất không còn một mảnh trừ hoán hùng lộ ở bên ngoài một nửa cái đuôi bên ngoài không còn gì khác toàn bộ an kinh thành tại mưa to phía dưới lộ ra yên tĩnh cực người dết ta người trầm mặc hồi lâu sau k h ô n lâm dương trước tiên mở miệng nói ấm trà bên trong trà còn thừa lại gần một nửa lầu hai khách nhân cũng không tính nhiều sớm tại trời mưa trước đó cũng đã rời đi là ngươi giết hắn không liên quan gì đến ta lý hưu hờ hưng nói nếu không phải hắn phái người tới thăm dò lý hưu há lại sẽ rơi vào kết quả như vậy thế là hai người không nói chuyện kế tiếp theo trở mặc nếu là đặt ở nơi khác đây chính là không có nói ý tứ nhưng dưới mắt cuối cùng khác biệt thời gian từng giây từng phút trôi qua phía ngoài mưa to dần dần thưa thất xuống tới hùng bàn ghé vào trên cửa sổ vạt eo bẹ cổ hai con tròn chịa mắt nhỏ dần dần khép kín tràn đầy bối、rối. khúc gia chủ là người thông minh người thông minh thường thường sẽ không làm chuyện ngu xuẩn cho nên ta cho rằng ngươi biết nên làm như thế nào lý hưu nhìn chằm chằm hắn mặt nói điện hạ cũng là người thông minh hẳn phải biết cho dù là ta cho ngươi biết trừ tăng thêm phiền não cùng hận ý bên ngoài cũng vô cái khác tác dụng người thông minh bình thường sẽ không tự tìm phiền não ngài nói có đúng không khúc lâm dương nói nhân sinh muốn trải qua môn màu phiền não cùng yêu sầu cũng là trong đó một trong như thế cũng đúng lại là cực kỳ ngắn ngủi trầm mặc cũng may kết thúc rất nhanh ta cùng thánh nữ có liên quan tin tức là ai để lộ đưa cho ngươi khúc lâm dương lại hỏi cái này đích xác là một vấn đề thông nho nhỏ xuất hiện tựa như là một mảnh lá cây rơi vào trong rừng rậm không có dấu vết mà tìm kiếm tông môn chủ bị lâu như vậy hắn cũng không tin tưởng bằng vào thính tuyết lâu lực lượng có thể tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong truy xét đến trên người hắn đây là chuyện của ta không có quan hệ gì với ngươi lý hưu thản nhiên nói khuynh thiên sách chính như bọn hắn nói lẫn nhau đều là người thông minh khúc gia có thể tại an kinh thành tắm d ễ nhiều năm như vậy lại không bị phát hiện vậy liền t u y ệ t không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế bại lộ thân phận như thế suy tính xuống tới phóng nhãn đại lục cũng chỉ có k h u n h thiên sách mới có kinh khủng như vậy năng lực tình báo cho nên khúc lâm dương hoài nghi hỏi câu này hoặc là nói không phải hoài nghi mặc dù là tại hỏi t h a m nhưng biểu lộ lại rất bình tĩnh lý hưu không có trả lời nếu như ngươi không hy vọng sau lưng ngươi cái gọi là tông môn qua nhiều năm như vậy cố gắng trong một đêm phó mặc lời nói ta khuyên ngươi tốt nhất nghiêm túc trả lời vấn đề của ta lý hưu nhìn xem hắn chân thành nói mà lại t r ả nhanh không có ngoài cửa sổ mưa dần dần ngừng lại xa xôi trên trời lộ ra một đạo cầu vồng ánh nắng bắn mở tầng mây chiếu vào mặt đất trên mặt đất nước động theo khe gạch lưu tiến vào không biết quấy trường hạ ở trong khúc lâm dương uống ngụn lần này vong lưu trà không có hương、vị. thượng như là nhàn nhạt bạch thủy vô tư vị đây là lý hưu danh giới cuối cùng từ doanh tú trong tay phất trần theo cửa sổ gió đung đưa nhưng vô luận như thế nào lắc lư cuối cùng chỉ hướng mục tiêu đều là trước mắt người trung n h â n kia nàng muốn giết khúc lâm dương cũng không tính khó nước mưa rơi trên mặt đất theo gạch xanh khe hở tồn tại trận mưa này lục rêu xanh lạnh trước mắt trong ấm trà nước trà sạch sẽ, sẽ trà này kỳ lạ trước khi mưa găng chát mưa lúc ngọt sau cơn mưa vô vị trà này vong ưu thời gian đến trả lời hoặc là đi chết còn xin khúc gia chủ chọt một lý hưu nói khẽ dưới lầu vang lên từng đ o ạ tiền ồn sau đó rất nhiều người vây quanh trà lâu có hai người từ trên thang lầu đi tới một nữ tử một cái lao thái bà hai người ánh mắt không thể nói tràn ngập sắc ý nhưng tuyệt đối không có h ả o ý an kinh thành nhất ra nhấp vũ tùng gặp qua thế tử điện hạ nữ tử kia lên bậc thang đ ố i lý hưu phía sau lưng chậm dại thi cái lễ bước một bước về phía trước sau đó một cây đao từ ngoài cửa sổ bay vào cắm ở trên mặt đất lương tiểu đao đi tới một cái tay n ắ m h n g tụ một cái tay khác che miệng thoạt nhìn như là đang đánh lấy á p ta nói các ngươi cái gì cậu thí ba thế lực lớn có thể hay không quá đem mình làm dễ hành rồi lương tiểu đao một chân g dẫm trên ghế cái cằm có chút dơ lên lộ ra một vòng tiêu d u n g t r ư ơ n g một trăm năm mươi ba còn rất dọa người t r ư ơ n g một trăm năm mươi ba còn rất dọa người hắn nhưng thật ra là một cái rất phách lối người mà lại cũng rất n g ô n g cuồng an kinh thành chính là giang nam đệ nhất thành khúc gia nhiếp gia còn có âm dương cửa làm thành nội ba thế lực lớn thực lực tự nhiên là không thể khinh thường cho dù là tà chính đạo ngày thường bên trong muốn chấp hành cái gì chính sách cũng không thể rời đi ba thế lực lớn ủng hộ và chấp hành cơ h ồ mỗi một nhà đều có hai tên du dã tu sĩ không chỉ có như thế trọng yếu nhất chính là bọn hắn phía sau nước rất sâu đ ụ không chịu nổi cho nên vô luận là đi đến đâu bên trong nhiếp vũ tùng châu nên tiếp đều là người khác tôn kính cùng sợ hai ánh mắt bây giờ lại bị người chỉ vào cái mũi mắng loại cảm giác này tuyệt đối không gọi được tốt cha này trên lầu người mặc dù còn lại không nhiều nhưng vẫn là có mấy cái ngoại nhân nhiếp vũ tùng sắc mặt có chút châm xuống làm sao đây chính là các ngươi có việc cầu người thái độ thật làm ta nhiếp ra dễ khi dễ sao nàng nhìn chăm chú lên lương tiểu đao c h ầ m trọng nói người muốn chết sao lương tiểu đao đem dưới chân cái ghế đại bay, bay nện ở cách đó không xa trên vách tường phát ra một tiếng vang thật lớn cái gh đụng thành vỡ nát tựa vào vách tường trượt xuống tới mặt đất đôi chòng mắt kia lạnh lẽo lời nói băng hẳn người muốn chết sao nàng chẳng qua là đi tới đối lý hưu thi lễ một cái trừ cái đó ra không nói gì mà dưới mắt lại có người hỏi nàng có muốn hay không chết nàng ngược lại là thật nghĩ nhìn xem tại cái này an kinh thành bên trong còn có ai có thể muốn nàng nhấp vũ tùng mệnh g i ậ n quá thành cười nhấp vũ tùng bước một bước về phía trước trên thân váy dài không gió mà bay một cỗ âm phong tại trong trà lâu xuyên qua tất cả mọi người là kìm lòng không được run dậy một chút lý hưu quay người đem ánh mắt bỏ vào đầu bậc thang lương tiểu đao con mắt nhẹ nhàng địa hít thành một cái khe hở chỉ thấy lao thái bà kia chống quải trượng ngăn ở nhếp vũ tùng trước người tóc của nàng rất trắng cũng không tính dài xem ra thậm chí có chút thưa thớt gương mặt kia ố vàng lộ ra tái nhợt cũng không phải là bệnh trạng h ư n h ư ợ c cái loại cảm giác này cho người ta một loại âm trầm vô cùng cảm giác t h ư a n h ư là t h ư a n h ư là người chết t u ổ i con trẻ thật là lớn hỏa khí đường quốc là cái giảng quy củ địa phương an kinh thành đồng dạng là một cái giảng quy củ địa phương thế tử điện hạ như thế lấy thế đ ạ người lại không biết là tại hỏi thăm hay là đang ép hỏi đâu lao thái bà dùng q u i trượng chống đất thanh em nghe có chút khẳng đôi trong mắt kia mang theo người già đặc hữu vần đ ụ âm phong lưu thoáng tại trong trà lâu đây là mềm cái đinh để mấy người vì đó trầm m ặ t xuống lương tiểu đao trầm m ặ t một hồi sau đó ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m gương mặt d á n m u a kia trên khỏe miệng dương lộ ra một vòng tiêu dung sau đó phát ra tiếng cười tiếng cười từ trầm thấp đến cao càng lúc càng lớn cầm tiếp theo mấy cái hô hấp thời gian mới dừng lại á bách ép hỏi cũng không chiếu chiếu tấm gương nhìn một cái mình chỉ bằng các ngươi s ư ớ n g s a o lương tiểu đao ngắm nhìn một phía ánh mắt tại khúc lâm dương nhất vũ tùng còn có lòng bà ba người trên mặt phân biệt dừng lại một cái trước mắt chân thành nói các ngươi muốn chết phải không trong trà lâu bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết xuống tới vợn quanh ở t r ú n g quanh âm khí càng thêm nồng đậm dưới chân sàn nhà phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang giống như là muốn từ địa ngục bên trong xuề bàn tay ra tới hắn là lương tiểu đao hắn đương nhiên là có nói câu nói này tư cách nếu là hắn chết ở chỗ này cái này ba thế lực lớn nhất định sẽ chó gà không tha điểm này không thể nghi ngờ cho nên bọn hắn không dám độc thủ chiến lại không chiến lui lại không l ù i thăng thêm cho cười lương tiểu đao thân thể dần dần đứng thẳng tắp trên gương mặt kia để người nổi dẫn tiếu rung biến mất e o m ặ không biểu tình nhưng chẳng biết tại sao chỉ cần nhìn xem gương mặt kia nhiếp vũ tùng hỏa khí liền soạt soạt soạt v ọ t lên cặp kia hờ hưng đôi mắt xem ra chính là đối nàng lớn nhất trông trọc lý hưu từ trên ghế đứng lên chân ghế xẹt qua mặt đất phát ra rất nhỏ tiếng vang đánh vỡ giờ phút này không khí ngột nạt g phân hắn đưa tay vô vô b ả vai phủi rơi một chút cho bụi ánh mắt bình tĩnh giang nam sơn thủy ấm ta mới từ cánh đồng tuyết trở về rất chán ghét rét lạnh trong sân không người nói chuyện long bà ho khan một tiếng cây kia quải trượng gõ gõ mặt đất trà ngập tại tròng trà lâu âm khí lặng yên t ố i lui nhàn nhà tấm áp bao khỏa tại mọi người b cho nên chúng ta hay là gọn gàng dứt khoát một chút tương đối tốt lý hưu đi đến bên cửa sổ một cái tay chắp sau lưng một cái tay khác nhẹ nhàng xoa h ù n g bàn mặt ánh mắt xuyên thấu qua thật mỏng ánh nắng nhìn về phía dưới lầu bên ngoài trà lâu đứng rất nhiều người quần áo thống nhất phân biệt rõ ràng tổng cộng có ba phe cánh người không hề ít trên mặt của mỗi người đều không có vẻ sợ hãi hiển nhiên đều là r ế t qua không ít người tàn nhẫn nhân vật rất hiển nhiên đây chính là khúc lâm dương n h i ế vũ tùng còn có lòng bà thủ h ạ điệu bộ này còn rất dọn người lý hưu lẩm bẩm nói thanh em không tỉnh lớn nhưng ở trận phần lớn đều là du gi l ô t hai rất tốt tự nhiên nghe vô cùng rõ ràng k h ú c lâm dương luốt v ố t chén trà mặt không biểu tình nhất vũ tùng nhìn xem lý hưu h i ệ n nhiên không làm rõ ràng được vị này thế t ử điện hạ tâm lý đến cùng là thế nào nghĩ hắn lại đến cùng là một cái dạng gì người long bà từ đầu đến cuối trầm mặc nhắm mắt lại đứng tại kia bên trong giống như là cùng nơi đây sự tình không quan hệ đồng dạng lý hưu nâng lên ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại trà lâu càng xa xôi đứng rất nhiều đường quân tà chính đạo ngồi tại một cái đậu hũ cửa hàng bên trong ăn đậu hủ não một người mặc áo giáp khuôn mặt lạnh lùng nam tử trung niên ngồi đối diện với hắn giống như là cảm nhận được lý hưu ánh mắt ngầ ánh mắt của hai người tại không trung va chạm lý hưu biết đây chính là vũ thính nam c h à lâu bốn phía có dân cư cùng cái khác cửa hàng bên trong ngồi đầy người mỗi người trên thân đều mặc áo xanh theo sau cơn mưa gió mát bay dơ lên bắc áo ta cho các ngươi thời gian một nén hương lý hưu từ nạp d ư ớ i ở trong x u ấ t ra một cái lư u hương phía trên cắm một nén hương hắn nhẹ nhàng ma sát ngón tay một điểm hỏa hoa xuất hiện đánh vào kia nén hương bên trên sau đó bắt đầu thiêu đốt nhàn n h ạ t hương vị tùy theo tràn ngập đến tất cả mọi người cái mùi ở trong cái này nén hương đốt sạch về sau ta muốn lấy được tam m ư n thoại âm rơi xuống lý hưu liền hướng phía dưới lầu đi đến tại cùng nhép vũ tùng gặp thoáng qua thời điểm nhép vũ tùng đột nhiên mở miệng hỏi nếu là không chiếm được đâu lý hưu bước chân dừng một chút nhìn n à n g một cái ánh mắt bình tĩnh hắn cũng không nói gì nhưng ý tứ lại rõ ràng bất quá đi xuống lầu một đi tới trên quầy đưa tay gõ bàn một cái nói vừng tỉnh còn đang ngẩn người trưởng quỹ vừa mới có người đá nát một cái ghế phải bồi thường bao nhiêu tiền trưởng quỹ ngây ra một lúc dáng chống đỡ ra một cái tiêu dùng khoát tay h á o không đắt không đắt hai lựa bạc liền hai lựa bạc hắn nói chuyện thanh âm nghe có chút run dậy đây chỉ là một gian tiểu trên dưới chỉ có tầng hai hắn chỉ là tiểu trà lâu bên trong tiểu trưởng quỹ nơi nào thấy qua tình hình như vậy lý hưu không nói gì thêm thì tay xuất ra ba lượng bạc bỏ vào quỹ diện bên trên thầy ta đánh bầu rượu một lượng bạc rượu tự nhiên là rượu mạnh húng chi đây là trà lâu nhưng trưởng quỹ hay là cắn răng xuất ra một vò rượu ngon so ra kém thịt kho tàu đao càng xa không bằng tú xuân phòng nhưng cũng không tệ lắm ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào mặt đất k h ô n lâm dương bọn người từ trên lầu đi xuống thời gian nửa nén hương vừa mới qua đi chương một trăm năm mươi b ố chỉ là một trận giao dịch chương một trăm năm mươi b ố chỉ là một trận giao dịch lương tiểu đao mang trên mặt m ỉ m cười thản nhiên hồng tụ đi theo phía sau hắn hoán hùng ngồi s ổ m ở trên vai của nàng thứ doanh tú đi tới lý hưu bên cạnh xem ra khúc gia chủ đã nghĩ kỹ lý hưu nói ba người từ trên thang lầu đi xuống long bà đứng ở một bên nhỏ giọng ho khan t u ổ i của nàng lớn đồng thời thân có ám tật liền ngay cả đi mấy bước đường đều có chút chống đỡ không nổi n h ấ t vũ tùng nhìn xem lý hưu trước tiên mở miệng d ư g n g mắt hỏi nếu như khúc gia chủ đã ứng ngươi chúng ta có chỗ tốt gì ngâm miệng lý hưu nhìn xem nàng chân mày hơi nhữ lại đây là không kiên nhẫn cũng là khiến người chán ghét nhép vũ tùng sắc mặt đột nhiên âm c h ầ m xuống gọi ngươi một tiếng thế tử điện hạ thật đúng là đề cao bản thân rồi thế tử điện hạ vừa mới nói cái gì ta không có nghe rõ nhép vũ tùng bước một bước về phía trước một cỗ khí thế tại trong vô hình phát ra hướng phía lý hưu tới gần nhép vũ tùng có thể bằng vào nữ lưu tri thân lên làm an kinh thành ba đại thực lực nhiếp ra gia chủ chứ không nói ánh mắt cùng nhãn lực n ó bản thân thực lực tối thiểu là không thể nghi ngờ từ doanh tú lung lay trong tay phát trần cỗ khí thế kia dừng ở lý hưu trước người bảy thức không được tấp tiền vào nhép vũ tùng kinh ngạt nhìn từ doanh tú một chút nghĩ thầm cái này đại đường dơm vàng trên giấy nhân vật thật có hai lần sau đó nâng tay phải lên vươn hướng c ô n g trung trong chốc lát tại lý hưu đỉnh đầu xuất hiện một đạo cực kỳ đáng sợ c h ẳ n g cảnh tại kia bên trong lại ẩn ẩn có một tôn thần thánh hư ảnh hiện hiện giống như thần minh đạo thân ảnh kia năm ngón tay vốn lượn g hướng phía dưới từ doanh tú c h â n áp tới hóa thành một đạo to lớn bàn tay màu vàng nóng trừ r ế t mà đến áp bách lấy thân thể của nàng l ớ n tung dương trưởng nhất vũ tùng toàn thân trên dưới buộc phát ra dọa người kim sắc qua n mang trứng mắt trói mắt thực lực như thế có thể xưng đáng sợ từ doanh tú nhìn xem một màn này như ngọc chân dài dao thoa hướng về phía bầu trời bầu trời bao trùn cái k trên bàn tay chán phóng kim sắc qua n mang b ó n g ánh vô cùng tựa như là treo ở trên trời mặt trời thần minh như ẩn như hiện nghiêm túc lại trang nghiêm tựa như không thể khiêu khích chấn áp cái k i a đạo phất trần dần, dần dần rơi xuống cái này còn có chút ý tứ từ doanh tú lẹ lươi liếm liếm bờ môi của mình ánh mắt bên trong tách ra mãnh liệt vô cùng chiến ý có chút ý tứ thật đúng là khẩu khí thật lớn nhấc vũ tùng mang trên mặt miệng ai nếu là cái này từ doanh tú bản sự chính là như thế chỉ sợ hôm nay qua đi tia dơm vàng trên giấy xếp hạng liền muốn lại cử động bên trên khẽ động lý hưu bưng lên nguyên bản buông xuống bầu rượ cái này liền giống như là một trận náo kịch cái k i a thằng hề một mình đứng tại trên đài lấy lòng lấy chính mình từ doanh tú hít sâu một hơi tay phải nắm tay hướng phía trên trời hung hăng đánh tới cuộc bạo linh khí tại một sát na bị rút sạch sau đó đ ỗ n g nhiên bung ra theo thương k h u n g quẩn tất cả lên cuốn phong tử trong trà lâu sinh ra thổi lên bên ngoài một lát sau nâng lên cho bụi tùy theo rơi xuống hết thể trước mắt lại lần nữa rõ ràng từ doanh tú cầm phất trần lặng lặng đứng phía trước cách đó không xa nhiếp vũ tùng nửa quỳ tại mặt đất sợi tóc lộn xộn k h ỏ miệm m máu con mắt của nàng bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chỉ là ngắ cái này sao có thể đích xác có chút có ý tứ nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có chút ý tứ mà thôi từ doanh tú nhàn nhạt quét quỳ trên mặt đất nhiếp vũ tùng một chút nói t h a n h em rất bình tĩnh trong lời nói cũng không có khinh bị ý tứ nhưng n g h e tại nhiếp vũ tùng trong thai lại cảm thấy là nhục nhã quá lớn không khỏi sắc mặt đỏ bừng cảm thấy khuất nhục đến cực điểm đôi mắt chỗ sâu tàn nhẫn dần dần đồng n ặ t lên lý hưu nhìn xem nàng đem rượu ấm để lên bàn phát ra bột một tiếng nhẹ văng lên bình tĩnh con người dần dần băng lánh bắt đầu lòng của hắn bắt đầu có chút bực bội khi thiên kiếp rơi xuống đoá hoa k ê u phiêu khởi về sau ma trùng liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện nhưng hắn biết ma trùng cũng chưa chết càng không có biến mất thậm chí có đôi khi còn tại ẩn ẩ n ảnh hưởng tâm tính của hắn tỷ như giờ phút này lý hưu tâm liền trở nên không nhịn được nên tiếp cái kia đạo băng lãnh sen lẫn lệ khí ánh mắt nhất vũ tùng con ngươi co lại thành một điểm cũng không dám lại nói cái gì nàng có dự cả một m khi mình làm ra bất kỳ động tác dư thừa nào liền nhất định sẽ chết lúc này vẫn không có mở ra miệng khúc lâm dương rốt c u c nói chuyện tham dò kết thúc đây là cần thiết khúc nhạt dạo bọn hắn nhất định phải cùng lý hưu làm một trận t h ắ n g tự nhiên càng tốt hơn nếu là bại đối với phía trên cũng tốt có cái bàn giao chưa bao giờ một trận chiến đấu là vô duyên vô c ớ c ó thể làm đến n h ế p r a ra chủ trên ghế ngồi lại há có thể không có thấy xa cùng lòng ra đâu ta biết điện hạ muốn hỏi cái gì ta cũng biết điện hạ cần đáp án lý hưu an tĩnh nhìn xem hắn trái tim kia hơi rung nhẹ một chút rất hiển nhiên tâm tình của hắn cũng không muốn mặt ngoài nhìn qua như thế không có chút nào g ò n sóng từ doanh tú đi đến phía sau hắn cầm tay của hắn nhẹ nhàng dùng sức lý hưu lông mày nhỏ không thể thấy thư giãn một chút nhưng nói như vậy ra rất không có ý nghĩa k h ô n lâm dương nhìn xem lý hưu thần sắc nghiêm túc lại chuyên chú điện hạ không bằng đi xem một chút t h á n h nữ tự mình cùng nàng nói một chút ta cho rằng dạng này càng tốt hơn một chút cũng càng có ý tứ một chút lời này không khác trời trong phích lịch phía ngoài mưa to đã sớm tan hết tiếng sấm lại phảng phất vang ở bên t h a i lương tiểu đao buông xuống trong tay thổi phồng cụ lạc một cái tay khác cầm đao đem chầm mặc sau một hồi đem ánh mắt bỏ vào lý h ư u trên mặt sau đó buông ra cây đao kia năm đó ở lao ngõ hắn cùng lý h ư u còn có lý nhất nam cùng thông tiểu tiểu bốn người ở giữa có cộng đồng bí mật tồ tại bốn người đã từng đứng tại hải đường thụ chức phát thể nói nhân gian đáng giá nếu là bí mật tự nhiên càng ít người biết càng tốt cho nên lương tiểu đao cũng không tính lưu lại thông nho nhỏ người sống đây không phải tuyệt tình đây chỉ là phản bội về sau hẳn là trả ra đại giới có lẽ cũng được xương chi vì thanh lý môn hộ nhưng hắn nhìn lý hưu một chút trên gương mặt kia không lộ vẻ gì lại rõ ràng v i ế t không bỏ xuống được ba chữ hắn n u ớ i v a y nàng tại an kinh thành lý hưu trầm mặc một lát sau đó hỏi khúc lâm dương lắc đầu không tại khúc ra khoảng cách quán trà này không tính xa ngài đi tự nhiên sẽ hiểu nếu là không nguyện ý đi cũng không sao ta hiện tại liền có thể đem ta biết hết thể nói cho ngài nét mặt của hắn rất nghiêm túc hắn không phải là đang nói đùa đã không phải nói đùa đó nhất định là thật nhưng nếu là không có ở đây kia lại nên như thế nào ở trước mặt đàn đâu lý hưu cũng không hỏi thậm chí không muốn cực khổ khúc gia chủ dẫn đường m ờ i k h ú c lâm dương dỗi ra một cái tay nói khẽ người bên ngoài tùy theo t á n đi tả chính đạo vớt vớt mình có chút n ở cái bụng thư thư phục phục đánh một ợ no nê n ta đã nói rồi có chuyện gì mọi người ngồi xuống nói một c h ú t t ố t b a o n h i ê u c ầ n gì phải động đạo động thương đây này đây không phải rất tốt vũ thính nam ngồi đối diện với hắn cười lạnh một tiếng ba da sâu mọt lần này sự tình vô luận kết quả như thế nào về sau an kinh thành đều không còn có bọn hắn một chỗ cắm rủi nhìn xem lý hưu bọn người đi xa bóng lưng vũ thính n a m nói lần này sự tình xét đến cùng kỳ thật chính là lý hưu cùng khúc lâm dương đám người giao dịch giao dịch thất bại lý hưu tay không m à n về khúc lâm dương bọn người táng thân tại đây chương một an kinh thành bên trong khúc phủ trước cửa chương một an kinh thành bên trong khúc phủ trước cửa tả chính đạo bưng chén t r à ngay tại đi dạo sau bữa ăn tại lý hưu đám người thân ảnh sắp biến mất thời điểm không tình nguyện đứng lên chậm rãi theo ở phía sau chỉ có giống thế từ điện hạ dạng này người càng ngày càng nhiều ta đại đường mới có thể càng ngày càng ăn ổn vô luận hoang châu người có bao nhiêu cũng không quan hệ thú chi một số thời khắc những người này cũng không nhất định đều là lực nhân có thể vì chính một phương tả chính đạo bụng bên trong tự nhiên là có ý đồ rất nhiều chuyện cũng nhìn tương đối thấu triệt hoang châu người tới đóng quân là rất thường gặp sự tình t ỷ như đại đường tại hoang châu cũng có thế lực tựa như là hai nhà lui tới không thể bình thường hơn được vũ thính nam không nói gì hắn đối với cục diện chính trị nắm chắc cũng không am hiểu t ỷ như hắn không nghĩ ra thái tử rõ ràng có giám quốc quyền lợi vì sao sẽ còn bị hoàng hậu cả tay quốc sư thực lực rất mạnh muốn giết tề tần dễ như trở bàn tay vì sao chậm chạp không chịu độc thủ còn có phụ thần đại tướng khóa ở nhà bên trong như cái cháu trai đồng dạng chẳng lẽ là tại ở n h ẫ n trên đời này có rất nhiều không nghĩ ra sự tình đã không nghĩ ra dứt khoát không muốn đi nghĩ hắn biết tả chính đạo nghĩ thông cho nên mình chỉ cần nghe tả chính đạo lời nói liền đủ lý hưu đi theo khúc lâm dương sau lưng chậm chạp đi tới long bà thân thể rất kém cỏi b ư ớ c bộ pháp rất coi thường bắt đầu đi rất chậm nhưng khoảng cách nhưng thủy trung bảo trì tại cùng khúc lâm dương xong vai đi ra con phố dài này về sau phóng nhãn nhìn về phía trước một mảnh xem ra cực kỳ túc mục phóng ốc đập vào mi mắt trước cửa bày biện hai tôn to lớn sư tử đá trên cửa bảng hiệu bên trên viết hai cái chữ to k h ú c phủ điện hạ nghĩ như thế nào mấy người bước chân dừng lại khúc lâm dương nhìn xem phủ đệ của mình mang trên mặt nụ cười vui vẻ hết thể trước mắt đều là tâm huyết của hắn hắn nghiêng cả đời này tâm huyết lý hưu l ặ n g lặng nhìn nửa ngày nhẹ gật đầu cũng không che giấu mình ca ngợi khúc gia chủ thân v ì an kinh thành ba thế lực lớn đứng đầu trạch viện cũng không có cực điểm xa hoa mà là hiển thị rõ quân nhân phong phạm túc mục trang nghiêm thân ở hoàn cảnh như vậy ở trong khúc gia người xác nhận ghét gác như cựu không thể nghi ngờ n g ư ờ i nói đúng sao lý hưu thản nhiên nói một câu hai ý nghĩa khúc lâm dương lại giống như là nghe không hiểu đồng dạng chỉ là trên mặt ý cười không ngừng gật đầu cảm thấy hài lòng cực rất có một loại người hiểu ta điện hạ cũng cảm giác còn xin điện hạ theo ta đi vào lương tiểu đao cười lạnh một tiếng nói hy vọng ngươi không có đủ nghịch hoa dạng gì bằng không mà nói ta liền đem ngươi cái này trang nghiêm túc mục khúc phủ cho ngươi đốt thành cho bụi khúc lâm dương cũng không tức giận mở miệng còn nói một câu chỉ cần điện hạ đi vào tự nhiên là biết tất cả mọi chuyện lý hưu nhìn xem hắn khúc lâm dương cười ha hạ cũng không né tránh hai người ánh mắt nhìn nhau một lát sau dẫn đường m ờ i mấy người đi đến khúc phủ trước cửa cổng thủ vệ nhìn thấy khúc lâm dương về sau không mình hành lễ sau đó đem trung môn mở ra điện hạ m ờ i khúc lâm dương lại nói long bà cùng nhiếp vũ tùng đứng tại một bên giữ im lặng nhìn xem một màn này xuyên thấu qua đại môn nhìn về phía khúc phủ bên trong có hạ nhân đứng ở bên trong cửa yên tĩnh trở trong nội viện không có đại hồng đại t ử b á c hoa đã xanh đường nhỏ hai bên phủ lên g ả i rác cỏ xanh đơn giản sáng tỏ lý hưu đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ cũng không có động tác tâm tình của hắn có chút phức tạp nói không nên lợi là do dự hay là cái khác sau một lúc lâu hắn bước một bước về phía trước có gió thổi lên sẹt qua mặt đất phát động theo mưa to rơi xuống hoa cỏ mạnh vụn đột nhiên chỗ xa xa chuyển đến hét lớn một tiếng ngay sau đó có tiếng xé gió chuyển đến một cây xích kim sắc đoạn kích từ phía trên bên cạnh bay tới hướng về lý h ư u đâm tới thanh âm này không tính nhỏ nhất là lại thêm k i ế âm thanh quát lớn lý h ư u lại đủ nhiều thời gian tránh người tử ít nhất cũng có thể hướng một bên mở ra một bước tránh thoát một kích này nhưng hắn không có động tác chỉ là ngước mắt nhìn kia cán xích kim sắc đ o ạ n kích hướng phía mình càng ngày càng gần tại trong con mắt dần dần phóng đại từ doanh tú h ừ lạnh một tiếng lắc tay bên trong phát trần l a n g không quấn lên trường kích hướng về xuất hiện địa phương ném trở về khúc phủ trước cửa là một con đường ngõ hẻm có lẽ là bởi vì vừa mới vừa mới mưa nguyên nhân cái này bên trong rất là q u ò n cụ vẽ trên đường không có một cái người đi đường xuất hiện tại phố dài cuối cùng có tiếng vó ngựa rồn rập vang lên mặt đất tùy theo chấn động chỉ là mấy hơi thở ở giữa liền nhìn thấy phố dài đầu kia xuất hiện một khung xe ngựa màu và nóng từ bốn con ngựa lôi kéo cũng không phải là ngựa bình thường mỗi một cái ngựa trên lưng đều sinh trưởng một đôi cánh thân ngựa toàn thân trắng như tuyết trên đầu mọc r a độc giác nhìn qua vô cùng cao quý tựa như là thần minh tuần s á t nhân gian đồng dạng thanh k i ế t chiếc xe kia vàng sáng n h ư kim xa giá bên trên đứng một người nhìn qua đại khái tại trường hai mươi tuổi bộ dáng một thân vàng sáng r á p vàng đầu đội mũ phượng tay bên trong dẫn theo hai đem đoàn kích chính là mới vừa rồi hướng về lý hưu đâm tới kia đem đoàn kích xa giá dừng ở khúc phủ trước cửa người kia đứng ở trên xe nhìn xuống mọi người sau đó đem ánh mắt dừng lại tại lý hưu trên thân mang trên mặt khinh thường trong mắt càng là ẩn ẩn mang theo vẻ khinh bỉ lý、hưu. hắn mở miệng hỏi thanh â m bình tĩnh không có trộn lẫn một tơ một hào tình cảm nhưng ngay bắt đầu lại băng lánh vô cùng lý hưu l ặ n g lặng mà nhìn xem hắn không nói gì môn này ngươi không vào được ngươi tới thẳng như nói tựa như là tại đối thuộc hạ gia lệ vì sao lý hưu hỏi bởi vì ta không để ngươi tiến vào người kia nhìn xuống lý hưu v ờ môi khé mở lương tiểu đao đang cùng hồng tụ nhỏ giọng nói gì đó nghe được câu này về sau ngây ra một lúc có chút h ầ nghi quay đầu nhìn xem người kia hai mắt có chút nhỏ lại nghĩ thầm cái này chẳng lẽ chính là ngu xuẩn ta nhất định phải đi vào lý hưu chân thành nói vậy ta liền giết ngươi người kia nói hắn đứng tại kim sắc xa giá phía trên ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân kim sắc áo giáp lộ ra chiếu sáng rặng rỡ tựa như thiên thần d á n g lâm đồng dạng ngạo nghệ thế gian lý hưu nhìn hắn một hồi cho ra giống như lương tiểu đao phán đoán sau đó thu hồi ánh mắt không tiếp tục để ý khúc lâm dương cũng không có kế tiếp theo hướng phía trong phủ đi đến mà là đứng tại chỗ ánh mắt có chút rung động nhìn xem cái kia đứng tại xa giá bên trên người trẻ tuổi không chỉ có là hắn một mực yên lặng không lên tiếng lòng bà cùng n h ế p vũ tùng cũng là có chút kinh nghi bất định xem ra đúng là có chút khó có thể tin lý hưu chân mày Ông môn tín nhiệm ba vị mới có thể điều động các ngươi tới đây an kinh thành vì thánh tông đánh xuống nền tảng mà các ngươi lại đối một cái nho nhỏ đường quốc tế h t ử sợ đầu sợ đôi u thật sự là làm người ta thất vọng lại một thanh â m vang lên nói chuyện cũng không phải là kia thân mang kim khải người trẻ tuổi mà là từ một phương hướng khác cũng chính là lý hưu đám người phía sau chuyền r a mấy người trở về đầu nhìn lại chỉ thấy một cái toàn thân bao phủ tại áo bảo đen bên trong nữ t ử từ trong bóng tối đi ra đứng tại đường cái trung ương toàn thân trên giới chỉ có gương mặt kia bại lộ trong k h ô khí kia là một chương xem ra rất xinh đẹp mặt chỉ là gương mặt kia rất băng lãnh xem ra rất yếu ớt nhất vũ tùng sắc mặt trở nên hết sức khó coi tựa như là dám giận không dám nói long bà lần nữa khôi phục lúc đầu dáng vẻ đó giống như là một cái gần đất xa trời người chết khúc lâm dương run run người bên trên áo bảo l ù i ra phía sau mấy bước hướng về kia xa giá bên trên người trẻ tuổi cùng kia về sau xuất hiện nữ tử áo đen cung cung kính kính thi lễ một cái thánh tông đệ tử đời sau khúc lâm dương gặp qua hai vị thân truyền chương hai tiểu võ vương cùng nhuế cô đ ư ơ n g chương hai tiểu võ vương cùng nhuế cô đ ư ơ n g khúc lâm dương thanh em vang vọng tại tất cả mọi người bên h a y xa xa dán tại phố dài kia một con tả chính đạo sau khi nghe bỗng nhiên hít sâu mờ h Cũng không thân r á n lôi lý lộ. Lương người người, biểu tiểu cái hiện tiêu kéo khổ đao doanh trong vào. vũ thính một mặt trầm mặt một cái trước mắt, từ doanh tú trong mắt xuất hiện một tia nhìn thẳng nhanh chạy hưu hề hề nhìn h nam đến bên đám bước truyền hai chữ này phân lượng rất nặng nhất là thánh tông thân truyền phân lượng liền càng nặng thánh tông lấy thánh làm tên có thể thấy được nó cùng ngạo phi t h ư ờ n g thánh tông chính là hoang châu gần trăm năm nay mới quật khởi thế lực dù không kịp năm đại tông môn nội t ì n h thâm hậu nhưng tình thế lại cực cao đồng thời trong môn đệ tử vừa chính vừa tả những năm này xuất hiện không biết bao nhiêu tiên tiêu tại hoang châu thương lan bảng tiến lên mười xếp hạng bên trong khoảng trường thánh tông ba người thực lực có thể thấy được chút ít danh tiếng có thể xưng nhất thời có một không hai bên trong tông môn đệ tử địa vị cũng không hoàn toàn giống nhau gia nhập tông phái chỉ là phổ thông đệ tử tại tất cả phổ thông đệ tử ở trong có cực tiểu bộ điểm thiên phú kỳ cao người sẽ bị trường giáo hoặc là trưởng lao thu làm đệ tử có thể vận dụng mình sư tôn bộ điểm tài nguyên tại bên trong tông môn địa vị cũng đã đạt tới người trên người trình độ đây chính là thân truyền đệ tử mà mỗi một vị trưởng lao dưới trướng đều có mấy tên hoặc là mười mấy tên thân truyền những này thân truyền ở trong thực lực mạnh nhất được xưng là thủ tịch thủ tịch địa vị muốn bao trùm tại thân truyền phía trên ý kiến của bọn hắn liền ngay cả mình sư phụ cùng các trưởng lão khác đều sẽ nghiêm túc cân nhắc xuất hành bên ngoài thủ tịch liền chẳng khác gì là tông phái bản thân dung không được ngoại nhân kinh nhuận tại thủ tịch bên trên chính là một cái tông môn thánh tử hoặc là thánh nữ địa vị s o bình thường trưởng lão cao hơn một chút nhưng nhân số ít không cao hơn một tay số lượng không chỉ có là thánh tông thiên hạ tông môn đều là như thế sắp xếp hai người này vậy mà là thánh tông thân truyền kia là tại vô số phổ thông đệ tử ở trong tuyển chọn tỉ mị ra trong tinh anh tinh anh nó địa vị chi cao có thể thấy được chút ít Cũng, đối mặt gian cũng sẽ giận mà không ó trách thế tùng mặt Khúc cung cũng như kính, nhiếp h k Lâm mà Dương dậy răn giận sẽ sẽ đối vũ dám nói gì. Khúc lâm dương biểu hiện rất bình thường đây là một cái đệ tử bình thường đối mặt thân truyền đệ tử vốn có bộ dáng tất cả chu nguyên mặt không biểu tình nhẹ gật đầu nhuế cô nương lại là không có chút nào động tác lẳng lặng đứng tại kia bên trong cái gì cũng không nói cái này bên trong là an kinh thành không biết tiểu võ vương cùng nhuế cô nương không đi trường an đến ta giang nam làm cái gì k h ú c lâm dương ngồi thẳng lên thản nhiên nói chu nguyên chính là tại hoang châu r ơ m vàng trên giấy xếp tại trước năm mươi võ vương chu lạc đệ đệ hành đ ầ u giang hồ được người xưng là tiểu võ vương chu nguyên một thân thực lực cường hãn phi thường ngươi là đang chất vấn ta sao nghe tới khúc lâm dương vấn đề chu nguyên xa giá di chuyển về phía trước một chút lạnh giọng hỏi cả ngươi ở trên cao nhìn xuống lộ ra bá đạo vô cùng không dám chỉ là đại trưởng lao nói qua thành t ô n g tại đường quốc làm ra bất cứ chuyện gì đều muốn từ ta qua tay các ngươi tới đây ta trước đó cũng không có đạt được bất cứ tin tức gì khúc lâm dương nói tả chính đạo đứng tại lý hưu bên t h n h thần một đôi mắt tại trên người của bọn hắn vừa đi vừa về nhìn xem hình ảnh này xem ra có chút kỳ quái cứ như vậy phát triển tiếp chỉ sợ khúc lâm dương sẽ dẫn đầu cùng kia t i ể u võ vương chu nguyên đánh nhau một trận khúc lâm dương chính là du giã tu sĩ thực lực tự nhiên cao hơn một bậc điểm này không thể nghi ngờ ta đến cái này bên trong chẳng lẽ còn phải đi qua người cho phép sao khúc lâm dương ngươi dám nhúng tay chuyện của ta chu nguyên con mắt hiếp thành một cái khe hở tiếng nói không cao lại tràn ngập thượng vị giả uy nghiêm cùng bá đạo không dám khúc lâm dương lại thi lễ một cái nói chu nguyên hừ lạnh một tiếng đem ánh mắt rời ngươi sự tình sau này hay nói ta mục đích tới nơi này chỉ có một cái, cái cửa này hắn không vào được hắn giơ cánh tay lên r ộ i ra một ngón tay chỉ vào lý hưu nói thánh nữ trước khi đi đã từng đã phân phó muốn để lý hưu đi vào khúc lâm dương do dự một cái trước mắt giải thích nói thánh nữ nghe tới cái tên này chu nguyên sắc mặt trầm xuống nói tiếp thánh nữ kêu bên trong tự nhiên có huynh trưởng ta đi nói mà bây giờ cái này bên trong ta quyết định ta nói hắn không thể t i ế n vào liền nhất định không thể t i ế n vào khúc lâm dương còn muốn nói tiếp cái gì lý hưu đột nhiên nâng lên một cái tay ngăn cản hắn lời nói sau đó đem ánh mắt một lần nữa thả lại đến chu nguyên trên thân người là nho nhỏ đồng môn hắn lên tiếng hỏi thanh em bình tĩnh làm càn ngươi bất quá là một cái phế vật chó đồng dạng đồ vật cũng dám xưng hô thánh nữ danh tự lý hưu ngươi thật to gan nghe tới hắn về sau chu nguyên đột nhiên phát ra q u á t to một tiếng liền liền thân về sau một mực yên tình im ắng nhuế cô nương trong hai mắt cũng là hiện lên một vòng nguy hiểm quan mang lời này nghe rất trói t h a i cũng rất khó tiếp nhận lý hưu thanh âm càng thêm đạo mạc ta cho ngươi ba hơi thời gian biến mất tại trước mắt ta thời gian của ta rất căng không muốn đ ọ n thủ đ ọ n thủ chỉ bằng ngươi một cái nhận ý tu sĩ cũng dám cùng ta đ ộ n thủ cũng xứng cùng ta đ ộ n thủ giống như là nghe tới cái gì tốt cười cho cười chu nguyên vậy mà là n ử a mặt lên trời cười ha hả tiếng cười phá lệ chói thai tùy tiện nghe lương tiểu đao không ngừng địa v ỏ mình cái cảm tả chính đạo đột nhiên lôi kéo lý h ư u tay áo nhỏ giọng nói điện hạ nghĩ lại chu nguyên không so bình thường bên trên ba quan tu sĩ hắn nhưng là tại hoàng châu thương lan bảng bên trên xếp hạng trước trăm người làm người càng là bá đạo vô cùng tiểu võ vương xương hào cũng không phải người hiểu chuyện thổi phồng đều là hắn dùng trong tay đoàn kích dết ra đến tên tuổi mà lại cái này chu nguyên cao ngạo bá đạo làm người tâm loan thủ lạc cùng hắn giao chiến qua người không chết cũng bị thương điện hạ bây giờ mới nhận ý tu vì luận cảnh giới còn thấp hắn một đầu hay là không nên vọng động vi rượu lời này lượng tin tức rất、lớn. cái này chứng minh kỳ thật đại đường đều sớm biết được khúc lâm dương đám người thân phận cho nên mới sẽ đối thánh tông người liên quan cùng hiểu rõ như vậy kỹ càng nhưng lý hưu lại giống như là không nghe thấy hai mắt từ đầu đến cuối đặt ở bộ kia uy nghiêm kim s ắ c xa giá phía trên nháy mắt cũng không nháy mắt nét mặt của hắn rất chân thành nhìn qua không hề giống là đang nói đùa chu nguyên tiếng cười dần dần t h ấ p xuống sau đó biến mất không thấy gì nữa hắn nhìn xem lý hưu hai mắt đột nhiên t r t lên một cô c u ầ n bạo chi khí từ quanh thân nổ tung bất quá là đường quốc chỉ là một thế tử cũng dám ở trước mặt ta tự cao tự đại để ta để mắt và ngươi cũng xứng、à. hắn đột nhiên hét lớn một tiếng tiếng gầm cả tòa b ố n phía mặt đất nước động tùy theo chấn động hướng về hai bên đặt ra chu nguyên tiến lên một bước cao cao đứng tại xa giá phía trên một thân vàng sáng r i p vàng phản ánh ánh nắng vàng rực cả người giống như thần minh lâm thế hắn nâng tay lên bên trong trường kích xa xa chỉ vào lý hưu ở trên cao nhìn xuống mắt có khinh thị trên gương mặt kia tràn ngập nhàn nhạt trào phúng khi người nói còn có hai hơi cùng không chờ ta nhìn cũng không có khác biệt quá lớn đi lên phía trước để ta giết người yên tâm ta nhất định sẽ cho ngươi lưu một cái toàn t h â đây là đại bất kính từ doanh tú sớm thành thói quen vũ thính nam lại cầm trường kiếm bên hông tả chính đạo nụ cười trên mặt cũng biến mất không thấy gì nữa một cái ngoại lai dám tạ i thế t ử điện hạ trên đầu diêu võ dương a i lý hưu nhưng không có quá lớn phản ứng phản phất chịu n ụ c không phải chính hắn bình tĩnh để người cảm thấy sợ hãi hắn nâng tay phải lên nhẹ nhàng địa vươn một ngón tay có gió phất qua khúc phủ trước cửa c ư i tiến vào trên đường dài gạch xanh bên trong hòn đá nhỏ tại mặt đất nhấp nô phát ra rất nhỏ tiếng ma sát sau đó rơi tiến vào không tính sâu nước động bên trong chứng ba bằng ngươi cũng xứng chứng ba bằng ngươi cũng xứng ngươi là đang tìm cái chết hắn nhìn xuống lý hưu nhìn nhau cặp kia xem ra bình tĩnh vô cùng đôi mắt chân thành nói một cái nhận ý tu sĩ như thế nói chuyện cùng hắn cái này xem ra đích sắc giống như là đang tìm cái chết ta rất nội phục đảm lượng của ngươi nhưng đảm lượng thường thường cùng thực lực không quan hệ hiện tại một hơi thời gian đã qua ta liền đứng tại cái này bên trong ngươi muốn thế nào đâu hắn đem đoạn kích cắm ở xa giá bên trên hai tay vây quanh cả người thay đổi trước đó hùng hổ dọa người một hơi thời gian rất nhanh giữa hai người vô cùng đơn giản mấy câu liền tiêu tán thời gian c h u nguyên liền thật đứng tại kêu bên trong hai cánh tay trái phải mở ra lẳng lặng mà nhìn xem lý hưu trước kia ta một mực đối muốn chết cái từ này có chút hiểu lầm cho rằng cái từ ngữ này được sáng tạo ra rất nhiều hơn trên đời này lại làm sao có người thật sẽ đi muốn chết đâu lý hưu từ trên cổ tay gỡ xuống một cái ngắn dây thừng đem đầu tóc buộc ở cùng một chỗ gương mặt kia rất trắng đôi chòng mắt kia rất đen trên người hắn thanh sam theo gió phiêu dương góc áo phất ở trên mặt đất gạch xanh bên trên bị nước mưa nhiễm âm ướt cho tới hôm nay ta gặp phải người ta mới biết được nguyên lai thật sự có người sẽ đi muốn chết mà cái này rất vú ngốc lý hưu sửa sang lấy cổ áo của mình trường kiếm bị thu tiến vào nạp giới bên trong hắn không ngừng mà bông ra nắm chặt bàn tay nhiều lần như thế bọn hắn đứng tại khúc phủ trước cửa khoảng cách cái kia kim s ắ c xa giá khoảng cách cũng không tính đặc biệt xa lý hưu từng bước một hướng kia đi vào trong quá khứ từ doanh tú có chút khẩn trương đứng thẳng người tinh thần cao độ tập trung trung nguyên cái này bên trong là đại đường đừng nói là ngươi một cái nho nhỏ thân truyền chính là ngươi thánh tông tông chủ tới đây cũng muốn c ụ p lại cái đôi mà đối nhân xử thế b ả n quan khuyên ngươi làm việc tốt nhất ngẫm lại hậu quả tả chính đạo mặt lạnh lấy quắp không giận tự uy trung nguyên nghe vậy liếc mắt nhìn hắn không mặn không nhặt nói nếu là tại trường an ta đương nhiên phải gục lại cái đôi mà đối nhân xử thế nhưng đây là an kinh thành ngươi có thể đối ta như thế nào ngươi dám đối ta như thế nào tả chính đạo sắc mặt có chút t â m trầm thành t ô n g phong cách hành sự cực kỳ cực đoan đồng thời rất là bao che khuyết điểm cái này chu nguyên tuy nói chỉ là thân truyền nhưng h u y n h trưởng của hắn chu lạc lại là thủ tịch nghe nói có tư cách cạnh tranh vị kế tiếp thánh tử địa vị như vậy không thể bảo là không cao tùy tiện đắc tội không phải chuyện tốt vũ thính nam hướng phía trước phóng ra một bước một cái tay đặt ở trên c h u ố i kiếm tả chính đạo đưa tay đem nó ngăn lại sắc mặt t â m trầm nhìn thấy động tác của bọn hắn chu nguyên không khỏi phát ra cởi lạnh một tiếng thân phận của hắn rất cao ở đây người nhà đường trừ lý hưu bên ngoài tất cả mọi người thân phận đều tại hắn phía dưới chính là tả chính đạo cũng chỉ là trước mặt có thể cùng hắn ngang hàng nhưng tả chính đạo cũng không phải là võ tu hắn thậm chí không có tu hành chỉ là luyện tập đơn giản nhất cường thân kiện thể chi thuật hắn tâm tư tất cả đều bỏ vào trên quan trường nghĩ thông suốt những n à y về sau hắn ánh mắt rơi vào cách hắn càng ngày càng gần lý hưu trên thân người cùng thế hệ ở trong thiên phú của ngươi có lẽ không sai nhưng muốn cùng ta so ra lại là không đáng giá nhắc tới ngươi nếu là hiện tại dừng lại tự đoạn một tay lại phát thệ cũng không còn thấy thành n ữ ta có thể đáp ứng tha cho ngươi một mạng chu nguyên thản như nói ánh mắt hờ hững lời nói nghe tựa như là tại ban ân lý hưu lại giống như là không nghe thấy y nguyên từng bước một hướng phía trước đi tới hắn cất bước tốc độ không tính nhanh nhưng trung quy là đang một mực tiếp cận chu nguyên sắc mặt trầm xuống lạnh giọng nói không biết điều đã n g ư ờ i mình muốn chết thì nên trách không được người khác lý hưu lần này rốt cục mở miệng hắn đem tay phải nâng lên trong quân đội kia là chỉ toàn âm thanh ý tứ chu nguyên thanh âm tùy theo dừng lại sau đó gương mặt kia trở nên cực kỳ khó coi hắn vậy mà vô ý thức nghe theo lý hưu trong sân lặng ngắt như tờ nhuế cô nương giống như là cái bóng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa không biết đi đâu bên trong Tả c hắn í n bên mặt nhìn xem khúc lâm dương cùng lòng bọn người lạnh như băng nói, các người tốt nhất cầu nguyện h khúc h đạo bà mặt xem lâm tốt các cầu sẽ không đối thế tử điện hạ điện đối tử là m ra đang quan cái gì chuyện quá gì không h nếu đến, bản n ấ ta định khiến hắn này phơi thơi cái n kinh thánh à là n bên trong. Hắn h h ta t tông thân truyền tả đại nhân ngươi dám không nhất vũ tùng cười nhạo một tiếng khinh thường nói c u n g điện hạ so ra đừng nói chỉ là khu khu một thân truyền chính là ngươi thánh tông thánh chủ đến lại có thể thế nào kiên một mực ngậm miệng không nói long bà giờ phút này lại đột nhiên mở miệng thâm viên đồng dạng con ngươi nhìn chăm chú tả chính đạo tả đại nhân họa tư miệng mà ra nhớ lấy có mấy lời nói là không được vũ thính nam xoay người qua cầm trôi kiếm nhìn chằm chằm khúc lâm dương ba người từ phố dài hẻm nhỏ ở trong đi ra mấy ngàn tên đường quân tay cầm đào thương từ bốn p h ư ơ n g xuất hiện bao vây cái này bên trong binh phong chỉ phía xa ta tả chính đạo không có bản sự khác nhưng nói đến liền nhất định sẽ làm được hắn phát ra hừ lạnh một tiếng mặc dù chỉ là một người bình thường khí thế trên người lại uy nghiêm vô cùng chu nguyên cũng nhìn thấy bốn phía xuất hiện đường quân khỏe miệng g ơ lên một vòng cười lạnh như hắn thật chỉ là một tên thân truyền cũng thực sự sẽ bị hình ảnh này hủ đến nhưng rất đáng tiếc hắn không phải lý hưu nâng lên tay phải buông xuống bình tĩnh nói các ngươi nói rất đúng nhận ý tranh tài ba quan rất khó nhất là như ngươi loại này có thể tại hoàng châu thương lan bảng bên trên xếp hạng trước trăm tiệu võ vương trước mặt liền càng khó cơ hội không có phần thắng lời nói này rất đúng trọng tâm chu nguyên vừa muốn mở miệng lý hưu nhưng không có cho hắn cơ hội nói chuyện kỳ thật ta rất chán ghét loại người như ngươi đánh nhau trước đó luôn yêu thích nói rất nhiều nói nhảm n h ư u toan về tâm lý chiếm cư ưu thế tuyệt đối không chỉ có xem ra không thú vị nghe cũng rất vô vị nhưng đây không phải để ta ghét nhất lý hưu thân thể ngừng lại hắn cách cái kim sát xa giá còn có đại khái năm bước khoảng cách năm bước bên trong một kiếm tung hành đây là kiếm khách tất sát khoảng cách nhưng trong tay hắn không có kiếm nhìn dạng như vậy cũng không có ý định rút kiếm ra hắn bước về trước một bước thanh s a m không gió mà bay vượt lên tóc dài có chút dơ lên chu nguyên có chút h í p mắt lại lý hưu đi ra bước thứ nhì quanh thân linh khí p h ồ n g lên k i a bốn con thiên mã bất an đập mạnh lấy móng ngựa trong miệng phát ra rất nhỏ tê minh thanh nhất làm cho ta chán ghét cũng không phải ngươi một mực cư cao lâm hạ thái độ ta không xứng đáng hôi nho nhỏ danh tự lý hưu phóng ra bước thứ ba g ư ơ n g mắt ở giữa phong mang tất lộ khí thế trên người lại lần nữa cất cao ba điểm ta nếu không phối như vậy ngươi xứng sao nơi đây đích sắc không phải trường an nhưng đừng nói là tại giang nam cho dù là ta đại đường biên cảnh không người thôn xóm cũng không phải người thánh tông người muốn đến thì đến muốn đi liền đi địa phương lý hưu phóng ra bước thứ tư bàn chân rơi vào gạch xanh bên trên giống như g i ố n g ở trên mặt nước đồng dạng phát ra đạo đạo gợn s ó n g hướng về bốn phía khuyết tán mà đi bốn con thiên mã đột nhiên hướng về sau thối lui xa giá di động sóc n ả y chu nguyên thân thể tùy theo lấp lư tiểu võ vương xưng võ xưng vương ngươi cũng xứng không cho phép ta cùng tiểu tiểu gặp mặt ngươi cũng xứng lý hưu phóng ra bước thứ năm linh ký tăng vọt giống như là muốn đột phá chân trời cặp mắt của hắn đột nhi ngập trời ngang ngược từ trong ánh mắt tuôn trào ra ở chỗ này chấp song kích muốn giết ta ngươi cũng xứng lý hưu trong miệng phát ra một tiếng quát lớn mặt đất nước động đột nhiên bay ngược bạc không m à lên chương bốn ta chỉ muốn đánh chết ngươi hoặc là bị ngươi đánh chết chương bốn ta chỉ muốn đánh chết ngươi hoặc là bị ngươi đánh chết chu nguyên đứng tại xa giá bên trên có chút kinh nghi bất định nhìn xem hắn xa xa lương tiểu đao đ ố n g nhiên ngã nát ở trong tay bầu rượu kêu to một tiếng thông thoái từ doanh tú căng cứng thần kinh thư giãn xuống tới lý hưu đã từng nói một câu cùng cảnh bên trong duy ta vô địch cái này tự nhiên là không tầm thường ý tứ chu nguyên rất mạnh nhưng cuối cùng chỉ là bên trên ba quan như thế nào lại là lý hưu đối thủ đâu k h ú c lâm dương mặt không biểu tình nhất vũ tùng cười lạnh liên tục bất quá là mới vào bên trên ba u a n thôi xem ra cường hãn vô cùng nhưng c ố này khí lại có thể cầm tiếp theo bao lâu đâu một khi tiết xuống tới chỉ sợ cũng không phải dễ chịu như vậy lúc này lý hưu khoảng cách chu nguyên chỉ có một bước khoảng cách hai người nhìn nhau chu nguyên đột nhiên nợ nụ cười sau đó cầm lấy t i a hai đem đòn kích lâm trận đột phá xem ra thiên phú của ngươi muốn so ta tưởng tượng bên trong tốt hơn một chút ta đột nhiên thay đổi chủ ý ta không chỉ có bẻ gãy cánh tay của ngươi còn muốn giết ngươi để ngươi từng chút từng chút nhìn xem mình đi hướng tử vong cái này nhất định là một một chuyện rất có ý tứ vừa mới lý l ư u kia liên tiếp ép hỏi trên khí thế cơ hồ là đem hắn vững vàng đặt ở hạ phong nhất là kia bốn con thiên mã vậy mà quỳ trên mặt đất càng làm cho sắc mặt của hắn thanh bạch một mảnh bởi vậy chu nguyên không kịp chờ đợi muốn lấy lại danh dự mặc dù là đang cười nhưng nhìn về phía lý hưu trong ánh mắt nhưng không có mảy may tình cảm tựa như là đang nhìn một người chết mà trong mắt h lý hưu cũng đích thật là một người chết chu nguyên tốc độ rất nhanh màu vàng sáng rắc vàng tại ánh nắng chiếu dọi xuống lộ ra chói mắt phi thường t i u đem đoàn kích xen lẫn tiếng thét trong nháy mắt hướng phía lý hưu đầu bộ tới đây là muốn lấy tính mệnh của hắn y tứ xa xa tả chính đạo bọn người sắc mặt trầm xuống đồng thời cũng ẩn ẩn có chút lo lắng thế tử điện hạ dù sao mới vừa mới phá cảnh đối mặt chu nguyên chỉ sợ rất rất khó chiến thắng bất quá dù chỉ là kiên trì một đoạn thời gian cũng tốt chuyến ra ngoài cũng là một trận vi danh chu nguyên ánh mắt băng hàn trong tay đoàn kích đã chặt đứt lý hưu một cây sợi tóc kho đoạn kích k ế tiếp theo chém xuống lại không có chút nào đỉnh trệ xuyên qua lý hưu thân thể tựa như là chạm tại không khí ở trong đồng dạng còn đến không kịp phản ứng lý hưu thân thể quỷ dị xuất hiện tại xa giá phía trên đứng tại hắn bên người sau đó một quyền hung hăng nện ở chu nguyên trên mặt một quyền này rất nặng kịch liệt vô cùng sóng linh khí từ nắm đấm cùng mặt giao kích địa phương t r u y ê n đền ra phát ra một tiếng vang thật lớn tia bốn con thiên mã cùng đ ê u lên gào thét bánh xe hám sâu tiến vào mặt đất ở trong chu nguyên thân thể theo một quyền này hung hăng nện ở xa giá bên trên đỉnh đầu mũ vợ rơi xuống trên thân kim khải phát ra rất nhỏ tiếng ma sát hai đem đoạn kích đúng là rời khỏi、tay. lý hưu ngồi thẳng lên trên nắm tay dính đầy máu tươi tùy theo nhỏ xuống tại kim sắt xa giá bên trên hắn nhìn xuống trung nguyên mặt không biểu tình đôi t r ò n g mắt kia băng hàn vô cùng sau đó lại độ dơ lên nắm đấm dùng sức đập xuống chỉ thấy được trung nguyên đầu cùng xa giá bỗng nhiên đánh vào nhau trên thân áo giáp tiếng vang dần dần mở rộng đồng thời bắt đầu phát ra vết rách ánh mắt của hắn hướng lên lật một cái ý thức bắt đầu có chút mơ hồ lý hưu động tác cũng không có đình chỉ một quyền tiếp lấy một quyền đập xuống xa giá hướng phía dưới thất thủ xuất hiện một cái hố cực lớn trung u y ê n trên thân áo giáp hóa thành mảnh vỡ không ngừng đ i ệ bong ra từ lý hưu chỉ là một quyền tiếp lấy một quyền trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động lại phảng phất là tới từ địa ngục tu la đồng dạng vô tình tất cả mọi người xứng sờ ngay tại chỗ không thể tin được nhìn trước mắt một m à n này rung động vô cùng liền xem như lý hưu phá cảnh thành công cũng bất quá là vừa vặn đặt chân bên trên ba quan làm sao lại mạnh đến tình trạng như thế tại hoang châu thương lan bảng bên trên xếp hạng trước trăm triệu võ vương chu nguyên vậy mà là không có chút nào sức hoàn thủ chỉ là một quyền liền bị đánh ngã trên mặt đất nhớ tới trước đó kia chu nguyên sao mà phách lối cùng vọng dẫm tại xa ra phía trên muốn để lý hưu tự đoạn một tay thả ra hảo ngôn cái này an kinh thành bên trong không ai dám bắt hắn thế nào khi đó nào chỉ là phong quang vô hạn một quyền kia một quyền còn tại không ngừng rơi xuống chú nguyên trên thân màu vàng sáng kim khải đã thành mảnh vỡ cả người nghiễm nhiên đã làm một bộ hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu bộ dáng d ừ n g tay lý hưu ngươi dám như thế đối đãi ta thánh tông thân truyền thật sự là thật to gan nhất vũ tùng sững sờ sau một lát đột nhiên mở miệng q u á t lớn k h ú c l â m dương nhịn không được l i ế c nàng một chút cảm thấy cô gái này đầu góc nhất định bị cửa kẹp muốn định vợ thân truyền cũng phải tìm cái thời điểm tốt bây giờ nói lời này đoán chừng là không nghĩ gặp lại kia trung nguyên. Hắn sờ sờ cái n g sau, sau, cung cung kính kính sau đó mấy c ngàn đường quân cùng nhau hét lớn một tiếng、Nặng. khúc lâm dương thở dài một hơi long bà mở mắt nhất vũ tùng sắc mặt đ ỏ bừng nhưng cảm thụ được vũ thính nam cùng mấy ngàn đường quân cùng rét lệnh binh phong trùng quy là không còn dám mở miệng nói thêm cái gì c h ỉ có thể nguyên h Hưu ì n n Lý t ừ q t nguyên bản đã ngất đi nhưng lại bị lý hưu nạnh sinh sinh thất tình toàn thân trên giới không có một khối hoàn hảo địa phương hắn há mồm muốn nói chuyện trong miệng thốt ra lại chỉ là máu tươi n đáy mắt vậy mà là nổi lên sợ hãi ai có thể nghĩ tới một cái bất quá vừa mới phá cảnh người vậy mà lại mạnh như vậy chiến lược như vậy chỉ sợ đã có hoang châu thương lan bảng tiến lên năm mươi thực lực ta bất quá ngươi yên tâm ta đối với ngươi không có ý tứ gì khác lý hưu sắc mặt bình tĩnh đôi mắt bên trong ngang ngược lại càng thêm nồng đậm ta chỉ là muốn đánh chết ngươi hoặc là bị ngươi đánh chết bất quá rất đáng tiếc ngươi muốn làm sao đánh chết ta đây lý hưu đem nhuốm máu tay phải tại chu nguyên trên thân cẩn thận lau sạch lấy thẳng đến sạch sẽ về sau mới đình chỉ động tác đã như vậy ta không thể làm gì khác hơn là đánh chết ngươi thoại âm rơi xuống Cánh tay của hắn cao cao hắn lên, tay dơ một cái cự đại vòng xoáy linh khí tại trên nắm tay tụ tập hiện hiện trong không khí sinh ra rất nhiều kiếm ý thật nhỏ tại lý lưu bên người bốn phía tung hành tại xa g a cùng mặt đất lưu lại rất nhiều mảnh tiểu nhân vết tích một q u y ề n này hướng phía c h u n g u y ê n đầu đột nhiên nện xuống tại hắn ánh mắt sợ hai bên trong không đạt lớn thiên điệu đông nhiên truyền đến trận trận hạt khí đạo đạo âm phong ở bên thai g à o thét bốn phương tám hướng không có ánh nắng cùng ấm áp mê vụ cùng hắc cám tại trong khoảnh khắc bao trùm lý lưu thân thể bốn phía đen kịt một màu không có nửa điện thanh âm không có nửa người nắm đấm của hắm rơi xuống lại giống như là nện ở không c h ư ơ n năm ba kiếm cùng minh tốn c h ư ơ n năm ba kiếm cùng minh tốn hắn ngắm nhìn bốn phía ánh mắt chiếu tới chỗ một vùng tăm tối không có nửa điểm thanh âm giống như là bị một mảnh hư vô bao phụ trong đó đây là đột nhiên xảy ra d ị biến nhưng tất cả d ị biến cũng sẽ không phát sinh cuối cùng chắc chắn sẽ có nguyên nhân có thể tìm ra lý hưu chỉ là trầm mặc một cái trước mắt sau đó liền nhớ tới cùng chu nguyên cùng nhau xuất hiện nữ tự kia danh tự tựa hồ là gọi n g u y ế cô nương đây là ta cùng chuyện của hắn nhuế cô nương hay là không nên n ú n g tay tốt lý hưu thản nhiên nói hắn cùng ngoại giới người ánh mắt cũng không giống nhau hắn thấy bốn phía đen kịt một màu có thể ở bên ngoài người xem ra lý hưu chính là ngơ ngác đứng tại xa giá phía trên mặt cho nhuế cô nương đem chu nguyên na di ra ngoài nghe được câu này lương tiểu đao bọn người minh bạch đã xảy ra chuyện gì không khỏi đem ánh mắt bỏ vào kia từ cái bóng ở trong đi tới hơn nửa người bao phủ tại trong hắc ám thiếu nữ điện hạ cùng chu nguyên chiến đấu nàng cũng dám nhúng tay tả chính đạo đều khí cười chỉ là thánh tông thôi dù là ngươi danh tiếng lại thịnh lại có thể thế nào ta đại đường chẳng lẽ còn sợ các ngươi không thành lập tức liền muốn ra lệnh một tiếng chuẩn bị loạn đao chem chết hai người bọn họ lại nghe được nhuế cô nương mở miệm thanh âm của nàng có ch nghe để người không hiểu cảm thấy không quá dễ chịu ta vô tâm đ h ú n g tay đừng công tử sự t ì n h nhưng chu nguyên dù sao cũng là ta thánh tông tân h truyền cho dù có vấn đề gì cũng nên từ ta thánh tông quản h giáo đừng công tử cử động lần này khó tránh khỏi có c h ú t q u a thanh âm này trong bóng đêm vang lên từ bốn phương tám hướng chuyển tiến vào lý hưu lô thai để người phân biệt không rõ thanh âm chủ nhân đến cùng đứng tại kia bên trong lý hưu cũng không có đi tìm kiếm một cái tay chắp sau lưng một cái tay khác tại hư không nhẹ nhàng một nắm một thanh trường kiếm trống rông xuất hiện sau đó bị hắn giữ tại lòng bàn tay ngươi nói hắn là thánh tông tân truyền vừa mới làm sao hắn khẩu suất cùng ngôn thời điểm vì sao không nói khi đó nhuế cô nương nhưng từng nhớ tới hắn là thánh tông thân truyền trường kiếm chỉ xéo mặt đất trên người hắn vậy mà ẩn ẩn có kiếm ý thấu thể mà ra kia là kiếm đạo có thành tựu tiêu chí lại hoặc là nói nhuế cô nương đối với chuyện này cách nhìn cũng giống như hắn cũng chỉ cho phép các ngươi thánh tông khi nhục người khác người khác lại không thể phản kháng chỉ có thể đứng bị đánh lý hưu lắc đầu trường kiếm nhắc lên nằm ngang ở trước ngực ta là cái rất chán ghét nói nhà người cho nên ta cũng l ờ i nói thêm cái gì mỗi người đều muốn tự nhủ đi ra ngoài phụ trách hắn muốn đoạn ta một tay cho nên ta cũng muốn đoạn hắn một tay h cho nên hắn nhất định phải chết thoại âm rơi xuống hắn dừng lại một cái trước mắt đôi t r ò n g mắt kia t r ò n g trắng mắt biến mất trở nên một mảnh đen k ị t ánh mắt xuyên thấu qua hắc ám hắn ánh mắt dừng lại tại nhuế cô nương trên thân tiếp tục nói nếu như ngươi muốn ngăn ta vậy liền mời ngươi cùng hắn chết chung lý hưu thanh em bình tĩnh không có nộ khí cũng không có tầm dương tựa như là tại đối một chuyện nhỏ e m t hay nói tựa như là đang trần thuật một sự thật cánh tay của hắn cao cao dơ lên trường kiếm ở trước mắt chặt nghiêng rơi xuống một đạo kiếm quang hướng về phía trước lướt đi bốn phía hắc ám tùy theo cắt trở thành hai nửa sau đó biến mất giữa tiến đ dưới chân xa giá còn có sau cơn mưa phố dài cực kỳ rõ ràng đập vào mi mắt ở trong nhuế cô nương sắc mặt tái đi cảm thấy có chút nổi lên bận sóng từ đầu đến cuối bọn hắn đều xem nhẹ người trẻ tuổi trước mắt này chỉ là một kiếm vậy mà liền bổ ra nàng tối t â m địa phủ thực lực như thế khó trách có thể một quyền liền đem chu nguyên đánh thành bộ dáng như thế đừng công tử rất không cần phải như thế sau đó ta định để chu nguyên cho điện hạ chịu nhận lỗi chuyện hôm nay dừng ở đây như thế nào nếu là tiếp tục chỉ sợ đối với song phương đều không có chỗ tốt nhuế cô nương thanh vừa nói, nói tiến lễ hậu binh ngươi bây giờ biểu hiện ngược lại là so vừa mới bắt đầu muốn càng phù hợp một cái đại tông thân truyền hình tượng lý hưu nhìn xem nàng m ặ t không biểu tình xa xa lương tiểu đao phát ra liên tiếp cười l ạ n h thanh â m tại cái này an t ĩ n h trên đường lộ ra c h ó i thai vô cùng hắn nhưng là nhớ tin tưởng tiên huế cô nương vừa mới xuất hiện thời điểm nói là lời gì đường đường trần lưu vương lý lai chi chi tử thế tử điện hạ lý hưu tại trong miệng của nàng lại thành một cái bất quá đại đường chỉ là thế tử chính là ngươi thánh tông thủ tịch đến tại lý hưu trước mặt cũng được cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế phân biệt đối xử thánh tông thân truyền tính là thứ gì nhuế cô nương sắc mặt có chút âm trầm thánh tông những năm gần đây tại hoàng châu danh tiếng t h í n h nhất chỗ đến ai cũng k í n h ngưỡng thần phục nàng thân là thánh tông thân chuyển khi nào đối mặt qua như thế miệng ai trong mắt của nàng dần dần hiếp lại ngữ khí cũng bắt đầu có một chút bất thiện đừng công tử hay là nghĩ lại vi diệu cùng cảnh bên trong võ tu đối mặt thần tu nhưng không chiếm được chỗ tốt gì đây xem như lý hiếp lý hưu nhìn chăm chú lên gương mặt kia nhìn xem kia hơn nửa người bao phụ tại trong hát cám nhuế cô nương chân thành nói ba kiếm lời nói này phải có chút đột ngột vội vàng ở giữa nhuế cô nương cũng không có lĩnh hội tới hắn y tứ ngắn ngủi sững sờ một cái chớp mắt về sau mới lĩnh nộ g tới tấm kia mặt tái nhợt vậy mà phun lên một mặt chiều hồng c h i sắc cả người giống như là nhận cực lớn vũ nục đồng dạng căm tức nhìn lý hưu hắn vậy mà nói chỉ dùng ba kiếm liền có thể đánh bại mình ba kiếm bại ta hết ngồi đáy giếng không biết trời cao đất rộng nàng đe nén lựa giận thanh âm giống như là từ hàm r ă n g bên trong gạt ra lý hưu lắc đầu cải chính đã ngươi dám cả ta liền muốn làm tốt tử vong chuẩn bị ba kiếm không phải bại ngươi mà là giết ngươi khinh thị khinh thường lý hưu trên mặt rõ ràng không có cái gì biểu lộ nàng lại cực kỳ cảm nhận được rõ ràng những vật này tốt rất tốt, vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi một cái vừa mới phá cảnh chỉ là thế tử lấy cái gì giết ta nhuế y cô nương hét lớn một tiếng thân thể giống như quỷ mị đồng dạng biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong giống như là trống rỗng độn đi thân hình bóng tối bao trùm đại địa con phố dài này thay đổi phong mạo một dòng sông dài xuất hiện tại mặt đất chiếm cứ bốn phía địa phương lý hưu dưới chân xa giá biến thành cự thạch cầu gãy nước sông bên trong c ó vô số chỉ hoan hồn tay chân leo lên trên r a theo cự thạch một chút xíu leo núi mà lên nhuế cô nương giấu ở trong h ắ cám lạnh lùng nhìn chăm chú lên lý hưu đây chính là địa phủ đây chính là nàng sở tu hành địa phủ minh sông minh trên sông có âm phong p h ấ t qua vòng quanh ngập trời đoán khí nào về phía lý hưu hóa thành đao kiếm từ hắn quanh thân quét trên thân áo xanh vỡ ra từng đạo mảnh tiểu nhân lỗ h ồ n g bạch c ố t từ trong sông dâng lên hóa thành kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất lý hưu ngực bụng phía trên xuất hiện một vết thương cũng không tính sâu thoáng qua ở giữa liền bắt đầu khép lại ngay sau đó vô số tay chân b ò lên trên cự thạch minh sông bên trong dâng lên vô số bạch q u t theo âm phong quét mà đến mở ra hắn buộc tóc dây cỏ tóc đen đẩy đầu hướng về sau g ơ lên lý hưu lại bất vi sở động đôi trong mắt kia lẳng lặng nhìn chằm chằm một chỗ tại kia bên trong một đạo đen nhánh thân ảnh bao phủ tại trong h ắ cám đó chính là nhuế cô nương kiếm của hắn một lần nữa giơ lên đi theo rơi xuống trước mặt minh xông từ giữa đó tách ra vô số bạch c ố t tùy theo chẳng diện dưới chân linh khí buộc phát tầm vang nộ tung vô số tay chân từ cự thạch phía trên lăn xuống đi đạo kiếm khí kia trong nháy mắt rơi vào nhuế cô nương đỉnh đầu chém vỡ kia thân h ắ cám đưa nàng toàn thân bại lộ tại ánh nắng bên trong nơi xa lòng bà con n g ư ơ nhìn chăm chú lên lý hư khuôn mặt dần dần lạnh xuống vũ thính nam cũng đang nh lương tiểu đao dùng sức p h ẩ y tay cánh tay khuôn mặt hưng phấn cao giọng hô nhuế cô nương sắc mặt trắng hơn dứt khoát từ trong hắc cám đi ra dưới chân minh s ô n g quấn n g ư ợ c thượng thiên sau đó tựa như ngân hà vẩy xuống đồng dạng n g n xuống địa ngục bên trong vang lên vô số kêu thẳng kêu gạo thanh â m đạo đạo quỷ âm quanh quẩn bên thai liên miên bất tuyệt không ngừng mà ảnh hưởng lấy lý hưu tâm tư một con uy nghiêm quỷ trào từ địa ngục hạ tầng phá đất mà lên bóp nát sắp rơi xuống minh sông hướng về lý hưu một trưởng đánh ra cái bàn tay này rất lớn, lớn đến bao quát bầu trời che đậy ánh nắng trên cái bàn tay nhuế cô nương gắt gao cắn răng hai mắt đỏ bừng một chiêu này uy lực rất mạnh là nàng bây giờ mạnh nhất chiêu thức theo lý mà nói bằng nàng thần xây một chút làm căn bản không cái này đủ để trèo c h ố n g nàng từ địa n g ụ c chỗ càng sâu gọi ra cái này một con đoạn mệnh bàn tay thần tu cùng võ tu so sánh nó ưu thế ở chỗ bền bỉ thần tu tinh thần lực có thể liên tục không ngừng bổ sung đồng thời tốc độ so với võ tu thu nạp linh khí phải nhanh hơn rất nhiều mà lại tinh thần lực còn có thể ngăn cản bốn phía linh khí vận chuyển nhưng nàng không có lựa chọn đánh lâu dài bởi vì nàng rõ ràng nếu là mang xuống mình nhất định không phải đạo kiếm quang kia đối thủ thà rằng như vậy còn không bằng nghiêng toàn bộ chi lực nhất cử d i ệ n sát người trước mắt này đến lúc đó quản hắn có phải là đại đường thế tử chẳng lẽ đường hoàng sẽ còn vì một cái chết đi người cùng hắn thánh tông khai chiến không thành cùng loại với đường quốc khổng lộ như vậy máy móc quanh thân hổ lang vây quanh sơ ý một chút chính là động một tí là tút hạ tràng một trường này rất mạnh chưa rơi xuống liền có gió tanh đập vào mặt tại sao lưng lý l ư u trên mặt đất một cái cự đại trưởng ấn thật sâu khắc ở kia bên trong kia là cái cự thủ này chấm nhiếp lý hưu sắc mặt rốt cục ngưng trọng xuống tới bây giờ xem ra cái này nhuế cô nương thực lực so với chu nguyên còn phải cao hơn không ít hắn ngửa đầu nhìn xem con kia hư thối bàn tay tay bên trong cầm trường kiếm cặp kia con ngươi đen nhánh tựa như tinh thần lỗ đen đồng dạng lưu chuyển chỉ bên trên tiểu hoa theo gió g i n giận lý hưu hướng về phía trước phóng ra một bước một đoá minh tiêu vào dưới chân của hắn hiện hiện kéo lấy thân thể của hắn đi lên đi lý hưu đi theo phóng ra bước thứ n h ì lại là một đoá minh tốn hiện lên ở dưới chân hắn h ư ớ n g lên bầu trời đi tới dưới chân bộ, bộ sinh liên một bước một minh tốn trong nháy mắt xuất hiện tại bầu trời phía trên nhất địa ngục chẳng lẽ ngươi không biết ta đại đường b ắ c địa biên quân mỗi một cái đều là từ địa ngục đi ra lý hưu xuất hiện tại bàn tay khổng lồ kia phía dưới trên trường kiếm kiếm ý xông lên trời không bốn phía hết thẻ chống r i ô n g vỡ ra trong cơ thể của hắn sinh ra vô số kiếm khí kiếm quan g hướng về bốn phía tung hoành c ắ t hát k á m phá thành m ả n h nhỏ địa ngục bên trong kêu lên thanh â m biến thành to lớn sợ hai tùy theo trầm m ặ t xuống đạo kiếm ý kia mang theo kiếm quan g chém vỡ bàn tay khổng lồ kia địa ngục chỗ sâu vang lên một tiếng cực kỳ thống khổ kế thảm bốn phía hết thẻ đều biến mất đạo kiếm quan kia cũng không có dừng lại mà là kế tiếp theo h bàn tay phá vỡ nháy mắt nhuế cô nương chính là một n g ụ máu m tươi phun ra sắc mặt trắng bệnh như tuyết một kiếm này rơi vào đỉnh đầu nàng đã là tránh cũng không thể tránh nao hải bên trong tinh thần lực sớm đã khô k i ệ t giống như là kim đâm đồng dạng nói nói kiếm quang rơi xuống quần áo của nàng tùy theo vỡ vụn một đạo hình bầu rục sắc linh khí bảo vệ toàn thân của nàng lý hưu từ trên trời giàn xuống vô số kiếm khí từ thiên địa ở giữa quy nạp về thân thể hắn cầm bay ra ngoài thành kiếm kia kiếm ý muốn lang tiêu sau đó hung hăng chém xuống hộ thể linh khí tùy theo vỡ vụn nhuế cô nương thân thể bay rứt ra ngoài trên mặt đất đập ra một đ kiếm thứ hai xa xa lương tiểu đao đột nhiên trợ t quát một tiếng lý hưu dẫn theo kiếm từng bước một hướng bọn họ hai người đi đến nhấp vũ tùng đột nhiên động thân ảnh phiêu hốt giống như quỷ mị hướng về lý hưu mau chóng đuổi theo nàng cũng không tính giết người chỉ là muốn cứu người cùng cái khác thân truyền đệ tử khác biệt n h u cô nương cùng chu nguyên tại tông môn đều là có đại bối cảnh cái chủng loại kia nếu như chết tại dưới mắt của bọn họ không cần hỏi mình nhất định không có quả ngon để ăn chỉ là nàng quá coi thường lý hưu bên này người ngay tại nàng thân thể vọn tới trước đồng thời một đạo phất trần ngăn ở trước mặt của nàng sau đó trói lại cổ của nàng hướng lên cao cao nhất lên. từ doanh tú sắc mặt băng hàn cái tiêu đạo phất trần cao cao nhất lên đồng thời càng ngày càng gấp long bà thân thể lại biến mất ngay tại chỗ nàng là ba người khi trung niên kỷ lớn nhất tù vì sâu nhất người kia giờ phút này toàn lực động thủ tự nhiên là không thể khinh thường nhưng vũ thính nam cũng rất mạnh có thể c h ấ n thủ tại giang nam thứ nhất đại thành thủ thành tướng quân thực lực của hắn sẽ yếu sao tại rơm vàng trên giấy hắn xếp hạng còn muốn tại dương không t r ừ n g trước đó bên h ô n g trường kiếm rút ra thập tự kiếm quang lấp lóe ánh mắt của hắn băng hàn muốn chết thanh kiếm t i ê u tử trên đường dài lõe lên một cái rồi biến mất cực nóng vô cùng mặt đường bên trên nước động tùy theo bốc hơi biến mất sau đó long bà thân ảnh từ không t r u n g xuất hiện cặp kia chân đã là ngang gối mà đứt cả n g ư ờ i té quỵ trên đất đốt ngón tay trắng bệnh tóc trắng phơ hóa thành bén nhọn gai ngược hướng về lý hưu phía sau lần này đi cùng lúc đó nguyên bản biến mất địa ngục vậy mà tại trong khoảnh khắc lần nữa hiện hiện đồng thời so với nhuế cô nương chỗ triệu hoán đi ra còn cường thịnh hơn rất nhiều nhìn ra được tại thánh tông bên trong long bà cùng nhuế cô nương chính là một mạch tương t ự khó trách sẽ như thế l i ề mạng làm cản vũ thính nam bỗng nhiên một tiếng quát lớn thân thể nháy mắt xuất hiện tại lý hưu phía sau thập tự kiếm quang lấp lóe cắt ngăn lại những n à y tóc trắng bộ ngực hắn khôi giáp phát ra một tiếng vỡ vụn thanh â m một cây sợi tóc đâm tiến vào hắn ngực mà kiếm của hắn cũng không chút do dự chém xuống đi long b ả quỳ trên mặt đất thân thể tùy theo một phân thành hai vũ thính nam sắc mặt băng hẳn hai ngón tay có chút dùng sức t ú m ra cây kia sợi tóc ném xuống đất theo yếu ớt do xuân tại không trung trái phải chập trờn nhìn thấy hắn thủ thương tả chính đạo mặt mo rốt cục triệt để âm chầm xuống các ngươi xem náo n h ậ đâu cho lá sau đó một ngón tay chỉ vào bị từ doanh tu g á n tại không trung n h i ế p vũ tùng quát lớn nói mấy ngàn đường quân cũng không có cùng một chỗ động thủ bởi vì như vậy là đang lãng phí vũ tiễn hàng trước chiến sĩ hướng hai bên tránh ra thần tiễn doanh đi ra mười người cầm lấy trường cung hướng về n h i ế p vũ tùng bạt tới cung kéo như t r ă n g t r ò n thiên đi như lưu tinh hơn m ư ờ i cây màu đen vũ tiễn xuyên ngược mà qua n h i ế p vũ tùng con ngươi khuếch tán thành một cái nguyên điểm nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra đường quân vậy mà thật dám động thủ giết nàng, nàng chính là thánh tông người bọn hắn làm sao dám giết nàng rất nhiều tiếc n ố i là không chiếm được đáp án mà nàng cũng nhất định mang theo nghi hoặc chết đi biến mất tại thế gian này khúc lâm dương từ đầu đến cuối đều đứng tại chỗ không có động tác tận mắt nhìn thấy hai người chết đi sau đó thở dài thườn thượt một hơi xa xa nhuế cô nương cùng chu nguyên nhìn xem một màn này không khỏi trong lòng r u n sợ nguyên lai những người này lại thật dám động thủ rất nhỏ tiếng bước chân văng lên lý hưu đi đến trước mặt của nàng chương sáu thánh t ô n g tứ trưởng lão chương sáu thánh t ô n g tứ trưởng lão ở phía sau hắn long bà cùng nhấp vũ tùng máu tươi trên mặt đất theo gạch xanh khe hở chạy sôi tụ hợp cùng một chỗ trở thành dòng suối nhỏ máu tươi thay thế nước động á m g chấm sắc hồng nhọn ư ớ t nhẹ bùn đất chú nguyên nằm trên mặt đất động một cái cũng không thể động hắn toàn thân trên dưới xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái trước đó lý hưu thế nhưng là dự định đánh chết tới hắn người nếu là giết chúng ta nhất định sẽ trả giá đắt nhuế y cô nương chen ngực máu tươi n h u ộ m đỏ r ă n g nàng là cái rất kiêu ngạo nữ tử tại thánh tông nàng tứ trưởng lão mạch này trừ thủ tịch bên ngoài thiên phú của nàng tối cao một khi lần sau thánh tử chi tranh ở trong thủ tịch thành Lại trên đường nghe tới đường quốc người đều đang đàm luận một đề tài đó chính là vừa mới kết thúc không lâu tiểu nam cầu đại chiến mà lý hưu tự nhiên là bị nhấc lên nhiều nhất lần cái tia tên sau đó bọn hắn liền biết được thánh nữ cùng lý hưu quan hệ nghe nói lý hưu đang theo lấy an kinh thành đi đến chu nguyên huynh trưởng chu lạc chính là thông nho nhỏ người theo đuổi Hắn tự nhiên sẽ không tự sẽ x e một mà mặc m Thành cho kệ, Kinh tiện dự định tiện đường đi An Hưu Lý Hư một bài h ọ cái sau đó l t nghe ăn cũng ô n g m ộ vào có chút thanh âm giả mua trên bầu trời chuyển đến sau đó một người mặc áo b à o đen tinh thần phân chấn lao giả từ trên trời giáng xuống rơi vào xa xa trên đường phố sư tôn nghe tới thanh âm này nhuế cô nương kia không có chút nào ba động trên mặt lộ ra một cái tiêu d u n g cả người cũng trong nháy mắt t r ầ m tính lại nàng biết chỉ cần sư tôn đến như vậy nam nhân trước mắt này liền không làm gì được chính mình vô luận sư tôn đứng có bao xa vô luận lý hưu cách nàng có bao nhiêu gần một cái bên trên ba quan đối mặt với ngũ cảnh cường giả khoảng cách lại gần cũng là phí công ta như thế nào làm việc còn chưa tới phiên n g ư y i đệ g i o hấn lý hưu đạm mạc nhìn xem hắn một chút thân kiếm hiện ra hàn quang trực tiếp chém xuống một kiếm này rất nhanh lại phong mang tất lộ so với trước đó vung ra hai kiếm còn muốn cường hoành hơn ba điểm đây là đỉnh phong nhất một kiếm tất cả tinh khí thần toàn bộ hòa vào trong kiếm đây là muốn giết người một kiếm chu nguyên nằm trên mặt đất dậy rồi lấy nhuế cô nương con ngươi co lại thành một điểm mắt thấy thanh kiếm k i a hướng nàng đầu lâu rơi xuống ba thước kiếm treo tại đỉnh đầu của nàng ba tấc kiếm khí nội liễm kiếm quang biến mất theo mặc cho lý hưu như thế nào động tác cũng không có cách nào di động mảy may trên mặt của hắn lộ ra một vòng sắt khí đen nhánh đồng tử giống như lô đen đồng dạng thâm thúy thế tử điện hạ hay là không nên vọng động tốt có chút sự tỉnh hậu quả rất nghiêm trọng là không làm được lao giả lẳng lặng đứng tại chỗ không có đi về phía trước ý tảng là, là tự tin hắn là thánh tông tứ trưởng lão là lần này hộ tống thánh tông thân chuyển đến đường quốc cầu biện sách thủ h ộ người nhập ngũ cảnh nhiều năm một thân thực lực đã đạt đến nhập hóa cảnh nhưng vì một đấu mười phẩy không không không tại thánh tông bên trong địa vị cũng là cực cao hậu quả lý hưu n í t nết miệng bên trong thân thể ẩn ẩn có đạo đạo đen nhánh ma khí thấu thể mà ra ánh mắt của hắn trở nên có chút điên cuồng vốn thế tử thật đúng là muốn nhìn một chút hậu quả này là cái gì hùng ban g từ hồng tụ trên bờ vai nhảy xuống tới mặt tủ mày trao đi đến lý hưu trước người tại trên đùi của hắn cỏ s á t về sau hướng về phía trước mấy bước ngăn ở thánh tông tứ trưởng lao trước mặt thân thể có chút ngồi sổm trên mặt đất con kia móng nuốt nhỏ hướng về phía trước r ô i r a giang cầm tùy theo vỡ vụn tứ trưởng lao biến sắc lý hưu kiếm kế tiếp theo rơi xuống chém xuống nhuế cô nương ách một vòng sợi tóc thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo hát sắc quang mang tại nhuế cô nương trên thân lóe lên một cái rồi biến mất ngay sau đó thân thể của nàng biến mất tại lý hưu trước mắt xuất hiện lần nữa thời điểm đã đứng tại tứ trưởng lao bên cạnh mặt mũi đầy tái trong mắt sen lẫn vô tận h mà tại nguyên chỗ nàng nguyên bản vị trí thì lưu lại một khối màu trắng khô lâu đeo một phân thành hai rơi tại mặt đất đồ vật bảo mệnh cũng không phải ít lý hưu nhìn thoáng qua vỡ thành hai nửa khô lâu đeo hờ hưng nói cùng loại với loại này bảo mệnh linh bảo thế nhưng là cực kỳ chân quý hiếm thấy liền xem như thánh tông khổng lồ như vậy tông môn cũng không khả năng sẽ có quá nhiều dùng xong một cái liền thiếu đi một cái thời khắc này nhuế cô nương nào chỉ là l ử a giận ngập trời liền xem như đem lý hưu giết mấy vạn lần chị sợ cũng khó hóa giải nàng mối hận trong lòng c ă m hận đồng thời còn có rung động cùng ẩn tàng cực sâu sợ hãi nàng nghĩ không ra ngay trước sư tôn của nàng đường đường thánh tông tứ trưởng lao trước mặt lý hưu thanh kiếm kia vậy mà thật dám rơi xuống hắn tựa hồ căn bản không quan tâm thánh tông thái độ tứ trưởng lão diện mục câm trầm có chút kiên kỵ nhìn trước mắt gấu linh hắn tu hành tối t â m địa phủ đối với khí cơ cảm nộ mẫn cảm nhất hoán hùng trước đó khí tức nội liễm cũng liền thôi giờ phút này ngăn ở trước mặt hắn về sau toàn thân khí tức phóng thích đến đình phong kia cùng thực lực rất mạnh tại những người còn lại mắt bên trong hoán hùng cũng chỉ là nửa ngồi tại kia bên trong hai con móng vuốt nhỏ thỉnh thoảng địa nhưng ở tứ trưởng lao trong mắt nhìn thấy lại là một con khổng lồ màu đen cự hùng đủ để che trời sinh hồng con người đầu kia cái đôi tại không trung k h u ấ y động v â v linh khí băng tán một đôi tử kim sắc cánh xương tại không trung triển khai che đậy mấy trăm dặm sinh hồng con người cao cao từ không trung cao cao nhìn xuống lấy thánh t ô n g tứ trưởng lão đây là vạn cổ gấu linh có vô biên hung thần dù hắn thực lực cũng không dám coi thường lý hưu một tay bóp lấy chu nguyên cổ tại nó ánh mắt sợ hai trung tướng hắn nhấc lên hiện tại chu nguyên tổn thương rất nặng cách cái chết liền kém như vậy một chút bị lý hưu s á nơi tay bên trong hoàn toàn không có nửa điểm sức phản kháng chật vật đến cực điểm k i a hai đem xích kim sắc đ o ạ n kích còn rất tại xa giá phía dưới bốn con thiên mã bị hùng bản khí thế gắt gao đặt ở trên mặt đất không thể động đậy trong miệng phát ra gào thét ta muốn giết hắn chỉ cần động động ngón tay mà ngươi lại có thể để ta gánh chịu hậu quả gì đâu lý hưu ánh mắt xa xa rơi vào thánh tông tứ trưởng lao trên mặt con ngươi đen nhánh tràn đầy băng lánh cùng hở h ữ g thánh tông các ngươi cũng xứng lời này rất không k h á c h khí s o đao còn muốn sắp bén nhuế cô nương gắt gao c ẳ ắ n răng nhưng nhìn xem đối diện tâm tia không có chút nào cảm xúc khuôn mặt nhưng lại cảm thấy không còn gì để nói xa xa tả chính đạo sống cái gì cầu t h í thánh tông vây vang đắc y dáng vẻ hiện tại còn không phải bị thế t ử điện hạ nắm gắt gao ta vì người nhà đường mới kiêu ngạo nhất tứ trưởng lão h ừ lạnh một tiếng c u n g bạo vô biên khí thế thấu thể mà ra hướng lên bầu trời áp b á c h tới cự hùng tinh hồng hai mắt ngựa mặt lên trời điền cuồng gào thét giống như là muốn đem bầu trời xe rách chương bảy đây rất công bằng chương bảy đây rất công bằng tứ trưởng lão thật sâu nhìn thoáng qua hùng bản về sau đem ánh mắt chuyển rời đến lý hưu trên mặt nói đây coi như là uy hiếp lý hưu ánh mắt h i lại tay phải nhẹ nhàng dùng sức chú nguyên lập tức phát ra cực kỳ thống khổ tiếng cầm bởi vì bị bóp lấy hết hầu cho nên thanh â m có chút tuyệt đối tiếp theo tiếp theo hiện tại cùng ta đ à m hậu quả thông tiểu tiểu chính là thánh tông thánh nữ lại tại tiểu nam cầu ý đồ g i ế t ta nếu như nhất định phải so đo lời nói cái này nên tính là cái gì tội thánh nữ tại một cái tông môn bên trong địa vị nghĩ như thế nào tất t r ư ờ n g lao khỏi phải ta tới nhắc nhở bên ngoài hành tẩu mọi cử động đại biểu toàn bộ tông môn mặt mũi nàng làm bất cứ chuyện gì đều đại biểu tông môn ý tứ mà nàng lại muốn g i ế t ta sau cơn mưa an kinh thành chưa từng xuất hiện cầu vồng mặt trời dần dần ngã về tây hướng về dưới đường chân trời chưa rứt xuống dưới giang nam cũng k h n g lạnh giờ phút này lại xuất hiện một vòng nhưng lý hưu lời nói lạnh hơn ta có hay không có thể hiểu thành đó là các ngươi thánh tông ý tứ thánh tông muốn giết đường quốc thế tử sau đó lại còn dám nên ngang nhập ta đường cảnh lại như vậy ngang ngược cắn rỡ lý hưu khỏe miệng g ơ lên một vòng cực kỳ nhạt cười lạnh con ngươi đen nhánh rõ ràng không có nửa điểm cảm xúc xem ra lại giống như là treo niệm ai người tin hay không ta để ngươi thánh tông người có đến không về nhàn nhạt mùi máu tươi bỗng nhiên tràn ngập không gian n ồ n g đậm sát ý chống rông sinh ra nhuế cô nương đáy lòng hãi nhiên vô cùng đón cặp kia mang theo một chút điên của con ngươi nàng rốt cục xác định nam nhân trước mắt này chính là một người điên, một cái từ đầu đến tứ trưởng lao c h ầ m mặt hắn trà trộn thiên hạ không biết bao nhiêu năm tự nhiên phân rõ cái gì là thật cái gì là giả hắn biết người trẻ tuổi trước mắt này cũng không phải là tại khẩu suất của nôn đó là thật dám làm như thế mà chuyện này hết lần này tới lần khác là bọn hắn thánh tông đối lý được âm p h ụ chỗ tốt cho nên mới sẽ làm như thế ta biết điện hạ không phải một cái thích nói nhà người người nếu là muốn giết hắn đã sầm giết không sẽ cùng ta kéo tới hiện tại điện hạ đến cùng muốn cái gì không ngại nói thẳng chỉ cần ta có thể làm đến nhất định đáp ứng tứ trưởng lao hít vào một hơi thật dài tán đi quanh thân m ê n mông khí thế trầm dai nói chu nguyên cũng không phải là đệ tử của hắn nói câu không dễ nghe lời nói chính là bị người ngũ mã phanh tây cũng không có quan hệ gì với hắn nhưng ở bên ngoài bọn hắn dù sao đều đại biểu thánh tông mặt mũi mà lại trọng yếu nhất chính là chu nguyên gia tộc thế lực rất lớn ca ca của hắn chu lạc càng là vị kế tiếp thánh tử mạnh mẽ nhất tranh đoàn người nếu là có thể tại hôm nay bán người kế tiếp tỉnh ngày sau có thể thu hoạch chỗ tốt nhưng là muốn so trả ra đại giới hơn rất nhiều nhuế cô nương cắn ngôi hai mắt gắt gao chăm chú vào lý hưu trên mặt nàng muốn đem gương mặt này khắc thật sâu tại não hải bên trong ngày sau sớm muộn cũng có một ngày muốn báo hôm nay thủ bây giờ hình thức không bằng người đương nhiên phải cúi đầu lý hưu trên mặt nguyên bản cực kỳ nhạt tiếu dung dần dần trở nên nồng nặc lên giết hay không chu nguyên hắn tịnh không để ý có thể lợi dụng tên phế vật này đạt được mình muốn tình báo mới là thật hôm nay kéo đến thời gian đủ nhiều đánh đ ỡ cũng không ít cho nên lý hưu cũng không có hứng thú kế tiếp theo kéo dài xuống dưới hắn n g ẩ n đầu nhìn tứ trưởng lao tấm kia hơi có chút âm trầm gương mặt nói khẽ nàng tại sao lại giết ta cái này nàng chỉ tự nhiên không phải nhuế cô nương đó chính là thông tiểu tiểu đã đáp ứng liền sẽ làm theo tứ trưởng lao nghĩ nghĩ sau đó nói âm phủ cùng cánh đồng tuyết hợp tác cho thánh tông một cái cự tuyệt không được chốt ố t đây là lý do cũng là nguyên nhân gây ra. nhưng lý hưu lại cũng không để ý tới hắn như cũng nhìn xem gương mặt kia lại lặp lại một câu nàng tại sao lại giết ta vấn đề giống như trước hỏi hai lần tự nhiên là bởi vì cái thứ nhất trả lời đáp án là sai t h á n h t ô n g thu được chỗ tốt mệnh lệnh cùng lý hưu quan hệ tốt nhất thông tiểu tiểu động thủ nhưng kia cũng là tại bọn hắn nhận biết chuyện sau đó nói cách khác ngay từ đầu giữa hai người h ư u nghị cùng thích đều là thuần túy lại không tìm vết thích là t ư ơ n g hố thích cũng là nâng ở lòng bàn tay cùng ngậm tại miệng bên trong dạng này người như thế nào lại động thủ tổn thương hắn đâu một đao kia vốn có thể trực tiếp giết hắn nhưng lại đâm lệnh đây chính là chứng minh tốt nhất cho nên lý hưu rất muốn biết vấn đề đáp án chân tướng phía sau chân tướng đến cùng là cái gì tứ trưởng l ã o không nói gì đây là không muốn trả lời hoặc là không cách nào trả lời ý tứ cũng là không làm chủ được ý tứ cho nên dù là lý hưu hiện tại liền giết chu nguyên cũng là không chiếm được đáp án hắn trầm mặc một lát kế tiếp theo hỏi nàng ở đâu đây là cái rất tốt trả lời vấn đề nhưng tứ trưởng lão như c ũ không nói gì hai người yên tĩnh không nói gì trầm mặc thời gian rất lâu lý hưu l ặ n g lặng mà nhìn xem hắn không có rời ánh mắt cũng không có muốn thay đổi vấn đề ý tứ sau một lúc lâu tứ trưởng lao nói vạn hưng thành lý hưu lông mày không tự chủ nhữ lại vạn hương thành chính là hoàng châu ngũ đại thế lực một trong b à n v ề nội tỉnh cùng thực lực muốn so hiện nay danh tiếng chính thịnh thánh tông mạnh hơn không ít thông tiểu tiểu đã rời đi đại đường vì sao chưa có trở về thánh tông ngược lại đi vạn hương thành đã vấn đề đã trả lời xong thế tử điện hạ có phải là hẳn là đem chu nguyên vương xuống rồi tứ trưởng lão lên tiếng đánh vỡ lý hưu c h ầ m tư vương hắn xuống lý hưu con ngươi lần nữa khôi phục thành bộ dáng lúc trước đồng t h u ậ t giải trừ đen nhánh tiêu tan theo hắn n h ữ mày nói chẳng biết tại sao nhìn xem hắn bộ kia biểu lộ vô luận là tứ trưởng lão hay là nhuế cô nương tâm lý đều hiện lên một vòng dự cảm không tốt. ta đương nhiên sẽ buông xuống hắn cũng sẽ lưu hắn lại m ệ n h nhưng cánh tay này hắn phải lưu lại lý hưu trong mắt tràn ngập v ẻ t à n nhẫn một cái tay khác níu lại chu nguyên cánh tay bỗng nhiên dùng sức xé xuống t h á n h t ô n g tứ trưởng lão sắc mặt đại biến ngũ cảnh cường giả linh khí bộc phát khúc phủ trước cửa tựa như nhấc lên kinh đảo hải lãng một quyền này uy thế cường hành muốn n h ấ t cử giết bọn họ tất cả mọi người hoán hùng kịch liệt g ầ m thét từ trong miệng phun ra một đạo t ử kim sắc cổ sáng thẳng đến mặt của hắn mà đi tứ trưởng lão hử lạnh một tiếng quên thế vậy mà ngạnh xinh, xinh xé nát cổ sáng mà cùng lúc đó chu nguyên tiếng kêu thảm thiết đột nhiên cánh tay kia đúng là bị lý hưu ngạnh xinh xinh xé rách xuống dưới huyết tinh vô cùng hoán hùng thân thể theo linh khí buộc phát hướng về sau vọt lên nhẹ nhàng rơi vào lý hưu trên b a y nho nhỏ con n g ư ơ i bên trong dần dần phun lên khát máu điên cuồng tứ trưởng lão còn muốn kế tiếp theo đã thấy đến lý hưu cánh tay dùng sức đem chu nguyên hướng hắn nem tới nện xuống đất không ngừng nhấp nô đợi ở trước mặt hắn dừng lại thời điểm nghiễm nhiên đã mất đi ý thức toàn bộ nhờ một hơi treo sống chết không rõ nếu là kế tiếp theo mang xuống chỉ sợ thật lại bởi vì thương thế quá nặng mà chết ở cái này bên trong nhuế cô nương sắc mặt trắng bệnh đến t ự c điểm tốt tốt tốt tốt một cái đường quốc thế tử quả nhiên là hào thủ đoạn gió nhẹ p h ấ t động gốc áo lý h ư u lại cũng không để ý đem hai cánh tay ở trên người tùy ý xoa xoa sau đó thản nhiên nói hắn muốn ta một cánh tay ta liền muốn hắn một cánh tay cái này rất công bằng chương tám tới lúc đó chết sống có số chương tám tới lúc đó chết sống có số bởi vì chu nguyên muốn giết hắn mà hắn lại thả chu nguyên một mạng lý h ư u ánh mắt bình tĩnh nhìn l ử a giận muốn đem bầu trời đốt cháy thánh tông tứ trưởng lao nghiêm túc nghĩ nghĩ sau đó cảm thấy có lẽ mình cái này đều là làm nhân tử lương tiểu đao cười ha, ha lấy trong lòng sảng khoái cực kia c h u n g u y ê n ra sân thời điểm sao mà tùy tiện đầy người vàng sáng giáp tựa như thiên thần lâm thế không đem tất cả mọi người đặt ở mắt bên trong hắn lương tiểu đao đời này liền gặp không được có người so hắn càng phách lối tả chính đạo cũng c ư ờ i theo chỉ là thân làm ệ n h quan triều đình ở trước mặt người ngoài không thể biểu hiện được quá mức muốn thường xuyên chú ý triều đình lễ nghi chính hắn cũng không quan tâm bất quá một khi bị những cái kia sẽ chỉ tin đồn tấu sự t ì n h các nôn quan để mắt tới chỉ hắn một cái thất lễ tội danh vậy coi như thật nếp may tây kia sợi tóc rất nhỏ cố nhiên uy lực rất mạnh lại rất khó đối vũ thính nam tạo thành cái gì th hắn thân là chấp t r ư ở n g an kinh thành thành phòng tướng quân chiến khởi thời điểm hắn chính là thứ nhất quan chỉ huy liền ngay cả tả chính đạo mệnh lệnh đều có thể không nghe giờ phút này nhìn thấy thánh tông tứ trưởng lão vậy mà một bộ muốn giết bọn họ tất cả mọi người bộ dáng vũ thính nam trên mặt l ã n h ý cơ hồ muốn ngưng là thật chất hắn đi về phía trước ra trường kiếm ở trên trời x ả qua kiếm minh thanh âm vang vọng mấy ngàn tên đường quân cùng đều lên hò hét tại đỉnh đầu phía trên có quân hồn ngưng tụ dù cho là ngũ cảnh cường giả muốn diện sắt có được quân hồn đường quân đội ngũ cũng cần đánh đổi một số thứ động tĩnh chung quanh tự nhiên là bị tứ trưởng lao xem ở trong mắt nếu là phóng tới bình thường hắn đương nhiên sẽ không đem vũ thính nam bọn người đặt ở mắt bên trong nhưng hôm nay khác biệt bởi vì trước mặt hắn còn có một con hoán hùng ngồi s ổ m ở kia bên trong ngũ cảnh thái cổ gấu linh lại thêm có thể ngưng tụ ra quân hồn đại đường quân đội tại một bên nhìn chằm chằm hắn không chiếm được c h ỗ t ố t nâng lên lửa giận bị cương ép ép xuống hắn ánh mắt bỏ vào lý hưu trên thân nhìn xem tấm kia tựa như không hề bận tâm mặt tứ trưởng lao tâm lý vậy mà xuất hiện một vòng tìm đập nhanh người trẻ tuổi này tại đại đường địa vị rất cao mà lại làm việc dọt nước không sát phạt quả quyết cùng chi bạch dưới trận kêu cờ hắn làm gián tiếp người tham dự cũng coi là hơi có nghe thấy kẻ này nếu là bất tử ngày sau tất thành khí hậu hy vọng về sau điện hạ sẽ không vì hôm nay phải sự tình hối h ậ n hắn h ừ lạnh một tiếng dùng linh khí đem chu nguyên nhiếp lên tung bay ở giữa không t r ú n g chu nguyên bị thương rất nặng nếu là không sử dụng linh khí tụt bệnh chỉ sợ không dùng được một khắc đồng hồ liền sẽ chết tại cái này bên trong đến lúc đó liền có ý tứ cũng không nhọc đến trưởng lão h a o tâm tổ trí lý hưu hướng về phía hắn khẽ không ư ờ i nhẹ giọng trả lời sau đó ánh mắt tại nhuế cô nương trên mặt bà qua nhuế cô nương vội vàng đem ánh mắt rời không dám cùng hắn đối mặt ta biết thánh tông đến không ít người hai người bọn họ chưa chắc là trong đó mạnh nhất đợi đến mục lục viện mở rộng b i ể n sách thời điểm ta sẽ tham gia đến lúc đó nếu là thánh tông đệ tử có không phục muốn lấy lại danh dự vốn thế tử tùy thời sinh lợi t h a n h âm đàm thoại nương theo lấy sau cơn mưa gió mát chấn động máu tươi xui xui hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi rõ ràng vô cùng chuyển tiến vào thánh tông tứ trưởng lao đám người trong thay lý hưu xoay người qua sắc bén cùng kiếm ý tại thời khắc này đều liễm tiến thân thể biến mất không thấy gì nữa khi tất cả người tựa như gió xuân đồng dạng biến mất không còn một mảnh hắn cất bước hướng phía khúc phủ bên trong đi đến khúc lâm dương cung kính ở phía trước dẫn đường lý hưu thanh em lại lần nữa vang lên tới lúc đó chết sống có số thoại âm rơi xuống thân thể của hắn đi tiến vào khúc phủ bên trong biến mất tại trước mặt mọi người từ doanh tú tự nhiên theo sau lưng lương tiểu đao dỗi lưng một cái phát ra liên tiếp tùy ý vô cùng tiếng cười cũng đi tiến vào khúc phủ hồng tụ ở phía sau l ặ n g lặng đi theo khúc phủ trước cửa hộ vệ đối ra môn mọi người thi lễ một cái sau đó chậm rãi đóng lại trung môn đại môn kéo k ẹ p kín ngăn trở tất cả muốn tham tiến vào ánh mắt tứ ả chính đạo v ư trưởng lão kính xin thứ thôi lời này nghĩ đến không phải muốn lưu hắn ăn cơm ý tứ thánh tông tứ trưởng lão giống như là không nghe thấy đồng dạng cũng không thèm nhìn hắn chỉ là nhìn chằm chằm khúc phủ bên trong giống như là có thể xem thấu t h ư ờ n g viện ánh mắt lấp loe không biết suy nghĩ cái gì một lát sau mới đứng dậy bay đến không trung lôi kéo nhuế cô nương cùng chu nguyên cùng nhau rời đi hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại an kinh thành trên không cái này thái độ cũng rất tùy thiện là không coi ai ra gì cũng là xem an kinh thành không người ý tứ tả chính đạo nhưng không có sinh khí có thể làm quan bụng bên trong không nói trong thuyền thả một đầu tiểu một bệ lại không phải cái đại sự gì mà lại hắn biết thời khắc này tứ trưởng lao so hắn còn muốn sinh khí bị một tên tiểu bối như thế coi thường vũ đ ụ c lại không thể xuất khí việc này nếu là chuyển ra ngoài đường đường thánh tông tứ trưởng lao trong tương lai một đoạn thời gian bên trong c h ỉ sợ đều muốn biến thành trò cười nói không chừng sẽ còn bị khuynh thiên sách ghi chép tại trà trước ghi chép bên trong trở thành đề tài nói chuyện người muốn đi đâu nhìn thấy vũ thính nam xuất lĩnh mấy ngàn đường quân sắp xếp chỉnh tề quay đầu dự định rời đi tả chính đạo n g â y ra một lúc hỏi thánh tông người rời đi điện hạ đạt được mình muốn việc nơi này đương nhiên là thu b ì n h về doanh vũ thính nam hồi đáp sự tình rồi tả chính đạo mỹ mắt g i ự n một cái không cao hơn m ắ n long bà cùng nhé vũ tùng mặc dù chết rồi nhưng là các nàng dưới trướng thế lực vẫn còn nếu là c h í chi không để ý lời nói tương lai một đoạn thời gian bên trong bởi vì phân phối tài nguyên sự tình muốn phát sinh bao nhiêu tranh đấu có thể nghĩ mà lại quan phủ nếu như không thừa dịp cơ hội lần này c h ấ n áp hợp nhất thế lực của các nàng chẳng lẽ chờ sau này để khúc ra một nhà độc đại không thành vũ thính nam có chút lúng túng sờ sờ cái mũi cùng bạch lạc để bọn người khác biệt hắn đối với những chuyện này là thật nhất khiếu bất thông theo lý mà nói cá tính của hắn càng thích hợp hành tàu giang hồ làm một cái yên lặng giang hồ hiệp khách sở dĩ có thể tại ngơi lửa gạt miếu đường bên trong hành tà trừ bản thân thực lực bất phàm bên ngoài tả chính đạo tác dụng cũng là không thể coi thường thân là hảo hữu trí dao tả chính đạo cơ hội là nắm tay của hắn một bước một cái dấu chân nói cho vũ thính nam cái k i a bên trong có thể đi cái k i a bên trong không thể đi đối mặt cái lựa chọn này phải làm thế nào làm đối mặt một cái khác tuyển hạ n g phải làm thế nào làm cho nên đối với tả chính đạo lời nói vũ thính nam cơ hội là ngoan ngoan phục tùng vậy ta hiện tại liền mang binh quá khứ vũ thính nam hỏi tả chính đạo mặt mũi tràn đầy gật đầu bất đắc dĩ long bà thủ hạ thế lực phức tạp khó đối phó nhất đội ngũ không luôn tầm dương im ắng quá khứ tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết chi Đánh bọn hắn như thế nào không cần nói thêm khúc phủ bên trong khúc phủ ở trong một đường cảnh sát cùng tại ngoại giới nhìn qua cũng giống như nhau không có đặc biệt trói lọi cùng xa hoa kiến trúc tinh q u a n bằng phảng đá xanh trên đường ngẫu nhiên có cây cỏ bày vây con đường hai bên lam hoa cùng cỏ xanh tương hô chen trúc một vị phụ nhân cầm trong tay cây kéo tại dùng tâm sửa chữa người lấy hoa cỏ thần s ắ c túc mục lại chuyên chú tựa như là tại làm một kiện cực kỳ trang nghiêm sự tình lý lưu cùng lương tiểu đao ánh mắt tại phụ nhân trên thân dừng lại một cái trước mắt nhận ra đây chính là trước đó cùng bọn hắn đánh một trận tên kia du dạ tu sĩ khúc phủ rất lớn khúc kính thông n đi hướng chỗ sâu trên đường đi gặp qua không ít hạ nhân thấy bọn họ đều là xa xa hành lễ sau đó không người t ố i lùi Ta vẫn cho lâm à thành là là là hành là an ba ra lai nghĩa, nhanh kinh lớn ở trong thông minh nhất chính Long hiện nguyên đường phần không đến cùng khúc tại giá lại bởi điểm cuối thế trụ. một tẩu Bả, lực lẽ lẽ Có có có có ở xem ý vì tư một Hưu khó được không khó Khúc chủ yên, động mở miệng nói Lý Lâm câu. mở dương lộ ra một cái tiếu dung hắn nhìn qua rất phổ thông tiếu dung càng thêm phổ thông nhuế cô nương chính là hứa ra hy vọng l o n g bà cũng là hứa ra người quan tâm sẽ bị loạn bằng không chỉ sợ ẩn nhận đến sau cùng sẽ còn là nàng hắn giải thích nói nhuế cô nương gọi là hứa nhuế chỉ là từ khi bái nhập thánh tông về sau liền không tại xưng hô nó tên đầy đủ vô luận đi đến đâu bên trong đều được người tôn xưng là nhuế cô nương dần dà cũng liền không ai lại xưng nàng là h ứ a n g nhuế tại h o a n g châu gia tộc vinh quang phía trên tại nhiều khi thậm chí áp đảo tông môn phía trên đương nhiên cả hai bình thường sẽ không sinh ra xung đột tại đại đường gia tộc cùng quốc gia không có tuyệt đối thứ tự trước sau cả hai hỗ trợ gắn bó phối hợp quan hệ tỷ như mộ cho tự nhiên hắn là cô tô thành người càng là dám ở quan hải cùng lý hưu tranh quyền đối mặt túy xuân phong cũng là không lùi một bước mà lại trước đó tại bên ngoài trường an thành còn bị tiểu tam gia trạm trí vượng bị thương không nhẹ đây là rất lớn thủ nếu như không phải lý hưu địa vị quá cao thế lực sau lưng quá mạnh chỉ sợ đều sớm muốn phân sinh tử nhưng dù là như thế tại tiểu nam mặt cầu lâm ngoại địch thời điểm mộ cho tự nhiên vẫn là tử chiến không lùi một bước đầu tiên là đường quốc người lại là người giang hồ cho dù bỏ mình cũng phải trả đường cảnh ă n m ì n h mộ cho tự nhiên câu nói này đã bị khuynh thiên sách thu nạp tiến vào trà trước ghi chép bên trong sau đó không lâu liền sẽ theo thương lan dơm vàng hai bảng đổi mới truyền khắp toàn bộ đại đường k h ú c lâm dương lời này có lẽ là tại khiêm tốn cũng có thể là là thật mặc cảm nhưng t i ế đều không trọng yếu trọng yếu chính là bây giờ long bà chết rồi mà hắn còn sống có thể sống đến người cuối cùng mới là cười người tốt nhất một đoàn người đi tới một chỗ thiên viện bên trong gian viện từ này rất nhỏ cái gì cũng không có không có p h ò n g ốc, không có cái b à n chỉ có đầy đất đá vụn cùng đứng ở một bên cây h o ẹ còn có mấy người trước mặt cách đó không xa một cái màu lam nhạt bia đá sau lưng cửa sân q u a n bế trừ khúc lâm dương bên ngoài khúc phủ bên trong cũng không một người lưu tại nơi đây t h á n h nữ điện hạ ngay tại bia đá bên trong ta biết điện hạ muốn hỏi rất nhiều chuyện không ngại tự mình hỏi thăm t h á n h nữ tất cả vấn đề tự nhiên có thể có được giải đáp đây là hai người bọn họ ở giữa sự tỉnh những người khác tự nhiên không có lẫn vào tất yếu từ doanh tú tựa ở cửa sân trước đó hai tay vớt vớt phất trần không nói một lời lương tiểu đao cùng hồng tụ nguyên địa ngồi xuống tùy ý cầm bút lên mấy cục đá nhỏ r ộ n g đàm luận cái gì hồng ban chẳng biết lúc nào xuất hiện tại tiểu viện bên trong an tĩnh ngồi tại từ doanh tú đùi bên cạnh hai cái móng vớt rôi thật dài ôm thật chặt cổ chân của nàng hai con tròn trĩu con mắt h i ế p mắt thành một đường kẽ h hở xem ra dễ chịu cực nói xong câu đó về sau khúc lâm dương liền lui qua một bên đứng an tĩnh hai mắt nhẹ nhàng khép kín cây huệ nhánh thỉnh thoảng đạo qua đỉnh đầu hắn không n ú c ních lý hưu cũng không có động tác tại nguyên chỗ đứng hồi lâu không có động tác thẳng đến ban đêm giáng lâm khúc phủ phái người đưa tới ăn u từ doanh tú nắm bắt hùng bản lỗ thai đem nó nhấc lên lương tiểu đao đưa hồng tụ đi khách phòng hắn mới rốt cuộc hướng về phía trước phóng ra một bước đi đến tòa kia trước tấm bia đá phương khoanh chân ngồi xuống lý hưu vươn một cái tay nhẹ nhàng v ố t ve trên tấm bia đá lồi ra hoa văn ánh mắt bên trong phức tạp dần dần biến mất trong mắt của hắn cũng theo đó khép kín bắt đầu bên thai thanh âm đi theo biến mất vô luận là phong thanh hay là hoán hùng tiếng ấ y đều biến mất không gặp không biết qua bao lâu lý hưu một lần nữa mở hai mắt ra hết thể chung quanh đều phát sinh biến hóa khúc phủ cùng tiểu viện biến mất không thấy gì nữa bên c hắn đem ánh mắt phương hướng b ố n phía đến không hết mai cây tại bên người vân quanh mênh n ô n g vô bờ trước người là vách núi dưới vách nở rộ lấy đẹp mắt phủ tàn tốn tại bên bờ vực n g ồ i người mặc váy t r ắ n g thiếu nữ đưa lưng về phía hắn váy theo gió núi phiêu dương đây cũng là bia bên trong thế giới nhìn xem đạo thân ảnh kia lý hưu trầm mặc một lát hướng về bên vách núi đi tới dưới chân cỏ xanh hướng về phía trước ngọng ngoại giống như là tại đẩy hắn tí lên nhàn nhạt hương hoa chuyển tiến vào cái mũi bên trong rất dễ chịu lý hưu ngồi tại váy trăng thiếu nữ bên cạnh nhẹ nhàng đệ vỗ tay một cái từ một bên thổi hướng mặt khác một bên Chứ hoa mai cùng phù tăng tốn bên ngoài còn có nhàn nhạt tiểu lan tốn hương vị kia là thông tiểu tiểu mùi trên người so cái gì đều dễ ngửi lý hưu hít vào một hơi thật dài trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười thỏa mãn nghĩ không ra lần nữa cùng ngươi lúc gặp mặt vậy mà là tại một tấm b i a đá bên trong hắn không có nhìn nàng phía dưới phù tăng biển hoa rất đẹp so cánh đồng tuyết bên trên kia một mảnh còn muốn nhẹ nếu như ngươi là thật tại cái này bên trong vậy nên tốt bao nhiêu lý hưu nhỏ giọng nói thông tiểu tiểu nghiêng đi mặt trên c h á n bung t h o n g một sợi tóc dài bị gió thổi đến khoẻ mắt coi như ta thật tại cái này bên trong lại có thể như thế nào đây nàng nói khẽ giống như thường ngày trên khuôn mặt lạnh lẽo mang theo hóa không hết dịu dàng lý hưu nhìn xem nàng cặp mắt kia rất bình tĩnh nói không nên lợi là đạm mạc hay là cái khác còn tốt ngươi không tại cái này bên trong thông tiểu tiểu t r ầ m mặt lại nàng nghe hiểu lý hưu ý tứ nếu như nàng thật tại cái này bên trong lý hưu có lẽ sẽ giết nàng một mảnh hoa mai từ phía sau phiêu đi qua rơi vào hắn bên cạnh rơi tiến vào bụi bặm bên trong hai người trở nên trầm mặc lẫn nhau không nói gì một lát sau t h ô n g nho nhỏ trong mắt đột nhiên chạy ra hai hàng nước mắt nhỏ giọng khóc lên lý hưu túi đầu nhìn xem nàng m ặ t không biểu tình mỗi một nam nhân trời sinh đều là người thương hương tiếp ngọc bọn hắn không thể gặp nữ hải t ử dưới lệ không gặp được nữ hải t ử n ũ n g n i ự u sẽ rất ít thất lễ đường đột gia nhân thông tiểu tiểu khóc rất thương tâm nàng là thật rất thương tâm tông m ô n bức bách gia tộc tính mệnh tự thân t u y ệ t cảnh còn có đối lý hưu ấ y nấy tất cả mọi chuyện đều giống như từng tòa đại sơn áp bách lấy nàng cái kia vốn là gầy yếu hai vai nàng chỉ là một cô nương mà thôi nàng đánh vác quá nhiều đồ vật nhưng sai chính là sai cho dù ngươi có vô số cái lý do thanh kiếm kết như cũ đâm xuống dưới dù là ngươi cố ý đâm lại chút cho nên lý hưu cũng không có mở lời an ủi hắn muốn biết nguyên nhân hắn muốn biết sau này mình gặp lại thông nho nhỏ thời điểm nên làm như thế nào hắn cần một cái không rết lý do của nàng chương mười đó mới là có ý tứ nhất sự tình chương mười đó mới là có ý tứ nhất sự tình lý hưu thản nhiên nói thông tiểu tiểu đình chỉ thút thít nàng dùng m u bàn tay nhẹ nhàng điệu lau một chút nước mắt hỏi ta giải thích ngươi sẽ nghe sao lý hưu không nói gì nhưng hắn sẽ nghe thông tiểu tiểu cố ý lưu lại một tấm bia đá tại cái này an kinh thành bên trong tự nhiên là bởi vì ấ y n ấ y cùng muốn giải thích thở dài thông tiểu tiểu nói khẽ hiện tại không thể nói nàng từ đầu đến cuối chưa từng nhìn về phía đôi t r o n g mắt kia không cùng chi đối mặt g ũ ú p khí đây không tính là cái gì giải thích mà lại đầy đủ qua loa lý hưu quay người rời đi đạm mặc trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì ba đậu sau lưng như cũ rất trầm mặc không có bất kỳ cái gì thanh â m vang lên thông tiểu tiểu nằm trên mặt đất một cái tay đặt ở trên trán hồ điệp tung bay ở trước mắt của nàng tại chóc n u i chập trờn lý hưu d ừ n g bước ghé mắt nói ta gặp phải trung nguyên còn có nhuế cô nương cùng nàng sư tôn nhất vũ tùng cùng long bà chết rồi k h ú c lâm dương cũng không tệ lắm ánh mắt của ngươi cuối cùng là không có khiến ta thất vọng lời này ý tứ rất rõ đó chính là hắn đã biết nên biết sự t ì n h cũng biết nàng tại vạn hương thành sự t ì n h cho nên cũng không cần nói lắm nữa rất trực tiếp dứt khoát bị vật trần thông tiểu tiểu cũng không có cảm giác như chút được cái nặng nàng đưa tay nhẹ vô về tung bay ở trước mắt mình con kia hồ điệp con ngươi chỗ sâu mang theo ai sắc cùng đếm không hết t y náy ta liền biết không thể gạt được ngươi nàng nhọn giọng nói lý hưu quay đầu nhìn xem hắn lãnh đạo ánh mắt xuất hiện một tia gợn sóng hỏi ngươi đi vạn hương thành làm cái gì đó cũng không phải là một cái gì nơi tốt toàn bộ hoang châu làm việc bá đạo nhất chính là vạn hương thành năm đại phái một chòng k h u y n thiên sách không tham dự điện n g ụ c ti tị thế không ra, vô lượng tự đều là một đám hòa thượng tam thất nhai tất cả đều là một đám thư sinh còn lại vạn hương thành chính là hoang châu phía trên tham dự thế tục nhiều nhất bọn hắn làm việc bá đạo tay chân rất lâu cho dù là gần nhất danh tiếng thịnh nhất thánh tông cũng không dám đắc tội mảy may thông tiểu tiểu hội đi kêu bên trong nhất định có nguyên nhân gì ta thân là thánh tông thánh nữ tự nhiên không thể chỉ nghĩ đến bế quan tu hành lần này âm phủ trả ra đại giới rất lớn đồng thời nó phía sau ẩn ẩn có vạn hương thành cái bóng lần này đi xem như trả lại một nhân tình đây là rất giải thích hợp lý nhưng lý h ư u h i ể u rất rõ nàng biết phần này hời hợt phía sau còn có nguyên nhân khác là hắn nghĩ không ra nếu không muốn nói h ỏ i cũng sẽ không nói hắn không biết mình tâm tình bây giờ như thế nào chưa nói tới tốt xấu bị người đâm một kiếm hẳn là đâm trở về tối thiểu nhất cũng muốn giữ im lặng nhưng là nghĩ đến trước mắt cái này yếu đối cô nương trên thân chỗ gánh vác lấy mình khả năng xa xa nghĩ không ra áp lực khổng lộ hắn lại không cách nào sinh ra sát tâm người trong lòng hẳn là vì lẫn nhau che gió che mưa lý hưu trầm mặt lại dưới chân phủ tăng tốn còn tại không ngừng chật trợn hắn mở miệng nói qua mấy năm ta sẽ đi hoang châu tìm ngươi hy vọng ngươi sẽ cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn chân tướng rất trọng yếu chân tướng phía sau chân tướng càng trọng yếu hơn thông tiểu điểm nhỏ một chút đầu không nói gì nàng không biết nên nói cái gì nếu như mình đem chân tướng nói cho lý hưu vậy nhất định sẽ dẫn tới một trận gió t a m ư ơ máu đại đường nội bộ cũng không an ổn bây giờ lý hưu cũng không có năng lực làm được tia hết thảy nói ra chỉ làm cho hắn mang đến tổn thương lại là ngắn ngủi trầm mặc thông tiểu tiểu đông như nói liên quan tới ta hết thệ là lý nhất nam nói cho người a hai người tại sinh tử về sau cựu biệt trùng phùng cũng không có nói cái gì kinh tiên h vĩ địa k h o á t lác tựa như là tại quán trà dưới lầu uống trà chuyện phiếm đồng dạng nói thiên nam địa bắc lý hưu không có phủ nhận rất thẳng thắn nhẹ gật đầu lúc trước bốn người bọn họ tại lào ngõ bên trong cộng đồng kinh lịch chuyện kia lẫn nhau quan hệ trong đó phức tạp nhất h ắ n đột nhiên nghĩ đến một vấn đề thế là nghe được kỳ thật ta rất h ế u kỳ lý nhất nam cùng ngươi vì sao lại thư đến viện thông tiểu tiểu thân là thánh tông thánh nữ địa vị kỳ cao hoàn toàn không cần thiết không xa mười phẩy không không không g dặm đi tới trường an thư viện tu tập ngắn ngủi mấy tháng thời gian lý nhất nam liền càng không cần nói hắn là hoang châu ngũ đại thế lực một trong danh s ư n g có thể cân nhắc thiên hạ huynh thiên sách truyền nhân duy nhất như vậy địa vị dùng hô phong hoán vũ đến bảo hoàn toàn không khoa trương nhưng hắn cũng tới đến thư viện tu hành ngắn ngủi m ấ y tháng nếu là nói ở trong đó không có gì tất nhiên nguyên nhân ai sẽ tin thông tiểu tiểu cũng không có dấu diếm thư viện không chỉ là đại đường thư viện hay là thiên hạ thư viện lúc trước huynh thiên sách trưởng giáo liền từng tại thư viện đọc sách cũng đạt được viện trưởng đại nhân tự mình dạy bảo liền ngay cả yêu tộc cũng có thánh tử tại thư viện tu hành viện trưởng đại nhân đối mỗi người đều dốc lòng dạy bảo chân chính làm được hưu giáo vô loại đây đều là tình thẳng đến viện trưởng đại nhân biến mất thư viện dần dần suy sụp nhưng k h i n h thiên sách hay là sẽ phái người tới tu hành mà lại thư viện rất thần bí có thật nhiều chúng ta nơi chưa biết cùng tồn tại lời này cũng không tệ liên quan tới thư viện truyền thuyết rất nhiều nổi danh nhất chính là phía sau núi cái tia hồ nhỏ ở đây lấy một con rồng trên thế giới này có rất nhiều yêu tộc chủng tộc vô số long tộc chính là vạn yêu chúng chủ nghe nói bây giờ yêu tộc còn sót lại chân long không đủ mười đầu lại vô số năm qua chưa từng lộ diện có thể n g h ĩ thư viện cái tin đồn này sẽ khiến lớn cỡ nào tiếng vọng lý hưu tự nhiên hiếu kỳ ngày đó cũng tự mình đi bên hồ cái gì cũng không có như thế xem ra cái này t r u y ề n thuyết tự nhiên là giả lớn nhất nghe đồn đều không phải thật còn lại tự nhiên cũng đáng được khảo cứu ta vẫn là rất t ứ c giận lý hưu đột nhiên nói thông tiểu tiểu s o n g tay ô m đầu gối gió núi gợi lên lấy tóc của nàng cái này xác thực hẳn là sinh khí thậm chí sẽ nghĩ giết người đây đều là nhân tri thường tình cho nên người lý do cố gắng nhất một chút có thể thuyết phục ta thuyết phục lương tiểu đao nếu không lần nữa lúc gặp mặt có lẽ ta thật sẽ giết ngươi lý hưu thở dài thông tiểu tiểu cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này mà làm ở miệng nói hai năm sau sẽ có một trận thử kiếm hoang châu du g ã trở xuống tất cả mọi người sẽ tham dự vào t r ă m người đứng đầu có thể đạt được thương sơn thua tuyết cơ hội kia là cái dương danh cơ hội tốt hoang châu cùng đường quốc ở giữa cách vô tận lục biển người ở đó cố nhiên biết được bên cạnh có một cái cường quốc ở bên nhưng nghe nói cùng nhìn thấy là hoàn toàn khác biệt cảm giác lý hưu nhất định sẽ đi hoang châu trên thế giới này làm bất cứ chuyện gì đều cần thanh danh bởi vì thanh danh cùng hy vọng sẽ để cho ngươi làm sự tỉnh trở nên rất nhẹ nhàng sẽ để cho rất nhiều phiến phức tạc được trước ngươi liền giải quyết dễ dàng Chỉ tuyển trước trăm lý hưu nhữ nhữ mày mao Chỉ tuyển trước trăm thông t i ể u điểm nhỏ gật đầu không chọn thứ một bởi vì thương sơn thua tuyết danh ngạch tổng cộng có một trăm cho nên không cần thiết tại tiếp tục nhưng dù vậy có thể tại vạn tông san sát hoang châu phía trên sắp xếp tiến vào trước trăm cũng là rất đáng gờm sự tỉnh lý hưu trầm mặc một lát sau đó nói tiếp thật không có ý tứ hắn không có nói cho nàng mình đã phá cảnh bên trên ba quan cũng chưa hề nói tại trên thương lan bảng xếp hạng trước trăm chu nguyên cùng nhuế cô nương kem chút bị hắn giết sự tỉnh đây là việc nhỏ không có khoe khoang tất yếu bất quá hoang châu không so đại đường trên đó vạn tông san s á t luôn có một chút thiên kiêu là khuynh thiên sách không cách nào biết được lại xếp hạng vô số năm qua thử kiếm kiểu gì cũng sẽ xuất hiện rất nhiều hắc mã k i ệ u cái gì mới có ý tứ thông tiểu tiểu biết lý hưu không phải một cái thích nói mạnh miệng người hắn nói không có ý nghĩa đó nhất định là rất không có ý nghĩa nếu là có thể để trận này thử kiếm không người tham gia đó mới là có ý tứ nhất sự tình lý hưu con mắt nhẹ nhàng h ứ p lại không biết suy nghĩ cái gì thông tiểu tiểu rốt cục nghiêng đầu nhìn về phía hắn người thanh niên này vô luận làm chuyện gì đều là như thế không bám vào một khuôn mẫu lại phong man tất lộ chương 11, cách cục cuối cùng quá tiểu chương 11, cách cục cuối cùng quá tiểu cái này nam nhân mãi mãi cũng là bộ dáng này phản vất coi như trời sập xuống cũng sẽ không cảm thấy kinh hoàng thông tiểu tiểu nhắm mắt lại hoảng loạn trong lòng không khỏi bình tĩnh lại hoa mai sườn đồi bãi cỏ hồ điệp gió núi nhẹ phầy mây trên trời tầm rất mỏng xuyên thấu qua đám mây nhìn lên cái gì cũng không có ngươi nên đi thông tiểu tiểu nói khẽ lưu tại cái này bên trong không chiếm được muốn đáp án hai người ở giữa cuối cùng có một vòng ngăn cách tồn tại dù là lẫn nhau trong lòng cũng biết đối phương có không thể không làm nỗi khổ tâm trong lòng nhưng một số thời khắc nỗi khổ tâm cũng không có cái gì sức thuyết phục lý hưu đưa lưng về phía hắn trên thân thanh sam phiêu đãng không nói gì có lẽ thật nên đi nhưng hắn còn chưa đi thông tiểu tiểu cũng ngồi ở kia bên trong mang trên mặt sầu khổ cùng ngủ rũ hai người dựa lưng vào nhau ai cũng không có đi nhìn đối phương giống như là thanh phong cùng minh n g u y ệ t giống như là gian khổ học tập cùng đ ế n đỏ sau đó hai người lại lần nữa trầm mặt xuống có mấy lời không thể nói ra miệng có mấy lời không cách nào nói ra miệng tối t i ể u giờ này khắc này không cách nào nói đến, đến ra một lát sau lý hưu mở miệng nói ra hai năm sau ta sẽ đi vạn hương thành hắn đi vạn hương thành để thử kiếm không người tham gia hắn đi hoang châu cầu một cái c h â n tướng đi hoang châu gỡ xuống một quyển chư thiên sách đi hoang châu dương danh vì tốt hơn địa đối ứng đối về sau có thể sẽ phát sinh sự tình tương lai hết thệ không ai biết được trước mắt tất cả cũng đã thành kết cục đã định tối thiểu hiện tại cái gì cũng vô pháp cải biến ta muốn đi thông tiểu tiểu chạy nước mắt nhẹ nói lý hưu không có quay người nhìn nàng trầm mặc một lát nói vạn hương thành chủ thiếu thành chủ tuyết vô dạ là cái thật không tốt đối phó người ngươi phải cẩn thận thông tiểu tiểu do dự một chút khó được giải thích nói thánh tông muốn chân chính tại hoàng châu đứng vững góp chân trở thành cao cấp nhất thế lực nhất định phải có người hỗ trợ tuyết vô dạ tại vạn hương thành địa vị rất cao cơ hồ đồng đẳng với ngươi tại đại đường địa vị hẳn nếu là chịu ra tay thánh tông tiếp xuống rất nhiều chuyện đều sẽ dễ dàng rất nhiều cách cục cuối cùng quá tiểu lý hưu cũng trầm mặc một lát thản nhiên nói hoàng châu chính là toàn bộ đại lục ở bên trên lớn nhất cũng là thế lực nhiều nhất địa phương vô số tông môn khát vọng leo lên trên có thể trở thành hoàng châu ở trong đứng đầu nhất tông môn một trong cùng cổ lão ngũ đại thế lực sánh vai cùng là tất cả tông môn nằm mộng cũng nhớ làm được sự tỉnh hoang châu là chân chính đại võ đại trăm hoa đua n ở cũng không đủ thánh tông có thể từng bước một leo đến địa vị của hôm nay nó bản lĩnh cách cục phóng nhãn toàn bộ đại lục cũng là ít có thế lực nhưng cùng chi tướng so mà lý hưu vậy mà nói cách cục quá tiểu như vậy ở trong mắt hắn chân chính lớn cách cục là dạ gì thông tiểu xem thường nhìn hắn trên ngón tay kia đoá tiểu hoa cho dù là tại bia đá thế giới ở trong vẫn như vậy loá mắt trong lòng của nàng giật mình tâm lý sau cùng mê vong cũng biến mất theo một cái gánh vác lấy toàn bộ nhân gian nam nhân hắn đương nhiên là có tư cách nói những người khác cách cục không đủ thông tiểu tiểu từ dưới đất ngồi dậy ánh mắt rơi vào lý hưu bóng、lưng. lộ ra một cái để chung quanh thất sắc tiêu d u n g sau đó thân hình dần dần biến phai mở cuối cùng biến mất tại trên vách đá gió núi còn tạ i thổi từ một bên thổi hướng khác một bên một khác không ngừng dưới vách phủ tang biển hoa mở đẹp như vậy sau lưng mai rừng cây giống như là muốn thấm người đôi mắt nhàn nhạt t ầ n g mây thưa thất quyết tán lý hưu sau lưng cỏ xanh đứng thẳng người lên nơi đó giai nhân đã biến mất hồ điệp tứ tán không biết bay đến cái kia bên trong trước mặt trong không khí tựa hồ còn sót lại một vòng nhàn nhạt tiểu lan tốn hương vị lý hưu nhắm hai mắt tại kia bên trong đứng hồi lâu thẳng đến đám mây triệt để tiêu tán hoa mai che từ n g b doanh tú đứng ở sau lưng hắn đem để tay trên đầu của hắn nhẹ nhàng xoa huyện thái dương rất dễ chịu cũng rất để người ta bưng lòng lý hưu đưa tay vô vũ bàn tay của nàng từ doanh tú động tác đi theo ngừng lại bao lâu rồi hai ngày nàng nhẹ giọng trả lời hai ngày rồi lý hưu có chút ngây ra một lúc hắn chưa hề cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy nghĩ không ra đã hai ngày lương tiểu đao nằm trên mặt đất nằm ngáy ho ho hoán hùng ghé vào trên bụng của hắn hồng tụ ở một bên yên tĩnh đứng khúc lâm dương tựa ở cổng rất là yên tĩnh lý hưu càng phát giác thông nho nhỏ ánh mắt tốt lắm cái này khúc lâm dương là một cái rất hiểu chuyện người hai ngày nay bên trong nhất định phát sinh rất nhiều chuyện để trong lâu người đem tất cả tin tức chuẩn bị kỹ càng ở cửa thành chờ ta ta hiện tại liền muốn đứng người lên cuối cùng nhìn thoáng qua kia mặt màu lam nhạt bia đá lý hưu có chút quyết nhiên thu hồi con người hoang châu là cái đại võ đài nhưng tới đại đường so sánh cũng không có cao đi nơi nào lý hưu nguyên bản cũng không muốn đi hoặc là nói lời đi nhưng bây giờ khác biệt hắn muốn biết trần tướng cần phải đi lấy c h Có rất nhiều việc cần c hoàn rất thành, nhiều hoàn Hoang h âm u là ộ t nhất cái đại võ đại, nhất định võ phủ ả i đi đi Người lại một Lâm, Âm chút. Trường hoặc Hoang h Vô vẫn luận là hoang người vẫn là trường lâm, lại hoặc là p cùng Thánh Tông hắn đều muốn đều là ầ lần n bọn hắn、thiếu. Hoang Người n lượt lại thiếu. đi đòi y toàn a lai n tác, tương t r n vòng 10 năm sẽ không tùy tiện tái khởi gọn sóng. g Âm sẽ khởi Phủ tùy tái l t o à bộ đại lục âm u mặt thực lực phi phạm nhưng làm việc rất có mục đích tính cho dù có lý hưu có một ít k i ự u hận cũng sẽ không hết hy vọng mắt một đường truy sát trả thù âm phủ chỉ làm nên làm sự tỉnh về phần thánh tông lý hưu trong mắt hiện lên vệ tàn nhẫn thánh tông cách xa mười triệu giảm đ ú n g tay đường quốc sự t ì n h cái này cần trả giá đắt mà lại thánh tông vậy mà có thể để thông tiểu tiểu làm nàng chuyện không muốn làm nếu nói ở trong đó không có cái gì mờ ám chỉ sợ không thực tế húng chi lúc này thông tiểu tiểu vậy mà tại vạn hương thành lý hưu tại thính tuyết lâu nhiều năm như vậy đối với thiên hạ đại thế mạch lạc nắm chắc cực kỳ rõ ràng vạn hương thành danh xưng là hoàng châu đệ nhất thành làm việc bá đạo đến cực điểm đồng thời có được mở ra thương sơn thua tuyết quyền lợi nói cách khác hai năm sau thử kiếm lựa chọn ra một trăm người danh l ạ c suy cho cùng vẫn là từ vạn hương thành tuyển ra đến hoàng châu ngũ đại thế lực h u y n thiên sách rất ít n ú n g tay thế gian sự tình điện n g ụ c ti chấp trưởng thiên hạ hình phạt thường thiện phạt tác để vô số người nghe tin đã sợ mất mật nhưng nhân số cực ít đồng thời xuất quỷ nhập thần trừ phi là chân chính tại làm cái gì người người đoán trách chuyện ác nếu không điện n g ụ c ti cũng sẽ không ra tay can thiệp dù sao đây là một cái võ đạo thế giới chém chém g i ế t g i ế t là lại bình thường bất qua sự tình tam thất ngai là một đám thư sinh một đám nho sinh người ở đó không tu võ không tu thần không tu thể không tu hồn chỉ tu văn đạo ngưng văn khí thành t ự u văn thánh năm đó tam thất ngai đã từng không chỉ một lần vì lao tu tài ném ra ngoài qua cành ô liu hy vọng lao tu tài có thể đi bọn hắn kêu bên trong tu hành đ nhưng g ngô tiếc bút mỗi mặc c là lần đều lựa đều ọ n cự tuyệt. r cũng chỉ cũng chỉ nghĩ bị đánh, trưng nghĩ bị đánh. Nhưng bị bị dù là như thế tam thất nhai hay là yêu quý nhân tài không đành lòng nhìn thấy thiên phú cao như thế tuyệt người tại đại đường minh châu long đong cho nên liền phái người vượt ngang lục b i ể n tiến về tiểu nam cầu dạy bảo lão tu tài mười năm lâu mới không nỡ rời đi vô lượng tự đều là một đám hòa thượng mỗi ngày ăn chay niệm phật tính tu phật pháp so khuynh thiên sách còn muốn không để ý tới sự t ì n h tự nhiên không cần nói thêm ngũ đại thế lực ở trong vạn hương thành là nhúng tay tục sự nhiều nhất cũng là tại hoàng châu vô số thế lực ở trong hy vọng cao nhất Nó hơn bốn đại thời ế thiếu lực là sự sự hoặc độc cục không tình Hương Thành bề ngoài xem ra một nhà quản nên Vạn ngoài diện. để đại ý tới tạo một Mỗi được bề xem năm ra điểm đó tràng diện có thể nói là phi thường náo nhiệt cho nên thánh tông mới có thể muốn thông qua vạn hương thành đến đặt thành mục đích của mình nhưng ở lý hưu xem ra cái này không khác là bảo hộ l ộ p ra đi đến cổng khúc lâm dương cung cung kính kính mở ra tiểu viện cửa gỗ mình cũng không có cùng ra ngoài mà là lưu tại viện từ bên trong từ doanh tú cùng hồng tụ theo sau lưng hoán hùng hai chân dùng sức đạp một cái lương tiểu đao cái bụng sau đó nhảy đến lý hưu trên bờ vai một cước này không tính nhẹ lương tiểu đao đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh sau đó nằm d ạ p trên mặt đất k h n g lưng hai tay ố bụng sắc mặt màu đỏ tím h ồ n g tụ đáy mắt có chút lo lắng yên tâm đi hắn không có việc gì lý hưu cười nói h ồ n g tụ nhẹ gật đầu thu hồi ánh mắt lẳng lặng đi theo đối với lý hưu lời nói nàng hay là cực kỳ tín nhiệm quả nhiên nhìn thấy nàng không để ý tới lương tiểu đao lẩm bẩm lầu bầu từ dưới đất bỏ dậy không cao hứng liếc qua lý hưu ngần đầu nhìn trên trời thái dương vừa rời đi khúc p h ủ người đi trên đường rất nhiều vô luận là ban ngày hay là ban đêm an kinh thành bên trong người đi đường xưa nay sẽ không đ o ạ n tuyệt cái này bên trong là giang nam đại thành đệ nhất cũng là toàn bộ giang nam đầu mối pháo đài hết thảy tất cả đều quay trúng quanh nơi đây vận chuyển có thể chấp trường nơi đây không chỉ có là một cái công việc béo bở quyền lợi cũng là lớn đến kinh người cho nên tả chính đạo mới một mực không chịu rời đi bằng không bằng vào hắn chính trị năng lực đã sớm có thể trở lại kinh đô từng bước cao thăng bốn người hướng về cửa thành đi đến trên đường lại đi ngang qua g à n kia vong ưu con trà lần này không có lấy lầu chỉ là dưới lầu uống hai bát cháo ăn mấy cái bánh bao trưởng quỹ tự nhiên nhận ra mấy người bọn hắn cũng biết giờ phút này thành nội ba thế lực lớn đã biến mất hai cái nhìn thấy bọn hắn càng là tất cung tất kính đi tới dùng mới bắt mới đ u a làm đến tốt gạo thơm cháo hoa tuyệt hảo yêu thú bánh bao hương vị rất tốt lý h ư u không phải cái giảng cứu phô chưng ơ người nhưng cũng rất hài lòng trưởng quỹ an bài như thế cho nên lưu lại một trăm lượng ngân phiếu đồng thời đ ố i một mực theo sau lưng tả chính đạo nhẹ gật đầu trưởng quỹ chính là cái nhân tinh nhìn ra cái giờ này đầu ý tứ không khỏi mừng rỡ như điên cung cung kính kính đem ngân phiếu nhận lấy đồng thời cực kỳ hữu lễ sách ra một túi bánh bao đưa cho ngồi xổm ở lý lư hai l ò n g nhẹ gật đầu cảm thấy người trước mắt này tốt lắm là cái đáng giá bồi dưỡng người thế là dùng móng nuốt nhỏ vô vô lý hưu lỗ thai lý hưu không nói gì mang theo cái đuôi của hắn đem hùng bàn ném tới từ doanh tú trên thân trực tiếp rời đi q u o n trả sau đó đi đến cửa thành hắn quay đầu nhìn xem tả chính đạo tả chính đạo cũng đang nhìn chăm chú hắn đây là lý lai chi cùng đại đường đối mặt tả chính đạo xoay người làm một đại lễ vì đại đường trúc vì điện hạ trúc lý hưu trịnh trọng đáp l ễ lại nghiêm túc nói vì đại đường trúc vì bách tính trúc đại đường không phải đường hoàng đại đường không phải lý hưu đại đường không phải quân nhân đại đường không phải giang hồ đại đường cũng không phải bách tính đại đường mà là bọn hắn tất cả mọi người đại đường thiếu một thứ cũng không được hai bên cửa thành quân sĩ trang trọng hành lễ lui tới bách tính cùng hiệp khách ngừng chân mà đứng đầu lâu có chút thấp vì thiên hạ chúc thản đi đi lý hưu khoát tay áo đi ra an kinh thành tại trên quan đạo không nhanh không chậm đi tới tả chính đạo mắt thấy hắn biến mất tại trong phạm vi tầm mắt đại đường không phải mục nát quốc gia chính cần một đời lại một đời máu mới không ngừng xuất hiện mà lý hưu chính là cái này vô số huyết dịch ở trong nhất được trao cho kỳ vọng cao người kia thiên hạ này gánh rất nặng cũng may còn có rất nhiều người có thể cùng hắn cùng một c h ú gánh vũ thính nam đi tới hắn bên cạnh nghe tới tạ chính đạo lẩm bẩm câu nói này đúng vậy à giang sơn nhân tài xuất hiện lớp lớp ta đại đường xưa nay không thiếu có c a n đảm chịu chết người hắn nói tiếp hai người l i ế n nhau lộ ra một cái ăn ý tiếu dung sau đó cùng nhau quay người rời đi cửa thành thiên hạ này gánh rất nặng nhưng bả vai rất nhiều từ phi trần lạc mộ cho trần huyền sách trần chi mặc lương tiểu đao lý huyền một trần tư ninh thế hệ trẻ tuổi rất nhiều người rất nhiều ưu tú người cũng không ít an kinh thành dần dần biến mất tại sau lưng lý hưu bốn người dừng ở quan đạo một bên lặng lặng đứng một lát sau từ con đường hai bên trong đồng hoang chuyển ra một trận tiếng v õ ngựa ngay sau đó năm thất ngựa từ bên trong chạy ra phía trên ngồi một người mặc áo xanh kia là thính tuyết lâu người thiếu chủ người kia từ trên ngựa xuống tới đối lý hưu cùng từ danh o tú thi lễ một cái sau đó từ trong tay áo xuất ra một trang giấy đưa tới ám sát trường lâm hành động tiến triển như thế nào lý hưu không có vội vã nhìn trên giấy nội dung mà là đ ố i tên kia thính tuyết lâu đệ tử hỏi tiến triển rất nhanh tại quan phủ cùng giang hồ toàn lực phối hợp phía dưới trường lâm những ngày này chỉ có thể khắp nơi chạy trốn đã chết rất nhiều người đón chừng không được bao lâu liền sẽ bị n ổ tật gốc quan phủ cùng giang hồ toàn lực phối hợp liền mang ý nghĩa đại đường cái này kinh khủng chiến tranh đế quốc toàn lực xuất thủ tại dạng này dưới thực lực không ai có thể may mắn trường lâm rất mạnh cũng rất thần bí, mà lại là dấu ở đường quốc bên trong không biết bao nhiêu năm cái bóng muốn nổ tận gốc là chuyện không thể nào lần hành động này nhiều nhất trọng thương trường lâm điểm này lý hưu rất rõ ràng lý huyền một vô cùng rõ ràng liền ngay cả hoàng hậu cũng rõ ràng cho nên mới không có ở giữa chặn ngang một tay t l y xuân phong tình hình gần đây như thế nào lý hưu đột nhiên hỏi hắn cùng chân huyền sách cùng đi thanh g ấ t đi nghĩ đến nhất định rất có ý tứ túy xuân phong đổi tiếp trần huyền sách đến thanh giác t i về sau tìm trần lạc đánh một trận kết quả đây lý hưu cười hỏi tên đệ tử kia có chút chăn trở sau đó l u n g túng gãi gãi đầu không có đánh qua bị trần lạc đánh một trận trên giường d ư ỡ n g thương bây giờ còn chưa tốt ăn ở đều là trong lâu người đang chiều cố lý hưu lắc đầu tâm lý sớm c ó đ o á n trước trần lạc chính là hoàn toàn xứng đáng ngũ cảnh trở xuống người thứ nhất chính là yêu nghiệt như tử phi ban đầu ở du giã cảnh giới cũng thấp hắn một đầu túy xuân phong đi cùng hắn đánh nhau kia không thể nghi ngờ là tại bị đánh thứ doanh tú an tính đứng ở một bên con mắt nhìn dưới mặt đất bình tính mà xem xét lý hưu không thích Vương năm đó hắn từng đi võ đăng sơn gặp qua hắn có chút chất p h á t có chút cố chớp rõ ràng sinh trưởng tại hồng trần ở trong lại luôn mồm muốn rời xa tình d ụ nhưng từ doanh tú thích hắn cũng chỉ có thể đi theo thích túy xuân phong biết mình không phải là đối thủ của trần lạc hắn chỉ là nghĩ chịu đ ố n g n h â n á n h chương mười ba người đến người đi đều là thanh danh chương mười ba người đến người đi đều là thanh danh lý hưu i ặ n dò vâng người kia lên tiếng đi làm đi lý hưu phất phất tay nói khẽ người kia chở mình lên ngựa đối lý hưu cùng từ doanh tú chắc tay quay đầu ngựa lại hướng phía đường cũ chạy vội rời đi ngươi đang nhìn cái gì lý hưu cũng dự định lên ngựa lại đột nhiên thoáng nhìn lương tiểu đao xa xa nhìn xem tên kia trong lâu đệ tử bóng lưng tỏ rõ vẻ ước ao chi sắc thính tuyết lâu thực lực so với cô tô thành không kém chút nào đồng thời có được đại đường lớn nhất năng lực tình báo mà lại xuất quỷ nhập thần dấu c h â n trải r ộ n g thiên hạ có bọn hắn giúp làm bất cứ chuyện gì đều muốn nhẹ nhõm rất nhiều ta đương nhiên ao ước lương tiểu đao đem hồng tụ đỡ đến trên lưng ngựa mình cũng ngồi xuống khắc một con ngựa trên lưng ngựa sau đó đối lý hưu lật một cái liếp mắt nói người bây giờ cũng là bắc đ i ệ tiểu tướng quân bàn về sát phạt bắc đ i ệ biên quân chính là thiên hạ thứ lương tiểu đao không cao h ứ n g giật một cái mông ngựa bốn con ngựa tại trên quan đạo b ư ớ c lên bụi m ũ móng ngựa bay dương tạm thời không nói ngươi tại bắc địa lời nói so ta còn muốn có tác dụng mà lại ta nếu là giám v ỉ vào bắc địa thanh danh tại đường quốc giả danh l ừ a bịp cha ta nhất định sẽ đánh gãy chân của ta bắc địa là đại đường bắc địa sau đó là lý lai chi bắc địa cuối cùng mới là lương văn bắc địa nhưng lương văn cùng lý lai chi không có gì khác biệt tựa như lý lai chi cùng đại đường cũng không có cái gì khác biệt vốn là một thể quan hệ lý hưu làm lý lai chi con trai độc nhất lương văn đối với hắn sùng ái cùng đối lương tiểu đao cũng không có gì khác biệt trọng yếu nhất chính là lý hưu rất không chịu thua kém thiên phú của bắc n địa là quân đội đương nhiên không thể tùy ý ngươi hồi nháo nhưng cũng sẽ không để ngươi bị bị khuất tại hoàng cung bên trong ngươi ngay cả thái tử cũng già mắng đi đến thư viện bên trong cũng bị người tôn tính còn có cái gì không thỏa mãn lý hữu nói người dục vọng là không có tật cùng người nếu không chết ta mãi mãi cũng là lão nhị lương tiểu đao không có hảo ý nhìn xem lý hưu cười hát hát nói sau đó cái hót bên trên liền bị đánh một cái rất đau lập tức rụt cổ một cái có chút ủy khuất lầm bầm theo quan đạo đi lên phía trước một đường hướng bắt chính là trường an p h ư ơ n g hướng đợi cho ngày chính giữa chung quanh không có cây t ố i rừng rậm có chút oi bức lý hưu lại đột nhiên rục ngựa hướng tiến vào mặt khác một con đường cải biến rất là đột ngột một mực theo sau lưng lương tiểu đao bọn người cùng nhau xứng sờ một cái chớp mắt vội vàng quay đầu ngựa lại đi theo dùng sức rút mấy lần mông ngựa lương tiểu đao phóng ngựa chạy đến lý hưu bên cạnh thân nghi hoặc hỏi đây cũng không phải là muốn đi trường an con đường trên tờ giấy kia viết cái gì bọn hắn muốn về trường an nhất là lý nhất nam cũng nhanh muốn đi lúc này càng hẳn là muốn giành giật từng giây mà lý hưu vậy mà đổi một cái phương hướng lương tiểu đao cũng sẽ không cho là hắn là đường đã không phải là đường thúc đẩy hắn làm như thế tự nhiên có nó nguyên nhân tồn tại không hề nghi ngờ cũng là bởi vì tờ giấy kia tấm kia thính tuyết lâu đệ tử đưa cho lý hưu giấy trắng phía trên ghi chép đoạn thời gian gần nhất đường quốc bên trong phát sinh hết thể đại sự trên giấy viết rất nhiều tin tức trọng yếu cũng không ít nhưng phần lớn đều có người xử lý xử lý không được mình cũng ngoài tầm tay với về trường an trước đó có một việc muốn làm tốc độ mau mau làm xong về sau lại trở về cũng được lý hưu không có trực tiếp trả lời mà là nói như thế lương tiểu đao c h ầ m mặc một cái chớp mắt sau đó nhìn mặt của hắn đi đâu tam t h á n h trai lương tiểu đao quay đầu cùng từ doanh t ú lẫn nhau cả hai ánh mắt đều có chút thận trọng hồng ban ngồi s ổ m ở hồng tụ trên thân nhàn nhạt linh khí bao vây lấy thân thể của nàng tam thanh trai cùng lý hưu thế nhưng là lao gan ra lẫn nhau ở giữa có thủ cũng có ân lý hưu là cái biết đại thể người đã có thánh đối với hắn có ân như vậy hắn liền sẽ không tại kế tiếp theo nhằm vào tam t h á n h trai mà lại ngày ấy trải qua dương không chừng cũng đã nói với hắn quá trình rất kỹ càng sở hằng cũng không phải một cái không có thuốc nào cứu được người đã không phải đi báo thủ vậy sẽ đi làm cái gì bốn con ngựa tại trên quan đạo thật nhanh phi nhanh l ấy giống như là một trận cuồng phong c à n quét mà ra trong chớp mắt biến mất rất rất xa những ngày này đại đường cũng không tính ăn ổn thiên nam đ ị a bắc mỗi cái địa phương đều không ngừng có người xuyên qua biên cảnh tiến vào đường quốc chỉ vì thư viện trần tiên sinh mở miệng mở rộng mục rộng trong viện, người trong thiên lục hạ đây ề u có thể tới đ x là, là, là, là đại cơ duyên lúc trước lương thu để tề nguyên vân bảy trận người thành công tiến vào biện sách chỉ mở tầng thứ nhất dù là như thế cũng làm cho bọn hắn từ một người bình thường thành công đặt chân sơ cảnh biện sách bên trong thần bí từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phải dòm toàn cảnh từ biên cảnh đến trường an mai lĩnh dọc theo con đường này có thật nhiều phong cảnh cũng có rất nhiều người dơm vàng giấy cùng thương lan bảng bên trên người cũng có rất nhiều k h ô n g phục bọn hắn muốn lực gáp u ầ n hùng người tự nhiên càng nhiều cho nên những người kia mua đến một thành trì liền sẽ khiêu chiến thương lan bảng bên trên cao thủ nhờ vào đó dương danh tất cả mọi người hy vọng có thể lần này mai lĩnh biện sách tụ họp thời điểm danh dương thiên hạng làm ý đạo thánh địa tam thánh trai tự nhiên sẽ gặp được dạng này người cỏ thánh thân là ngũ cảnh tông sư tự nhiên sẽ không lẫn vào tiểu bối ở giữa sự tỉnh trần lâm tử không tại sở hằng cùng thanh thu đều là nhận ý tu vì cái này rất dễ đối phó cũng rất thích hợp dương danh không ít đến từ hoang châu hoặc là yêu t ộ c người đều muốn coi tam thánh trai là làm bàn đạp dẫm lên một cước không cần lo lắng quá mức sở h à n g tu vi chỉ là n h ậ n ý bên trên không được thương lan bảng thú n g chi còn là cỏ thánh đệ tử những người k ê u n g h ị đến cũng không dám quá mức coi như muốn nhờ vào đó dương danh xuất thủ người tu vi cũng chỉ sẽ bảo trì tại n h ậ n ý bên trong bằng vào sở h à n g thực lực muốn đối phó bọn hắn cũng không tính quá khó lương tiểu đao nhẹ nói sắc trời triệt để t ố i xuống ánh nắng biến mất ở trên mặt đất may mắn rằng nam c h i địa không tính là rét lạnh cho dù là đi đêm đường cũng không có gì lớn không được sở hằng tâm cao khí、nào? đối mặt khiêu chiến tuyệt đối sẽ không lui lại một bước tính tình của hắn quá cứng trần lâm từ không tại cỏ thánh không thể ước thúc hắn khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện lý hưu mặt l ạ n h lấy con ngựa tốc độ từ ta có một khắc ngừng d á m ở ta đại đường dẫm lên ta đường quốc người dương danh vậy sẽ phải làm tốt chết chuẩn bị phóng nhựa giang hồ đây hết thể đều là trên đường trường sinh tất nhiên chuyện sẽ xảy ra dương danh cũng thế thanh danh so mệnh còn trọng yếu hơn bởi vì cái k i a đại biểu người khác khẳng định cùng tôn tính tại biết rõ sớm muộn cũng sẽ chết điều kiện tiên quyết thanh danh liền trở thành thứ trọng yếu nhất tam thánh trai là một tòa núi lớn rất cao đường rất khó đi trừ có thánh cùng hắn ba tên đệ tử bên ngoài không ai có thể đi đến đỉnh núi chính là lúc trước xin thuốc mạc thanh hoan cùng dương không chừng cũng là chỉ đi đến thảo đường trước cửa ngừng lại nhưng đến tam thánh trai xin thuốc rất nhiều người đến tam thánh trai muốn thấy có thánh thánh vinh y sư cũng rất nhiều chậm rãi tích lũy trải qua thời gian dài tại chân núi liền dần dần hình thành một mảnh tiểu chấn thị trấn thượng nhân người tới hướng xin thuốc người cầu đến thuốc người không cầu được thuốc người nhiều vô số kể nối liền không dứt lúc này ở thị trấn ở trong trong khách sạn ngồi cả bàn người rất lớn cái bàn rất nhiều người bọn hắn làm thành một vòng ngồi cũng không yên tĩnh ánh mắt xuyên tấu qua cổng nhìn ra phía ngoài không phải trông thấy mấy cái xanh sao vàng vọt mắt treo d è m c h â u người sau đó trên mặt mỉa mai lẫn nhau đàn tiếu cái này tam thánh trai cũng không h ẹ n ý đạo thánh địa thanh danh quả nhiên ý sư nhiều bệnh nhân cũng nhiều mở miệng chính là ngồi tại gần nhất một cái xấu xí nam nhân nửa ngồi trên ghế ánh mắt đánh ra trước cửa đi qua người qua đường có chút cảm t h á n chết người cũng nhiều lại có một người mở miệng nói sau đó gây nên một mảnh tiếng cười thanh â m rất lớn chuyến khắp toàn bộ lầu một để không ít thực khách hơi n h u lên lông mày cảm thấy có chút không thích thiếu tộc trưởng đ ế tam thánh trai muốn dương danh người cũng không chỉ chúng ta diệp ra một cái ta nghe nói trước đó không lâu giấu võ các người cũng đi tìm khiêu chiến cái kia gọi sở hằng lúc ấy người vây xem thế nhưng là không ít nghe nói khuyên t i ê n sách đều phái người tới tự mình ghi chép trận chiến kia người kia vừa quay đầu đối ngồi tại chính vị phía trên một cái thân mặc cầm ý ngọc bảo người trẻ tuổi có chút cung kính nói thứ ca trận chiến kia kết quả như thế nào kia xấu xí người nhịn không được xen vào một câu miệng hỏi mở miệng người lường hắn một cái không cao h ứ n g mắng một câu đã sớm để ngươi đa động động nao hết lần này tới lần khác không nghe đương nhiên là kia sở hàng t h ắ n g hắn nếu là thua chúng ta còn tới cái này bên trong làm cái gì ta không có đầu góc đ ừ n g tưởng rằng gọi ngươi một tiếng thứ ca liền thật đem mình làm nhân vật tin hay không láo tử hiện tại liền phế bỏ ngươi phế ta diệm đào người có tin ta hay không đánh ngươi đều không mang dùng hai cánh tay tốt tốt, tốt. Diệp Hoàng, lúc i kiến ề n để ta t h này thức những cái bàn bên kia đột nhiên vang lên quát lớn thanh nhầm cả người cao mã đại trản đầy cơ bắp làn da có chút đen nhánh nam nhân bỗng nhiên vỗ bàn một cái đối hai người quát lên diệp đao cùng diệp hoàng không dám thất lễ đứng người lên thi lễ một cái nói một tiếng tội sau đó mới ngồi xuống nhưng vẫn là lẫn nhau không hợp nhau lẩm bẩm hai tiếng thiếu tộc trưởng đã lựa chọn tam thánh trai nhất định có tính toán của mình các ngươi chỉ cần l ặ n g lặng đi theo liền tốt thêm lời thừa thai không cần nhiều sách nhìn thấy hai người không tại cãi lộn đại hán l ử a giận cũng lắng xuống trên mặt bàn những người khác phối hợp ăn đồ vật hiển nhiên đối với một màn này sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc xem ra dọc theo con đường này phát sinh không chỉ một lần chỉ là đáng tiếp kia trần lâm tử cũng không tại tam thánh trai h o n g không mà nói thiếu tộc trưởng tất nhiên có thể chiến thắng tại cái này đường quốc chi địa u diệp đào bưng lên một chén rượu đối c ẩ m y thanh niên ra hiệu một chút sau đó uống một hơi cạn sạch ở đây mười mấy người quan hệ kỳ thật cũng còn không sai dù sao cũng là tại một cái gia tộc cùng một chỗ sinh sống không thiếu niên lẫn nhau ở giữa mặc dù có chút cạnh tranh nhưng bởi vì có diệp tu tồn tại cùng điều hòa đến chưa từng xuất hiện muốn vân sinh tử tình huống diệp tu chính là cái này c ẩ m y thanh niên hoang châu diệp ra thiếu t ộ c trưởng diệp ra tại hoang châu địa vị thuộc về trung cấp nhưng thế hệ này cũng xuất hiện không ít thiên tri kiêu tử mà lại càng là có nghe đồn xưng điện mục ti đối diệp tu ẩn ẩn có ưu h i ý tứ bởi vậy tại hoang châu bên trong diệp tu cũng coi là có chút thanh danh tại trên thương lan bảng xếp hạng không so chu n g n g u y ê n thấp hắn mở to mắt bưng chén rượu lên uống một ngụm nhưng không có lên tiếng điện n g ụ c ti ánh mắt rất cao có thể bị nó chọn lựa tán thành đầu tiên điểm trọng yếu nhất chính là không thể tự đại không thể coi thường người khác cho nên diệp tu không phải một cái không coi ai ra gì người hắn đối với tam thánh trai hiểu rõ rất sâu đối với có thánh một mình sáng tạo y thiên hạ cũng là có chút khát vọng nhưng hắn đ ố i trần lầm tự hiểu rõ càng sâu biết kia là một cái không tầm thường người những năm gần đây một mực hành tẩu thiên hạ vùng đất nghèo nàn làm nghề y cứu người đó là chân chính thầy thuốc. Kỳ như dần dần nhưng bản này chính là cái mạnh được yếu thua thế giới lấy võ vi tôn cường giả đuối kẻ yếu chưa từng có trợ giúp có chỉ là đồng tình một chén rượu đồ đầy bầu rượu để lên bàn phát ra một tiếng văng nhỏ diệp tu dựa vào ghế cầm ý xuôi ở bên người uống một hơi cạn sạch khách sạn lầu một rất t h i ê n tĩnh còn lại khách nhân nghe những lời này trở mặc hết thể giống như là bị dừng lại cho nên chúng ta mới phải không ngừng leo lên trên sau đó từng bước một dẫn đầu diệp ra sừng sững đ ỉ n h phong trở thành người trên người trở thành tất cả mọi người tôn kính người mà lần này dương danh chính là bước đầu tiên diệp tu bình ổn thanh â m kế tiếp theo vang lên sau đó diệp đào bọn người nợ nụ cười nếu là trần lâm t ử ở đây ta cùng còn vẫn sợ hắn ba điểm bây giờ chỉ còn một cái chỉ là sở h ẳ n còn có một cái nữ lưu hạng người nơi nào sẽ là đối thủ của chúng ta lần này khiêu chiến ta diệp đào cái thứ nhất tới trước cũng k hắn ô n nhọc đến các vị huynh g thủ. h các đệ độc vị cười to hai tiếng sau đó nói trong lời nói ý tứ tựa như là đem sở hằng coi như là vật trong bàn tay đưa tay thích hợp lời này tại diệp ra người lỗ thai ở trong nghe rất sảng khoái nhưng là nghe vào người khác lỗ thai bên trong lại là khó nghe vô cùng tại cái này tiểu chấn bên trong không nói tất cả mọi người tối thiểu tám mươi phần trăm người đều đối cọt h á n h đại nhân cực kỳ tôn k í n h giờ phút này nghe tới bọn hắn trong lời nói không ngừng địa vũ nhục trần lâm từ cùng sở hằng lòng của bọn hắn bên trong tự nhiên không sảng khoái vô cùng nhanh nói mạnh miệng ai cũng sẽ mấu chốt là hữu dụng không chương mười lăm trang vô cùng tàn nhẫn nhất bức chương mười lăm trang vô cùng t à n n h ẫ n nhất bước diệp đào ánh mắt rất tốt biết kia là hắn thích nhất lại ghét nhất thịt kho tàu thích là bởi vì hương vị cũng không t ệ lắm chán ghét là bởi vì thịt mỡ quá nhiều lại rất dính nếu là đơn thuần thịt nạc nhất định ăn thật ngon các hạ là người nào cái này bên trong là đại đường là tam thánh trai dưới chân không phải hoang châu cũng không phải hắn diệp ra làm việc đương nhiên phải cẩn thận ví thượng hắn diệp đào cố nhiên phép lối nhưng cũng sẽ không đắc tội không nên đắc tội người dù sao từ đạo lý đi lên rằng bọn hắn đi khiêu chiến sở hằng rất có một loại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ý tứ cũng có quả hồng trọn m người qua đường thanh niên mặc áo lam đem thịt kho tàu phóng tới miệng bên trong nhai nhai đi theo nhẹ gật đầu cảm thấy mùi vị không tệ tại cái này thị trấn nhỏ bên trong cũng có thể ăn vào như thế chính tông thịt kho tàu là rất khó phải sự tình nếu là người qua đường vậy liền hào hào đi con đường của mình không nên cả người khác diệp đào nhìn chăm chú lên hắn ý vị thâm trường nói những người còn lại không có mở miệng diệp tu an tĩnh uống rượu liền ngay cả một mực cùng hắn không hợp nhau diệp hoàn g c ũ n g an tĩnh ngồi ở một bên không có chen vào nói đối mặt ngoại nhân diệp ra tự nhiên là muốn nhất trí đối ngoại huống hồ diệp đào những năm gần đây cũng xử lý qua không ít chuyện như vậy nam chắc không tính tiểu đ ư ờ ngay n g tại cái này bên trong ngươi có thể đi ta cũng có thể đi sao có thể nói là ta tại cản con đường của ngươi đâu hắn đem đũa b u ô n g xuống thay đổi ánh mắt nhìn về phía diệp đảo t r ê bừa đây chính là gây chuyện ý tứ diệp tu để ly rượu xuống bên người tên kia đại hắn mắt hổ nhìn chăm chú người kia diệp đảo uống một n g ụ m rượu sau đó hướng phía trên mặt đất nổ một ngụm nước bọn xấu xí mang trên mặt hàng ý âm thanh lạnh lùng nói nói như vậy các hạ là dự định vì tam thánh trai ra mặt rồi thanh niên mặc áo lam hít mắt lại cười hì hì rồi lại cười không nên hiểu lầm ta chỉ là nghĩ lanh giáo một chút đến từ hoàng châu người đến cỡ nào không tầm t h ư ờ n g mấy vị hẳn là sẽ không keo kìa ta đã ngươi muốn tìm cái chết ta nhất định thành bằng ngươi diệp đào đông nhiên v ô bàn một cái từ trên ghế nhảy dựng lên sau đó đi đến lầu một chính giữa cái này bên trong là cung cấp lui tới người hành tàu địa phương rất là rộng rãi thích hợp nhất dùng để đánh nhau ai ngờ thanh niên mặc áo lam kia ngồi tại nguyên chỗ động đều không nhúc ních liền ngay cả mí mắt đều không có run một chút ngươi còn kém xa lắm đâu ta không nghĩ bẩn mình tay cũng không nghĩ lãng phí thời gian vô chi tiểu nhi an dám như thế lắn ta nghe nói như thế diệp đào con mắt đều cho khí đỏ hướng về phía trước mấy bước liền muốn bắt đầu đập thủ lại bị thanh â m từ phía sau chuyển đến n mạnh sinh sinh uống chế trụ dừng tay lui ra nói chuyện lại là lúc trước mở miệng tên kia đại hán cao lớn t h u kệch đầy người cơ bắp nhìn qua liền rất có uy thế diệp đào quay đầu nhìn xem hắn lớn tiếng nói vân ca tiểu tử này khinh người quá đáng hôm nay nếu là không hào h ả o giáo hấn một chút hắn ta khẩu khí này ra không được nghe nói như thế diệp vân nhưng không có con lớn ngược lại là có chút ngưng trọng trầm giọng nói lui ra ngươi không phải là đối thủ của hắn trên gương mặt kia biểu lộ rất nghiêm túc nhìn ra được cũng không phải là đang nói đ diệp đào nắm chặt lại nằm đấm h ừ lạnh một tiếng lui trở về diệp vân thì là đi đến lầu một trung ương hành lang bên trên đối thanh niên mặc áo lam chắc tay vừa mới ta đám huynh đệ ngôn ngữ có chút lỗ mãng nhưng tuyệt đối không có không tôn trọng có thánh đại nhân ý tứ mong rằng huynh đệ đừng nên trách nhìn thấy hắn mở miệng lại muốn chịu tội diệp đào kém chút gấp vừa muốn nói chuyện lại bị diệp hoàng đệ lại cánh tay sau đó đôi hắn nhẹ nhàng lắc đầu diệp đào sửng sốt một chút quay đầu nhìn thấy diệp tu ánh mắt về sau rụt cổ một cái rốt c u c yên lặng ngồi ở kia bên trong không nói thêm gì nữa hắn không được ng đi đến diệp vân trước mặt hai người cách xa nhau mới bước nhìn nhau lầu một hai bên thực khách xa xa ngồi ở một bên nhìn xem một màn này nhưng cũng chỉ là có chút ý tứ cuối cùng vẫn là kém chút ý tứ hắn đến vẫn còn có thể hắn dội ra một ngón tay xa xa chỉ vào diệp tu trong ánh mắt mang theo khiêu khích hương vị ra đi mặt mũi là tương hỗ cho các hạ đ ừ n g quá mức điểm chỉ bằng ngươi chỉ sợ còn không có tư cách để thiếu tộc trường xuất thủ diệp vân sắc mặt chầm xuống quát lớn diệp tu thế nhưng là bị điện n g ụ c ti nhìn chúng người tại trên thương lan bảng xếp hạng không tính thấp đồng thời tiềm lực cao không phải xem thường hắn đại đường bây giờ đường quốc thương lan bảng bên trên muốn cùng diệp tu một trận chiến chỉ sợ cũng chỉ có vị trí thứ năm mới có thực lực này ta liễu mặc hành tàu đại đường thiên hạ nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không có người nói ta không đủ tư cách thanh niên mặc áo lam ánh mắt hiếp lại trên mặt lộ ra một vòng tiêu d u n g hôm nay là ta lần đầu tiên nghe được còn thật sự có ý tứ liễu mặc nghe tới cái tên này tất cả mọi người là sững sờ một cái trước mắt ngay sau đó vang lên một mảnh tiếng ổ lên hắn chính là thương lan bảng bên trên xếp tại mười bốn vị liễu mặc cái này liền khó trách khó trách hắn có lực lượng cùng hoang châu những người kia xung đột chính diện ta nghe nói kia liễu mặc cùng trần lâm từ chính là h đoán chừng cũng là nghe nói lần này thư viện muốn rộng mời người trong thiên hạ chung du lịch b i ể n sách sự tình lo lắng tam thánh trai xảy ra vấn đề cho nên mới chuyên chạy tới không nghĩ ngược lại thật sự là bị hắn đụng thẳng có người đập ách cảm thán có người tay vịn tỏ ý vui mừng nhưng những người này sắc mặt đều rất kỳ quái nhìn về phía liễu mặc giữa tầm mắt cũng tràn ngập phức tạp nếu là bàn về thanh danh đến xếp tại cao nhất tuyệt không phải thương lan bảng thứ nhất trần ngạn ngạn cũng không phải, lánh nhất Mạc thanh Hoan, càng không phải là đạt được lao kiếm thần ư hái dạy bảo mộ cho mà là trước mắt vị này thương lan bảng mười bốn liễu mặc hắn chính là có thánh đại đệ tử trần lâm tự h mấu chốt nhất chính là liễu mặc rất n g ô n g cuồng không coi ai ra gì bốn chữ dùng để hình dung hắn không thể thích hợp hơn thiên hạ hôm nay hắn chỉ tôn kính trần lâm từ một người xem nó hơn tất cả mọi người tại không có gì lúc trước hắn lần thứ nhất leo lên thương lan bảng thời điểm từng nói qua một câu đặc biệt dặn dò khuynh thiên sách người nhất định phải tăng thêm hôm nay giới anh hùng chỉ có hai người trần lâm từ cứu khổ cứu nạn trách trời thương dân chính là người thứ nhất ta vì người thứ nhì những người còn lại đều heo chó không đủ xem ta ở trước mắt năm đó câu nói này theo thương lan bảng truyền khắp toàn bộ đại đường liễu mặc cũng trở thành người trong thiên hạ trò cười càng có thật nhiều người nhìn hắn không thuận mắt dự định g i a o hơn hắn nhưng liễu mặc lại không sợ chút nào thái độ của hắn chỉ có một cái vô luận có đánh hay không qua được ta đều không nhìn chúng ngươi cho nên liễu mặc thanh danh tại cái này đại đường thật là nổi tiếng tồn tại n g h e tới cái tên này diệp vân trên mặt âm chầm lại tiêu tán một chút thương lan bảng mười bốn liễu mặc thương lan bảng mười bốn thật sự là chuyện cười lớn chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta diệp ra thiếu tộc trường giao thủ ngươi hỏi q u a ta hai quả đấm này không có diệp vân cười nạo một tiếng khinh thường nói chương mười sáu chịu đ ộ n nhất đánh chịu đọc những ấ t ánh. n h người khác nhịn không được phủ i tay cảm thấy liễu mặc không hổ là trong truyền thuyết như vậy quả nhiên là c u a ngạo phi thường không coi ai ra gì vậy liền để ta đến lĩnh giáo một chút cái này đường quốc thương lan bảng bên trên xếp hạng mười bốn người đến tột cùng đến cỡ nào không tầm thường ta nói qua ngươi còn kém chút ý tứ để hắn tới liễu mặc ngầm đầu đối một mực ngồi trên ghế cầm ý diệp tu dương dương cái cảm muốn chết diệp v â n giận dữ hắn tuyệt không thể khoan dung người khác đối diệp tu có chút bất kính chỗ lập tức liền nổi giận gầm lên một tiếng một quyền vung ra hướng về liễu mặc mặc quất tới tu vi của hắn chính là chính cống bên trên ba quan tu sĩ có thể đi theo diệp tu đi tới đại đường nó bản thân thực lực đương nhiên không tầm thường diệp vân tự tin bằng vào mình thực lực tại cái này đại đường thương lan bảng bên trong sắp xếp tiến vào trước bốn mươi tuyệt đối không là vấn đề một quyền này thế đại lực trầm vừa nhanh vừa độc trong nháy mắt liền đi tới liễu mặc hai mắt trước đó nhưng liễu mặc nhưng không có động tác cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy trên gương mặt kia mang theo thật sâu khinh thường mỹ mắt nháy đều không có nháy một chút cả người không n ú c đ í c h diệp vân sắc mặt thay đổi liên tục cuối cùng nắm đấm tại liễu mặc trước mắt ngừng lại quắt chín lại không chiến lui lại không lùi người là ý gì liễu mặc hoàn toàn không có nửa điểm ý tứ đ Đối mặt một q u y dù là y cũng không có chống không tránh, nhưng diệp vân lại như g n n lại, thế nào khắt chế tại lúc này cũng là kém chút đem phổi cho tức yên đầu kia cánh tay run dày kịch liệt lấy phía trên nổi đầy vân xanh hai bên giang hồ các thực khách thấy một màn này không khỏi chợt chợt tán thưởng tạm thời không đ ể cập tới cái này liễu mặc bản lĩnh như thế nào chỉ nói cái này làm giận bản sự liền không thể khinh thường nếu là không dám liền quên đi mấy vị quay đầu trở về cách tam thánh trai xa một chút nghe rõ ràng sao nói xong câu đó liễu mặc xoay người hướng về bên ngoài đi đến chờ chút diệp tu nâng lên con người đem ánh mắt ném đi qua hắn từ trên ghế đứng lên mặc áo g ấ m lộng lây vô cùng diệp hoàng vội vàng đem trên mặt bàn màu trắng khăn mặt cầm lên đưa tới diệp tu đưa tay tiếp nhận tỉ mỉ lau sạch lấy hai tay của mình nói khẽ người h o a n á khẩu không trả lời được chung quanh giang hồ thực khách sắc mặt đại biến xoạt xoạt xoạt từ trên ghế đứng lên không có hảo ý nhìn xem đám người bọn họ cái này bên trong dù sao cũng là đại đường địa bàn diệp tu lại giống như là không thấy được một nửa cầm lên khăn mặt một góc lau sạch lấy thủ đoạn ánh mắt bình tĩnh không có chút nào gần sóng đây là liên quan đến đường quốc mặt mũi sự tỉnh l đây là trực tiếp nhất sảng khoái đánh mặt diệp tu cặp kia mày kiếm hơi nhữ lời này là sự thật toàn bộ hoang châu dơm vàng trên giấy tất cả mọi người vô luận người thứ nhất hay là người cuối cùng nâng lên tử phi cái kia tên thời điểm đều sẽ trầm mặc xuống người kia ép dòng giã một thế hệ không người có thể đưa ra trái phải muốn đi vào dơm vàng giấy nhất định sẽ chước tiến vào thương lan bảng khi đó đường q u ố c còn có người nào thương lan bảng bình thường bị coi là vì tiềm lực bảng vô luận là trần lạc hay là thúy xuân phong bọn người dù là mạnh hơn t r u n g quy là dơm vàng trên giấy người chỉ nói thương lan bảng đem ra được tựa hồ cũng không tính nhiều nói lại nhiều lại có ý gì người ta lại là một m trận ta còn thực sự muốn nhìn một chút cái này hoàng châu thương lan bảng bên trên xếp hạng tám mươi bốn g ư ờ i đến cỡ nào không tầm thường người muốn đánh nhau phải không sao diệp tu buông xuống trong tay khăn mặt nhẹ nhàng địa phủi phủi quần áo liễu mặc lắc đầu nợ nụ cười đánh a diệp tu đem cái ghế hướng về sau nhẹ nhàng rời sau đó từng bước một đi đến đi đường phía trên hắn cầm in sáng tỏ chân đạp bạch dày mày kiếm mắt sáng làn da hơi có chút trắng nón ta không phải rất biết đánh nhau hắn nhẹ nói liễu mặc méo một chút cổ giang tay ra nụ cười trên mặt nồng đậm không sao muốn học lời nói ta có thể dạy ngươi à. t ố t vậy liền động thủ đi t ố t vậy liền động thủ hai người lẳng lặng nhìn nhau thanh âm rất nhẹ so từ cửa sổ thổi tới gió còn muốn nhẹ thoại âm rơi xuống tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn nhưng bọn hắn nhưng vẫn không có động tác thẳng đến hồi lâu sau liễu mặc đông nhiên lấn người tiến lên tay phải của hắn thành trường lòng bàn tay nhẹ chuyển nắm thành quả đấm ánh nắng giống như là bị bóp tại lòng bàn tay một quyền này tốc độ rất nhanh uy lực kinh người so với diệp vân một quyền kia mạnh không chỉ gấp đôi trong hai người ở giữa linh khí phát ra bạo liệt thanh âm dưới chân sàn nhà tùy theo vỡ ra cửa sổ gió bị càn g quét xen lẫn tiến vào một quyền này bên trong quyền phong gào thét lạnh thấu xương vô s o n g một quyền này rất nặng đứng ở đằng xa diệp v â n có chút hãi nhiên hắn hiện tại mới hiểu được nguyên lai、like、liễu mặc cũng không phải là đang hư trương thanh thế chỉ bằng vào một quyền này đến xem mình liền tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn nhưng cái này còn không phải hết、thể. nắm đấm đập nện mà ra đồng thời liễu mặc thân thể tùy theo biến ảo mà ra lành nghề trên đường vậy mà là xuất hiện bốn cái thân ảnh của hắn phân biệt từ trước sau trái phải cùng nhau đập nện mà đến đồng thời uy thế tất cả đều dọa người vô cùng đây chính là thân hóa muôn vàn trên mặt bàn diệp đảo cầm chén rượu tay nhịn không được run một chút cảm thấy có chút nghĩ mà sợ liễu mặc động mà lại tốc độ rất nhanh linh khí bạo liệt áp bách lên trước mặt phương viên không gian diệp tu trên thân cầm y bay phất phới nhưng hắn động diệp tu cơ hồ tại đồng thời cũng đi theo động đôi chòng mắt kia đạm mạc vô cùng Ánh mắt bàn ì n tĩnh h chỉ l h ì n chân m chấm, chấm trước mắt mặc trước chút cùng không phải h tới trái t lưng liễu đi sau nào đạo để ý tới sau lưng cùng trái phải ba đạo thân ảnh. Bàn chân của h â n c hắn tại mặt đất dùng sức giấm một cái một cô bá đạo vô cùng linh khí từ mặt đất dâng lên tại trong chớp mắt bay ngược đi lên cùng trước người bạo liệt linh khí đụng vào nhau cùng lúc đó tay phải của hắn trước người hoạt động từ trên cao đi xuống từ trái phía bên phải vô biên bá đạo tại thời khắc này đều hóa thành được thủy đồng dạng mềm mại trước người với vùng diệp tu bàn tay hướng về phía trước nhẹ nhàng đô ra cùng liễu mặc nắm đấm chống đỡ cùng một chỗ con kia nắm đấm nhẹ nhàng đô ra vô số ánh nắm từ lòng bàn tay bên trong sinh ra tứ tán mà phát lóa mắt vô cùng diệp tu lại bất vi sở động bàn tay kia phía trên lực lượng giống như, như thủy triều một làn sóng tiếp theo một làn sóng một làn sóng lớn hơn một làn sóng gian g i ắ c chỉ nghe một tiếng v a n g giòn dưới chân sàn nhà từng mảnh vỡ vụn trên trời ánh nắng đi theo tiêu tán bàn tay kia khắc ở l i ễ u mặc trên l ự c trên lòng bàn tay nu hòa trong nháy mắt hóa thành bá đạo vô cùng kiên cường cưng n u cùng tồn tại ầm vang bộc phát ra l i ễ u mặc thân thể tùy theo bay rớt ra ngoài đạp nát trong đường cái bản trên mặt đất trượt ra ngoài hơn mười mét mới dần dần dừng lại lồng ngực của hắn có chút hướng phía dưới đổ, miệng lớn máu tươi từ trong miệm chạy ra tới chung q u n h tất cả mọi người đều là hít sâu một hơi. hai ó có có con chính thể tin. Trưng khi đôi toàn một m bộ ve là ù hè. Trưng có khi một c o người ve chính hè. Hai toàn n là bộ mùa ở giữa chỉ là một cái ngắn ngủi giao thủ l i ế u mặc vậy mà tại một sát na bản thân bị trọng thương t i a diệp tu lại thật mạnh đến trình độ như vậy hay là nói hoang châu người phổ biến tu vi muốn thắng qua ta đường của người cùng miệng của ngươi so ra bản lanh của ngươi phải kém hơn rất nhiều diệp tu vươn một cái tay lơ lửng tại không trung sau lưng chuyển đến tiếng bước chân ruột d ộ n r ậ p diệp hoàng cầm một chương mới tinh khăn mặt đưa tới hắn tiếp nhận cầm nơi tay bên trong cẩn thận lau sạch lấy tay phải của mình ánh mắt đạm m ạ c nhìn xem nằm trên mặt đất liếu mặc ta một mực không cùng ngươi động thủ cũng không phải là bởi vì ta xem thường ngươi mà là ta có bệnh thích sạch sẽ đánh nhau là một kiện rất mệnh mọi sự tình vô luận thắng thua đều sẽ chảy mồ hôi cùng chảy máu kia rất không sạch sẽ mà sắt bắt đầu tóm lại sẽ rất phiền phức tỉ như hiện tại hắn đem khăn mặt ném tới cái bàn sau lưng bên trên thản nhiên nói diệp tu đang trần thuật một sự thật n g ự a khí bình tĩnh hắn cũng không có bất kỳ cái gì khinh bị ý tứ nhưng nghe đến những người khác lỗ hai bên trong hương vị liền hoàn toàn cả biến hai bên người nhà đường thu liễm trần kinh nghe được lời ấy tâm lý không khỏi thăng lên một cố lửa l cái này diệp tu ý tứ giống như là đang nói cùng liễu mặc giao chiến là tại bẩn mình tay một cái người thắng như thế hời hợt đối kẻ thất bại nói ra lời như vậy đây chính là tại chu tâm liễu mặc hai tay chống t ạ i mặt đất dây ruổi lấy từ mặt đất đứng lên thân thể có chút ố lên hắn nhìn xem diệp tu sau đó khỏe miệng đúng là có chút d ơ lên lộ ra một vòng m ỉ m cười một cái tay nâng lên tại bên miệng nhẹ nhàng lau sạch lấy máu tươi từ trong miệng phát ra hai tiếng nhẹ nhàng tiếng ho khan ta đã sớm nói cùng người đánh nhau còn tính là có một chút ý tứ bây giờ xem ra quả nhiên là có chút ý tứ cái cằm của hắn có chút g ơ lên dù là bị thương không nhẹ cặp mắt kia bên trong như cũng tràn ngập cao ngạo liền như là hắn tại trên thương lan bảng phê tử người trong thiên hạ trừ trần lầm từ bên ngoài những người còn lại đều heo chó cũng chỉ là có chút ý tứ diệp tu đôi lông mày có chút c h ớ p chớp hỏi liễu mặc nết nết miệng mỉm cười nói ta cảm thấy còn kém chút ý tứ diệp tu trầm m ặ t một hồi sau lưng trên mặt bàn khăn mặt đột nhiên lên cao đến giữa không trung sau đó rơi vào hai người ở giữa trắng đoán khăn mặt tại không trung mở ra trở thành một cái khối lập phương nhanh chóng xoay t r ò lấy diệp tu bàn tay rơi vào tấm kia khăn mặt bên trên khăn mặt tung bay ở liễ diệp tu đứng thẳng người lên trên thân cầm ý hiện ra hóa thải liễu mặc thân thể lại lần nữa bay rớt ra ngoài lần này bay thẳng ra bên trong khách sạn tại cửa ra vào trên đường phố ném ra rất xa đập nát đối diện mỉ hoành thành con nhỏ đám người tới lui phát ra liên tục kinh hô có bệnh nhân đông nhiên hướng về sau rút lui mấy bước lồng ngực chập t r ú n g phát ra tiếng thở dốc rồn r ậ m hiện tại xem ra hẳn là có chút ý tứ diệp tu phủi phủi và thao c h ớ c cũng không tồn tại cho bụi đi ra cửa bên ngoài xa xa nhìn lướt qua nằm tại phế tích ở trong g i y ruộ lấy lại không cách nào đứng dậy liễu mặc thản nhiên nói đích xác có chút ý tứ liễu mặc khoe miệng của hắn tiếu dung cũng đi theo ngưng kết xuống tới thì thao đôi câu cũng không phải ta không giúp n g ư ờ i lần này thật là mất mặt hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời thanh âm tuyệt đối tiếp theo tiếp theo thấp không thể nghe thấy sau đó hai con mắt chậm rãi khép kín bắt đầu triệt để ngất đi diệp tu liếc mắt nhìn hắn cũng không có tiếp tục đậu thủ sau lưng khách sạn chuyển ra một trận tiếng bước chân mười mấy tên diệp ra con cháu cùng đi qua thiếu tộc trưởng vì sao muốn lưu tính mạng hắn diệp vẫn đứng ở sau lưng hắn ồ mà hỏi ở xa hoang châu thời điểm ta vẫn cho là đường quốc trừ dơm vàng trên giấy những người kia còn có chút ý tứ bên ngoài những người còn, lại cũng còn kém xa. hắn đem hai tay chắp sau lưng rời đi cửa khách sạn hướng về tam thánh trai ngọn núi lớn kia đi đến cầm ý mặc lên người cao quý vô cùng hiện tại xem ra cái này đại đường không hổ là thiên hạ thứ nhất thế lực đích sắc có chút ý tứ diệp tu trên mặt đúng là lộ ra một vòng cực kỳ nhạt mỉm cười nếu là không nhìn kỹ lại căn bản nhìn không ra hắn là đang cười diệp vân ngây ra một lúc diệp tu sẽ rất ít cười cho dù là bị năm đó bị điện g ụ c ti nhìn chúng hắn cũng không cười qua xem ra cái này đại đường là thật để hắn cảm giác được có chút ý tứ đi thôi sớm đi giải quyết trước mắt sự tình Ta hiện tại rất hiếu cái này, kinh thành bên trong thế tàng gật trở đưa hiện hiếu kinh hổ. Những khác phải, Hoàng cho cái người nói Diệp lại i này bên đến cùng là thế nào tàng long hồ. Những người khác gật đầu kỳ là và một tiểu nhị m khối vàng, đoàn ầ đầy y ngay cả đánh nát những cái bản kia cũng đầy đủ đánh đủ đ tiền nát thường. Một nói, liền cái kia bồi không những bản cũng cơm cả người rời đi về sau từ trong khách sạn rất nhanh liền xông ra mấy người hướng phía ngất đi liếu mặt vội vội vàng vàng chạy tới dù nói thế nào đây cũng là vì người nhà đường ra mặt mới bị đánh thành cái dạng này bọn hắn không có bản sự đánh không lại nhưng là cứu người nhưng không có vấn đề lập tức mấy người đem liễu mặc đỡ lên hướng phía cách đó không xa tiểu y quán chạy tới căn này tiểu trấn bên trong nhiều nhất cũng không phải là khách sạn từ lâu ý đạo thánh địa nhiều nhất đương nhiên là y quán một đám lân yếu sợ mạnh c u vật nếu là trần lâm t ử không có đi chính là cho bọn hắn mượn ba cái lá gan cũng không dám đến tam thánh trai dương ai nhìn xem bọn hắn đi xa bóng lưng cái này bên trong tụ tập đám người lại là thật lâu không có tán đi từng cái căm tức nhìn bóng lưng của bọn hắn ai sẽ quản ngươi có đúng hay không hạ thủ lưu tỉnh ai sẽ quản ngươi thái độ phải trăng bình thản theo bọn hắn nghĩ những người này là kẻ ngoài kẻ ngoại lai、like、đến tìm người nhà đường phiến phức muốn dẫm lên người nhà đường đầu tại đường quốc dương danh đây chính là tối kỵ sợ cái gì coi như muốn dương danh cũng chỉ là cùng cảnh giao chiến vừa mới động thủ cái kia cầm ý người trẻ tuổi không thể nhúng tay chỉ bằng nhận ý cảnh giới bằng sở h à n g thực lực chẳng lẽ còn sợ bọn hắn không thành đúng đấy đoạn thời gian trước không phải còn có cái gì giấu võ cắt đi trên núi khiêu chiến giống như cũng tới từ hoang châu khẩu khí nhưng so với bọn hắn phần lớn cuối cùng không phải là thua sao vây vang đắc ý đến s a m s i nâng lên chuyện này không ít người đều ướn thẳng l ư n g tấm trong lời nói thoáng có chút đắc ý hiện nhiên theo bọn hắn nghĩ sở hàng thực lực hay là đáng tin cậy thế nhưng là ta nghe nói ngày đó sở hàng liên chiến bảy trận chưa từng lui lại cuối cùng mặc dù thắng nhưng cũng nhận thương thế không nhẹ chỉ sợ bây giờ còn không có khôi phục nếu là kế tiếp theo bị bọn hắn khiêu chiến chỉ sợ thắng bại khó liệu a lúc này có người trần trờ mở miệng nói ra lời này ngược lại là không có sai lúc trước sở hàng vì chấn nhiếp những cái kêu ngoại lai、like、chi khách một hơi tiếp nhận dấu v õ các khiêu chiến liên chiến bảy trận mặc dù cuối cùng đều thắng nhưng là bị thương quả thực không tính nhẹ dù là thân ở y đạo thánh địa cũng là không có tốc độ nhanh như vậy khắc phục chỉ hy vọng lần này hắn không muốn tại xính cường liền tốt tháng một trận liền nghỉ một chút đợi đến khôi phục lại đánh cũng không mượn có người thở d à i nghỉ một chút những cái k i a n g o ạ i lai nhân thủ đoạn ti tiện một khi dừng lại đều không ngừng tuyên bố nói là tam thánh trai sợ bọn hắn muốn sở hàng đứng ra hành lễ nói xin lỗi nhận thua nếu không liền đánh tiếp kể từ đó muốn làm sao ngừng xuống tới ai nói lại nhiều đều không có ý nghĩa hiện tại chỉ có thể hy vọng sở hàng chống đỡ xuống tới hoặc là có người có thể ra tay giúp đỡ giải quyết trước mắt cái này nguy cơ hỗ trợ nói nghe thì dễ giang hồ luận bàn ngươi cho rằng là ai đều có thể hỗ trợ sao người này không chỉ có phải có tư cách còn có có thể phục chúng nếu không cho dù là thắng cũng không ai chịu phục càng không tư cách đại biểu tam thanh trai chuyện cho tới bây giờ hết thể như thế nào đều bằng thiên ý một tiếng tiếp lấy một tiếng thở dài trong đám người vang lên sau đó đ ỗ n g nhiên có người mở miệng bừng tỉnh đại nộ nói ta c h ờ ở này sầu não thì có ích lợi gì chẳng bằng tự mình đi thảo đường dưới núi khác giúp đỡ không lên liền xem như cho sở hàng tráng tăng thanh thế đó cũng là tốt lời này mới ra lập tức liền truyền đến rất nhiều tiếng phụ hoa âm sau đó một đoàn người lẫn nhau tay nắm vai d ự n lấy vai hướng về tam thanh trai đi tới trên đường đi không ngừng địa nghiên cứu thảo luận lấy tiếp xuống chuyện có thể xảy ra hấp dẫn rất nhiều người chú ý đồng thời ra nhập vào hướng về phía trước một đường hành tẩu đội ngũ bên trong phải vì tam thánh trai tăng thanh thế người cũng càng ngày càng nhiều tam thánh trai là một toàn núi lớn nhưng có thánh bọn người tọa lạc trên đỉnh núi cùng ngoại giới xưng hô khác biệt cỏ thánh cùng hắn ba tên đệ tử càng thích xưng kia bên trong vì thảo đường cho nên mới sẽ cầu tô thanh vãn ở phía trên viết lấy thảo đường hai chữ trừ bốn người bọn họ bên ngoài không có người từng tiến vào thảo đường bên trong cũng không có người đến qua đỉnh núi bên trong từ chân núi đến đỉnh núi ở giữa chỉ có một con đường hai bên đường cảnh sắc rất đẹp khắp núi lời nói bông hoa đ ầ y đất trước mắt có các loại mỹ cảnh nơi này gió rất tấm áp tầm mắt rất khoáng đạt một chút liền có thể nhìn thấy nơi xa dưới núi đi tới rất nhiều người sở hàng an vị tại trên đường nhỏ trên một tảng đá trên thân áo tím có chút cú nát gương mặt kia sắc cẩn ẩn có một vệ tái nhợt trong ánh mắt hắn mang theo niềm a i phản p h ấ t hướng tam t h á n h trai đi tới những cái kia không phải người mà là dê đợi làm thịt cùng heo chó tại trước người hắn cách đó không xa đứng một người đàn ống tuyệt đối không phải thanh niên bởi vì hắn sống mấy chục năm nhưng xem ra cũng không tính là trung ni người kia mặc toàn thân áo trắng nhìn bên ngoài biểu tượng là trên dưới ba mươi tuổi bộ dáng nhìn qua có chút thanh tú hết lần này tới lần khác cách đàn mặc bông thả vô cùng quần áo trên người cũng không c h ỉ n h tề ngược lại có chút lộn xộn ngực trắng loan nhiễm lên một mảnh mực nước đen như mực một mảng lớn xem ra có chút lôi thôi tay của hắn bên trong nắm bắt một cây bút lông trước mặt đặt vào một chương giấy vẽ vẽ lên chính là trước mắt lượt núi bông hoa nhìn qua rất có thần vận đúng là thật sự còn dễ nhìn hơn chỉ là người này thỉnh thoảng điệu mày ánh mắt quan sát bốn phía xem ra giống như lối bức họa này cũng không hài lòng hắn khổ tư hồi lâu đem màu đen mực nước nhuộm đen r ă n g cùng bờ môi mang theo mực nước đặc h ư u hương vị hắn lại không để ý chút nào thật lâu trước mắt của hắn có chút sáng lên giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng cười lên ha h a sau đó nâng bút tại vẽ lên trên cành cây thêm vào một con ve trong bức họa trên đường nhỏ thêm vào một cái nhữ mày vẽ tranh người người kia sau lưng còn có một cái mặt mày đạ mạc thanh niên áo tím một bút rơi xuống giữa thiên điệu bỗng nhiên vang lên một tiếng v ẹ t ê ờ cười to một tiếng hừ lạnh một tiếng rất sống động họa bên trong hết thể tựa như là thật tồn tại tựa như lúc nào cũng khả năng từ họa bên trong nhảy ra tới sợ hằng đứng người lên con người thi lễ một cái. chúc mừng tiên sinh họa đạo đại thành phá ngũ cảnh ở trong tầm tay người áo trắng cười ha ha hai tiếng đem giấy vé cầm lên nâng ở tay bên trong không ngừng đánh giá thỉnh thoảng gật đầu hài lòng đến cực điểm nhìn cũng nhìn đủ rồi liền đi xử lý chính mình sự tình đi không muốn ở tan ơ i này trước mắt người áo trắng hướng về phía sở h ằ n g khoát tay áo ánh mắt lại là một khắc cũng chưa từng rời đi mình bộ kia h ò a tác càng xem càng là hài lòng ta cái này liền xuống núi vậy n g à i đâu sở h ằ n g nhìn thoáng qua dưới núi trong mắt mang theo không kiên nhẫn cùng ẩn tảng cực sâu vẻ cô đơn bất quá lại rất nhanh thu liễm ngươi nhìn đủ rồi ta lại còn không có hỏa đủ h ú hổ các ngươi tiểu bối ở giữa chuyện làm ta chuyện gì đi mau đừng nhiễu ta n h a hứng người á o trắng không kiên nhẫn phất phất tay sau đó lấy ra một phương tiểu ấn tại họa một góc đắp lên tên của mình thu vào tiếp lấy lại lấy ra một chương giấy trắng trải tại giá vẽ bên trên lại lần nữa đem bút lông đ i ề u tại miệng bên trong gật gù đắc ý suy nghĩ tiếp xuống hẳn là vẽ cái gì gặp hắn bộ dáng này sở hàng bất đắc dĩ lắc đầu quay người hướng về dưới núi đi đến đôi t r ò n g mắt kia từ miệm ai hóa thành băng lãnh xem ra trước đó một trận chiến còn không có chấn nhiếp đến những n à y vô tri kẻ ngoại lai nếu như thế vậy liền dùng chiến đấu kế tiếp đến chấn nhiếp b nói không chừng muốn chết một số người tam thánh trai chân núi người đến người đi xưa nay sẽ không thiếu khuyết nhất là tất cả mọi người lòng dạo biết rõ những ngày này nhất định sẽ xảy ra chuyện lần trước hoang châu giấu võ các người tới tuyệt đối không phải duy nhất trọng yếu nhất chính là khuynh thiên sách người không có đi trước đó phụ trách ghi chép trận chiến kia người như cũng ngồi tại cái này bên trong mỗi ngày đều là nâng trung trà lên uống thanh phong cầm chén đ u a lên ăn vào minh nguyện khuynh thiên sách người không có đi cái này liền mang ý nghĩa còn sẽ có người tới không ít người tụ thành rất nhiều đại đại nho nhỏ đóng người lẫn nhau nghị luận những ngày này đường quốc các nơi phát sinh sự tình nghe nói trừ kinh đô trường an thành bên ngoài những địa phương khác đều tiếp vào những cái k i a đến từ hoàng châu người khiêu chiến liền ngay cả cô tô thành mộ cho đều nhận không chỉ một lần khiêu khích bất quá kết quả lại cũng không khiến người n g o à i ý đi người khiêu chiến hắn đều không ngoại lệ đều chết tại thanh kiếm tia dưới thời gian dần qua liền không có người dám lại đi gây sự với cô tô thành những ngày khiêu chiến bên trong đường quốc thắng nhiều thua ít nhưng tóm lại có thua thời điểm đồng thời có không ít hoàng châu người nhờ vào đó d ư ơ danh cũng may những ngày khiêu chiến bái sơn cơ hồ đều có chỗ khắc chế toàn bộ đều là thương lan bảng bên trên bên trên ba quan tu sĩ cùng phía dưới nhận ý tu sĩ ngũ cảnh cường giả tự nhiên sẽ không xuất thủ đến cảnh giới của bọn hắn đối với lẫn nhau mạnh yếu đã có cực kỳ khắc sâu hiểu rõ mà lại lẫn nhau cũng coi là người quen lúc tuổi còn trẻ đại đa số đều có gặp nhau dâm b ả n g trên giấy người cũng không có động thủ đây là danh giới cuối cùng dù giả tu sĩ cơ hồ đại biểu một cái thế lực đ ỉ n h phong chiến l ư c nếu như những người này một khi động hậu quả có thể sẽ không chế không nổi không ai dám tại đại đường bên trên làm chuyện ngu xuẩn như vậy trừ một người hoang châu ti nhạc nôn người này chính là tam thất ngai người tại hoang châu dơm vàng trên giấy xếp hạng mười bốn hoàn toàn xứng đáng cường giả tuyệt thế có thể nói là hoành hành thiên hạ cũng không đủ hắn đi tới đại đường không có đi địa phương khác mà là thẳng đến trần lưu đi thanh giác t i tuyên bố muốn khiêu chiến trần lạc cũng đem nó chiến thắng vô luận là thái độ hay là ngôn ngữ có thể nói là cực điểm tùy tiện nhắc tới cũng xảo ngày đó vừa vận đụng phải tuy xuân phong c h ư a khỏi vết thương ngăn ở thanh giác t i cổng muốn đánh trần lạc một trận bị tư nhạc nôn nửa đường cắm một cướp kém chút không có đem t u xuân phong cái mối tức tiên lập tức cũng không có g Theo thiên khuynh s á chương trả t r ớ c chép bên trên ghi b mười tám lời nhằm thai đúng sai cùng lập trường chương mười tám lời nhằm thai đúng sai cùng lập trường mà trần lạc từ đầu đến cuối lại ngay cả mặt đều không có lộ một lần phảng phất là biến mất đồng dạng chân núi rất nhiều người không ngừng địa nghị luận những chuyện này trong ngôn ngữ phần lớn là đối hoang châu tu sĩ xem thường cùng đối tuy xuân phong k í n h ngưỡng vị này thính t u y ế t lâu lúc đầu thiếu lâu c h ủ bây giờ xem ra tựa hồ cũng không phải là không còn gì khác thực lực như vậy có thể xương c h n g bố c h ắ c không được dám đi khiêu chiến t r ở lạc từ nơi không xa tiểu trấn bên trong đi ra một nhóm hơn mười người dung nhập tiến vào chân núi ồn ào giữa đám người tựa như là cho bụi rơi tiến vào biển cả không có nhắc lên mảy may vợ sóng tự nhiên không có gây nên người bên ngoài chú ý nghe bên thai truyền đến nghị luận không ít diệp gia đệ tử đều là khí sắc mặt vào bừng diệm đào càng là nắ g â y tiểu nhân thân thể bên trong tuân ra dọa người sắc khí sắc mặt băng hẳn tại những người này nghị luận ở trong vậy mà là đem bọn hắn những này đến từ hoàng châu ngoại lai、like、người xem như chưa khai hóa ra mang nhân đây là vũ nhục cực lớn không có mấy người có thể nhịn khí thôn âm thanh nhưng đi tại phía trước nhất diệp tu ánh mắt lại là bình tĩnh vô cùng trên mặt vô h ỉ vô bi giống như là hoàn toàn nghe không được quanh mình nghị luận thiếu tộc trưởng những n à y người nhà đường khi người quá đáng muốn hay không cho bọn hắn một bài học diệp vân cũng là khí tê cả ra đầu nhịn không được lên tiếng hỏi bọn hắn cũng không có nói sai Những ngày này t diệp đ ư ờ tu chậm á t s i rãi lắc đầu nhẹ nói đường quốc thế tử lý hưu đã từng nói rất có ý tứ một câu bị khuynh thiên sách ghi chép tại tạp văn giận sự bên trên hắn nói trên đời này kỳ thật căn bản không có cái gì đúng và sai có vẹn vẹn chỉ là trên lập trường khác biệt thôi diệp tu ánh mắt nhẹ nhàng nói lên xem ra tựa hồ có chút tán thưởng lời này rất có đạo lý theo chúng ta mượn tam thánh trai dương danh là một trăm t r i ệ n lợi mà tại những cái kia người nhà đường trong mắt thì là tràn ngập khiêu khích cùng không có lễ phép hành vi cuối cùng là song phương đứng tại lập trường khác biệt cho nên chúng ta không cần đi giải thích hoặc là làm sáng tỏ cái gì vô luận là bất luận cái gì tranh chấp đi đến cuối cùng dựa vào đều là nằm đấm bọn hắn tiếng nghị luận có lẽ rất lớn cũng rất ồn ào nhưng chỉ cần chúng ta thắng Lại trói không c biết n theo, thái độ qua bao ọ n hắn như lâu giữa sườn núi đột nhiên tách ra hảo quan bảy màu cầm tiếp theo hồi lâu mới thu liệm biến mất tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn sau đó bọn hắn nhìn thấy hai người dừng lại tại kia bên trong diệp tu ánh mắt cũng bỏ vào giữa sườn núi một người từ trên núi hướng xuống mặt đi tới khoảng cách quá xa cũng không thể thấy rõ ràng người kia là ai rất nhiều người ánh mắt lại chưa từng rời sườn núi không phải đỉnh núi đi xuống tốc độ đương nhiên phải nhanh lên rất nhiều người kia thân ảnh dần dần tại trong mắt tất cả mọi người rõ ràng giờ khác này vô số tiếng nghị luận đi theo biến mất muôn b à n ánh mắt tụ tập tại cái kia thân ảnh màu tím phía trên sở hàng vậy mà xuống núi rồi rất nhiều mặt người sắp biến đổi ngây người tại nguyên chỗ phải biết hoang châu người lên núi cùng sở hàng xuống núi đây là hoàn toàn khác biệt khái niệm mặc dù đều là muốn đánh nhau nhưng h à n g nghĩa lại rất khác nhau lên núi mang ý nghĩa bái sơn đến nhà khiêu khích kia là cực lớn không tôn trọng thắng tam thánh trai trên mặt không ánh sáng thua nhà mình tông môn sẽ trở thành người trong thiên hạ trò cười có thể nói là nhất đắc tội với người cử động xuống núi thì là sở h à n g chủ động tiếp chiến đến lúc đó nếu là thua tam thánh trai đồng dạng trên mặt không có ánh sáng nếu là thắng hoang châu người nhận áp lực thì phải nhỏ hơn rất nhiều cho dù là diệp tu con ngươi cũng là nhẹ nhàng hiếp lại hắn vừa mới nhìn xem đỉnh núi kỳ thật chính là tại làm lấy sau cùng suy tính dưới mắt sở hằng đã xuống núi sự tình tựa hồ liền trở nên đơn giản đám người lặng ngắt như tờ một mảnh ồn ào biến mất theo sở hắn g đứng tại chân núi sau lưng đại sơn dần dần bắt đầu mơ hồ hắn cúi đầu dưới chân xuất hiện một đầu như ẩn như hiện dây dài hắn bước một bước về phía trước đi đến đường tuyến kia phía trước ngừng lại sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía đám người ánh mắt tại mọi người trên thân lưu chuyển đôi t r ò n g mắt kia bên trong dần dần hiện ra vẻ t r â m trọng ta cho các ngươi thời gian một nén hương cái này nén hương đốt hết về sau như không người đọc thủ liền mời hoang châu chư vị lăn xa một chút còn dám có đặt chân tam thánh trai trong vòng trăm dặm người giết không tha mang theo giày đặc sắc ý ngữ từ sở hàng trong miệng truyền ra để đám người bên trong không ít người cũng hơi nhũ mày g i a hòa này hào hào tùy tiện diệp vân đi theo sau diệp tu nghe được lời ấy nhịn không được hừ lạnh một tiếng thiếu t ổ c trưởng lại để ta xuất thủ sớm đi giải quyết hắn xong việc sau đó mau mau đi trường an ta có thể nhịn không ngừng muốn cùng thư viện những đệ tử kê luận bàn một trận diệp đào sơ sơ chán của mình ánh mắt lạnh lùng nhìn xem sở hàng cười lạnh nói trước tạm nhìn xem có người so ngươi còn muốn sốt ruột diệp tu nhẹ nhàng đĩa lắc đầu thản nhiên nói diệp đào ngây ra một lúc đột nhiên khoẻ mắt liếc qua giống như là nhìn thấy cái gì đồng dạng đống nhiên quay đầu nhìn về một bên nhìn lại tại đám người ở đó từ trái phải tách ra mở một con đường một người mặc áo tơi nam nhân từ đó đi ra đứng tại tất cả mọi người trước người đứng tại sở hạng trước mặt thiên đao môn người diệp đào con người nhẹ nhàng hiếp lại dạng này một bộ cách ăn mặc rất dễ dàng liền nhìn ra lai lịch của người này thiên đao môn tại hoang châu tính không được cái gì cùng diệp ra đồng dạng cũng chỉ là thuộc về trung cấp thế lực nhưng hoang châu sao mà chi lớn một cái thiên đao môn phạm vi thế lực đã là cực lớn trọng yếu nhất chính là thiên đao môn cùng diệp ra thế lực liền nhau lại cũng không hữu hảo chật có ma sát. Chưa sát. t ma ừ người nghĩ viễn cho phó dù là đ n cũng g gặp quốc có được thể t h ê n môn người, xem ra cái này thật đúng đao ra xem cái cắt là thật kia h ô n g đứt đ duyên ể m Thiên đ môn, nhất hồ đứng a kia o Người đ tại sở hàng trước mặt tay phải giữ tại đao đem bên trên trường đao ra khỏi vỏ phát ra rất nhỏ tiếng ma sát âm kim loại dao kích lộ ra hơi có chút trói thai ta không hứng thú biết ngươi là ai nhưng có một việc tin tưởng ngươi sẽ có hứng thú biết sở hàng tay trái cầm kiếm tay phải nhẹ nhàng bỏ vào trên chỗ kiếm trong ánh mắt niệm ai dần dần hóa thành bóng lãnh ô nghe ngươi kiểu nói này vậy ta còn thật sự có hứng thú biết một chút nhìn xem sở h à n g động tác hồ nhất đao cười lạnh một tiếng mang trên mặt nhàn nhạt n g ạ o ý hắn cũng không phải giấu võ các những phế vật kia bản thân tại thiên đao môn nhận ý một đời đệ tử ở trong hắn cũng coi là cực kỳ sáng trói kia một t ú n nhân chi một trận chiến này hắn có cực lớn lòng tin có thể chiến thắng thái độ như vậy rất phách lối giống như là không đem người đặt ở mắt bên trong khó tả băng lãnh tràn ngập sở h à n g hai mắt nhưng ta hiện tại không có hứng thú nói hồ nhất đao trên mặt cười lạnh cứng đờ trên mặt dâng lên vẻ tức giận người đang đổ ta sở hằng lắc đầu k h i thường nói ngươi lập tức liền sẽ biết ta muốn nói gì nhưng ta cũng đã không hứng thú、nghe. hồ nhất đao phát ra hừ lạnh một tiếng không còn nói nhảm đao quang trợt lách người thể đã xông về trước r a trên đất bụi đất bay dương cây c ỏ tre đậy cắt vàng nhẹ nhàng cuốn lên áo tơi nhẹ chuyển giống như sau cơn mưa mây khói hướng về phía trước bay ra trên trường đao hiện ra hàm mang đao chưa đến gió đã đến trong đám người vây xem phát ra vài tiếng kinh hô tựa h ầ n g h ĩ không ra cái này cách gan mặc cổ quái người động thủ đúng là như thế sắp bén ánh nắng rơi vào trên lưới đao phát sinh chết xạ chiếu vào sở hàng trên ánh mắt mắt của hắn ra hướng phía dưới túi bắt đầu nhẹ nhàng địa chừng mắt nhìn t r ớ c mắt là hai cái động tác vông xuống nâng lên mắt của hắn ra bung ô xuống trường kiếm ra khỏi vỏ mắt của hắn ra nâng lên trường kiếm trở vào bao ở giữa vang lên kiếm minh thanh âm hồ nhất đao thân thể rơi xuống từ trên không cặp mắt kia mở to trường đao từ giữa đó gây thành hai nửa trên cổ của hắn xuất hiện một đầu dây đỏ nhàn nhạt gió từ chỗ xa xa thổi đi qua mang đến giang nam đầu hạ đặc h ư u hương vị đầu kia dây đỏ dần dần mở rộng hồ nhất đao đầu cùng cổ tách ra rơi xuống trên mặt đất nhấp nhô một khoảng cách đâm vào trên một tảng đá ngừng lại tất cả mọi người rung động nhìn trước mắt tại một màn này chính là kia diệp đào đều là con người co lại thành một điểm lần nữa nhìn về phía sở h à n g trong tầm mắt tràn ngập nghiêm trọng kế tiếp n còn g nhưng này ánh mắt bao hàm rất nhiều hàm mắt rất bao sót lại trong gió tựa hồ cũng chỉ có ba chữ này vẫn tùy theo văn vọng không có biến mất đám người yên tĩnh cực chính là đường quốc người giờ phút này cũng là không dám gieo họ sợ quái dày sở hàng thời khắc này trạng thái nửa ngày không người có hành động hồ nhất đao thi thể còn b ả y ở kia bên trong cùng trước đó so ra lần này lộ ra hoàn toàn khác biệt kia sở hàng nói rõ là muốn người giết người dám muốn khiêu chiến liền muốn làm tốt tử vong chuẩn bị nhìn thấy không người động tác sở hàng không nói gì thêm mà là một lần nữa lấy ra một nén hương cắm ở trên mặt đất nhẹ nhàng nhóm lửa màu xanh n h ạ thuốc t lá tùy theo dâng lên kia nén hương dần dần trở nên ngắn một chút xíu biến mất thời gian nửa nén hương quá khứ có một người từ trong đám người đi ra người này rất phổ thông diệp tu bọn người đem ánh mắt bỏ qua xác định mình cũng không nhận ra hoang châu rất lớn chính là cùng là thương lan bảng bên trên nhân vật đều có thể không có lẫn nhau gặp mặt qua càng đừng đề cập giữa bọn hắn người kia tiến lên cũng không nói nhảm tự báo tính danh về sau liền động lên tay hắn còn mạnh hơn hồ nhất đao bên trên không ít nhưng vẫn cũ không phải là đối thủ của sở hằng t i ê nén hương còn không có đốt hết liền chết tại thanh kiếm kia h ạ làm xong đây hết thể sở hằng sắc mặt tựa hồ hơi có vẻ tái nhợt một chút cầm kiếm lòng bàn tay xuất hiện một chút điểm mồ hôi diệp Tu nhìn thấy nhìn này, mặt xác đào ị n h h sở n ngày cùng g trước tại đó vài v dấu ngầm sở sở thụ tổn thương mặt tình xuất ra thứ ba nén hương cắm đến mặt đất nhóm lửa bắt không khôi phục hàng như không những không hương nhóm đến được đến đ còn giống này, nén giác có cảm cắm lại. lại biểu là lửa Mà ba ra u ộ t nén hương dần dần đầu t vẫn không có người đi tới. Diệp đào Diệp nhìn một chút diệp tu diệp tu nhẹ nhàng gật gật đầu sau đó diệp đào từ trong đám người đi ra ngoài đứng tại sở hàng trước mặt hoàng châu diệp ra diệp đào hữu lễ hắn nhẹ nhàng đối sở hàng chắp tay nói diệp đào giá người gầy nhỏ xấu xí nhìn qua diện mục có chút dữ tợn nhất là cặp mắt kia ổ h a m sâu chưa chiến liền làm cho lòng người bên trong khiếp đảm ba điểm ngươi hẳn là đang tìm cái chết sợ hắn giống g như là nhìn thoáng qua diệp tu b ọ n người ánh mắt tối hậu phương mới dừng lại tại diệp đào trên mặt gương mặt kia có chút khủng bố hắn nhưng lại chưa cảm thấy sợ hãi ngược lại là cảm thấy chắn ghét vườn nôn đến cực điểm trong lòng của hắn nghĩ như vậy trong mắt tự nhiên đi theo toát ra vườn nôn dáng người diệp đào bắt được cái ánh mắt kia mặc dù mặt không biểu tình nhưng là lựa giận trong lòng lại dâng lên ta cũng không cho rằng như vậy hắn lắc đầu trong tay xuất hiện hai thanh trùy thủ, một tay có rất nhiều thời điểm ngươi sẽ phát hiện vô luận ngươi cho là như vậy sự t ì n h đến cuối cùng đều sẽ phát triển thành một cái bộ dáng cho nên thái độ của ngươi với ta mà nói cũng không trọng yếu ngươi thật sự là đang tìm cái chết mà lại cũng thật sẽ chết sở hằng đem bạt kiếm ra diệp đao lại m ỉ m cười ta còn tưởng rằng kiếm của ngươi sẽ không ra khỏi vỏ kiếm trước ra khỏi vỏ liền mang ý nghĩa lúc này không ra liền cũng không thể ra ngoài được nữa ý tứ cái này đời đồng hồ sở hằng đối với hắn tôn trọng cho nên diệp đào thật cao hứng làm ban thưởng ta sẽ để cho ngươi chết thống khoái một điểm sở hằng lần này không có phản ứng tước bộ của hắn hướng về phía trước bước ra kiếm khí hướng về phía trước chém vào tung h à n h mà ra thân thể của mình cũng theo sát lấy đạo kiếm khí kia c ấ p ra ngoài hắn dự định đánh nhanh thắng nhanh tiểu hai t ử chơi đồ chơi cũng lấy ra mất mặt xấu hổ diệp đào cười ha ha một tiếng trong tay hai thanh thủy thủ t r ư ớ c người giao nhau lấp lóe chạm mặt tới kiếm khí tại trong khoảnh khắc liền bị triệt tiêu tản mất m à đi sở hàng thân thể lại tại giờ khắc này biến mất kiếm khí tiêu tán sở hàng lại quỷ dị xuất hiện tại diệp đào sau lưng trường kiếm hóa thành một đạo lưu quang giam cầm phương viên hướng phía diệp đào hậu tâm tâm tới người mắc lửa diệp đào cúi đầu k h ỏ miệng có chút g ơ lên hãm trong tay hắn hai thanh thủy thủ rời khỏi tay giống như là bị một cây vô hình tuyến dẫn dắt đồng dạng q u ỷ dị vô cùng một cây thủy thủ ngăn ở thanh kiếm kêu bên trên khác một cây thủy thủ lại xuất hiện tại sở h ằ n g sau lưng hướng phía phía sau lưng của hắn đột nhiên đâm xuống cùng lúc đó diệp đào thân thể từ dưới đất v ọ t lên tay phải nắm tay nổ vàng sở h ằ n g e o biến hóa kinh người chiến đấu bên trong vốn là thay đổi trong n á y mắt trong đám người phát ra vô số tiếng kinh hô tựa hồ khó có thể tin sở hằng nhìn xem diệp đào hai người ánh mắt tại không trung đối mặt trong mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một vòng niềm mai diệm đào trong lòng cả kinh trên trắn hiện, hiện chỉ thấy được sở hàng trong tay thanh kiếm kia đột nhiên tách ra một đạo cực kỳ kiếm quang sáng chói đồng thời tốc độ đột nhiên tăng nhanh trên mũi kiếm tựa hồ mang theo nhàn nhạt màu đen điểm mực đây là c ỏ thánh nổi danh nhất một kiếm một kiếm bút mực vậy liền nhìn xem là ai càng nhanh diệp đào trên mặt đột nhiên hiện hiện v ẻ tàn nhẫn treo tại sở hàng phía sau thanh trùy thủ kia lần nữa ra tốc rơi xuống sinh tử ngay tại trong nháy mắt một kiếm này thẳng tắp đâm ra không có chút nào sức tưởng tượng từ diệp đào trước ngực đâm vào ở phía sau công chuyên g a nóng hổi máu tươi theo thân kiếm chạy xuôi mà hạ thanh trùy thủ kia đâm tiến vào sở hàng sau đó vô lực rơi vào trên mặt đất sở h ă n g đem trường kiếm rút ra mặt không biểu tình cắm về vỏ kiếm diệp đào hai đầu gối cúi xuống quỳ trên mặt đất sau đó ghé vào mặt đất máu tơi ư chạy ra một mảnh ướt nhẹp nhuộm đỏ mặt đất cùng cỏ xanh kế tiếp chương mười chín bạch tuyến trước kia vinh dự phần m ư ờ hai chương mười chín bạch tuyến trước kia vinh dự phần m ư ờ hai phía sau lưng của hắn bên trên bị t h ụ y thủ đâm ra một vết thương mặc dù không sâu nhưng máu tươi lại một chút xíu trào ra ngoài chỉ chốc lát sau liền nhuộm đỏ áo cõng sắc mặt của hắn trắng hơn trên đó ẩn lộ ra suy yếu trường kiếm cất vào trong vỏ m sở hàng thời khắc này phong mang lại là lộ ra bắt đầu trong đám người nguyên bản còn muốn khiêu khích hoang châu người thấy một màn này ánh mắt h ạ i nhiên đúng là không còn dám tiến về phía trước một bước hoặc làm ở miệng khiêu khích trước mắt thiếu niên á o tím lấy mạng đổi mạng hoàn toàn là một cái chính cống tiên đ i ê n diệp ra bên trong chính là tất cả mọi người bắt đầu xưng sở bao quát diệp tu đều là có sát nang ngạc nhiên sau đó tấm kia bình tĩnh trên mặt lần thứ nhất xuất hiện vẻ â m t r ầ m người này vậy mà là làm lấy mặt của h ắ n giết diệp đảo dù là diệp tu thực lực phi phi m cũng vô pháp làm được tại ngắn như vậy thời gian bên trong càng k h diệp hoang i c ả nộ tông khí ngốt chi lúc ấy là ấy m ngoài trời cũng không có xin chỉ thị diệp tu lập tức liền tiến về phía trước một bước phóng ra đi ra đứng tại sở hàng đối diện ta biết người đang suy nghĩ gì nhưng người giết không nên giết người việc này không còn có đường lùi tam thánh trai hôm nay thua định ta muốn đem ngươi này cầu thí y đạo thánh địa thanh danh dẫm tại dưới chân để người trong thiên hạ chế nạo h diệp hoàng x i n h mặt cắn chặt hàm răng lời nói lạnh như băng giống như là từ hàm răng bên trong đục tới mang theo thấu xương h ậ n ý hắn cùng diệp đào quan hệ trong đó cũng không tốt nhưng diệp đào lại là hắn tại trong tộc người thân cận nhất nói như vậy rất mâu thuẫn nhưng sự thật chính là như thế diệp đào chết rồi tức giận nhất trừ diệp tu chính là hắn diệp hoàng lúc trước có ba người nói qua lời giống vậy hiện tại bọn hắn chết rồi ngươi sẽ là cái thứ tư chưa từng ngoại lệ sở hằng một lần nữa đem trường kiếm rút ra. lưới kiếm phía trên tựa hồ còn lưu lại nhẹ nhẹ huyết hồng kia là diệp đảo máu tươi còn có vết tích trên người hắn áo bảo tím lẳng lặng hướng phía dưới b ô n g phóng d ấ u ở ống tay áo bên trong cánh tay hơi run dày lấy môi của hắn có chút mở ra ngực chập trùng hô hấp hơi có chút gấp rút lúc này sở hàng trạng thái cũng không tính tốt vốn là trọng thương chưa lành lại thêm vừa mới liên tục ba trận chiến đấu xuống tới hắn giờ phút này càng nhiều hơn chính là dựa vào một hơi cưỡng ép chống đỡ xuống dưới ngươi lặn như thế nào nghĩ đến một chiêu kia nhìn ra được kia cùng phong cách chiến đấu của ngươi cũng không giống nhau cho nên diệp hoàng từ trong nạp giới lấy ra một thanh kiếm giữ tại ở trong tay hắn cũng là dùng kiếm người cuộc chiến đấu này sở hằng nhất định sẽ chết hắn sợ h ã i nếu như lúc này không hỏi liền rốt cuộc không chiếm được đáp án thế là liền hỏi lên mỗi người phong cách chiến đấu đều là không giống thiên hạ tu sĩ ngàn ngàn vạn liền có ngàn ngàn vạn loại chiến đấu quen thuộc cùng đặc tính chưa từng triệt để giống nhau cùng giống nhau như lúc sở hằng cùng hồ nhất đao hai người chiến đấu thời điểm phong cách chiến đấu của hắn rất rõ ràng cho nên diệp đảo mới có thể không c ó phòng bị đợi đến cuối cùng phát hiện dị thường thời điểm liền đã mượn đây là cái tốt vấn đề sở hằng từ đầu đến cuối đều là không chút biểu tình trên gương mặt kia đúng là lộ ra một vòng ý cười sau đó ánh mắt rơi vào diệp hoàng trên thân biến mất nghĩa mai lại xuất hiện so với bắt đầu càng đậm ba điểm ngươi hẳn là may mắn mình tới t r ư ớ c là ta tam thánh trai mà không phải thư viện hắn nhìn xem diệp hoàng cười k h ẩ y nói một hồi giết ngươi chúng ta tự nhiên sẽ đi mai lĩnh mặc dù ngươi không có cơ hội đi nhưng ta vẫn còn muốn khuyên ngươi tốt nhất đừng đi sở hằng ánh mắt sau lưng hắn diệp tu bọn người trên thân lưu chuyển một cái t r ớ c mắt trong mắt mang theo nhàn nhạt trào phúng cùng xem thường tính toán thời gian người kia cũng nhanh muốn về đến thư viện nếu như các ngươi đi liền nhất định sẽ đụng tới hắn đụng tới hắn các ngươi liền không sống được ta cho là các ngươi hẳn là thích còn sống hắn tiếp tục nói người kia diệp hoàng chân mày hơi nhữ lại sở hằng lần này lại là không nói gì vừa mới kia lấy mạng đổi mạng một kiếm chính là ban đầu ở trong thư viện lý hưu đối phó chiêu thức của hắn rất trực tiếp nhưng rất hữu hiệu đám người về sau chuyển đến ầm ĩ khắp trôn tiếng vang lại thành công bầy kết đội người tới chân núi hôn tiến vào trong đám người nhìn trước mắt phát sinh một màn hai người hai thanh kiếm đan vào một chỗ dưới ánh mặt trời chiếu sáng hai thân ảnh kiếm q u a n g kiếm khi tung h à n h trên mặt đất cỏ xanh nổ tận ốc mở ra dù sao không một rất nhiều vết kiếm sở hằng đem kiếm nằm ngang ở trước ngực mang lên đỉnh đầu tiếp xuống diệp hoàng chém vào xuống tới trọ kiếm thân thể hướng về sau lảo đảo mấy bước khoe miệng tràn ra một vòng máu tươi toàn thân trên dưới đều tại rất nhỏ run run, run chỉ có kia cầm kiếm tay phải rất vững vàng tam t h á n h trai cò thánh nhị đệ tử không gì hơn cái này diệp hoàng hai tay cầm kiếm tay phải khỏe miệng cái gì cầu thí thiên quốc dưới t r ư ờ n g thứ nhất y đạo thánh địa môn hạ đệ tử vậy mà như thế không chịu nổi liền ngay cả hắn một cái hoang trâu trung cấp con em của gia tộc đều không thể thắng qua cũng xứng xưng là thánh địa xem ra từ nay về sau y đạo thánh địa cái tên này muốn đổi một chút phía trước có lẽ hẳn là tăng thêm cầu thí hai chữ cầu thí y đạo thánh địa danh tự này nghe cũng không tệ lắm rất thông suốt cũng rất dễ lý giải hai nén nhang trước đó người như ngươi ta có thể đánh mười cái sở hàng h g ừ lạnh một tiếng hít sâu một hơi trái tim nhảy lên kịch liệt toàn thân trên giới căng cứng cơ bắp dần dần lòng xuống hắn đang đánh cược cực, cực diệm hoàng sẽ giết mình chỉ cần diệp hoàng hạ sát thủ hắn liền sẽ chết nhưng bây giờ ngươi liền ngay cả một cái ta cũng không phải đối thủ diệp hoàng cũng không ngại hắn nghe vậy chỉ là cười nhạo một tiếng quá trình như thế nào tại hắn xem ra cũng không trọng yếu trọng yếu chính là kết quả là dưới mắt kết quả nhiều nhất chỉ cần ba kiếm sở h à n g liền sẽ chết hắn sẽ nhờ vào đó dừng danh tam thánh trai sẽ trở thành trò cười đây chính là kết quả mà đây chính là trọng yếu nhất không có tiếp tục trì hoán đi xuống ý nghĩa diệp hoàng b à n chân dẫm tại mặt đất bỗng nhiên dùng sức thân thể tại trong nháy mắt xông về trước ra trường kiếm treo ở trước mắt hướng phía sở hằng thân thể thắng tắp chạm ra ngoài trước người hắn sinh ra mấy đạo rộng lớn kiếm khí phân biệt từ trái phải chém về phía sở hàng hai vai kiếm khí tốc độ cực nhanh trước hắn một bước chém qua nhiều nhất chỉ cần b a kiếm nhưng hắn cùng không được lâu như vậy chỉ này một kiếm liền muốn đem kết thúc chiến đấu diệp đao nợ máu muốn dùng bá đạo nhất phương thức trả bằng máu trở về sở hằng nắm thật chặt trường kiếm trong tay ánh mắt lạnh leo hướng về phía trước chém ra cùng trái phải mà đến hai đạo kiếm khí đụng vào nhau phát ra hai tiếng giao kích kim minh thanh âm thân thể của hắn kịch liệt lắc lư tay phải hổ khẩu chỗ vỡ ra từng tia từng tia máu tươi theo trôi kiếm chạy xuống một đạo kiếm khí vỡ vụn biến mất k h á c một đạo kiếm khí chém nát hắn trường kiếm sau đó cùng tiêu tán thanh kiếm tia tử giữa đó được gãy mũi kiếm bay đến không trung sở hàng thân thể lại lần nữa hướng về sau lảo đảo rút lui mấy bước cùng lúc đó diệp hoàng kiếm đi theo c h ạ m xuống dưới hướng phía đầu của hắn cùng ngực từ trên xuống dưới muốn đem nó một phân thành hai diệp hoàng trong mắt buộc phát ra mãnh liệt h à o quang trên thân kiếm hàn y đã rơi vào sở hàng trên mặt mồ hôi mau tùy theo đứt gãy hắn giơ tay lên bên trong kiếm gãy miễn cưỡng ngăn tại đỉnh đầu diệp hoàng trường kiếm rơi xuống to lớn lực đạo có tới sở hàng thân thể trong nháy mắt t é quỵ trên đất miệng lớn máu tươi từ trong miệng thốt ra trước người cỏ xanh có chút hối lượng vùng vây dây chết diệp hoang mặt lạnh lùng hư lạnh một tiếng hai tay đột nhiên phát lực thanh kiếm k i a lần nữa rơi xuống sở hàng nước mắt nhìn hắn trong mắt mang theo nhàn nhạt n i ệ m ai bay đến trên trời mũi kiếm rơi xuống rơi xuống sở hàng trên tay kia chương mười chín bạch tuyến trước kia vinh dự phần hai m ư hai chương mười chín bạch tuyến trước kia vinh dự phần hai hai h à n g quang lóe lên mũi kiếm chuẩn sắc không sai xuyên tiến vào diệp hoàng nước hậu chặt đức h à n cổ chỉ còn lại có một tia g a thị kết nối lấy đầu lâu. tay hắn bên trong thanh kiếm kia đã rơi vào sở hằng trên bờ vai lưu lại không tính sâu cũng không tính cạn vết tích máu tươi c u ồ n c u ộ n mà ra sở hằng lảo đảo đứng người lên miết môi nợ đủ cười huyết hồng răng xem ra tràn ngập bi tráng cùng đáng sợ diệp hoàng thì là ngã trên mặt đất con mắt mở thật to tựa hồ đến chết cũng nghĩ không thông cái này t r ú n g quy là chuyện gì xảy ra nguyên lai、like、thanh kiếm kia là sở hằng cố ý gây mất vì chính là bông u lỏng hắn cảnh giác sau đó đặt thành sau cùng mục đích này đây cũng là đang liều mạng hắn dùng sức đem trên thân áo bảo sẽ thành mảnh nhỏ bao trùm bả vai cùng phía sau lưng vết thương linh khí cũng theo đó vận chuyển ngăn cả sắc mặt của hắn tái nhợt như là giấy vàng không đi một bước đều tựa h ồ dùng hết cực lớn khí lực chỉ gặp hắn từ nạp giới ở trong lại lần nữa lấy ra một nén hương vững vàng c ắ m ở mặt đất vô cùng suy yếu thanh âm nhẹ nhàng v a n vọng Kế tiếp, vô số người trấn kinh vô cùng nhìn xem một màn này nhìn xem cái này háo tím nhuộm đỏ người trẻ tuổi bọn hắn khó có thể tưởng tượng sở hằng vậy mà có thể làm được trình độ như vậy phải biết cùng trần lâm từ hòa thanh thu khác biệt sở hằng là có thánh ba người đệ tử ở trong cao ngạo nhất cũng là nhất tự đại một cái tại dân gian phong bình không tính là tốt càng là có rất nhiều người nói có thánh lớn tuổi bị hoa mắt thu sai đệ tử bây giờ xem ra cỏ thánh không hổ là cỏ thánh người trong thiên hạ mù hắn cũng không có khả năng mù mất sở hạng ánh mắt đã dần dần có một chút mơ hồ nhưng thân thể của hắn lại đứng t h ẳ n g tắp đầu hạ gió phương nam gợi lên tóc đen tựa như từ địa ngục trở về chiến thần đồng dạng để người tô n k í n h rất nhiều hoang châu đến xem kính nghệ nhìn trước mắt người này sau đó hướng lui về phía sau mấy bước cái này đợi đồng hồ lấy tô n k í n h cũng đại biểu tán đồng bọn hắn thậm chí cảm thấy phải không thể tưởng tượng nổi thiếu niên mặc áo tím này vậy mà có thể làm được trình độ như vậy k h u y ê thiên sách tên kia phụ trách ghi chép người nhặt râu ria nhìn xem hắn không ngừng gật đầu d đánh giá cũng theo đó càng ngày càng cao sau lưng giữa sườn núi đột nhiên lại xuất hiện một trận hào quan g bảy màu mà lại so với trước đó càng thêm l o á mắt trên trời trống rông rơi xuống nước mưa rất nhỏ cũng không tính lớn đây có thể dùng lông trâu mưa phùn để hình dung rơi vào trên mặt rất thanh lương trên trời mặt trời vẫn treo thật cao lấy không có nửa mảnh đám mây lại có nước mưa rơi xuống đây là trời sinh dị tượng đây là tu sĩ tu vi đạt tới trình độ nhất định hoặc là đột nhiên đối quy tắc có lĩnh nộ g sâu hơn cho nên gây nên thiên địa cộng minh không có gì bất ngờ xảy ra đây cũng là giữa sườn núi người kia làm ra ra diệp tu ánh mắt rơi vào giữa sườn núi trận mưa này xem ra càng giống là một cái cảnh cáo một cái rừng ở đây cảnh cáo nhưng là việc đã đến nước này diệp ra người đã chết mất hai cái làm sao có thể dừng ở đây sau lưng chính là vách núi nghiễm nhiên đã lui không thể lui diệp vân con mắt đã sớm đỏ xuống dưới cùng tính tình túi diệp đào khác biệt diệp hoàng cùng tất cả mọi người quan hệ đều rất tốt giờ phút này hắn chết tại sở hàng tay bên trong tất cả mọi người tâm lý đều là kìm nén l ử a giận lập tức liền nghĩ muốn phát tiết ra ngoài chuyến này diệp ra từ hoang châu mà đến một nhóm hơn hai mươi người chỉ có hai tên du giã cảnh giới trưởng lao tùy tính bảo hộ chỉ là đi tới đại đường về sau chia hai nhóm trong đó một đoàn người đi đầu đi trường an kia bên trong tàng long ngoạ hồ không dám có chút điểm lãnh đ ạ m cho nên hai tên du giã cường giả giờ phút này đều ở kinh thành diệp tu đoàn người này cũng chỉ có năm tên bên trên ba quan tu sĩ theo bọn hắn nghĩ lần này đến tam thánh trai dương danh cho dù không thành cũng không có vấn đề gì lớn không nghĩ vậy mà đi đến dưới mắt cái này gần như tuyệt cảnh tình trạng diệp tu ánh mắt dần dần băng lãnh xuống tới hắn dương giơ tay ra hiệu kế tiếp theo sau đó từ phía sau diệp ra con cháu ở trong lại lần nữa đi ra một người tại nhận ý tu sĩ ở trong diệp đảo cùng diệp hoàng đã là cực kỳ xuất sắc hai người cái khác nhận ý tu sĩ chiến lược cũng sẽ không cao hơn hai người bọn họ nhưng là dưới mắt sở hạng sắp chết sắp đến chính là một tên sơ cảnh người cũng có thể chiến thắng tên kia diệp ra con cháu đứng tại sở hạng đối diện mặt lạnh lấy chắp tay diệp ra diệp thiên long liên tiếp bị giết hai người cố nhiên cảm thấy phẫn nộ nhưng là đang tức giận chỗ sâu lại làm sao không có một vòng xấu hổ vô cùng đây là chuyện rất mất mặt nhất là dưới mắt lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cái này liền càng mất mặt cho dù là tên kia k h u y ê thiên sách người đều mắt mang khinh thường nhìn hắn một、cái. sau lưng trong đám người càng là buộc phát ra một làn sóng tiếp theo một làn sóng mắng to thanh âm không biết xấu hổ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân hành vi v v sở công tử rất không cần phải để ý đến hắn hôm nay đã thắng hắn diệp ra hai người đủ để chứng minh tam thánh trai thực lực cao hơn tầng một lại không để ý tới hắn đợi ngày sau c h ư a khỏi vết thương lại cùng hắn phân ra sinh tử cũng không mượn lời này mới ra lập tức vang lên rất nhiều tiếng phụ h o ạ sở h ă n g lại giống như là không nghe thấy giờ phút này nếu là lui diệp ra người liền sẽ nhờ vào đó d ư n g danh tam thánh trai sẽ thua dù là rất nhiều người sẽ chỉ vào diệp ra người c ổ sống chửi ầm lên bọn hắn vô s ỉ nhưng việc này cuối cùng chỉ là đường quốc bên trong nếu là chuyển đến hoang châu người ở đó cũng sẽ không để ý chuyện này thật giả bọn hắn sẽ chỉ cho rằng đường quốc người thua không nổi lập ra lấy cớ muốn vãn hồi một chút mặt mũi cho nên hắn không thể lui cho dù bỏ mình phía sau hắn một mực có một t i a t r ắ n g kia bên trong chính là điểm phân định sở h à n g vẫn đứng tại bạch tuyến trước đó xa luân chiến có gì tài ba có loại hướng ta đến một trận chiến này ta lý hổ thay tam thánh trai nó lấy trong đám người chạy ra một người ra hai tay dẫn theo to lớn búa mặt mũi tràn đầy râu quay nón n ộ khí đằng đằng nhìn xem diệp thiên long người là thân phận gì cũng xứng thay tam thánh trai tiếp xuống diệp thiên long khinh thường nhìn hắn một cái hừ l ệ n h một tiếng lý hổ đen x ỉ trên mặt khí màu đỏ bừng hai tay không ngừng địa dẫn theo đ u a lại chết sống nói không ra lời hắn chỉ là một cái thế lực nhỏ đệ tử bản sự như thế nào tạm thời không đề cập tới luận nó thân phận là vô luận như thế nào cũng không xứng đại biểu tam thánh trai giờ phút này lại là bị đ ố i á khẩu không trả lời được vô số người yên tĩnh trở lại diệp thiên long quay đầu tiếp tục xem sở hằng bước một bước về phía trước nơi xa đột nhiên chuyển đến lập tức tiếng chân móng ngựa dẫm tại mặt đất mặt đất có chút chấn động vô số người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một thất khoái mã từ đằng xa tiểu chấn ở trong phi tốc và n ra con ngựa kia toàn thân tuyết trắng giống như một cái bóng đồng dạng hô hấp ở giữa liền vọt tới đám người cuối cùng hai bên người đi đường không ngừng tách ra từ giữa đó tránh ra một con đường thất kinh né tránh cái này còn khoái mã nửa ngày về sau mới định thần lại kinh nghi bất định nhìn sang ánh mắt mọi người rơi vào lập tức sau đó nhìn thấy bạch mã nhảy lên thật cao từ tất cả mọi người đỉnh đầu nhảy tới tại trên lưng ngựa ngồi một người một người mặc thanh sang người con ngựa kia rơi xuống từ trên không dừng ở sở hàng bên cạnh sau đó cái kia thiếu niên áo xanh từ trên ngựa xuống tới rơi xuống đất đứng tại sở hàng trước người con ngươi đen nhánh nhìn chăm chú diệp thi long đôi t r ò n g mắt kia có người tinh thần m ê n h mông thâm thúy giống như là thâm u y ê n nước g nhìn bầu trời băng lãnh mà thanh â m bình tĩnh từ thiếu niên trong miệng chuyển ra giống như là lưỡi dao chặt đứt giang nam đầu hạ cùng thiên thượng mưa phùn bái sơn tam thánh trai diệp ra các ngươi cũng xứng chương hai mươi ta cùng ngươi không phải tại tản dương chương hai mươi ta cùng ngươi không phải tại tản dương cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi xem ra tựa hồ cực kỳ bất phàm vẹn vẹn chỉ là đứng tại kêu bên trong liền cảm giác từng đợt gió thanh mưa máu đập vào mặt một cô áp lực cực lớn hướng phía mọi người lan tràn mà đi rất nhiều lòng người dưới hơi rét thân xác đột nhiên trịnh trọng rất nhiều thanh âm kia giống như là không có chút nào tình cảm lời nói lại là bá đạo vô cùng hắn ý tứ chẳng lẽ là nói hoang châu diệp ra không có tư cách tới khiêu chiến tam thánh trai sao rất nhiều người nhẹ nhàng nâng đầu nhìn xem thanh ý thiếu niên đôi t r o n g mắt kia đáy lòng hơi có chút hãi nhiên cũng không đáp lời nói lẳng lặng chờ đợi lấy về sau tiếp theo phát triển diệp ra đám người trên mặt bị kín vẻ lo lắng tiêu diệp tu hai mắt cũng là dần dần hiếp lại không thể phỏng đoán nhìn xem đột nhiên xuất hiện lý hưu diệp thiên long lại là tiến về phía trước một bước hướng về sở hắn g bước tới không quan tâm thư l ệ n h một tiếng ngươi là người phương nào cũng dám đứng tại ta diệp ra trước mặt thay tam thánh trai ra mặt lý hưu cũng không để ý tới hắn mà là quay người nhìn về phía sở hằng bình tĩnh ánh mắt ở trong nhiều một vòng cái khác hương vị làm sao đến cái này bên trong xem náo nhiệt đón ánh mắt của hắn sở hằng lại là không thèm để ý chút nào cười nhạo một tiếng trong giọng nói mang theo nhàn nhạc khinh thường thái độ như vậy tuyệt đối không tính là tốt nhất là trước đó tại thư viện cùng ba cổ chi đ ệ a hai người ở giữa kết xuống k i ề u hận cũng không tính nhỏ người này rất c h ắ n ghét sở hằng cảm thấy như vậy lý hưu cũng là tại cảm thấy như vậy lần này cũng không tệ lắm lý hưu nhìn một chút trên người hắn chật vật cùng vết thương khó được nhẹ gật đầu sở h ằ n g nói ta còn dùng không đến ngươi đến khai ta ta không phải tại khai ngươi ta chỉ nói là lần này cũng không tệ lắm lý hưu giải thích nói cái này chẳng lẽ không phải khai tán ngươi có thể không đem nó xem như tán dương hai người đối mặt với mặt tiến hành bình thản mà giấu dếm phong mang đối thoại sau l ư n g diệp thiên long lại là không kiên nhẫn lên hắn cũng không có sử dụng vũ khí tay không tất sát hướng về lý lưu và o tới trên mặt của hắn mang theo một vòng cười lạnh quả n g ư ơ i là đến từ nơi nào người dám ở hắn dương danh t r ư ớ c một khắc xuất hiện ngăn lại đường đi vậy sẽ phải chết nguyên bản tại cái này dương danh cơ hội là muốn cho diệp đảo hoặc là diệp hoàng dù sao hai người bọn họ tại diệp ra nhận ý một đời tu sĩ ở trong thuộc về thiên phú thượng giai cái chủng loại kia theo đạo lý không có gì bất ngờ xảy ra là tuyệt đối không tới phiên hắn diệp thiên long nhưng bây giờ sự tình phát triển đến này bộ dáng hắn thấy đây chính là đến từ thượng thiên chiều cố người càn giết người thần càn giết thần nắm đấm mang theo p h n g mang diệp thiên long khoảng cách hai người còn có ít bước xa mà lý hưu giờ phút này chưa quay người diệp thiên long hướng phía trước tiến thêm một bước đã thấy đến nguyên bản gần ngay trước mắt lý hưu vậy mà hư không tiêu thất chỉ còn lại có toàn thân máu tươi sở hàng đứng tại kia bên trong đây hết thể chỉ phát sinh tại một bước ở giữa trước mắt bên trong căn bản không kịp phản ứng xa xa diệp tu sắc mặt biến đổi đã thấy đến quỷ dị biến mất lý hưu đã xuất hiện tại diệp thiên long trước mặt hai người mặt đối mặt đứng hai cánh tay giữ tại cùng một chỗ tuy ý diệp thiên long dùng lực như thế nào cánh tay của hắn cũng là không n ú c ních tí nào bị lý hưu gắt gao cầm tay bên trong. sâu kiến lây cây không biết tự lượng sức mình lý hưu nâng lên một c ư ớ c đá vào hắn trên ngực chuyển đến một tiếng thanh thúy sương cốt tiếng vỡ vụt â m ngay sau đó diệp thiên long trong miệng hét thảm một tiếng thân thể bay rất ra ngoài bay rất ra ngoài tốc độ rất nhanh nhưng lý hưu tốc độ càng nhanh cơ hồ là tại trong chớp mắt liền đổi kịp còn lơ lửng giữa không trung diệp thiên long sau đó tay phải nâng lên bóp lấy hắn g cổ đem nó nhấc lên chó đồng dạng đ ồ vật trừ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn bên ngoài còn biết cái gì lý hưu nhìn xem tấm kia n g ẹ n màu đỏ tía gương mặt thực hiện như là một đạo lợi kiếm đồng dạng nhìn chằm ch đây là hắn cùng tam thánh trai ở giữa chiến đấu người bên ngoài không được đ h ú n g tay diệp vân đi về phía trước r a trầm mặt hướng phía lý hữu quát nếu là nhìn kỹ lại liền có thể nhìn thấy trong mắt của hắn chỗ sâu ẩn giấu đi một vòng nhàn nhạt n g h n g trọng từ vừa mới cái này thiếu niên áo xanh ngắn ngủi xuất thủ đến xem người này thực lực tu vi chỉ sợ không kém chính mình đột nhiên xuất hiện một người như vậy đồng thời lời nói cử chỉ cứng rắn như thế muốn nói không kiêng kỵ là không có khả năng ta nói qua diệp ra không xứng cùng tam thánh trai chiến đấu đã không xứng như vậy trận chiến đấu này tự nhiên không có tiếp tục tất yếu lý hữu đem ánh mắt chuyển q u a diệp vân trên thân thản nhiên nói các hạ thật sự là khẩu khí thật lớn ta không cần biết ngươi là người nào hiện tại đem thiên long đông xuống nếu không hậu quả ngươi không chịu được nổi diệp vân nắm chặt lại n ắ m đấm cánh tay tráng kiện cho người ta một loại tuyệt đối lực lượng cảm giác dạng này chấn nhiếp rất hữu dụng không chịu được nổi lý hưu trên mặt đột nhiên g ơ lên một vòng m ỉ m cười đôi t r ò n g mắt kia cùng diệp vân xa xa nhìn nhau ai cũng không có rời ánh mắt đối mặt hồi lâu hắn dần dần thu liễm nụ cười trên mặt trong mắt băng hàn trở nên thấu xương bắt đầu diệp vân hô hấp cứng lại áp lực vô hình hướng phía hắn nghiền ép lên đến trước mắt hay là thành sơn cùng cỏ xanh sơn lòng của hắn bên trong hơi kinh hãi đột nhiên có dự cảm không tốt cũng ngay vào lúc này tất cả mọi người nhìn thấy lý hưu kia nắm bắt diệp thiên long n h ế t hầu tay phải nhẹ nhàng dùng sức vậy mà là ngạnh sinh sinh đem hắn cổ tươi sống bốc gãy sau đó cánh tay dùng sức đem nó thi thể vung ra diệp vân trước mặt đây là lớn lao t r h n g t r ọ c cũng là không nhìn đây mới thực là không đem diệp ra đặt ở mắt bên trong diệp tu thần sắc băng lãnh trên thân c ẩ m ý không gió mà bay nhàn nhạt, nhạt vòng xoáy linh khí từ dưới chân xoay quanh mà sinh lấy hắn tự thân làm trung tâm cồn bạo vô cùng khí tức hướng về bốn phía cắn quét q u a n h mình tất cả mọi người giữa sân tránh ra mảng lớn đất trống việc này dừng ở đây diệp ra người cứ thế mà đi ta chuyện cũ sẽ bỏ qua lý hưu một cái tay chắp sau lưng một cái tay khác giấu ở ống tay háo bên trong ánh mắt đạm mạc nhìn lướt qua chết đi diệp thiên long sau đó dừng lại tại mặt không biểu tình lại cuồng nộ không thôi diệp tu trên thân phán phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ các hạ thật đúng là khẩu khí thật lớn giết ta diệp ra người còn muốn đối ta diệp ra chuyện cũ sẽ bỏ qua ta ngược lại là hiếu kỳ người đến tột cùng là ai từ cái tia bên trong đạt được dũng khí như thế nói chuyện với ta diệp tu nhìn xem hắn hơi có chút miệm ai nói trọng Quốc, yếu nhất âm ì n n chính là cái tên này bản thân liền đại biểu tuyệt đối hàng nghĩa tuyệt đối địa vị tuyệt đối nhân mạch tuyệt đối danh vọng tuyệt đối thứ tư cùng cảnh bên trong thực lực tuyệt đối trọng yếu nhất chính là lý hưu đối đường quốc có gần như cố chấp chấp h nhiệm hắn không cho phép bất luận kẻ nào làm bất luận cái gì có thể uy hiếp được đường quốc sự tỉnh cho nên khi cái tên này vang lên thời điểm tất cả mọi người buộc phát ra như núi như b i ể n tiếng hoan hô âm diệp tu trầm m ặ t lại không gió mà bay c ẩ m y dần dần rủ xuống ở bên ở đây chừng hơn mấy ngàn người những n à y gieo h ò nhiệt liệt thanh âm tập hợp một chỗ rất ồn ào lý hưu n h ữ n mày sau đó giơ tay lên gào thét vì đó mà ngừng lại đi theo biến mất tam thánh trai dưới chân lại lần nữa khôi phục yên tĩnh sau l ư n g sở hàng ánh mắt hơi có biến hóa diệp tu càng thêm bắt đầu trầm mặc nếu là thế, tử điện hạ. tự nhiên có tư cách đại biểu tam thánh trai diệp tu hướng phía lý hưu có chút không người thi lễ một cái biểu thị tôn trọng của mình nhưng thế t ử g i ế t ta diệp ra người đây chính là ân oán ân oán bình thường sẽ không hóa giải sẽ chỉ một mực một mực chuyển xuống lý hưu ánh mắt hướng hắn liếc quá khứ lời này ý tứ rất rõ ràng cũng lại rõ ràng bất quá diệp ra sẽ không lui hoặc là nói lên mã còn phải lại đánh một trận thế là hắn không kiên nhẫn từ trên cổ tay gỡ xuống một đầu dây có đem rối tung trên vai tóc đen buộc chặt lên nói ta tại tiểu nam cầu thời điểm có thật nhiều người ở lương địa bên trong hướng ta xuống ngắng chân trong đó có một người gọi là một trăm dạng kỳ thanh âm của hắn dừng một chút tất cả mọi người lỗ thai đều chi lăng bắt đầu lặng lặng nghe về sau trần chi mặc ngăn lại hắn nói một câu ta cảm thấy rất tốt lời nói dùng đến giờ phút này đến nói cũng rất thích hợp lý hưu phủi phủi trên vai cho bụi tay áo phiêu dương tốt xuân quang không bằng làm một trận lời này rất có đạo lý tựa như giờ phút này nói lại nhiều cũng vô dụng kết quả là vẫn là phải làm qua một trận cho nên hắn đem ánh mắt bỏ vào diệp tu trên mặt nhìn xem cặp kia nhìn rất đẹp tinh mục cùng mày kiếm nói khẽ ai tới trước giữa sườn núi thất thải đã sớm biến mất giờ phút này đột nhiên vang lên liên tiếp chim hót thanh âm trên trời rơi xuống mưa phùn biến mất theo ánh sáng mặt trời chiếu ở đỉnh đầu cái bóng thật dài trên mặt đất kéo ra ngoài rất xa ta nghe nói điện hạ tu vi chỉ là nhận ý cảnh giới diệp tu đột nhiên hỏi hiện tại là bên trên bạc quan lý hưu hồi đáp bao lâu đây là đang hỏi t h a m đột phá bao lâu thời gian y tứ mười ngày đây chính là trả lời diệp tu mí môi không nói thêm gì nữa đối với tam k i ế p chi thể ghi chép cũng không chỉ có đại đường tồn tại bao quát hoang châu cũng là có ghi chép nhưng không có chút nào ngoài ý muốn tất cả địa phương đều là không có thuốc chữa nhưng lý hưu sống tiếp được từ địa ngục trở về Đột quá chậm lý hưu đột nhiên nói diệp vân còn chưa đ n g thủ nơi này chậm tự nhiên không phải chỉ tốc độ của hắn chậm kia là đang nói cái gì lý hưu nhìn xem hắn chân thành nói đánh thắng ngươi sau đó còn muốn cùng hắn đánh một trận như thế quá phiền phước mà ta rất chán ghét phiền phước không bằng các ngươi cùng một chỗ đậu thủ dạng này hẳn là sẽ mo hơn rất nhiều nhưng ngươi nếu là ngay cả ta đều thắng không được lại nơi nào đến tư cách khiêu chiến thiếu tộc t r ư ở n g đ ầ u chỉ bằng ngươi lý hưu thanh danh sợ là còn kém một chút diệp vân lắc đầu tự t u y ệ t nói lời nói này ra lý hưu trầm mặc một lát vậy thì bắt đầu đi hai người mặt đối mặt đứng ở giữa cách năm bước khoảng cách một trận gió từ hai người dưới chân phất qua gợi lên rơi trên mặt đất lá cây cùng cỏ dại hướng một bên lướt tới diệp vân thân hình cao lớn tu vi vững chắc đồng thời trời sinh thần lực tại cùng cảnh tu sĩ ở trong đang chiến đấu bắt đầu chiếm cứ lấy tương đối lớn ưu thế cơ hồ tương đương với võ thể đồng tu không thể khinh quyền của nặng, khí thể thường. hắn linh Quyền nặng, cuốn lên rất của cơ một h ư ờ n g trên quên n tu sĩ lần có hơn, khó trách thì ra tin mình có thể tại đường quốc dơm vàng trên giấy xếp h ạ này g trước、40. Một quyền n vanh ra thổi hướng một bên gió lập tức bị đánh tan ngược lại lấy càng thêm cuồng bạo chi thế hướng về lý hưu lướt tới quần áo của hắn bay phất phới một q u y ề n này thanh thế dọa người vô cùng dù là tất cả mọi người đối lý hưu có gần như mù quáng tín nhiệm giờ phút này cũng không thể vì hắn lau một vệ mồ hôi giữa hai người khoảng cách chỉ có năm bước cái này rất gần nhất là diệp vân chủ động tiến công quên thế ngập trời phía dưới khoảng cách liền thêm gần hai bước lý hưu con ngươi nhẹ nhàng địa chấp chớp kiếm quang từ thể nội bay ra cả người đối mặt diệp vân cường đại như thế thế công không lùi phản tín vào thân thể giống như là lợi kiếm đồng dạng đâm tới hai người thoáng qua ở giữa liền g á n tại cùng một chỗ đối mặt với mặt liền ngay cả lẫn nhau tiếng hít thở đều có thể cực kỳ rõ ràng cảm thụ được khoảng cách gần như thế không phải muốn hôn môi đó chính là muốn phân sinh tử một quyền kia rơi xuống lý hưu thể nội có rõ ràng kiếm ý phá thể mà ra chém vỡ linh khí cùng cuồng phong ngăn chặn một quyền kia rơi xuống ngay sau đó hắn vươn một cái tay nhẹ nhàng khắc ở diệp vân trên ngực không khí sinh ra hàn ý nhàn nhạt gợn s ó n g hướng về bốn phía không gian lan tràn trong lòng bàn tay của hắn sinh ra vô số kiếm khí tung hoành cắt tại diệp vân trên thân thể phát ra kim thiết đồng dạng tiếng va chạm kiếm quang bùng lên sáng tỏ mà ấu ánh diệp vân thân thể bay rớt ra ngoài từ mặt đất kéo đi ra đi rất rất xa nện tiến vào giữa đám người rơi vào mặt đất xuất hiện một cái hình người lớn nhỏ cái hố mặt đất như là mạng nện đồng dạng hướng về bốn phương lan tràn hắp các khiếu bên trong có máu tươi chảy ra trước ngực quần áo biến mất không còn tam tích chỗ ngực có lít nha lít nhít vết kiếm hiện hiện. sâu nhất một đạo xuyên qua hắn trước ngực từ sau l ư n g xuyên lên ra nhưng hắn còn sống hô hấp rất nhỏ tuyệt đối tiếp theo tiếp theo vẫn chưa có chết sở hằng nhìn xem lý hưu trong mắt có kinh ngạc hắn nhưng là rõ ràng gia hỏa này cũng không phải là một cái sẽ hạ thủ lưu tình người lý hưu nâng lên tay phải nhìn thoáng qua mình thoáng có chút đỏ lên bàn tay sau đó nhớ tới vừa mới tiếng vọng bên thai bờ kim thiết giao kích thanh âm xem ra diệp vân cũng không phải là đơn thuần võ t u hắn thậm chí ở trong tối địa bên trong tu hành lấy mình thể p h á c lực lượng làm ắt chủ bài chuẩn bị bất cứ tình huống nào võ thể xong đường vì hắn mang đến cường đại lực phòng ngự cho nên mới sẽ để lý hưu phán đoán phát sinh sai lầm từ đó để diệp vân trốn qua một mạng mệnh của ngươi rất lớn đây là mệnh của ngươi ta liền không truy cứu lý hưu nhìn xem ngã trên mặt đất mất đi ý thức diệp vân thản n h i ê n nói hắn bên trong có hai cái mệnh tự nhiên cũng là hai cái ý tứ cái thứ nhất chính là đơn thuần tính mệnh cái thứ nhì thì là v ậ n mệnh mệnh của hắn rất lớn đây chính là mệnh không có đến t u y ệ t lộ cho nên lý hưu thu hồi ánh mắt bỏ vào diệp tu trên thân hai người nhìn nhau giống như chết trầm ặ c chương h a không có việc gì sẽ so nổi lầu còn trọng yếu hơn chương h a không có việc gì sẽ so nổi lầu còn trọng yếu hơn lúc này trong đám người đột nhiên vang lên một đạo to lớn hò hét thanh âm thanh âm thoáng có chút run r u dậy chỉ lắng nghe cũng không phải là lực lượng m ư ờ i phần ngược lại có chút suy yếu đạo thanh âm này vang lên rất là đột ngột rất nhiều người quay đầu nhìn sang lý hưu cùng diệp ra người cũng đi theo nhìn sang kia là một thanh niên người mặc áo lam đang ngồi ở một thanh chiếc ghế bên trên đứng phía sau một người nhẹ nhàng địa đẩy đầu gỗ xe lăn nắm tay trên gương mặt kia mang theo kích động ánh mắt sáng tỏ đối lý hưu đến nói rất là lấm nhưng đối diệp tu cùng nó hơn diệp ra người lại cũng coi là quen biết người này chính là trước đó tại khách sạn t o u r với diệp tu liễu mặc tại bị gần nhất y sư cứu tỉnh về sau đơn giản xử lý thương thế liền chạy tới hắn chạy đến thời điểm vừa vặn trông thấy lý hưu dẫn theo diệp thiên long cổ một mặt này không thể không nói cảm giác kia rất thoải mái liễu mặc, mặc dù chưa thấy qua thiếu niên mặc áo xanh này nhưng lại cảm thấy rất thoải mái nhất là lý hưu đem diệp vân đánh s ô n g chết không rõ thời điểm cảm giác này liền thoải mái hơn thế là liễu mặc nhịn không được gọi một tiếng tốt dẫn tới mạng lớn người ghé mắt diệp ra con cháu nhìn h ằ n h ẳ n lý hưu cũng không nhận ra hắn chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu sau đó liền thu hồi ánh mắt ta lúc trước liền nói qua dạng này rất chậm mà thời gian của ta rất quý giá cho nên cũng không cần lại tiếp tục chỉ hoan xuống dưới hắn rút kiếm ra giữ tại tay bên trong sau đó cánh tay nâng lên m ũ i kiếm chỉ phía xa diệp tu thản nhiên nói thời gian rất quý giá nhưng chuyện này rất lớn ta cảm thấy cũng không tính lãng phí diệp tu xuất ra một cây quạt nhẹ nhàng bóp nơi tay bên trong thần sát tốc mục trịnh trọng vô cùng lý hưu đột phá đến bên trên ba quan c h i cảnh chỉ có mười ngày cái này rất ngắn thậm chí chỉ là vừa mới cũng đủ lớn đa số người quen thuộc cảnh giới nhưng hắn nhưng không có mảy may c o thường bởi vì trước mắt người này rất mạnh diệp vân thực lực như thế nào diệp tu rõ ràng nhất bất quá thể võ song tu thực lực muốn xa xa so nhìn từ bề ngoài càng cường đại hơn nhưng trước sau chỉ là trong chốc lát liền thua ở lý hưu trong tay hoàn toàn không có sức hoàn thủ trọng yếu nhất chính là lý hưu chính là kiếm tu mà vừa mới nhưng không có rút kiếm cái này đời đồng hồ lý hưu có thể càng mạnh có lẽ ngươi nói đúng nhưng ta còn có càng lớn việc cần hoàn thành chuyện gì diệp tu nhẹ nhàng n h u nhữ mày bây giờ tiểu nam cầu đã sự t ì n h bắc địa vô sự yêu tộc vô sự như vậy hiện tại lớn nhất sự tình chính là trường an bên trong sự tỉnh nhưng k i u bên trong là kinh đô có quốc sư có thái tử chính là hoàng hậu cùng tề tần cũng sẽ không để kinh đô phát sinh nhiễu loạn hắn không nghĩ ra còn có nơi nào sự t ì n h sẽ so nơi đây sự t ì n h còn mưa lớn đây là một cái không là vấn đề vấn đề lý hưu lại cúi đầu xuống rất chân thành nghĩ nghĩ một lát sau ngẩng đầu chân thành nói ta có một bữa n ồ i lẩu m u ố n ăn ăn lẩu diệp tu sửng sốt một chút hắn cũng không biết n ồ i lẩu là vật gì nhưng là có thể xác định kia là ăn lý hưu bộ dáng rất chân thành nhìn ra được đây không phải là đang nói đ ừ a cũng không phải tại n ụ c nhà hắn mà là thật như thế dừng lại nổi lẩu món so trước mắt sự tình trọng yếu nếu có thể tương lai ta muốn ăn bên trên dừng lại hắn đem cây quạt đ ể ở trước ngực nhẹ nhàng mở ra phát ra bột một tiếng nhẹ vang lên sau đó từ trước người hắn thổi qua tất cả gió nhẹ đều dừng lại tại nguyên chỗ trì trệ không tiến h ư ớ n gió g cải biến hóa thành mấy c h ụ c đạo phong nhận hướng về lý hưu trải qua gió vốn vô hình dùng linh khí cương ép tập hợp một chỗ liền thành vật hữu hình lại sắc bén vô cùng cơ hồ là tại phong nhận lướt đi đồng thời d i ệ p tu thân thể cũng biến mất ngay tại chỗ giống như là một mảnh lá dụng đồng dạng tại trong gió lơ lửng không cố định làm cho không người nào có thể nắm lấy lý hưu m ặ t không biểu tình thân thể tiến lên trước một bước trường kiếm điểm ra đúng là quỷ dị xuyên qua vô số phong nhận không dính nó thân đây là tổn thương xuân hàn lấy điểm phá diện am hiểu nhất phát h ứ c nhưng tại mưa to bên trong ghé qua mà qua giọt mưa không thể tới người mũi kiếm thẳng tắp hướng về phía trước vậy mà là đem ẩn nấp trong gió không thể nắm lấy diệp tu n mạnh xinh xinh ép ra ngoài diệp tu hai mắt nhắm lại qua xếp khép mở một cỗ mềm mại chi lực giống như là vòng xoáy đồng dạng xuất hiện tại lý hưu trường kiếm trước đó từng trận về n u không ngừng địa cắt giảm lấy trên thân kiếm l ư c đạo sau đó cây quả khép kín nhanh chóng đập mà ra mềm mại trong nháy mắt hóa thành cương manh chi lực b ộ c phát ra lý hưu trường kiếm hết sạch sức lực hướng một bên lệ qua rồi mặt quạt có phong vân trong quạt có c ắ n k h ô n thân thể hai người riêng phần mình dừng lại chỉ là ngắn ngủi một cái giao thủ lý hưu liền biết người trước mắt này thực lực ở xa chu nguyên n g phía trên tới so sánh diệp tu thần sắc thì là phức tạp rất nhiều chính hắn mặc dù xuất thân từ hoàng châu một trong đó các gia t ộ c bên trong nhưng bản về thiền tư đến nói lại là cực kỳ xuất sắc loại kia nếu không cũng không thể lại bị điện mục ti cái kia khắc n h i ệ t đến cực điểm địa phương nhìn chúng chỉ là hắn nghĩ không ra thiên hạ vậy mà lại có lý hưu dạng này người tồn tại vừa mới đột phá liền có thực lực như thế thật không hổ là phá tam kiếp người ngắn ngủi dừng lại về sau hai người kế tiếp theo giao chiến lại với nhau lý hưu kiếm rất nhanh nhưng diệp tu kia cương nhu tịnh tể lực đạo để người khó lòng phòng bị mỗi lần đều có thể tại thời khắc quan trọng nhất hóa giải lý hưu thế công người rất mạnh nhưng trung quy phải kém một chút diệp tu nhìn xem lý hưu thản nhiên nói mặt quạt phong vân d ũ n g động áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng bay lên hướng về lý hưu bao phủ nghiền ép leni linh khí nồng nặc sinh ra hóa thành thực chất giống như là một cái c ự đại hình tròn đồng dạng theo sát áp lực về sau bao khỏa quá khứ đây là đem hết toàn lực một chiêu diệp tu thân thể cũng đi theo vào tới quạt xếp thu hồi treo ở bên hông nắm đấm của hắn đ ố n g nhiên nắm chặt giống như là nắm dọa người cuồng bạo đồng dạng đi theo đánh tới lý hưu đứng tại chỗ không cách nào di động bốn phía truyền đến áp lực thật lớn không ngừng địa đẻ xuống thân thể của hắn tay hắn bên trong dẫn theo kiếm i ê n tĩnh đứng ánh mắt bình tĩnh không lay động nhìn xem chạy nhanh đến diệp tu đôi trong mắt kia chỗ sâu ẩn ẩn có ngang ngược chi sát hiện, hiện. một cỗ cực kỳ nhạn sát khí tử trong cơ thể của hắn chuyển ra giống như sóng nước đồng dạng hướng về bốn phía lan tràn mà ra vậy mà là ngạnh sinh sinh chống đỡ không ngừng hướng vào phía trong đè ép áp lực đồng thời ẩn ẩn còn tại hướng ngoại mở rộng cánh tay của hắn giơ lên thanh kiếm t i u bay về phía trước ra ngoài hóa thành một đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất phong mang tất lộ qua trong dây lát liền đâm xuyên linh khí viên cầu đem phô thiên cái địa áp lực xé mở một đường vết rách đồng thời hơn thế không giảm đâm về diệp tu đây là đạp thiên thu trường kiếm cấp đến diệp tu trước người cùng kia nắm chặt quần bạo một quyền đối q a n h lại với nhau kiếm khí từ kiếm trên khuôn mặt lưu d i ệ p tu trên nắm tay lực lượng giống như là thủy triều một làn sóng tiếp theo một làn sóng sóng sau cao hơn sóng trước đây chính là h ắ n t h ắ n g qua l i ễ u mặc thời điểm một quý kia uy lực càng là trước đó trên nắm tay hào quăng màu tím tấm nổ tung kiếm quăng vỡ vụt trường kiếm bay ngược mà ra tất cả mọi người bị trước mắt một màn này rung động t t đ ỉ n h rõ ràng là hai cái bên trên ba quan giữa các tu sĩ chiến đấu lại cho người ta một loại cường hãn đến đây cảm giác sợ hãi kiếm quăng vỡ vụt hóa thành sau cùng quăng mang lóe lên một cái rồi biến mất p ó n g ánh vô cùng một cái trước mắt về sau quan g mang biến mất lý hưu thân ảnh lại biến mất ngay tại chỗ đột nhiên xuất hiện tại diệp tu trước người tay phải của hắn cao cao dơ lên từ trên cao đi xuống rơi xuống đây là chém vào động tác nếu là chém vào liền nhất định phải có vũ khí tay phải của hắn trống r ỗ n g cái gì cũng không có nhưng lý hưu sắc mặt l ạ n h n h ạ t cái tay kia như cũng không chút do dự tiếp tục hướng xuống chém vào mà rơi đã thấy đến nguyên bản bay rớt ra ngoài thanh kiếm kia vậy mà trống r ỗ n g từ không trung biến mất sau đó quỷ dị từ lý hưu trên tay sinh ra tay phải của hắn rơi xuống thanh kiếm kia cũng đi theo rơi xuống đây hết thể động tác tựa như là nước chảy mây trôi một mạch mà thành chính là trong đám người cực kỳ bắt bẻ liễu mặc đều là sáng mắt lên quát to một tiếng tốt những động tác này rất nhanh cũng rất ra ngoài ý định cho nên lý h ư u kiếm không có chút nào ngoài ý muốn rơi vào diệp tu trên thân một kiếm này rơi xuống sẽ phân sinh tử diệp ra không ít đệ tử hét lên kinh ngạc thanh â m tựa hầu nghĩ không ra diệp tu vậy mà lại bại như thế đột ngột đứng trước cái này hẳn phải chết một kiếm diệp tu trên mặt cũng không có biểu tình gì treo ở trên eo kia đem quạt xếp l ạ n g l i ê n xuất hiện tại hắn một chỗ mặt quạt nhẹ nhàng mở ra một đạo vô hình mặt tường ngăn tại hắn trước người ngăn lại cái này tất sát một kiếm thân thể hai người riê phần mình lui về phía sau hắn m ặ t quạt phía trên xuất hiện một đạo vết kiếm có chút ý tứ lý hưu hai mắt híp thành một cái k h ẽ hở đôi t r ò n g mắt kia tại thời k h ắ c này đều biến thành màu đen k ị t không có nửa đ i ể m tròng trắng mắt liền ngay cả con ngươi đều là biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là bóng tối vô thận nhìn một cái giống như là dưới chân không thể thành thâm uyên khủng bố mà nhịn không được l u ô n hãm hắn cầm trong tay trường kiếm cao cao dơ lên trên gương mặt kia xuất hiện một vòng hơi có chút điên cuồng tiêu dung một cỗ rõ ràng mà cường hắn mút trời kiếm ý theo thương không quẩn tất cả lên một kiếm này rất mạnh so với trước đó muốn cường h à n h mấy l diệp tu thực lực vượt qua hắn đoán trước lý hưu không nghĩ đang chỉ h o a n x số dưới c ố này uy thế có thể xưng c ù n g bố đám người yên tĩnh vô cùng tất cả mọi người rung động nhìn xem một kiếm này nó hơn diệp da con cháu sắc mặt k ỳ biến bọn hắn thực lực cũng coi như không tầm thường nếu không cũng sẽ không bị diệp da phái tới đường quốc đi tranh biện sách cơ duyên tự nhiên cũng nhìn ra một kiếm này không thể đ ị nổi không chút nào khoa trường diệp tu căn bản không có khả năng đem nó đ ó lấy đây là tất cả mọi người nhận biết mà đây cũng là sự thật diệp tu nét mặt biểu lộ một vòng cười khổ sau đó hai tay xuôi ở bên người bông xuống trong tay quáo ế p anh liệt phong mang đập vào mặt trên người hắn cầm ý hướng về sau giơ lên nhưng hắn lại như c ũ không có động tác bộ dáng này giống như là đang c h o chết cách đó không xa chuyển đến từ doanh tú thanh âm nguyên lai、like、là nàng cùng lương tiểu đao bọn người ở tại phía dưới cùng nửa ngày không gặp lý hưu xuống tới cho nên liền nhìn lại nhìn lý hưu tâm có chút run lên sau đó đôi t r ò n g mắt kia ở trong đen nhánh dần dần tiêu tán ánh mắt tùy theo khôi phục thanh minh thân thể của hắn bên trong tán phát nhàn nhạt sát khí đi theo biến mất ngút trời kiếm y thu liễm lại tới hắn rủ xuống cánh tay vung xuống kiếm lặng lặng nhìn xem dịp t u một trận g i ó lại lần nữa từ trong hai người ở giữa phất qua. giống như là biểu thị việc này cuối cùng cỏ thành quan quân có đó không lý lưu đem ánh mắt chuyển tới giữa đám người cao giọng hỏi trong đám người phân ra một con đường một cái tròn vo nam nhân từ bên trong chạy ra dùng tay náo xoa xoa mồ hôi trên mặt đối lý lưu thi lễ một cái cỏ thành đóng giữ huyện lệnh trương vạn niên gặp qua thế tử điện hạ lý lưu trên giới d ò xét hắn một chút cũng không có quanh co lòng vòng mà là trực tiếp phân phó nói h i ệ n nhiên ngày bắt đầu không cho phép bất luận cái gì hoàng châu người xuất hiện tại tam thánh trai trong vòng phương viên trăm dặm người vi phạm giết không tha điện hạ đ ư lý, đại đại lý hưu thản nhiên nói nghe nói như thế trương vạn niên tâm lập tức thả lại bụng bên trong hắn nhưng là có tiếng gan tiểu sợ chết nếu không cũng sẽ không chạy đến cái này y đạo thánh địa tới làm cái tiểu quan vì chính là an an điểm điểm sống sót hạ quan lĩnh mệnh sau khi nói xong trương vạn niên liền xoay người một đường chạy c h ầ m hướng phía sau tiểu trấn chạy tới bắt đầu chuẩn bị công việc trong đám người có không ít hoang châu người tới nghe tới lý hưu lời nói đều là giận mà không dám nói gì t h ầ mắng m một tiếng thật bá đạo thế tử sau đó quay người vội vàng rời đi lý hưu cuối cùng nhìn thoáng qua diệp tu trong mắt ý tứ rất rõ ràng k i a là người thua cũng là dừng ở đây ý tứ diệp tu không nói gì t r ầ m mặc đại biểu đồng ý sau đó sai người thu liễm diệp đào diệp hoàng cùng diệp thiên long thi thể mình thì là c o n lên đã hôn mê diệp vân sau đó quay người rời đi nơi đây không nói lời nào đưa n yên tĩnh rung động. Không n g g sợ tuyệt đại đối biểu ờ i Diệp là Tu, cho nên không nên i biết được vừa rồi đối được vừa mắt ặ t kiệt thần lý cùng treo lên đỉnh đầu một kiếm nhiêu. như cùng lên đỉnh lớn đến bao nhiêu? Tán. Hưu Đưa là Lý lực ma m bao đầu áp nhìn diệp ra cả đám rời đi lý hưu nhìn lướt qua còn tại đám người vây xem như những mày vô số người cung cung kính kính thi lễ một cái sau đó ai đi đường ấ y cái này thi lễ là bái tạ lý hưu giữ vững tiểu nam cầu cái này thi lễ là tôn kính lý hưu bảo vệ tam thánh trai cung phụng lương tiểu đao dắt ngựa đi tới lý hưu bên cạnh thân đem cương ngựa đưa cho hắn lý hưu đưa tay tiếp nhận t r ở mình lên ngựa sau đó hướng phía sở hằng nói ta có phải hay không hẳn là cảm kích ngươi sở hằng khỏe miệng g ơ lên nhàn nhạt niệm a i tựa hồ vĩnh viễn treo ở trên mặt biển sách là cơ duyên không thể bỏ qua diêu chi cũng nên xuống núi lưu tại núi bên trong quốc tế tiếp theo xúc thế mười năm sau hết ngồi đ á y giếng lý hưu hướng trên núi nhìn thoáng qua tựa hồ nhớ tới cái kia tại trong mưa đánh cờ thiếu nữ nói sở hằng biến sắc lý hưu lại cũng không để ý hắn ý nghĩ quay đầu ngựa lại nhanh chóng rời đi cái này bên trong lương tiểu đao cùng từ doanh tú còn có hồng tụ theo sau lưng bốn con k h ó i mã tại trên đường b ư ớ c lên bụi mủ nhìn chăm chú lên mấy người bóng lưng sở hàng sắc mặt băng lãnh ánh mắt lấp loe không biết suy nghĩ cái gì sau một hồi hắn nhẹ nhàng hành lễ một cái quay người vượt qua cái kia đạo bạch tuyến cái này bên trong còn sẽ có rất nhiều người dừng lại giữa sườn núi người hào trăng tay bên trong xuất hiện một chương mới tinh giấy vẽ lần này không có họa phong cảnh cùng tự nhiên mà là họa rất nhiều người sở hàng đi đến hắn sau lưng a n t ĩ n h nhìn xem vẽ lên người đi đường phần lớn là bóng lưng kia là vừa mới đám người tán đi bộ dáng bốn con ngựa hất bụi mã đi lập tức áo xanh rõ ràng không có cái gì nhan sắc cùng tô đ i ể m lại có vẻ lóa mắt vô cùng đứng tại chỗ một cái t ử sắc thiếu niên có chút không người là sở hàng hành lễ sắt n à giấy trắng phía trên là mảng lớn lưu bạch lưu bạch t r ô xuất hiện một thanh trường kiếm là lý l ư u kiếm người á o trắng đem bút mực bông u xuống thưởng thức trước mắt họa tác sau đó hài lòng nhẹ gật đầu hắn đem bút b ẻ gãy từ giữa sườn núi ném xuống dưới thấm kia giấy vét tung bay ở không trung chương hai đại đạo chỉ lên trời chương 2 a i đại đạo chỉ lên trời người h o trắng hai tay chắp sau lưng lẳng địa ngửa đầu nhìn xem cũng không ngăn cản bộ kêu họa từ xuất hiện đến biến mất chỉ dùng mấy cái hô hấp thời gian ta hôm nay họa ba bức họa đây là hài lòng nhất một b ư ớ c hắn cười cười mở miệng nói ra nó sẽ đi cái kia bên trong sở hằng ho khan hai tiếng xuyên một ngụm khí thô sau đó lên tiếng hỏi người áo trắng lắc đầu ai biết được giấy vay tựa như là lá rụng chưa từng có người nào biết được sẽ bay tới cái kia bên trong liền ngay cả gió cũng không rõ ràng vậy còn ngươi sở hằng nhìn xem trước người người áo trắng đạo thân ảnh kia mãi mãi cũng là như vậy bông thả không bị trói buộc thiên hạ rất lớn cái kia bên trong đều có thể đi nhưng bây giờ ta muốn về thư viện một chuyến hắn đứng tại trên núi thu hồi nhìn chăm chú lên chỗ xa xa ánh mắt xoay người qua nhẹ giọng lầm bầm thực lực ngươi bây giờ cũng đã không kém túy xuân phong đi sở hằng do dự một cái c h ư ớ c mắt hay là đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên người áo trắng nhẹ nhàng địa lắc đầu đại đạo chỉ lên trời ta vờ vờ là người qua đường ai mạnh ai yếu trung quy là ngắn ngủi lại không thú vị ta chỉ là cách đại đạo thêm gần chút thôi thú n g chi với ta mà nói trọng yếu nhất mãi mãi cũng là màu vẽ thủy mặc nói xong câu đó hắn nhẹ nhàng núi bay cầm lấy bản vẽ từ giữa sườn núi đi xuống áo trắng tùy thân tay áo giáp phiêu nhiên sở hằng tại nguyên chỗ đứng trong ch cũng trầm mặc một hồi hắn biết tô thanh vãn nói không sai với hắn mà nói trọng yếu nhất mãi mãi cũng là trong tay bước hoặc kia cho nên mới sẽ rời đi thư viện hành tấu thiên hạ cho đến hôm nay đại vận đột biến mới trở về thương thế của hắn rất nặng giữa sườn núi phong cảnh rất tốt nhưng trung q uy không thể chữa thương thảo đường đại môn mở ra từ đỉnh núi chạy chậm đến đi xuống một nữ tử bổ nhào vào sở hàng bên cạnh thân đỡ lấy cánh tay của hắn hốc mắt đỏ bừng hiển nhiên khóc rất thương tâm sở hàng cưng chiều vỗ vỗ đầu của nàng kéo ra một vòng mỉm cười tiểu sư muội tên kia nói rất đúng xúc thế cũng không phải như thế cái xúc pháp cũng nên ra ngo lần này mục lục viện biển sách hay là đi xem một chút tương đối tốt diều chi nhẹ gật đầu hốc mắt càng đỏ hơn hiện tại chính là tháng năm đầu hạ đã lặng lẽ trôi qua khoảng cách hoang châu người khiêu chiến tam thánh trai ngày đó đã qua nửa tháng có hơn s ở hằng tại một trận chiến k i ê u bên trong biểu hiện bị hoàn mỹ ghi chép tiến vào trà trước ghi chép bên trong lưu truyền rộng rãi mà trên nửa đường lý hưu đột nhiên đ h ú n g tay cùng cùng diệp vân còn có diệp tu ở giữa chiến đấu cũng bị khuynh thiên sách người hoàn mỹ viết số dưới đây là rất náo nhiệt sự tình cũng là bị người nói chuyện say sưa cố sự kế túy xuân phong tháng bốn h ạ c ngôn về sau là thuộc việc này danh tiếng thị nhất phong t là cuối Lý Hưu vân hội tụ ánh mắt mọi người đều tụ tập tại tòa thành lớn này ở trong khoảng cách biện sách mở ra còn có một tháng thời gian đây là đại sự vô luận là giang hồ hay là miếu đường đều đem được chú ý bỏ vào chuyện này bên trên đó cũng không phải đơn giản một lần cơ duyên tranh đoạt càng là tới một mức độ nào đó đại biểu liên quan tới khí vận tranh đoạt cũng là đường quốc cùng hoàng châu lần thứ nhất chính thức c h ạ mặt m điều này rất trọng yếu thư viện cử động lần này mục đích cũng dần dần bị càng ngày càng nhiều người lĩnh mộ được đại đường kiến quốc chỉ có ba trăm n ă m hơn có thể đạt tới bây giờ cường thịnh cũng bị đại lục phía trên thế lực khác xưng là thiên quốc dựa vào chỉ có hai điểm đại đường t h i ế t kỵ còn có tầng tầng lớp lớp thiên tri tiêu tử kiến quốc thời điểm có quốc sư cùng đời thứ nhất đường hoàng ngạnh sinh c h ố n g lên về sau lại xuất hiện đương nhiệm đường hoàng cùng lý lai chi trần tiên sinh bọn người nào chỉ là kinh tài tuyệt diễm có thể hình dung bọn hắn dùng sống lưng chống lên toàn bộ đại đường cung về sau còn có tử phi trần lạc Tiết Một hồng đồng ờ đời người đường i tiếp viện viện, mọi tiến biển thiên thiên kiêu một đời xưa nay sẽ không tuyệt. Thư tất tòa tuyệt. cấp lấy lục là nay nay mở mục rộng đoàn đoàn đ xưa xưa không cung chính cảnh hạng, sẽ sách sẽ không vào cáo quốc vì cả cả thời mượn lần này cùng hoang châu người đánh cờ áp lực thật lớn đến thúc đẩy đường cảnh con cháu nâng cao một bước đây là một trận tiền đặt cược chỉ cần là đánh cược liền chú định sẽ có một phương thua trận cho nên đây không phải chuyện tốt nhưng hết lần này tới lần khác người nhà đường thích nhất đánh cược đồng thời luôn luôn cho là mình có thể nắm vững thắng lợi nếu là thắng đại đường thanh danh tại hoang châu bên trong sẽ có một cái cự đại tăng lên tớ i đi theo cùng một chỗ tăng lên còn có người nhà đường cách cục cùng ánh mắt đây là một hơi một ngụm lòng dạ nhưng con đường tu hành trọng yếu nhất thường thường không phải thiên phú trọng yếu vừa vặn chính là cái này một ngụm lòng dạ thua tự nhiên không cần nói thêm thư viện cảnh cáo thiên hạ bản tính bị bẻ gãy b i ệ n sách cơ duyên bạch bạch đưa cho ngoại nhân đường quốc trở thành người trong thiên hạ trò cười cho nên nói đây là một trận đánh cược c u n g tiểu nam cầu đánh cược so ra có điều khác biệt một làm tên một vì mệnh dần dần minh bạch đây hết thẻ phía sau ẩn tàng nguyên nhân về sau vô luận là giang hồ hay làm yếu đường đều là bị thư viện thủ bút hủ đến đây là đánh cược tương lai quốc vận sự t ì n h từng cái lao học cứu cùng làm quan ngăn ở thư viện cổng mắng vài ngày mới thoáng tán một chút trong lòng n ộ t ngạn sau đó thở phì phì để tay xuống trên đầu sự t ì n h bắt đầu toàn lực chuẩn bị biện sách sự t ì n h đây là muôn người chú ý đường cảnh bên trong dịch trạm bắt đầu điên cuồng vận chuyển bắt đầu mỗi một ngày đều có không giống nhau tin tức lưu truyền đến các thành các trấn khuynh thiên sách người cũng là từ hoang châu từng đám chạy tới phân bố cả nước trên giới ghi lại liên quan tới việc này tin tức cùng sự kiện nghe nói bọn hắn trà trước ghi chép mỗi một ngày đều muốn thay đổi một quyển kinh thành cửa mở ra người qua lại con đường nối liền không dứt tường thành to lớn, mà cao lớn. đứng tại ngoài thành nhìn lại chỉ có thấy chi không hết túc mục cùng trang nghiêm lý an chi đứng ở trên lầu trên gương mặt kia không có nửa điểm c ả m xúc toát ra đến từ khi tiểu nam cầu chiến khởi về sau hắn liền chưa có trở về qua vương phủ một mực thân ở quân doanh cùng trên tường thành thời khắc này cửa thành rất tiến tĩnh lui tới người đi đường ngừng chân mà đứng sắc mặt phức tạp tầm mắt của bọn hắn tập trung ở cùng một chỗ rơi vào trên người một người lý hưu đứng tại kia bên trong lương tiểu đao tại trước mặt hắn tiến vào thành nói là muốn đi tìm dương phi hồng có chút việc nhỏ lão ra hỏa kiệt như cái rùa đen rút đầu đồng dạng không dám thò đầu ra rõ ràng là đứng tại thái tử bên này đối mặt thái úy cùng hoàng hậu áp lực lại giả vờ như cái gì đều không nhìn thấy hồng tụ tự nhiên đi cùng h ồ n g ban treo ở lý hưu trên lưng từ doanh tú an tĩnh đứng ở sau lưng hắn bốn con ngựa không biết đi đâu bên trong cửa thành hai hàng quân sĩ hướng về lý hưu thi lễ một cái lùi qua một bên không có người nói chuyện lý hưu ngầm đầu nhìn tường thành trên cùng lý an chi đứng tại kia bên trong ánh mắt của hai người cách khoảng cách nhìn nhau hai bên người đi đường lẫn nhau hai mặt nhìn nhau nhưng cũng không dám phát ra âm thanh nhàn nhạt g i từ kinh đô cổng thổi qua chương h a n ế u là có nhàn hạ ta nghị an ủi phong trần t r ư ơ n g hai mươi bốn ế u là có nhàn hạ ta nghĩ an ủi phong trần lý an chi nhìn xem lý hưu mở miệng nói thanh â m rất lạnh liền như là vừa gặp mặt thời điểm cùng vui lý hưu trầm mặc một hồi thanh â m nhàn nhạt phát ra đáp lại tiểu nam cầu sự tình hiểu rõ vô luận quá trình như thế nào gian nan đại giới như thế nào khổng lồ cuối cùng là có cái còn có thể tiếp nhận kết quả đối với tất cả người nhà đường đến nói cái này đều coi là một chuyện tốt cùng vui hai chữ không giả người s o ta nhiều vui mừng lý an chi lại nói gì vui lý hưu như n h ữ n mày hắn rất không thích loại cảm giác này lý lai chi sau khi chết lý an chi vốn nên là trên thế giới này cùng hắn người thân cận nhất bây giờ lại hai người mặt đối mặt lại giống như là hai khối tảng đá hơn nữa còn phải tùy thời đề phòng lẫn nhau chọc ra đủ để trí mạng một đao loại cảm giác này thật không tốt lý an chi không nói gì thu hồi hướng phía dưới nhìn chăm chú ánh mắt biến mất tại trên tường thành lý hưu cúi đầu sau đó đi tiến vào trong thành trường an hai bên quân sĩ một lần nữa tiến lên lui tới người đi đường cũng khôi phục bình thường chỉ là lẫn nhau tại xếp hàng vào thành đồng thời cũng nhiều hơn một cái có thể nghị luận sự tình thế tử điện hạ về kinh đang nói ra câu kêu hoàng châu người không được đặt chân tam thánh trai trong vòng trăm dặm lời nói về sau lý lưu liền chân chính đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió phía trên bị vô số người nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động nguyên bản kinh thành bên trong không biết có bao nhiêu hoàng châu người trở lấy hắn vào kinh thành sau đó dự định m u ố n giáo hớn giáo hớn cái này khẩu x u ấ t cùng ngôn tiểu tử lý lưu về kinh tin tức như là mọc ra cánh truyền lại rất nhanh nhưng lại cũng không có nhắc lên sóng gió gì trước đó tuyên bố muốn cho hắn nhan sắc nhìn một cái người đại đa số đều không có âm thanh bởi vì ngay tại lý lưu trở về trước đó không lâu chu nguyên cùng nhuế cô nương cũng tới đến trường an thành t ô n g đại danh đ thiên mã xa giá vàng sáng r i á p vàng vàng dòng đoàn kích tại hoang châu đồng cảnh tu sĩ bên trong cũng coi là uy d a n h co phần thắng tức thì bị khuynh thiên sách quy nạp đến thương lan bảng bên trên xếp hạng trước trăm cường giả ở trong nhưng chính là một người như vậy giờ phút này lại đoạn mất một cánh tay tấm kia nguyên bản tràn đầy cuồng ngạo trên mặt tre kín tán không hết vẻ lo lắng rất nhiều chuyện liền sợ nghe nóng cùng truy đến cùng bởi vì sau khi nghe nóng cũng rất dễ dàng biết đến cùng xảy ra chuyện gì an kinh thành sự t ì n h rất nhanh liền bị tất cả mọi người biết được sau đó tất cả mọi người biết cánh tay kia là bị lý hưu ngạnh sinh kéo xuống đi lần này hoang châu đến đây thư viện tranh biện sách tất cả mọi người ở trong chu nguyên thân phận đã coi như là cực cao tồn tại đồng thời thực lực cũng ở vào hàng đầu kia lý lưu đúng là toàn vẹn không cố kỵ thánh tông mặt mũi ngay trước tứ trưởng lao trước mặt tươi sống đoạn mất chu nguyên một tay như vậy ngang ngược cùng tàn nhẫn khi không phải người thường dạng này người d é t lên người đến tuyệt đối sẽ không nương tay lý lưu chậm rãi đi tại trường ă n trên đường dưới mắt có bốn kiện sự tình muốn làm đi thư viện đi hoàng cung đi vương phủ đi thái bạch lâu có chút sự tình rất gấp có chút sự tình không vội có chút sự tình có thể tại nhập biện sách trước đó làm có chút sự lý nhất c h tại nam h biển chắc hẳn đã chuẩn bị kỹ càng nói từ biệt từ ngữ trần chi mặc hẳn là cũng từ gian kia phòng rách nát bên trong đi ra thư viện rất nhiều người sẽ đứng tại mai linh bên trong nên có người từ doanh tú đi theo lý hưu ngồi tại một chương gần cửa sổ trên mặt bản ghé mắt nhìn xem hắn mở miệng nói ra đây là đang thúc giục ý tứ Vân vân. c đây là đừng người thái u bạch lâu bên trong chiêu bài đồ ăn xa gần nghe tiếng đáng giá một phẩm ngươi hẳn là học một ít thủ nghệ của bọn hắn không nói làm ra giống nhau như lúc cá n ạ m đốt tối thiểu ngươi ớt xanh cá khoai tây muốn hay không thái sinh không nên quá mặn lý hưu tới thêm một chén nữa cơm bỏ vào từ doanh tú trước mặt sau đó cho nàng đưa lên đũa kẹp một khối cá nạm đốt vừa nói từ doanh tú tiếp nhận đũa phối hợp ăn đối với lý hưu lại ngại cũng không để ý tới chu nghệ thứ này sinh ra cùng nàng không quen bằng vào thiên phú của nàng học cái gì đều rất nhanh hết lần này tới lần khác học không được nấu cơm cái này rất không thể tưởng tượng nổi cũng rất không có đạo lý lý hưu cũng không nói thêm gì nữa ăn tính ăn đồ vật cá nạm đốt cùng lam long tôm đều là hiếm có món ngon cái này ăn thật ngon cho nên không thể lãng phí đối đồ ăn cần gây nên lấy lớn nhất tôn kính mà lại thịt kho tàu đao thật sự không tệ mặc dù so ra kém tú xuân phong cùng tiểu nam cầu k i a m ộ t vò rán lục nhưng cũng là một cùng một rượu ngon đủ để an ủi phong t r ậ n thái bạch lâu làm trường a n đệ nhất lâu thực khách tự nhiên sẽ không thiếu khuyết lý hưu quen thuộc ngồi tại lầu hai trên lầu hai người cũng có rất nhiều bàn bên có hai cô gái từ khi lý hưu sau khi vào cửa ánh mắt vẫn dừng lại ở trên người hắn không có một khắc rời ánh mắt h o a n hùng ngồi xổm ở trên bệ cửa hai cái móng vuốt bưng lấy một cái hồ lô nho nhỏ hồ lô bên trong lấy tràn đầy thịt kho tàu đao chính một ngụm tiếp lấy một ng trường an bên trong ánh nắng coi như không t h ể có lẽ cũng là bởi vì hôm nay thời gian rất tốt ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào đem lý hưu mặt chiếu thành một vòng kim sắc cửa sổ không có khép kín hoán hùng như cũ nằm tại kia bên trong lại có bóng dáng đột nhiên xuất hiện che khuất ánh nắng kia bôi kim sắc biến mất theo lý hưu nhữ như n h ữ n mày ngẩng đầu nhìn người trước mắt trước mắt hai người hai cái mặc đồng dạng quần áo nữ tử chính là kia một m ự c đ ồ n h dạng quần áo nữ tử ta rất chán ghét lúc ăn cơm bị người quấy dày cho nên vô luận các ngươi muốn làm gì dự định làm cái gì tốt nhất đều không cần bây giờ nói ta sẽ rất tức giận lý hưu để chén đ u a xuống ngầm đầu nhìn hai cô gái này chân thành nói ăn cơm là khó được nhàn tàn thời gian nhất là cùng với từ doanh tú tại thái bạch lâu ăn cơm loại cơ hội này cũng không thường có ngươi chính là thế tử lý hưu nữ tử kia nhìn xem lý hưu cũng không hề để ý hắn cũng không có để ý hắn trong lời nói không kiên nhẫn t h á n h t ô n g làm việc cứ ngạnh ngươi đoạn mất chu nguyên cánh tay chuyện này làm không tệ một vị khác nữ tử tiếp lấy nàng tiếp tục nói từ doanh tú lông mày đi theo nhữ lại liền ngay cả cách đó không xa tiểu nhị ca sắc mặt đều là có chút khó coi lời này không sai nhưng cái này hai tên nữ tử n g khí lại giống như là tại ở trên cao nhìn xuống phán phất lý hưu ở trong mắt các nàng là về sau tiến vào văn bối đi thôi lý hưu không tiếp tục nhìn các nàng đem cái chén bên trong cuối cùng một ngụm rượu uống sạch về sau đứng người lên đ ố i t ử doanh t ú nói hắn hướng về đầu bậc thang đi đến hoán hùng nhẹ nhàng nhảy đến hắn trên thân kia hai tên nữ tử lại độ ngăn ở hắn trước người biện sách mở ra ngày còn có nửa tháng lần này thành tích đối với thư viện đến nói là một trận đánh cược xem ra bọn hắn đem hy vọng đặt ở ngơi ư trên thân cái này rất đáng được khảo cứu nữ tử kia còn nói thêm giọng nói nhàn nhạt tràn ngập một chút băng lánh cùng k i n h thị lý hưu trầm mặc một cái trước mắt đôi t r ò n g mắt kia đột nhiên biến thành màu đen k ị t h u n g thần ngang ngược chi khí thấu thể mà ra trong mắt của hắn hình như có thâm viên tại nhìn chăm chú nhân gian kia hai tên nữ tử thân thể có chút cứng đở đúng là ngắn ngủi mất đi k h ô n g chế lý hưu tiến về phía trước một bước tay phải treo giữa không trung nhẹ nhàng dối ra một cô bá đạo vô cùng linh áp tại trong lòng bàn tay ẩm vang nổ tung thang lầu vỡ thành phấn kết thúc kia hai tên nữ tử thân thể từ lầu hai phía trên bay rớt ra ngoài hung hăng ngã tại lầu một gạch xanh phía trên chuyện của ta còn chưa tới phiên các ngươi tới hỏi chương h a đây chính là thiên quốc quốc quốc u đây chính là thiên quốc quốc uy dạng này động tinh không nhỏ tự nhiên là kinh động thái bạch lâu bên trong những k h á c h nhân rất nhiều người hoặc là đứng người lên hoặc là chuyển qua đầu nhìn về phía thanh n â m phát ra địa phương tiếng nghị luận dần dần vang lên sau đó bọn hắn liền thấy ngã trên mặt đất hai cô gái cùng đứng tại trên lầu hai một bộ áo xanh trưởng quỹ khỏe miệng giật một cái tựa hồ là thở dài hơi có chút bất đắc dĩ sau đó gọi một tiếng điếm tiểu nhị chỉ chỉ đường phố bên ngoài tiểu nhị ca lên tiếng lau mồ hôi chạy ra ngoài chuẩn bị đi hô tuần thánh quân nhưng trong lòng của hắn là âm thầm t ê u khổ hiện tại biện sách mở rộng danh tiếng nhất nhiệt độ tối cao trường an càng là dưới chân thiên tử lại thêm khuynh thiên sách trà trước ghi chép lưu truyền rộng khắp cho nên cho dù là phổ thông bách tính cũng đối bây giờ thư viện tỉnh c ả n h ít nhiều hiểu rõ một chút đại lượng hoang châu người tràn vào kinh đô bọn hắn cũng không phải hiểu được tuân thủ luật pháp người cho nên vừa mới bắt đầu đoạn thời gian đó bên trong kinh đô các nơi đều có tu sĩ gây chuyện sự t ì n h phát sinh cuối cùng lý an chi dùng lôi đình thủ đoạn lập xuống nghiêm lệnh nhưng có kẻ nháo sự giết chết bất luận tội cái gọi là nháo sự tiêu chuẩn chính là muốn nắm chắc tại không làm thương hại bình dân điều kiện tiên quyết võ tu ở giữa cho phép khiêu chiến nhưng không thể đại quy mô hư hao trong thành tại cái này bên trong náo h sự thật sự là trả lời một câu lời nói lao thọ tinh ăn tỷ xương chẳng sống rất nhiều người ô m xem kịch vui thái độ trưởng quý lại là khẩn trương không thôi hắn cũng không sợ hãi lý hưu đem kia hai tên nữ tử đánh chết hắn s ợ dĩ để điếm tiểu nhị đi đem tuần thành quân kêu đến là sợ hãi lý hưu lỡ như có cái gì bất chắc hắn thấy đường đường đường quốc thế tử đánh chết hai người đó mới là nên có vi phong kia hai tên nữ tử từ dưới đất đứng lên trước ngực quần áo xuất hiện một chút mải mòn sợi tóc tùy theo tán loạn các nàng ngẩng đầu nhìn lý hưu trong ánh mắt thần ẩn có khó có thể tin vừa mới buộc phát kia một trong n g á y mắt nổ tung đưa nàng hai người đánh bay ra ngoài tại cái này có thể nói là toàn thành cấm võ khẩn trương thời khắc người này vậy mà thật dám động thủ mà lại là như thế gọn gàng mà linh hoạt lại không chút nào dây dưa dài dòng lý hưu ngươi làm việc không khỏi quá mức tùy tiện một chút thân là đường quốc thế tử ngươi là dự định ý thế hiếp người không thành đây là đang cho hắn lời tân b ú ố c cũng là tại kích thích còn lại hoàng châu người muốn kích thích trong lòng bọn họ cảm xúc từ đó cùng một chỗ phản kháng lý hưu ngắn ngủi một câu rất cao minh thủ đoạn đối với trong lời nói của nàng ý thế hiếp người bốn chữ lý hưu rất trực tiếp lựa chọn không nhịn t h ẳ n như nói nếu như ta làm việc thật tùy、tiện. mới vừa từ trong lòng bàn tay phát ra liền sẽ không là linh áp mà là k i ế u băng lầu hai thông hướng lầu một thang lầu đã đổ s ụ p đ ứ t gãy cũng may tại một bên khác còn có thể cung cấp hành tàu bậc thang chỉ là xa xôi cũng may lầu hai đến lầu một ở giữa khoảng cách không tính quá cao nhẹ nhàng địa từ trên lầu nhảy xuống lý hưu đứng tại kia hai tên nữ t ử trước mặt ánh mắt tại kia hai tờ được xưng ơ tụng là tuyệt s ắ c trên mặt lưu chuyển một cái trước mắt dần dần thay đổi một vòng miệng ai h o à n g châu người tới rất nhiều biết ta hồi kinh rất nhiều người một đường đi theo ta người cũng không ít nhưng các ngươi là cái thứ nhất dám đứng ra n g ư i có lẽ tại chính các ngươi xem ra cái này rất đáng ấm nhưng ở ta xem ra cái này rất n u ngốc lý hưu trong mắt bắn ra một đạo kiếm quang hướng về hai người tránh qua kia hai tên nữ t ử vội vàng lui hướng hai bên t r ố n tránh tránh ra ở giữa con đường lý hưu cất b ư ớ c từ đó đi qua nữ khí bình tĩnh nhất là các ngươi không chỉ có rất n u ngốc mà lại rất yếu trường ăn trên phố có rất nhiều từ mới ta nghĩ bình h ò a hai chữ dùng để hình dung các ngươi tại phù hợp bất quá bình thản thanh â m tràn ngập niệm ai cùng k i n h thưởng lý hưu ánh mắt thậm chí không còn có tại hai người trên thân dừng lại qua một cái t r ớ c mắt mở rộng bước chân trực tiếp hướng thái bạch lâu đi ra ngoài đây là trần chủ nhục nhã hai nữ này thường bên trong đều là hạng người tâm cao khí ngạo kia bên trong nhận được phần này vũ n h ụ lập tức khẽ cắn răng hai người trong tay xuất hiện hai thanh kiếm hóa thành hai đạo thanh lệ kiếm quan g hướng về lý hưu phía sau l ư n g đâm tới đều là bên trên ba quan tu vi thực lực không tầm thường từ doanh tú nhẹ nhàng v ọ t đến một bên lý hưu n h í u n h í u mày càng phát giác không có gì hay cước bộ của hắn rõ ràng tại hướng về phía trước thân thể lại q u ỷ dị lui ra phía sau đến hai nữ ở giữa không có rút kiếm chỉ là nâng lên tay phải lòng bàn tay bên trong kiếm khí dâng lên mà ra cường hành kiếm y tràn ngập tại toàn bộ thái bạch lâu bên trong tuyệt đối thuộc tính bá đạo áp bách để kia hai tên nữ tự trưởng kiếm trong tay không ngừng r kiếm khí bùng lên c h ạ m ra ngoài một n ữ tử thân thể quần áo vỡ tan da thị tuyết t trắng bị máu tươi n h u ộ n thành màu đỏ nằm trên mặt đất không cách nào động đậy hoa hồng nhốn u máu giống như là dần dần đ ó a hoa tàn lụi đây là rất thê thảm một màn nhưng lý hưu cũng không phải là một người thương hương tiếc ngọc đối với một màn này hắn giống như là không nhìn thấy đồng dạng thân thể nhất chuyển phiêu hốt mà ra, à cặp k i a con n g ư ô i đen nhánh phát ra dị sắc một người khác thân thể lập tức cứng tại nguyên địa không cách nào động đậy trong tay thanh trường kiếm tia cũng là lơ lửng giữa không chúng không cách nào rơi xuống lý hưu một tay nắm tay cuồng bạo ngông cuồng vòng xoáy tại quần trên khuôn mặt hội tụ sau đó nữ tử kia thân thể bay rớt ra ngoài hung hăng đâm vào trên vách tường trượt xuống xương cốt vỡ vụn thanh â m không ngừng truyền ra miệng lớn máu tươi từ trong miệng tốt ra giống như là c u ầ n c u ộ n dòng suối đồng dạng tuyệt đối tiếp theo tiếp theo từ khỏe miệng tràn ra chạy x u ô i một màn này phát sinh rất nhanh từ các nàng rút kiếm đâm ra đến bản thân bị trọng thương sống chết không rõ trước trước sau sau cũng chỉ dùng không đến thời gian ba hơi thở ngoài cửa có tiếng vó ngựa văng lên lại là tuần thành vệ kịp thời chạy tới lý hưu nhìn sang phát hiện dẫn đầu không phải người khác vậy mà là lương tiểu đạo lương tiểu đao cất bước đi tiến vào trong lâu đi theo phía sau một trăm tên nghiêm túc thận trọng tuần thanh vệ khi tức băng lãnh mặt không biểu tình bọn hắn cũng không phải không có trải qua sinh tử chiến bình hoa tuần thanh vệ tuyển chọn là từ đường quốc các nơi trong quân đội rút ra ra quân sĩ tinh anh đồng thời đối đường hoàng có tuyệt đối trung thành bây giờ toàn bộ về lý an chi còn hạn lương tiểu đao sau khi đi vào nhẹ nhàng liếc qua ngất đi hai nữ nhân kia đối lý hưu dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nữ nhân ngươi cũng đánh bội phục lý hưu không để ý tới hắn trong cửa ngoài cửa tụ tập rất nhiều người những người này ở trong đại đa số đều là đến từ hoàng châu người hắn đứng tại cổng Cưới lên lương ê n l tiểu đao cưới tới con ngựa kia đối bốn phía mở miệng nói khoảng cách biện sách mở ra ngày còn có không đủ nửa tháng trong lúc này ta không hy vọng nhìn thấy bất luận cái gì khiêu khích sự tình phát sinh bao quát ngôn ngữ khiêu khích nếu không hạ t r à n g tự phụ nói xong câu đó về sau lý hưu liền cầm lấy cương ngựa dự định rời đi lại đột nhiên nghe tới đám người bên trong truyền ra một thanh âm thế tử điện hạ vô cớ hành hung về sau liền định như thế rời đi sao cử động lần này khó tránh khỏi có chút quá không đem ta hoang châu người đặt ở mắt bên trong đi chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tiên quốc u y còn quả nhiên là uy phong thật to lương tiểu đao bỗng nhiên quay đầu nhìn sang. đao đồng dạng ánh mắt rơi vào mặt của người kia bên trên chương 26, đây chính là thiên quốc quốc uy chương 26, đây chính là thiên quốc quốc uy nhưng rất hữu dụng bởi vì hắn nói là sự thật lương tiểu đao mở miệng mắng đôi câu muốn bao nhiêu khó nghe có bao nhiêu khó nghe muốn bao nhiêu trói thai có bao nhiêu trói thai người kia sắc mặt nhưng thủy t r u n g không có biến hóa luôn luôn mang theo nụ cười n h ạ t nhạt lý hưu ánh mắt đi theo rơi vào hắn trên mặt hai người ánh mắt nhìn nhau đây là cái khó chơi ra hỏa bất quá cuối cùng chỉ là nút ở phía sau mặt giờ âm mưu quỵ kế đồ vật không đáng để lo lý hưu đem c ư ơ n g ngựa cầm lấy giữ tại lòng bàn tay thản nhiên nói không sai đây chính là ta đường quốc quốc y bất kỳ cái gì không phải ta đường quốc con dân vô cớ nhập ta đường cảnh gây chuyện đều muốn tiếp nhận đại giới đồng thời chịu trách nhiệm vô luận ngươi là ai vô luận ngươi là sư phụ là ai vô luận tông phái của ngươi là ai nhưng có người khiêu khích sinh tử liền do ta đường quốc quyết định bá đạo mà băng lanh thanh âm từ trong miệng của hắn t r u y ề n ra không tính lớn lại rõ ràng vô cùng chuyển tiến vào trong thai của mọi người mợ miệng người trên mặt không có tiếu dung rất nhỏ n ế c lên khỏe miệng cũng đi theo bình phục số dưới ta biết các ngươi có rất nhiều không phục người hiện tại có một cái cơ hội nửa tháng sau tại b i ể n sách bên trong tháng nội ta các ngươi có thể bắt về tất cả mất đi rơi mặt mũi cùng tôn nghiêm nhưng kia trung quy là nửa tháng sau sự tình tại thời gian chưa tới trước đó bất luận kẻ nào không được có bất luận cái gì khiêu khích hành vi lý hưu thanh em dừng lại hắn nhìn xuống tên kia sắc mặt dần dần xanh xám người trẻ tuổi tiếp tục nói đây chính là người nhà đường làm việc ngươi nhưng hài lòng thoại âm rơi xuống cũng không đợi người kia mở miệng nói cái gì lý hưu liền nắm thật chặt cơn ngựa móng ngựa r ơ lên theo phố dài hướng phía ngoài thành đi đến một trăm tên tuần thành vệ an tĩnh theo sau lưng đi lại trình tệ mà không biểu tình đối với vừa mới những cái kia nói chuyện giống như là không có nghe được n g ư ờ i nói lời này thế nhưng là đại biểu đường hoàng lập trường người kia thấy lý hưu rời đi không có cam lòng vẫn hô to một tiếng nói nhưng không có đạt được trả lời chắc chắn con ngựa kia tại c h ậ m rãi đi tới cũng không quay đầu lại một chút từ doanh tú đi theo lương tiểu đao đứng tại chỗ không có động tác nghe được lời ấy đem ánh mắt bỏ vào m ặ t của người kia bên trên mang theo nghĩa mai cười nói hắn là đường quốc thế tử là lý lai chi nhi tử là đường kim đường hoàng chất tử huyết n ụ c tri thân ngươi nói hắn có hay không tư cách đại biểu bệ hạ nhạt n ĩ a mai vang vọng tại tất cả mọi người bên、hay. sắc mặt người kia càng thêm khó coi tại nguyên c h ỗ do dự sau một lát h ừ lạnh một tiếng quay đầu thầy tay áo bỏ đi người quanh mình cũng dần dần tán trước khi rời đi nhìn một chút như cũ nằm tại thái bạch lâu bên trong kia hai tên nữ tử cảm thấy hơi chầm xuống cái này thế t ử điện hạ làm việc bá đạo cực đoan không theo lẽ thường ra bài tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý cử động của mình sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả trong thời gian ngắn vẫn là phải trình quan sát trạng thái tạm thời không cần để ý tốt tạm thời liền theo hắn lời nói hết thể ân đoán đợi đến sau nửa tháng biện sách mở ra ngày tại làm chấm dứt cũng không muộn không ít người mắt thấy lý hưu t ắ c phong làm việc về sau đều là đem tâm lý đánh bản tính lặng lẽ meo meo đ è xuống kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút bọn hắn cùng vị này thế từ điện hạ ở giữa cũng không có cái gì thù hận tồn tại cùng hắn có thù hận là thánh tông c u n g diệt ra đúng hôm nay qua đi có lẽ còn muốn tăng thêm thượng thanh cung cũng chính là kia hai tên nữ t ử chỗ tông phái thế lực trong kinh thành nguyên bản cũng không cho phép c ư ỡ i ngựa nhưng đại đường dùng võ lập quốc nhiều khi đều sẽ tùy cơ ứng biến h u ố hồ tuần thành vệ c ỡ cưỡi ngựa là không thể bình thường hơn được sự tỉnh nhưng tốc độ vẫn sẽ có hạn chế trừ phi là khẩn cấp quần báo nếu không tốc độ không cho phép quá nhanh. lương tiểu đao tại sau lưng chậm rãi truy một hồi liền đuổi đi lên đi theo lý hưu bên cạnh thân đi tới lý hưu thấy về sau từ trên lưng ngựa xuống tới đem cương ngựa đưa cho sau lưng một mực đi theo tuần thành vệ sau đó nhẹ nhàng điệu nâng tay phải lên lắc lắc tuần thành vệ thủ lĩnh tiếp nhận cương ngựa cung cung kính kính thi lễ một cái sau đó xoay người thối lui rộng lớn trên đường dài chỉ còn lại có lý hưu cùng lương tiểu đao còn có từ doanh tú ba người hồng tụ đâu lý hưu kinh ngạc lên tiếng hỏi từ khi tại tiểu nam cầu lương tiểu đao bản thân bị trọng thương hôn mê bất tỉnh bị hồng tụ này đem hầu hạ về sau hai người kia liền trở nên như keo như sơn bắt đầu kéo cũng kéo không ngừng tự khoe là thiên hạ thứ nhất hoàn khố lương tiểu đao tính tình cũng là thu liễm rất nhiều nhất là đối mặt hồng tụ thời điểm càng là ấm r ộ n g thì thầm sợ q u ấ y nhiêu giai nhân lang hữu tình thiếp hữu ý lẫn nhau xác định tâm tư về sau hai người từ nhỏ nam cầu đổi tới kinh đô trên đường đi trừ c ư ớ i ngựa bên ngoài đều là tay nắm tay nửa khắc cũng không chịu tách rời ta đưa nàng giao phó cho dương phi hồng hiện tại mấy ngày nay là không quá bình, thời gian, nàng là người bình thường đi theo chúng ta bên người có nhiều bất tiện lương tiểu đao sờ, sờ cái mũi thanh âm cũng đi theo thắt xuống đây là xấu hổ biểu hiện l thư viện tại trường an bên ngoài mà trường an thành rất lớn ba người đi cũng rất chậm khi lại một lần nữa đi tới cửa thành thời điểm mặt trời đã dần dần rơi vào trong núi ngã về tây ánh nắng vẩy vào mấy người trên thân đem cái bóng kéo ra ngoài rất dài rất dài ba người ở giữa đối thoại cũng dần dần mất đi lý hưu yên tính đi tới không biết đang suy nghĩ gì thư viện hồi ức rất nhiều không biết từ lúc nào bắt đầu lần nữa trở lại nơi này thời điểm cũng bắt đầu có thể dùng cận hương tình khiếp để hình dung cửa thành người như cũng không có đoạn tuyệt cả ngày lẫn đêm người tới chưa từng gián đoạn cửa thành quan không ngừng địa ghi lại cái này đến cái khác ngoại lai người tính danh cùng tin tức thật d à y s á c h ở một bên trên mặt bàn trồng cao cao một chồng trong tay chiếc bút kia dùng nhanh chóng tại trang giấy bên trên sinh ra đạo đạo tàn ảnh hiện tại xem ra muốn làm cửa thành quan cũng là cần phải có thành t ạ o một nghề tuyệt không phải ở một bên chi cái phòng nắng lều bày bàn lớn bưng chén trà liền có thể làm công việc kế nhưng dù là tại bận rộn như vậy tình huống dưới cửa thành quan khi nhìn đến lý hưu về sau hay là dành thời gian thi lễ một cái nói một tiếng gặp qua thế t ử sau đó vội vàng lại túi đầu xuống tiếp tục bắt đầu múa bút thành văn bắt đầu lý hưu nhẹ nhàng gật gật đầu ba người đi ra trường an hướng về n g o à i thành đi đến khi đó cái này bên trong tái nhuận một mảnh dưới chân có tuyết đi trên đường luôn luôn chậm rãi từng bước hiện tại dưới chân bằng thẳng v ớ i mắt chỗ đầy đất cỏ xanh cùng hoa tươi trên trời sẽ không còn có chim p h ư ợ n g bay qua bên người lão buộc lại không còn xuất hiện lý hưu nhẹ nhàng hít mũi một cái đưa tay vớt vớt mặt mình rời đi trường an ngoài mời dặm chính là mái lĩ thư viện ngay tại mai lĩnh bên trong nơi này có bốn mùa không ngừng m à mai cây hoa mai so thế ngoại đào nguyên còn muốn thế ngoại đào nguyên cái này rất đẹp nhàn nhạt gió đêm thổi qua cánh hoa nhẹ nhàng run run, run yếu ớt mai hương xuyên tiến vào cánh mũi lý h ư u trên mặt rốt cục lộ ra một vòng m ỉ m cười thư viện trước cửa đứng đấy rất nhiều người rất nhiều mặc áo trắng người trung lương đứng tại cửa chính hôm nay là đến p h i ê n hắn canh cổng mai lĩnh bên trong truyền ra tiếng bước chân nhẹ nhẹ mai nhánh cắt ra phát ra tiếng vang lý lưu thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt mọi người ở trong mấy trăm học sinh cùng nhau k h ô n người gặp quà sư minh lý hưu nụ cười trên mặt càng thêm nồng đ ậ m giống như là chạm mặt tới gió hè hắn thân thể không xuống đáp lễ lại chương 27, tam bảng thay đổi chương 27, tam bảng thay đổi t ử phi không tại tô thanh vãn là tiền bối lương thu không để ý tới ngoại giới trần chi mặc phá cảnh du g ã lớn nhất đại biểu tính mấy người đều không thể khiêu chiến nhưng thư viện đệ tử rất nhiều bên trên ba quan cùng nhận ý càng nhiều hoang châu người cũng không thèm để ý đứng tại mình người đối diện có hay không danh khí theo bọn hắn n g h ĩ chỉ cần đối phương là thư viện đệ tử vậy liền đầy đủ nguyên bản thư viện đệ tử là dự định phòng thủ mà không chiến bởi vì tại thư viện trong mắt những cái kêu hoàng châu người khiêu khích nhưng thật ra là một loại rất nhàm chán hành vi cùng mai sẽ thời điểm khác biệt mai sẽ là thư viện chủ động tổ chức thịnh sự cho nên nhất định phải thắng về sau tiểu nam cầu sự tình truyền đến kinh thành nhận hoàng hậu cản tay thái tử không cách nào động đậy mà từ lý lai chi sau khi chết không lâu bệ hạ liền bắt đầu trốn ở thâm cung bên trong bế quan không ra không ai biết được hắn đang làm cái gì thậm chí không ai biết được hắn còn sống hay không nhất là ngay sau đó lại nghe được lý hưu thân phụ ma trùng tin tức về sau tất cả đệ tử trong ngực đều là kìm nén một ngủ n g ộ nạt tự nhiên mà vậy những n à y hoàng châu người liền trở thành phát tiết mục tiêu Thư v i ệ ngay đ tại trần tư ninh trọng thương không kiên trì nổi thời điểm nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người tề nguyên bân đi ra tiếp nhận hắn vị trí cái này thái úy tề tần con trai độc nhất hoàng hậu một phương nhất ổn định tâm phúc hắn nhúng tay là tất cả mọi người chuyện không nghĩ tới nhưng hiệu quả rõ ràng cùng là thư viện một đời mới bốn kiệt một trong tề nguyên b â n tu vi thực lực cũng không kém trần tư ninh thậm chí bởi vì hắn xuất thân danh môn tài nguyên rất nhiều so với hàn môn xuất thân trần tư ninh còn muốn càng mạnh một điểm nhận ý l ộ hổng tùy theo ngăn chặn nương theo lấy thời gian rời đổi đến đây khiêu chiến người càng ngày càng ít những cái kia tại hoàng châu thương lan bảng bên trên có thứ tự cường giả vẫn chưa xuất thủ không biết đang suy nghĩ gì thẳng đến mười ngày trước đó thương lan bảng thứ nhất trần ngạn ngạn trở lại thư viện tại cửa ra vào mai dưới cây không nói một lời ngồi xếp bằng năm đó h u y ê n thiên sách xếp hạng thương lan bảng thời điểm. trần chi mặc vừa nhập bên trên ba quan cũng không tính thời gian quá dài cho nên chỉ xếp tại thứ nhì bây giờ hắn cũng đã dẫn đầu nhập du giã đồng thời chiến thắng một trăm dặm kỳ tại k h u y ê n thiên sách vừa mới một lần nữa bài xuất cường giả danh sách bên trong trần chi mặc thay thế dơm vàng giấy thứ mười vị trí trần ngạn ngạn là thư viện khí đồ bốn năm trước còn vẫn là nhận ý tu vì hắn bị trục xuất thư viện viễn phó hoang châu du lịch bốn năm nay tại h o a n g châu s ô n g ra to lớn thành hình danh tại h o a n g châu thương lan bảng bên trên xếp hạng mười bốn nhưng lần này trở về lại không phải vì trả thù từ hắn ngồi dưới tàng tây bắt đầu một khắc này hoang châu người không còn có để cập qua khiêu chiến cho đến hôm nay lý hưu về kinh tin tức truyền đến thư viện không lâu sau đó một mực ngồi dưới t ả n g cây trần ngạn ngạn liền biến mất phảng phất chưa hề xuất hiện qua trong lúc này hắn không có nói qua một câu vô luận là có đã từng quen biết đệ tử tiến lên hay là thư viện giáo tập tiến lên đều là như thế lý hưu cùng rất nhiều đệ tử nhìn nhau loại cảm giác này rất quen thuộc giống như là có rất nhiều lời muốn nói sắp đến bên miệng lại cái gì đều nói không nên lời t á n hắn t ừ trong đám người xuyên qua lúc này mới chú ý tới không biết chừng nào thì bắt đầu lương tiểu đao quần áo trên người đã đổi thành áo trắng một bộ thanh sam lý hưu tại xuyên qua tại đông đảo thư viện đệ tử ở trong có vẻ hơi chói mắt. hắn t ừ trong miệng truyền ra chung quanh tại thư viện cổng trước chờ gần một ngày thời gian mấy trăm vị đệ tử cùng nhau thi lễ một cái sau đó trở lại thư viện bên trong trước sau bất quá một lát mai lĩnh bên trong liền biến yên tĩnh vô cùng lý hưu đi đến thư viện cổng vỗ vỗ một mực tại bên cạnh trung lương bà vai ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi chính là một cái giữ cửa lời này ở trong mang theo một chút trêu t r ọ n g lý hưu ngựa khi khó được có vẻ nhẹ nhàng trung lương lại là bất đắc dĩ cười cười không biết nên giải thích thế nào nhắc tới cũng là xảo cực kỳ lý hưu mỗi một lần từ bên ngoài trở lại thư viện đều vừa lúc đến p i ê n hắn trông coi đ Tiểu t Cầu Nam sự lý hưu không nói g Lương t h gì một đường này đi tới hắn nhận qua quá nhiều dạng ngày đại lễ tâm lý đã sớm không có ba động trung, trung lương thân i là thư viện đệ tử lại chỉ có thể sống tạm bỡ mai lĩnh bên trong lý hưu chỉ là trong đó một trong lương tiểu đao lao tu tài tuy xuân phong tử phi tôn thắng bạch lạc đề diệp kiêu anh tống phong hỏa trương nguyên kiệt quách hoài ly tứ hồ nhị tướng quân trần huyến sách mộ trò tự nhiên còn có rất nhiều người nhiều vô số kể lương tiểu đao đáp lễ lại cho dù là mặc thư viện tặng cho áo trắng trên bả vai hắn bắt chữ tựa hồ cũng tại chiếu sáng giả dỡ kia k lau là h ô n tại thư viện bên trong đi lại tuy là ban đêm trên đường đi lại luôn ngẫu nhiên có thể gặp đến mấy tên thư viện đệ tử lẫn nhau thấy về sau nhẹ nhàng gật gật đầu liền ai đi đường đấy trung lương đưa tay từ đỉnh đầu lấy xuống một mảnh bị gió thổi rơi vào trên tóc cánh hoa giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng đối lý hưu cười nói chúc mừng lý hưu lông mày hơi nhữ lại sau đó nhớ tới ở cửa thành thời điểm lý an chi đối hắn nói chuyện cũng là chúc mừng gì vui chi có đây là hắn lần thứ nhì hỏi cái này vấn đề trung lương mỉm cười sau đó từ trong tay h à o l ấ y ra một viên ngọc giản đưa tới ra hiệu hắn mở ra nhìn xem lý hưu đưa tay tiếp nhận đem ngọc giản d á n tại trên trán phát ra cực kỳ nhạt ánh sáng tại cái này bóng đêm ở trong c ó vẻ hơi l o á mắt một đoạn tin tức tiến vào hắn trong thức hải lý hưu có chút ngạc nhiên ba đại bảng danh sách đổi mới khuynh thiên sách một lần nữa xếp hạng ba đại bảng danh sách mà hắn bằng vào bên trên ba quan tu vi leo lên thương lan bảng đồng thời tại trên bảng xếp hạng thứ nhì đây là rất đáng gờm thành cựu vừa mới đột phá một tháng có hơn liền leo lên thương lan bảng xếp hạng cao xếp thứ nhì cái này đương nhiên được xưng tụng là không tầm thường b à chữ bên ngoài thế nhưng là có không ít người trở lấy xem ngươi trò cười bọn hắn cho rằng ngươi sở dĩ có thể có được cao như thế thứ hạng là bởi vì ngươi thế tử thân phận cùng, cùng lý nhất nam tương giao tâm đầu ý hợp nguyên nhân nếu không một cái vừa mới phá cảnh không lâu người coi như thắng chu nguyên cùng diệp tu lại nơi nào có tư cách xếp tại thứ trung lương mở miệng giải thích nhưng trên mặt lại mang theo như có như không tiểu dung thấy thế nào đều có một loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác lý hưu không nói gì an t ĩ n h tiêu hóa lấy trong óc tin tức thương lan bảng thứ nhất không hề nghi ngờ vẫn như cũng là trần ngạn ngạn cái thứ ba là mãn g i a n g hồng trần c h i mặc tu vi đột phá cho nên rời đi thương lan bảng tất cả mọi người coi là lần này xếp tại thứ nhì tất nhiên sẽ là mãn g i a n g hồng ai có thể nghĩ tới sẽ bị đột nhiên xuất hiện lý hưu chặn ngang một ước người còn lại cũng không có gì thay đổi tới so sánh rơm vàng giấy ngược lại là lộ ra gió nổi mây phun rất nhiều cũng là bị nghị luận nhiều nhất một lần Trần Lạc xếp tại thứ nhất chút tranh từ thứ thì thành tuy tại tại thì tại không nào luận, cảnh, nhì biến vương Xuân Phong hẳn là tại hạng 3, nhưng hắn nhưng như, như cũ xếp tại hạng、4. Hạng 3 thì là nguyên bản xếp tại hạng 5 tô Thanh Vãn. Lạc là là có chi cũ xếp xếp xếp phi phá duy, một màn này truyền đến trong mắt tất cả mọi người có thể nói là c h ấ n kinh đầy đất ánh mắt chính là thời khắc này lý hưu cũng là có chút ngạc nhiên sau đó khỏe miệng g ơ lên một vòng ý cười xem ra 10.0005 láo tứ quả nhiên là 10.0005 láo tứ cái ngoại hiệu này đoán chừng là ngồi vững tô thanh vãn lý hưu bờ môi khẽ mở tại trong miệng thì thảo lẩm bẩm cái tên này thư viện hành lang trưng bày tranh giáo tập tô thanh vãn cái tên này bản thân liền đại biểu một cái truyền kỳ hắn là thư viện ở trong trẻ tuổi nhất giáo tập so lương thu còn muốn nhỏ hai tuổi họa thánh tô thanh vãn chỉ nhìn cái danh này liền đủ để nhìn ra hắn là đến cỡ nào kinh tài tuyệt diễm không vào ngũ cảnh lại được xưng là thánh trên giang hồ địa vị có thể thấy được chút ít nhất là hoa người n g đại tế tư cuộc đời nhất là tôn sùng hắn hòa tác đây không thể nghi ngờ là đem tô thanh vãn thanh danh đẩy lên một cái khác đ ỉ n h phong bị vô số người xứng tán nhưng hắn cũng rất ít trong mắt thế nhân xuất hiện đại đa số đều là trà trộn tại núi non sông n g i danh thắng cổ tích tóm lại chính là cái kia bên trong đẹp mắt đi cái kia bên trong nơi nào có tên đi cái kia bên trong không biết bao nhiêu hàng o cung quý tộc vì cầu hắn một bức họa mà ném kim tán ngân lại không thể được một trăm dặm kỳ chết rồi trần chi mặc tại lần này xếp hạng ở trong tiến vào người thứ mười đồng dạng gây nên không nhỏ tiếng nghị luận nhưng cái này còn không phải nhất làm cho người khiếp sợ chân chính để vô số người kinh bạo ánh mắt chính là tử phi vậy mà tại chư thiên sách bên trên xếp hạng thứ bảy phải biết đường quốc ngũ cảnh tu sĩ mặc dù không nhiều nhưng vẫn là có một ít mà tử phi lại có thể ở phía trên xếp hạng thứ bảy còn tại trần tiên sinh phía trên phần này đánh giá sẽ có hay không có chút quá cao rồi nhưng khi tất cả mọi người nhìn thấy tại tử phi danh tự hậu phương khuynh thiên sách liên quan tới hắn l ờ i bình luận về sau đều trầm m ặ t lại nguyên bản có chỗ dị nghị thanh âm cũng hoàn toàn biến mất tháng tám phá cảnh một kiếm diệt nhị tiên sinh ngoại phóng thần hồn kiếm khí hướng về phía trước không ngừng tung hoành cánh đồng tuyết chỗ sâu chém vỡ thòng p h ủ cửa sơn kiếm khí tung hoành ba mươi một m kiếm quang hàn m ộ ư ơ i chín châu kiếm tiên tử phi hoàn toàn xứng đáng k h u n h thiên sách đúng là cho tử phi kiếm tiên tri danh phải biết trước đó có được cái này thanh danh thế nhưng là một kiếm chém g a lạc tiên h ạ tiêu b bây giờ t ử phi vậy mà cũng có cái danh này tương lai giữa hai người tất nhiên sẽ phát sinh kiếm đạo chi tranh kiếm khí từ nhỏ nam cầu chém ra xuyên qua cánh đồng tuyết chém tới mặt của đại tế ti bên trên đến cùng thực lực kinh khủng bậc nào mới có thể làm được điểm này không ai biết nhưng kiếm tiên chi danh hoàn toàn xứng đáng điểm này không người nghi vấn lý hưu nghĩ đến tại tiểu nam cầu trước khi đi t ử phi từng từng nói với hắn l ờ i nói k i ê u bốn chữ hiện tại vẫn ở bên thai q u a n q u ầ n vô địch thiên hạ bốn chữ này phân lượng rất nặng nặng đến lý hưu không thể tin được đó là thật tốt sắt trời dân muộn ta sẽ không quấy dày các ngươi mấy người một đường đi đến lý hưu nguyên bản ở lại cửa viện trung lương bước chân rừng ở cái này bên trong đ ố i mấy người c ư ờ i khoát tay á o quay người rời đi biến mất tại bóng đêm ở trong lúc trước lý hưu từ thính tuyết lâu trở lại trường an thời điểm trần tiên sinh từng chờ ở cổng đ ó lấy phía sau hắn đi theo mấy tên thư viện đệ tử trung lương chính là trong đó một trong bây giờ suy nghĩ một chút có thể bị trần tiên sinh nhìn chúng cũng mang theo trên người quả nhiên sẽ có chỗ hơn người vẹn vẹn phần này tiến thối có độ liền đáng giá rất nhiều người học tập viện tử bên trong có nhàn nhà sáng ngời không ngừng lấp lóe xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy hai cái cái bóng ngồi ở kia bên trong rất quen thuộc cũng rất dễ phân biệt nhìn một cái liền biết kia là trần chi mặc cùng lý nhất nam giờ phút này là ban đêm tự nhiên không cần thiết tại hậu sơn dừng trúc ở trong đoàn tụ lý hưu cũng không có vội vã ngay lập tức đi vào mà là tại cổng đứng hồi lâu ánh mắt gan tĩnh nhìn xem sắt vách gian kia đen nhánh vô cùng không có nửa điểm sáng lợi phòng sau đó ánh mắt hướng lên di động nhìn về phía trên nóc nhà nơi đó đã không có bao trùm lấy không tản đi hết tuyết trắng lộ ra màu đỏ xanh gạch ngói dấu ở nồng đậm bóng đêm chi nhìn không rõ ràng trên trời cũng không có nửa đậy mặt trăng. trên nóc nhà cũng sẽ không còn có một người mặc váy trắng nữ hài tại nhẹ nhàng đánh đàn lương tiểu đao đứng ở phía sau không nói gì tựa hồ cũng là cảm thấy cũng không có cái gì đáng giá dễ nói sự tình sau một hồi lý hưu lắc đầu khoe miệng phủ lên một vòng tiêu dung trong lòng có chút b u ồ n c ư ờ i lại không phải sinh ly từ biệt hai năm sau đi thánh tông cưới nàng chính là thương cảm cái gì chẳng lẽ k i a thánh tông tông chủ còn dám phản đối không thành đẩy cửa ra cửa gô giống như là hồi lâu chưa từng di động qua đồng dạng phát ra rất chói hai kéo kẹt tiếng vang cửa sổ bên trong hai cái thân ảnh cùng nhau dừng một chút dừng tay lại bên trong động tác sau đó đẩy ra cửa sổ ánh mắt nô ra rơi vào lý hưu cùng lương tiểu đao trên thân ánh mắt của bốn người tại không trung nhìn nhau đi vào phòng từ doanh tú quen thuộc đi đến một bên bắt đầu nấu nước một đường này đến nay mệt nhọc rất nhiều lý hưu còn chưa từng hảo hảo đ i ệ u tẩy một cái mặt lý nhất nam cùng trần chi mặc ngồi đối diện nhau trong hai người ở giữa bày biện một cái nồi đồng bên trong thả đầy nước cực kỳ nhạt nước lẻo phiêu phủ ở trên mặt nước b ú c hơi nóng hai bên bày đầy nguyên liệu nấu ăn đây là tiêu chuẩn nồi lẩu phổi trí hơn nữa còn là nước dùng đáy nồi lý hưu ngồi xuống ghế túi đầu nhìn một chút trong nồi có chút không cao hứng n h ũ mày các ngươi hẳn phải biết ta thích hơi cay đáy nồi. mà không phải nước dùng nói bao nhiêu lần cái này nước dùng canh ngọn nguồn nhất không có hương vị ngay cả chó đều không ăn